mươi 198. Ta nói đồng A, làm sao? mươi 198, ta nói đồng A, làm sao? Sư Minh. Gần đủ rồi. Triệu chắc trong lòng run lên, vội vã ngăn cản Triệu Văn, trên mặt mang theo trách tội. Hơi thở này đều sắp vọt tới lâm tu phía sau lưng. Lâm tu dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Không thu tay lại, vạn nhất thương tổn được lâm tu, vậy thì phải không thường mất. Vừa nãy khi tức hóa giải, chỉ sợ là bất ngờ. Quá lâu không có động thủ có chút mới lạ. Yên tâm. Triệu Văn sắc mặt thông rong, nhẹ nhàng xua tay cái kia cũng liền muốn chạm đến lâm tu bóng lưng ác liệt khí thức trong nháy mắt tiêu tan hóa thành một trận thành phong thổi. có thể chỉ thấy gió dập dởn liền mang theo lâm tu bóng người đều bắt đầu dập dởn dường như trong nước hình chiếu xảy ra chuyện gì triệu chắc hơi nhúng mày trên mặt mang theo nghĩ hoặc sau một khắc chỉ cảm thấy một đạo ác liệt khí thức bình điệu mà lên dường như có một con con mắt gắt gao khóa lại chính mình lại có loại không chỗ trốn bại lộ cảm từ trong lòng hiện lên hai vị hộ pháp ta kính các ngươi làm mao sơn trụ cột có thể bởi vì cùng thạch kiên quan hệ tốt vì là thạch thiếu kiên ném đá dấu tay liền không coi là con minh lâm tu hiện lên ở phía sau hai người tiếng cười lạnh lên ngươi triệu văn xứng sở trong lòng dĩ nhiên hiện ra một tia tránh lui tiểu từ này là gì lúc xuất hiện ở phía sau làm sao sẽ không có nhận ra được đây quá quái dị lâm tu hiểu lầm triệu chắc phản ứng qua quai thế cười khổ giải thích chúng ta là xin ngươi trở lại hiểu rõ tình huống hiểu rõ tình huống thế nào lâm tu khen nhữ mày sắc bén khí thu lại nửa phần triệu văn hỏi ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới ta cho rằng cái gì đây? Lâm Tu ánh mắt lóe lên, vội vã thu hồi khí tức, nét miệng cười nói, ta nói đồng, làm sao? ngươi, Triệu chắc sừng sốt một chút, nhất thời giờ khóc dở cười. Bây giờ nhìn lại, Lâm Tu vừa nay sát thực hóa giải hơi thở của chính mình, tuyệt đối không phải trùng hợp. Tiểu tử ngươi còn ra vẻ đây? Lâm Tu, ngươi sẽ nói lão, Mao Sơn Lục cũng sẽ không nói dối. Triệu Văn Lợn đủ cười, đi tới Lâm Tu trước mặt, nào có không phạm sai lầm, khẳng định là hiểu lầm. Nhị lão bận bịu no nu Văn Bối đi đầu một bước, Lâm Tu sung hai người ôm quyền, chợt quay đầu rời đi ta liền nói không chuyện tốt còn không bằng hai người thế thạch thiếu kiên ném đá dấu tay ra mặt đây sư minh làm sao bây giờ triệu chắc trên mặt mang theo làm có dễ lâm tu tên yêu người này hiện tại cũng không dám đối với hắn sảng vậy. miễn cưỡng muốn đi lấy cái gì lưu không có chuyện gì triệu văn vũ vô triệu chắc chặt chân mày cao lại tiến lên hồ lâm tù ngươi cũng không muốn ngươi sư phụ biết thiếu kiên sự chứ hai vị hộ pháp tu ổn tỏa ra sức châu ngựa nói đi chuyện gì lâm tu quay người lại bước nhanh trở lại trước mặt hai người bỏ ra nụ cười sớm như vậy không phải xong việc triệu văn vô vô lâm tu bật cười nói thiếu kiên sự chính là ngươi làm việc chứ lâm tu chân mày cao lại nghiêm mặt nói nói ta có thể nói ta sự phụ không được được ngươi đều nói như vậy vậy dĩ nhiên không giả triệu chắc gật gù, cũng không có nhiều hoài nghi hả các ngươi không phải thạch kiên một mạch lâm tu chần chờ nhìn quét hai cái hỏi nay triệu chắc đồng ý đến cũng quá nhanh chứ đứa bé nói cái gì đó đem chúng ta chấn quan hộ pháp làm cái gì quan hệ tốt liền không phân phải trái triệu văn liếc nhìn lâm tu một ánh mắt mang theo bất mắn nói vậy ai biết lâm tu bật cười chầm trầm nói lâm tu, người đúng là so với người sư phụ kẻ dối trá không ít miệng lưới bén nhọn triệu chắc trên mặt mang theo thưởng thức mỉm cười lên đệ tử không dám trước người không biết không sợ ác ý phỏng đoán hướng về hai vị hộ pháp xin lỗi lâm tu lập tức một mặt nghiêm túc xung hai vị trưởng lao túi đầu hành lễ được được được biết sai mà có thể sửa chẳng gì tốt để bằng triệu văn đặt cụ, đỡ lâm tu tay kéo đến chỉ thấy lâm tu mới vừa ngẩn mặt lên mặt tươi cười hỏi cái kia thạch thiếu kiên sự tỉnh tiểu tử ngươi triệu văn dợ khóc dợ cười xua tay bất đắc gì nói thiếu kiên không thương tổn được gân cốt tu dưỡng tu dưỡng chính là Không, có gì đáng ngại, ngươi yên tâm đi. Hắn nhục ngươi sư phụ trước, có thể thông cảm được, việc này liền coi như thôi. Triệu chắc tiếp lời, giải thích lên. Thạch Thiếu Kiên vốn là ngang ngược ngông cuồng, bình thường cũng không ít dựa vào sự tỉnh tím cựu thúc một mạch người phát tác, cũng không tính cái gì mới mẻ sự. Chỉ là lúc này, Thạch Thiếu Kiên đụng với Lâm Tu như thế cái kẻ khó ăn, sớm nên được chút giao hấn. Toàn nghe nhị lao xử lý, ta vừa bắt đầu đã nghĩ đến nhận tội đền tội tới. Lâm Tu nhất thời một mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, được rồi, đừng được tiện nghi ra vẻ, đi thôi. Triệu Văn cùng Triệu Trác liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu cười lên. Thông tuệ nhạy bén, thiên phú khủng bố. Lâm Cửu, ngươi có thể thu cái lợi hại đồ đệ a? Nguyên phủ Vạn ninh cung đang lục đường. Triệu Thiên ngồi không yên, chắp tay sau lưng ở nội đường đi tới đi lui. Đống nhiên, nghe được ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nhất thời mặt mày hớn hở, tiến ra đón. Lâm Tu đến rồi. Triệu Thiên không thể chờ đợi được nữa hỏi, suýt chút nữa không Lâm Tu đạo. Triệu Văn bước nhanh về phía trước, sung Lâm Tu cười nói, hộ pháp nói dỗn, ta cái kia trò mèo, không sánh được tam đại sư nửa phần. Lâm Tu vung vung tay, bước nhanh bước vào đang lục đường. Lâm Tu, đến. Triệu Thiên con mắt tỏa sáng tiến lên kéo lâm tu một nhóm bốn người một đường đi vào đang lục đường bên trái bên trong phòng che kín các thức pháp khí phụ lục cùng thông thường đạo kinh lâm tu ngắm nhìn một phía trần chờ nói đây là muốn làm gì không đội ngồi triệu thiên dẫn lâm tu ngồi xuống tam đại sư ngồi ở lâm tu đối diện làm sao lâm tu chỉ cảm thấy một trận nổi da gà ứa ra sáu con mắt ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm thần phạm nhân đều không mang theo như vậy lâm tu người tuổi mới bao nhiêu cảnh giới bây giờ là triệu thiên của hoàng khe dun ánh mắt càng thêm cực nóng mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ không cảm giác được lâm tu khí tức trên người giống như đạo đồng lâm tu sắc mặt bình tĩnh nói 18 tuổi địa sư tầng 3, trong máy mắt một trận rung động lên đơn giản vài chữ để triệu thiên ba người thân thể không ngừng được hơi rung động lên một hồi lâu không nói gì dù cho là lâm tu chính miệng nói ra chính mình chính thay nghe được vẫn như cũ không cách nào áp chế cái kia khiếp sợ cùng kích động triệu thiên thở dài một hơi chân chớ nói ngươi công đức là xảy ra chuyện gì các ngươi đây cũng biết lâm tu khen nhũ mày hơi kinh ngạc có thể lời này vừa nói ra ba người càng là trong lòng nhắc lên sòng lớn chấn động không nớt lâm tu lời này ý tứ chính là công đức không có phạm sai lầm cái tên này là hàng thật đúng giá yêu nghiệt thiên tài tới thế lâm tu triệu chắc la lên một tiếng bỗng nhiên tiếng nói ngừng tai tuyet the lam trên khuôn mặt dàn mua ngoại trừ kích động ở ngoài dĩ nhiên hiện ra một tia thương cảm khắc khắc sư đệ triệu văn ho khan hai tiếng nhắc nhở triệu chắc đừng quá tâm tình hóa quá lâu thật sự quá lâu triệu chắc thở dài một hơi tâm tình về ổn tiếp theo cảm thán lên nguyên tưởng rằng hứa văn thanh đã là cực hạn không nghĩ đến ngươi mới là được rồi không đến nỗi nói chính sự triệu thiên sắc mặt nghiêm túc đánh gây triệu chắc cảm khái nhưng trong lòng cũng không khỏi bay lên một tia không cam lòng cùng than thở mao sơn thật sự vắng lặng quá lâu ngàn hộ pháp ngài nói lâm tu ngoan ngoan ngồi gật đầu cười nói triệu thiên trên mặt mang theo thưởng thức trầm giọng nói lâm tu ngươi nên tăng lên dạy vừa chương 199, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi chương 199, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi lâm tu trần chờ nói rất phiền phức sao người khác muốn thăng còn không tư cách đây ngươi ngược lại tốt triệu chắc nguyên bản còn cảm thái lập tức bị trọc cười yên tâm được rồi triệu văn dợ khóc dở cười bất đắc dĩ nói người khác khả năng phiền phước tiểu tử nguyên lên rất nhanh vậy thì tốt đến đây đi lâm tu sắc mặt bình tĩnh vung tay nói lâm tu người đã đột phá địa sư cảnh giới nên thăng thụ thái thượng chính nhất mình vì kinh lục triệu thiên nói dừng một chút bỗng nhiên như mặt nhưng hôm nay công đức đã đến công giai thượng hạng thỏa mãn lên cấp thượng thành ngũ lôi kinh lục điều kiện cho nên lâm tu trên mặt mang theo không rõ hỏi vì lẽ đó triệu thiên ánh mắt lóe lên trầm giọng nói lần này sát hạch sẽ là lên cấp trưởng lão kiểm tra Hả? lâm tu sững sờ nhữ mạnh lại thật giống mới phản ứng được tự đúng vậy sư phó trước đã nói Tù ngũ lôi lục cái kia đều là mao sơn trưởng lão cấp bậc từ ngoài núi đệ tử lướt qua đạo đồng đệ tử nội môn trực tiếp vinh thăng trưởng lão ngày ba cấp ba sư nệ chuẩn bị đạo thứ nhất sát hạch triệu thiên không có đáp lại lâm tu đứng noi mon truc tiep vinh thang truong lao ngay ba cap a su đe chuan bi đao thu nhat sat hach trieu thien khong co đap lai lam tu đung day cho triệu chắc đưa cho cái ánh mắt chật cùng triệu văn cùng đi ra ngoài sau một khắc một tiếng trầm trọng văng động gian phòng bị phong đóng lại đến tình cảnh lớn như vậy lâm tu bật cười ngắm nhìn một phía chỉ thấy trước mặt triệu chắc ngón tay nhẹ dương Con đường đùa vàng đồng bền rơi xuống lâm tu trước mặt, Chật, tất cả đạo cụ bài bài hạ xuống lâm tu trước mặt bàn gỗ bên trên. Lâm tu, đạo thứ nhất sát hạch vì là bựa chú, triệu chắc ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía lâm tu vẻ mặt bên trong mang theo chờ mong. Là một cái đạo sĩ, tu vi tự nhiên rất trọng yếu, có thể được đi giang hồ, chỉ có tu vi không thể được đối với phụ lục cùng đùa chú độ thành thạo, là thành tiệu đạo sĩ bài học thứ nhất. Qua lại cũng không phải là không có tu vi cao thâm, đối với phụ lục nhưng tư chất thường thường người, nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực đụng vào liền tan tác, luôn cuống tay chân. Như vậy đạo sĩ, e sợ vẫn xứng không lên trời mới một tử hy vọng Lâm Tu có thể chứng minh chính mình. Lâm Tu gật gật đầu nói, đến đây đi. Khu Hồn Phủ, Khu Tà Phủ, Đỉnh Thân Phủ, Phủ Thân Phủ, Địa Chiến Phủ, Ngũ Lôi Phủ, Minh Hoa Phủ. Triệu Trác mặt mỉm cười, một hơi nói ra 20 loại bừa chú, chậm dừng lại, vẽ ra đến là được. Lâm Tu cầm lấy bừa văng hỏi, làm sao có khả năng? Trong vòng một canh giờ, toàn vẽ ra đến, hoàn thành độ 90 trở lên, có một tấm hoàn thành độ không đủ, hết giờ, coi như thất bại. Triệu chắc sắc mặt nghiêm túc, giải thích lên. Vậy bây giờ bắt đầu. Có thể bắt đầu rồi, xin mời triệu chắc liếp nhìn mắt lâm tu trên mặt mang theo treo tức chặt túi đầu cười thầm hiện tại ngươi còn căng ra đến mức trụ chờ một lúc sẽ phải sốt ruột lâm tu tầm thường trưởng lao sát hạch kỳ thực có đầy đủ hai cái canh giờ liên này đều còn để phần lớn lên cấp trưởng lao các thiên tài thất bại khổ không thể tả vừa nãy sư huynh trước khi đi cố ý cho mình đánh ám hiệu tăng thêm sát hạch độ khó thử một chút cực hạn của tiểu tử này lâm tu ngươi chính là lại thiên tài lần này cũng phải đầu đầy mùa hồi chứ chắc hộ pháp ngươi nghĩ gì thế lâm tu đánh lên một tấm đau đay mo tốt ngũ lôi phủ ở triệu chắc trước mặt lắc lắc hả triệu chắc phục hồi tinh thần lại nhìn trước mắt ngũ lôi phủ sửng sốt một chút thật cao hoàn thành độ nay độ chính xác cùng phát họa bút pháp chi thông thạo tinh xảo e sợ không thấp hơn chính mình từ tự mình nói xong bắt đầu đến hiện tại vừa mới qua đi không tới một phút chứ làm sao có khả năng nhanh như vậy đây cũng quá khuyết đại được rồi lâm tu đem ngũ lôi phủ đưa cho triệu chắc lâm tu ngươi vậy thì họa xong một tấm triệu chắc vẫn có chút nhi không dám tin tưởng cầm ngũ lôi phủ kinh ngạc nói làm sao có khả năng lâm tu đĩu môi, đem đạo cụ thả xuống bàn gỗ đẩy về phía trước vậy ngươi này ngũ lôi phủ cái gì triệu chắc còn tưởng rằng lâm tu ý tứ là ngũ lôi phủ không phải mới vừa họa đang muốn hỏi nguyên do có thể bỗng nhiên chỉ thấy một bàn phụ lục tràn đầy toàn bộ họa được hơn hai mươi đạo phụ trú hoàn thành độ đâu chỉ chín mươi tất cả đều là họa mỹ không có bất kỳ bỏ sót cùng không đủ một phút toàn hoàn thành rồi thậm chí không đủ một phút còn nước không lâm tu đẩy mặt bình tĩnh hỏi chuyện này chuyện này triệu chắc con ngươi thay mot ban phu luc chan đay toan bo hoa đuoc hon hai muoi đao phu chu hoan thanh đo đau chi chin muoi nhiên phóng to lại thu nhỏ lại ấp đúng nửa ngày thụ không gian nửa cái tự đến lâm tu cau mày nói làm sao ngươi nghỉ ngơi trước một hồi triệu chắc hơi vung tay thu hồi sở hữu phủ lục xoay người ra bên ngoài đi đăng lục đường sư minh có thể hay không quá nghiêm ngặt triệu văn hơi nhũ mày trần chờ nói chỉ lo đả kích lầm tu lòng tự tin yên tâm chỉ cần hắn hai cái canh giờ bên trong làm xong như thế có thể thụ tam giai ngũ lôi thù triệu thiên vung vung tay dừng dưng như không nhưng trong lòng âm thầm khuyến khích người lâm tu quả thực yêu nghiệt như thế lời nói vậy thì biểu hiện cho chúng ta nhìn sư minh sư minh triệu chắc bóng người bỗng nhiên xuất hiện vội vội vàng vàng chạy lên đến đây triệu thiên hơi nhũ mày bật cười nói sư lệ còn chưa bắt đầu sao triệu chắc bước nhanh về phía trước dừng lại chân run giọng nói đã đã kết thúc rồi cái gì triệu thiên cùng triệu văn xướng sở chứng bắt mắt đến chuyện này làm sao có khả năng các ngươi xem triệu chắc hơi run run đạo bảo từng đạo từng đạo hoàn thành phụ lục từ tay áo bên trong bay ra cùng nhau dòng dã sắp xếp ở không trung thật hoan mỹ bừa chú triệu văn quét vài lần kinh ngạc thốt lên lên triệu thiên cau mày nghi vấn không dám tin tưởng nói sư lệ ngươi đừng đùa sao có thể có chuyện đó ta cũng không tin a có thể bữa này chú đều là hiện ra đề mục tuyệt đối không thể dối trá triệu chắc cũng là một mặt không thể tin tưởng trói chặt lên lông mày đến thật sự triệu tiên vẫn là không dám tin tưởng lại hỏi một lần chính xác một trăm phần trăm ta cũng không dám tin tưởng triệu chắc cười khổ không thôi không nhịn được hít một hơi thật sâu khiếp sợ sức lực đều còn không hoán lại đây xưa nay chu đeu la hien ra đe muc tuyet đoi khong the doi tra trieu chac cung la mot mat khong the tin tuong chói chat len long may đen that su trieu tien van la khong dam tin tuong lai hoi mot lan chinh xac 100%. ta cung khong dam tin tuong trieu chac cuoi kho khong thoi khong nhin đuoc hit mot hoi that sau khiep so suc luc đeu con khong hoan lai đay xua nay chua tung nghe nói chuyện như vậy triệu văn nhìn quét trước mắt sắp xếp phủ lục không nhịn được hô chuyện này cũng quá bất hợp lý làm sao có khả năng chính là đại ca triệu tiên cũng tuyệt đối không thể làm được không chính là trưởng môn thậm chí nhìn chung toàn bộ đảo môn cũng chưa từng nghe nói qua bực này chuyện quái dị tốc độ này đừng nói là hoàn thành độ hoàn mỹ phủ lục chính là môn họa đơn giản nhất phủ lục cũng tuyệt đối không thể làm được chớ nói chi nhin chung toan bo đao mon cung chua tung nghe noi qua buc nay chuyen quai gi toc đo nay đung noi la hoan thanh đo hoan my phu luc chinh la muon hoa đon gian nhat phu luc cung tuyet đoi khong the lam đuoc cho noi chi la hai mươi mấy tấm đồ chú trong nháy mắt hoàn thành rồi đây là cái gì quái vật ta van người đi đạo thứ hai sát hoạch. triệu Thiên trầm mặt chốc lát ánh mắt lấp loẽ không ngừng chật xua tay thuốc giục lên vâng triệu văn gật gủ, bước nhanh về phía trước chờ đã triệu thiên bỗng nhiên tiến lên kéo triệu văn triệu văn gật đầu nói sư huynh ta rõ ràng cho hắn độ khó tăng gấp đôi triệu thiên lắc lắc đầu ánh mắt sắc bén trầm giọng nói theo tấn trấn quan hộ pháp sát hải đến chương hai trăm nho nhỏ cũng rất đáng sợ chương hai trăm nho nhỏ cũng rất đáng sợ cái này không được đâu triệu văn sợ hết hồn cao mày lên đùa dỡn lâm tu như thế một cái đứa bé dù cho lại có thêm thiên phú cũng không đến nỗi thật khuyết đại đến dùng trấn quan hộ pháp sát hải ta này không phải là cùng chúng ta một cái trình độ sao làm sao như thế chụp đây chỉ là thử xem triệu thiên bị môi bật cười lên dù sao lần đầu tiên nhìn thấy lâm tu như vậy yêu nghiệt ai biết tiểu từ này đến cùng còn có thể nhảy ra hoa gì đến sư minh ta xem có thể được triệu chắc gật đầu tán thành ánh mắt cực kỳ kiên định vừa này ở bên trong thực tại là bị lâm tu sợ rồi hiện tại dù cho lâm tu kéo một cái ra mặt nói mình là thiên sư cũng không phải không thể nào bằng không giải thích thế nào trước mắt trong nháy mắt hoàn thành phụ lục được thôi triệu văn sắc mặt quái dị nhìn nhiều hai người một ánh mắt chật đi bảo. trầm trọng môn lần thứ hai đóng kín lâm tu đợi lâu triệu văn chầm rãi tiến lên vừa muốn nói tiếp mới vừa ngẩng mặt lên liếc mắt một cái đông nhiên ngóc trụ chỉ thấy lâm tu hai chân chéo ngoại vuồn bực ngắn ngầm ra dấp ngón trỏ tay phải trên không trung nhẹ chút một đoan ngung tu ngón tay bat tìm một vòng cái kia lôi đỉnh tiểu cầu nhất thời cuốn quanh ngón trỏ qua lại nhảy nhót lấp lóe linh hoạt đến lại như là lâm tu khác một ngón tay bình thường thao túng như nhat thoi quan thật không tiện cười chơi rồi lâm tu sửng sốt một chút tien cuoi che cười một tiếng trận đoan chính tư thế ngồi tiểu tan lôi đỉnh chờ đến quá lâu đều thả xuống cảnh giác đến thăm chơi đùa quả cầu sét cũng không phát hiện người đến người triệu văn căng thẳng chợt lại buông lỏng nhìn lâm tu một ánh mắt lông mày liền lại lần nữa chói chặt lên thấy quỷ bình thường chỉ cảm thấy cảm thấy đầu ong ngong, thấy quỷ tự làm sao lâm tu liếc chéo một ánh mắt nhận biết dị dàng hỏi người vừa nay đang làm gì triệu văn âm thanh đều biến nhọn mấy phần bước nhanh hướng đi lâm tu trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng nếu như không nhìn lầm lời nói vừa nãy lâm tu là ngưng tụ lôi đình ở trong tay thưởng thức nay không phải là cái gì tiểu hài từ món đồ chơi mà là một viên loại nhỏ bom muốn đem lôi đình áp xúc thành một tiết to bằng ngọn cái bản thân liền là cực kỳ biến thái sự tình điều này cần đối với âm dương khí cùng chú pháp nắm giữ cực kỳ tinh thâm cùng cường hãn sức không chế còn cần khắc hẳn với người thường siêu cường lực lượng tinh thần mới có khả năng tinh chuẩn điều khiển thậm chí áp xúc tinh luyện phép thuật thế càng khỏi nói lâm tu tiểu tử này vốn là đem này áp xúc, bong, cầm trong tay thưởng thức đây là nhân loại sao liên nhăn rối kẽ nhặt chơi một hồi lâm tu vung vung tay hỏi ngược lại lên văn hộ pháp mới vừa chắc hộ pháp trực tiếp đi ra ngoài sát hạch còn tiếp tục sao đệ đạo thứ nhất sát hạch kết thúc triệu văn bị lâm tu hỏi lên như vậy chính mình ngược lại bắt đầu ngại ngùng thật giống là ra để một người xảy ra vấn đề tự điều này có thể trách chúng ta sao còn chưa là lâm tu cái tên này quá quái vật văn hộ pháp ta khảo hạch này là đơn giản hóa quá lâm tu hơi nhún mày kinh ngạc lên trước nghe sư phó nói thiên hạc sư thúc thi lên đều phí hết đại một phen công phu tứ mục sư thúc càng là thi ba lần mới quá này đều coi như không tệ sư phó đã nói khảo hạch này thông qua suất đại thể cũng là mười lấy một trong số đó khoảng chừng trái phải Ê! triệu văn lập tức kẹt lời chưa kịp ra khỏi miệng dĩ nhiên phun không ra ta muốn như thế nào cùng lâm tu giải thích Khảo hạch này ở đâu là đơn giản hóa quá là gấp mấy lần địa tăng mạnh qua a văn hộ pháp ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng ta tâm lý tố chất rất khỏe mạnh lâm tu vung vung tay nợ nụ cười một mặt không để ý thực sự không được liền thụ cái lệ và hai minh uy lục mà lại không mất mặt ma ma địa sư bá lần này trở về cũng có điều là muốn thang thụ minh uy lục còn muốn cái gì xe đạp không phải triệu văn vừa nhìn lâm tu như vậy nhi càng là cười khổ không thôi tiểu tử ngươi còn tưởng rằng không thông qua a tiểu tử ngươi sắp đem chúng ta ba huynh đệ trình hôn mê ta mao sơn là đủ tri kỷ như thế chăm sóc người trẻ tuổi lâm tu nghiêm mặt chăm chú lên trong đầu thật là có chút ít tấm tử xem triệu chắc vừa này không nói một lời trực tiếp liền đi ra ngoài khẳng định là cùng hai vị khắc hộ pháp hàn huyên gì đó hiện tại triệu văn hộ pháp đi vào cũng là ơ đúng làm phiền quy làm phiền có thể này bạn tâm là tốt ta lâm tu ngươi lại lại nghỉ một lát triệu văn sạm mặt lại xoay người liền hướng ở ngoài đi văn hộ pháp ta thật không khó chịu không cần thiết lãng phí thời gian lâm tu theo đứng dậy chạy lên phía trước ngươi ngồi xuống văn hộ pháp đống nhiên kích động lên xung lâm tu hô to một tiếng trận lập tức bắt đầu ngại ngùng mặt tóc thảm nhiệt lâm tu văn hộ pháp vội vã lại mở miệng ngươi nghỉ ngơi trước yên tâm rất nhanh sẽ tốt kỳ kỳ quạch quái, quái lâm tu đi môi ngồi trở lại chỗ cũ khảo hạch này cùng mình tưởng tượng cũng quá không giống nhau con tưởng rằng gặp có cái gì rất luyến đồ đâu ngoài cửa lão nhị chính là tính luôn nóng chắc khí thạch đều không mang vào đi sát hạch cái cái gì sức lực triệu chắc bật cười cầm lấy một khối hóng ánh long lanh tảng đá đừng nói nhảm mau mau cho hắn đưa đi triệu thiên vây tay thúc giục lên lúc này mới mới vừa vào đi gấp cái gì triệu chắc liếc nhìn mắt triệu tiên bất đắc dĩ cầm lấy chắc khí thạch hướng về gian phòng đi đến mới vừa đi rồi hai bước chỉ thấy triệu văn từ bên trong phòng đi ra lập tức đóng cửa lại vội vội vàng vàng chạy lên đến đây ây gia hỏa đều quên dẫn theo chứ xúc động tật xấu bao nhiêu năm triệu chắc mỉm cười lên đem chắc khí thạch đưa cho triệu văn nhị ca liền điểm ấy tật xấu Ra đầu vẫn cùng lúc tuổi còn trẻ như thế tính nôn nóng ngũ lôi chú tới một người triệu văn sắc mặt quái dị căn bản không tiếp chắc khí thạch thúc giục lên có ý gì ngươi tới một người triệu văn lại thúc giục lên một mặt lo lắng người tật xấu này thực sự là triệu chắc dợ khóc dở cười hơi xua tay phù lục sáng lên một tia chớp hơi lấp lóe ngưng tụ lại đến lít nha lít nhít trải rộng ở bên trong phòng sao động vô cùng triệu văn cao mày nói tinh luyện ngưng tụ một hồi nhị ca ngươi đừng nói nhảm làm theo lời ta bảo triệu văn vội vã đánh gãy triệu chắc lần thứ hai thuốc rục lên được được được triệu chắc tràn đầy bất đắc dĩ dựng thẳng lên kiếm chỉ chỉ thấy nằm dậy đặc đầy phòng lôi đình trong khoảnh khắc bắt đầu xì xì vang vọng chất bắt đầu thu hai thuoc rụt len đuoc đuoc đuoc trieu chac tran đay bat đac di dung thang len kiem chi chi thay nam day đac đay phong loi đinh trong chớp mắt nguyên bản vong chot động lôi đình trong nháy mắt có rút lại đến một nơi trải rộng phạm vi liền chậu nước to nhỏ giờ khác này tỏa ra khí thức càng tinh khiết tác liệt triệu văn cao mày bất mắn nói không đủ nhắc lại luyện ngưng tụ triệu chắc không hiểu nói nhị ca ngươi đây là ở cho ta sát hạch đây nhanh lên một chút toàn lực tinh luyện ngưng tụ dùng sức toàn lực triệu chắc vung lên tay nôn nóng vô cùng phục rồi ngươi triệu chắc thở dài một hơi dồn khí đăng điền ánh mắt trở nên sắc bén khí tức lưu chuyển trong khoảnh khắc tinh khiết âm dương khí bao phủ mà lên bao phủ lôi đình mà đi vụ hai cổ khí tức giao hòa bắt đầu sao động ra bên ngoài quyết tán triệu chắc cái chán thấm suất mùa hôi hột nhẹ nhàng thở dốc gầm lên một tiếng chỉ thấy khí tức rung động sau đó nhanh chóng giao hỏa ngưng tụ chỉ thấy một viên nắm đấm đại quả cầu xét ngưng tụ mà lên cái kia lôi đình sao động thật giống như bị thôn phệ. có thể khí tức nhưng còn xa so với bốn vị trí đầu tán lôi đình phải cường hãn hơn không chỉ gấp 10 mươi lần chỉ có thể đến như thế triệu văn ánh mắt lấp lóe chân trở nói không phải còn muốn thế nào triệu văn mang theo bất mãn dừng một chút sau lắc đầu bật cười luận cảnh giới ta khả năng không bằng các ngươi có thể này lực lượng tinh thần cùng điệu khiển lực ngoại trừ trưởng môn ta ai cũng không phục. Triệu Thiên đi lên phía trước, gật đầu đồng ý nói, phương diện này, tam đệ sát thực thiên phú dị bẩm. Chỉ luận phương diện này, dù cho là Thạch Sùng chấp sự sát hoạch, hắn cũng là có thể thông qua. Cái kia, Triệu Văn của họng khe run, mặt lộ vẻ cay đắng. đến cùng làm sao? Cái kia Lâm Tu, chờ chút. Triệu Thiên cùng Triệu chắc liếc mắt nhìn nhau, thật giống tình táo lại. Đông Nhiên vẻ mặt biến đổi, đột nhiên nhìn về phía Triệu Văn, trong mắt càng là kinh ngạc. hơi tờ này lực trưởng khống, không phải là đạo thứ hai sát hoạch hạt nhân sao? Triệu Văn gật cù, giơ ngón trỏ lên, đặt tại đạo thứ nhất khớp nơi, dù giọng nói lại lớn như vậy. Chương 201. Tam Mao Sơn sát hoạch có thể thực tế điểm sao? Chương 201. Tam Mao Sơn sát hoạch có thể thực tế điểm sao? Đùa gì thế? Triệu Trác ngưng tụ lôi đình trong nháy mắt tiêu tan, kinh ngạc thốt lên lên. Không thể. Tuyệt đối không thể. Những khác không dám nói, chính mình ở phương diện này, tuyệt đối là quyền uy. Căn bản là không thể đem khí tức tinh luyện ngưng tụ đến nước này. Trừ phi là thiên sư. Không, dù cho là thiên sư, e sợ cũng phải là phương diện này thiên phú dị bẩm thiên sư. băng không tuyệt đối không thể làm được. Vừa nãy ngươi sát hoạch bữa chú của hắn, ngươi tin sao? triệu văn hỏi ngược một câu triệu chắc nhất thời ngốc trụ chỉ cảm thấy trong đầu run lên lưng bắt đầu nóng lạnh luân phiên một luồng âm thầm sợ hãi từ lòng bàn chân trực thoăn đến trán lâm tu bày ra đồ vật đã vượt xa đạo sĩ trong thế giới quan thưởng thức còn không hết như vậy triệu văn cười khổ nói hắn điều khiển lên khác nhau xa so với người ung dung gấp trăm lần dường như tay chân của chính mình giống như linh hoạt nhẹ nhàng đừng nói triệu chắc vội vã đánh gãy triệu văn nói thêm gì nữa thật liền không lễ phép này ai có thể tiếp thu được rồi này lâm tu quả thực là cái từ đầu đến đuôi toàn vị trí thiên tài căn bản không có kẽ hở triệu văn đầy mặt bất đắc dĩ hỏi này đạo thứ hai sát hạch còn chưa bắt đầu liền kết thúc làm sao bây giờ vậy thì cuối cùng một đạo sát hạch còn có thể làm sao triệu thiên vẻ mặt quái lạ hướng về gian phòng đi đến ta liền không tin người lâm tu lợi hại đến đâu còn năng thủ mắt thông thiên sư minh chính người to nhỏ tâm triệu văn thấp giọng nhắc nhở một câu ta cẩn thận cái gì cho cái lông đều không trưởng tề đứa bé sát hạch tôi ngươi lời này nói ra cũng không xấu hổ triệu thiên trắng triệu văn một ánh mắt lại đi trước đi rồi hai bước bỗng nhiên dừng lại chân triệu văn hỏi làm sao cái kia cái gì các ngươi đồng thời đến triệu thiên vẫy vẫy tay sạm mặt lại trong lòng không thể giải thích được cảm giác không đúng không cần thiết đi lợi hại đến đâu cũng là địa sư tầm ba ba người quá bắt nạt tiểu hải nhi triệu chắc hoán quá mức nhi đến trên mặt mang theo lung túng nay cửa thứ ba xét duyệt nói trắng ra chính là thực chiến nói một ngàn đạo một vạn là con la là ngựa còn phải lôi ra đến lưu một lưu có thể đại ca một người đối phó lâm tu dĩ nhiên là giết gà dùng dao mổ trâu hiện tại trả lại ba người nói ra thật muốn làm cho người ta chuyện cười để cho các ngươi đến thì đến cái nào phí lời nhiều như vậy triệu thiên quát lớn một tiếng chặt xoay người đi vào trong nhà triệu văn cùng triệu chắc liếc mắt nhìn nhau cũng chỉ đành theo phía trước đi a lâm tu tựa lưng vào ghế ngồi ngáp liền thiên khoe mắt dư quang đống nhiên ngắm đến tam đại sư cùng bước vào trong phòng nhất thời nhữ mày không phải này mao sơn thăng thụ sát hoạch cũng quá quái lạ rốt cuộc muốn làm gì lâm tu ngươi đây là cái gì vẻ mặt triệu thiên mỉm cười lên đệ tử ngu dốt có một chuyện thực sự không rõ lâm tu dừng một chút chắp tay trần chờ nói ta sát hoạch không nên địa điểm thi thực tế đồ vật sao tiếng nói rơi xuống đất không khí ngưng tụ yên lặng như tờ triệu thiên ba huynh đệ sắc mặt quái dị, không nói một lời. Bầu không khí cũng theo lúng túng lên. Trong lòng thực sự không nhịn được chửi mà nó. Mao Sơn thăng thủ sát hạch còn chưa đủ thực tế, thì cái kia đều là đạo sĩ sống yên phận bản lĩnh. Nay không phải trách ngươi Lâm Tu, xem cái quái vật sao. Người khác là thi muốn chết muốn sống, một hồi sát hạch hạ xuống, đi mấy lớp ra. Người Lâm Tu ngược lại tốt. Đạo thứ nhất sát hạch vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Đạo thứ hai sát hạch thậm chí còn không bắt đầu, liền kết thúc. Chúng ta ba huynh đệ sát hạch hơn 10 năm, chưa từng có quá ngươi loại này yêu nghiệt. Ta có phải hay không nói nhầm? Lâm Tu trên mặt mang theo lúng túng cười miệng lên. Không có chuyện gì. Triệu Thiên xua tay cười khổ, sạm mặt lại, chậm cho hai vị đệ đệ đưa cho cái ánh mắt. Triệu Thiên cùng Triệu Văn hai người khẽ gật đầu, không cần ngôn ngữ, dĩ nhiên hiểu ý sát hạch tính chất đã thay đổi. Hiện tại không phải sát hạch không sát hạch vấn đề, là nhất định phải tìm về bãi, nhất định phải để Lâm Tu đối với Mao Sơn sát hạch, có lòng tính đệ. Bằng không, Tam đại sư chẳng phải là thùng rỗng kêu to. Hả? Lâm Tu nhận ra được một tia địch ý cùng ấm lạnh, không thể giải thích được có loại dự cảm không tốt. Lâm Tu, không, A Tu, ngươi sư phụ là như thế gọi ngươi chứ? Triệu Thiên vẻ mặt tươi cười, chậm rãi hướng đi Lâm Tu. Ngàn Hộ Pháp, ngươi. Lâm Tu theo bản năng lùi nửa bước, cái kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Thiên nụ cười này cũng làm người ta sợ hãi, không đúng. A Tu A, chúc mừng ngươi, liền quá hai đạo sát hạch. Triệu Văn cũng mặt tươi cười, dựa vào hướng về Lâm Tu. Tam Đại sư, các ngươi có chuyện từ từ nói, ta nơi nào làm không đúng ta xin lỗi. Lâm Tu nhíu mày, nhìn quét ba người, càng xem càng không đúng, sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. A Tu, đến, hiện tại muốn bắt đầu cuối cùng một đạo sát hạch triệu chắc mặt mày hớn hở hơi xô tay và ảnh môn trầm trọng địa va vào nhất thời toàn bộ không gian bên trong khí tức rung động chỉ thấy triệu thiên ba người hơi thở mánh liệt che ngập bầu trời bố tản ra đến trận ngưng tụ mà lên chờ đã nói thế nào trở mặt liền trở mặt lâm thu lùi tới vách tầng trước giờ khóc giờ cười ngày hôm nay trận này thăng thụ sát hạch thực sự là từ đầu tới đuôi cũng làm cho người sờ vớt không được đầu góc lâm tu đây là Tu, lui toi vach tuong truoc cùng sát hạch bớt thứ nhất sat hach bat thu nhat chung ta chỉ có thể phòng thủ triệu thiên bình tĩnh từ nhưng mà mặt mỉm cười ba người tụ hội khí tức liền giống như một đạo kiên cố tường chắn thành tựu cuối cùng sát hạch đem một cái đứa bé đánh bại cũng không tính cái gì đả kích dù sao thực lực và địa vị đều vô cùng cách xa tối đả kích người trái lại là phòng ngự nhiều năm sát hạch kinh nghiệm tổng kết hạ xuống nhất làm cho người thống khổ không gì bằng không thể ra sức chỉ là dựng thẳng lên một đạo tường chắn khiến người ta điên cuồng tấn công nhưng không phá ra được đây mới là tối đả kích người đồ vật không thể ra sức thì sẽ vô năng phẫn nộ phẫn nộ sau khi chính là sâu sắc cảm giác bị thất bại cái này cũng là đối với đạo sĩ tu tâm một lần thí luyện không tốt sao lâm tu hơi mày trần trờ nói ba người chúng ta đều đem khí tức kẹt ở địa sư tầng 3, người yên tâm tấn công liền có thể triệu thiên nụ cười càng tăng lên xung lâm tu than lên tay triệu văn cùng triệu chắc cũng là nụ cười sáng lạ trong mắt lấp loe ánh sáng nói chính là tầng 3, kỳ thực là tầng 5. địa sư tầng 5, đây chính là có chú trọng địa sư tầng 5, chính là địa sư cảnh giới danh giới vùng đan điền gặp lần đầu ngưng tụ hư hình khí đan tục gọi hư đan nắm giữ hư đan mới có thể nối liền trời đất âm dương khí tinh luyện ngưng tụ mài tầm thường sát hạch đều theo chiếu sát hạch đối tượng tu vi đến giả thiết tỷ như tầng ba Cái kia chính là Triệu Thiên đến triển khai tầng ba tường chắn, Cũng chớ xem thường này, đồng dạng tu vi tường chắn. Do tu vi càng cao hơn người đến triển khai, khác nhau xa so với ở vào cái kia tu vi người cường hãn nhiều lắm. Càng khỏi nói, lần này cố ý nhắc tới địa sư tầng 5. Vẫn là ba người cùng triển khai tầng ba tường chắn. Đừng nói là Lâm Tu này địa sư tầng 3, chính là đến cái địa sư tầng 5, tầng 6 thì lại làm sao? Không gì phá đối. Liên khí tức đều sẽ không gọn sóng một hồi. Lâm Tu, đừng lo lắng, đến đây đi." Triệu Văn chân mày cao lại, cười thuốc giục lên. "Lâm Tu, cũng nên mời ngươi ăn uống xem." lâm tu đánh ra trước mắt tường chắn vật cười nói nếu không các ngươi nhắc lại để cảnh giới chương 202, trăm linh mao sơn đệ nhất thiên tài chương 202, trăm mao sơn đệ nhất thiên tài ngươi nói cái gì triệu thiên sững sở trận nhũ mày lâm tu tiểu từ này thực sự là nói hầu nói tả này địa sư cảnh giới mỗi một giai đều là tranh lệch rất lớn càng hồ danh giới tầng năm ta nay đia su canh gioi moi mot giai đeu la tranh lệnh rat lon cang khỏi noi thanh tuu danh gioi tang nam ta so ra tay không nhẹ không nặng thương tổn được các ngươi lâm tu vô cùng thành khẩn nói rằng chuyện này triệu chắc sửng sốt một chút chợt cười to lên triệu thiên cùng triệu văn cũng không kéo được theo cười thực sự lạ hoang đường, Lâm Tu là thiên tài, là yêu nghiệt không giả. Có thể này tu vi chiến lệnh là chân thật, không thể xóa nhòa. Dù cho Lâm Tu thật sự dị thường lợi hại, có thể phá tan một đạo địa sư tầng 5 tầng chắn. ba đạo đây, tuyệt đối không thể. Càng khỏi nói vẫn là tu vi càng cao hơn ba người, có thể áp chế tầng 5 tầng chắn. Tam đại sư, vậy ta đến lạc. Lâm Tu hơi nhướng mày, chần chờ nói. Triệu chắc xem Lâm Tu còn đang do dự, nôn nóng nói, "Nói thật với ngươi đi, đây là địa sư tầng 5 tầng Ngươi cứ việc toàn lực đến, chỉ sợ ngươi sóng lớn đều nhấc lên không được." Sư đệ triệu thiên trừng triệu chắc một ánh mắt trên mặt mang theo không thích triệu văn cũng bất đắc dĩ lên nhị ca tật xấu này thực sự là cải không được hiện tại được rồi lâm tu chỉ định không vui bắt nạt tiểu hài nhi mà không phải chuyến đi tam đại sư mặt hướng về chỗ nào đặt vậy ta liền yên tâm lâm tu gật ngủ mỉm cười lên hả triệu thiên cùng triệu văn sững sở kinh ngạc nhìn phía lâm tu chỉ thấy lâm tu hoàn toàn không còn gánh nặng vô cùng phong rong bình tĩnh tiểu từ này vừa nãy là thật cảm thấy đến tầng ba quá thấp sao tốc chiến tốc thắng không làm lỡ đại gia thời gian lâm tu dựng thẳng lên kiếm chỉ khe cười một tiếng, khí tức trong nháy mắt ngưng tụ xong xuôi, nhanh như tia chớp, vu ác liệt khí tức rung động, thứ lâm tu trong cơ thể dâng trào ra, giống như tật phong gào thét. cái gì? Triệu Thiên giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy một luồng ác liệt đến vượt xa tưởng tượng khí tức rung động, có thể căn bản phản ứng không kịp nữa, không được, bất cần rồi. với anh, khủng bố xung kích nổ vang, ba đạo tường chắn như là không có gì, trong nháy mắt tan vỡ, đả kích cường liệt, lao thẳng tới ba người mặt, ầm, lại là một tiếng bạo phá, cửa phòng nổ tung. Triệu Thiên ba người giống như nhột chí quả bóng, bay ngược ra ngoài, đang lục đường ở ngoài. Tiểu đạo sĩ xuống núi tích góp công đức, lão đạo sĩ có bản giao bên dưới ngọn núi nữ nhân là hổ, gặp phải ngàn vạn muốn né tránh. Một tiểu đạo đồng hất lên nhì, quét đất đem một đống lá rụng quét đến một nơi, trồng đến như tòa núi nhỏ. Đống nhiên, ba bóng người bay ngược mà đến, đánh vào núi nhỏ giống như lá rụng trồng bên trong, nhất thời gây nên một chỗ bụi mù. Bay múa đầy trời, bay mua loi tạ. Này, này, chuyện này. Tiểu đạo đồng trợn mắt mắt một vài giây, liền vội vàng tiến lên chỉ thấy ba tấm khuôn mặt quen thuộc hiện lên ở trước mắt giờ khác này dĩ nhiên ngất đi ba tam đại sư tiểu đạo đồng con mắt trận lên xem trung đồng nết to miệng ngốc trụ đông nhiên chỉ thấy một bóng người khác chạy như bay mà ra giống như quỷ mị khí thế mãnh liệt như ác quỷ cứu cứu mạng a tiểu đạo đồng hét dầm lên nhanh chân chạy hướng về cựu tiêu vạn phúc cung súng hy vạn thọ cung cựu thúc cùng ma ma địa dẫn văn tài thu sinh đứng ở vạn thọ cung ở ngoài giờ khác này vạn thọ cung người đông như mắc cửi tất cả mọi người ngó giáo giác muốn nhìn một chút bên trong hứa văn thanh đột phá đến thế nào rồi Hứa sư Minh lần này có thể ra tận danh tiếng, một cái đạo đồng đầy mắt cao tha thiết mong chờ nhìn phía trước. Chúng ta Mao Sơn trẻ tuổi, có thể coi là có cái địa sư. Con trẻ đồng lứa đây, hướng về lên sổ, ngoại trừ Thạch Kiên đại sư bá, ai so với được với Văn Thanh sư Vinh Thiên Phú? Hứa sư Minh không thể là chân quân sau khi a, Thiên Phú quá cường hãn, đừng ồn nào làm phiền Văn Thanh sư Minh đột phá, gánh được trách nhiệm sao? Tâm sự làm sao? Giải ra miệng không cho nói chuyện a, mọi người mồm năm miệng mười huyên áo. Sư phó, này Hứa Văn Thanh lai like là gì? Văn tài người nghe người tán gẫu, đột nhiên hỏi cựu thúc lạnh nhật nói mao sơn đợi thứ ba thật sư trí nhân chân quân hứa mục một mạch Hoắc, thật lớn lai lịch cũng là hoàng thân quốc thích một phái lần này có thể để bọn họ vi phong thu sinh tắp lên thiệt trà trà không nớt được rồi đừng luôn phái không phái đều làm mao sơn con cháu cựu thúc quát lớn thu sinh một tiếng đẫu nhiên chỉ thấy một ánh hảo quang lấp lóe Âm dương khí từ sùng hy vạn thọ cung bên trong phóng lên trời trong ngay tĩnh chật từng trận tiếng hoan hô lên chỉ thấy sùng hy vạn thọ cung cộng lớn phá tan một vị lao giả tinh thần quắc thức trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng sải bước ra bên ngoài bước ra một thân thái cực đạo bào theo gió phiêu lãng thiên phong đạo cốt chính là bây giờ trưởng môn mao sơn thứ 82 mươi đại tông sư trường doan trung sau đó theo sát một vị ngẩng đầu đỡ ngực sắc mặt ngạo nễ nhưng khó nén mừng rỡ người trẻ tuổi hai người một trước một sau bước nhanh bước ra sùng hy vạn thọ cung mao sơn lại nhiều một vị địa sư 27 tuổi địa sư trường doan trung dồn khí đan điển thanh như hồng trung âm thanh ở toàn bộ sùng hy vạn thọ cung bên trong vang vọng sau một khắc nhiều tiếng trúc mừng vang lên sở hữu ánh mắt đều tụ hội ở hứa văn thanh trên người ước cao đố kỵ mừng rỡ thưởng thức vô số tâm tình cùng hoan hô giờ khắc này hết thảy tất cả đều thuộc về hứa văn thanh cảm tạ các vị hứa văn thanh có thể đột phá địa sư toàn dựa vào đồng môn sư minh đệ cùng trưởng bối ưu ái hứa văn thanh hướng về trước hai bước mỉm cười chắp tay khách khí lên trên mặt không giấu được tiêu ngạo cùng tự hào thật gọi một cái xuân phong đắc ý mã đề tật thận không thể một ngày xem tận cái tia trường ăn hoa dứt tiếng lại là một trận náo nhiệt hoan hô cùng ăn mừng tiếng lặng một vị trưởng lao giơ tay hết cao huyên áo thanh dần dần lắng lại trương doan trung đứng ở mọi người trước mặt mày hớn hở quất lên hôm nay mao sơn trên dưới ngừng tay đầu sự cùng ăn mừng mao sơn đời trẻ vị thứ nhất địa sư thông báo tất cả mọi người đến cựu tiêu vạn phúc cùng ta đem tự mình làm hứa văn thanh thăng thụ minh ly lục chương 203, a tu đạo đồng bài đoạn Chương 203, a tu đạo đồng bài đoạn trưởng môn trương doan trung rất tiếng mọi người càng làm mừng rỡ liễu ra liễu dĩu một bên tán gẫu một bên rời sân huyên áo cửa cung trước, trước mắt liền trở nên còn cụ sư phó có như thế khuyết tại sao Văn Tài nhìn quét rời sân mọi người, những mày. 27 tuổi địa sư còn làm tình cảnh lớn như vậy sao? Cái gì gọi là khuyết đại, ngươi xem một chút chính mình tu vi, ngươi cũng chừng 20. Cửu Thúc trắng Văn Tài một ánh mắt, tức giận nói. Nhưng trong lòng lại cũng mơ hồ cảm giác không đúng. Hứa Văn Thanh đột phá địa sư, đúng là náo động Mao Sơn đại sự. Cũng xác thực đáng giá đại thao đại làm, hài lòng một hồi. Có thể trong lòng mình, dĩ nhiên không hề dao động. Thực sự là bị A Tu tiểu tử này đưa ánh mắt dưỡng điêu. Chúng ta là không sánh bằng. Nhưng đối với so với đại sư mình, không phải kém xa thu sinh điểm môi, tiếp lời sâu xa nói ma ma địa gái đầu trần chờ nói thật giống là có chuyện như vậy ta cũng không cái gì cảm giác ngươi làm sao cũng theo tiểu bối hồ đồ đi nhanh đi cựu thúc dợ khóc dợ cười bỗng nhiên đầu loại lên thật giống nhớ tới cái gì đến vội vã lôi kéo ba người qua một bên đi sư phó thần thần bị bí làm cái gì văn tài trương bắt mắt thấp giọng hỏi cựu thúc sắc mặt nghiêm túc nói a tu sự lần này ai cũng đừng ra bên ngoài nói tại sao văn tài cùng thu sinh một mặt không rõ một điểm đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu Mama điệu phiết lên miệng, quét hai người một ánh mắt, trên mặt mang theo xem thường, trưởng môn cho hứa Văn Thanh làm lớn như vậy, các ngươi đột nhiên để A Tu đi ra cướp danh tiếng, bên trong ở ngoài không phải người, không phải bị người hận. Ngươi đúng là đúng rồi một lần, chính là như thế cái lý. Cửu Thúc gật gù tán thành. Ngược lại A Tu sự, đại gia sớm muộn cũng sẽ biết, cũng không kém một ngày này nửa ngày. Ta lúc nào sai rồi? Mama điệu phiết lên miệng, ghét bỏ nói. Cửu Thúc không thèm để ý, nhìn về phía Văn Tại, Thu Sinh dặn dò, có nghe hay không? Vâng. Văn Tại cùng Thu Sinh, đột ngột thấy không còn ý tứ, vung tay đáp lại. Đương nhiên phía sau một thanh em vang lên a cựu người tại sao trở về trương doan trung chờ đợi mọi người rút lui mới dẫn hứa văn thanh hướng về cựu tiêu vạn phúc cùng đi không đi hai bước liền nhìn thấy cựu thúc ánh mắt sáng lên bài kiến trưởng môn cựu thúc dẫn mọi người hành lễ sau chợt cười nói ta cái tia đại đồ đệ lần này dẫn hắn trở về đăng lục không thể tu luyện cái tia đại đồ đệ gọi lâm tu đúng không ta có ấn tượng trương doan trung khẽ nhữ mày nói đến trước đây lâm cựu cái tên này còn cố ý đi tìm chính mình sinh thuốc chỉ tiết dược là cho còn bỏ ra lâm cựu không ít công đức cùng ân tình nhưng một chút tác dụng cũng không có Bây giờ lại có thể tu luyện." Cửu Thúc cười nói, thác trưởng môn chăm sóc, hiện tại là có thể tu luyện. Ngươi cũng đừng ngủ khách khí, cũng là ngươi đủ tâm." Trương Doãn Trung mỉm cười lên, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Mao Sơn đời trung niên, một cái Thạch Kiên, một cái Lâm Cửu, hai người có thể gọi hai đạo trụ cột, chuyên tiếp thiên phú đều vô cùng tốt. Chỉ tiếc hai người này không hợp nhau, bằng không vốn nên là Mao Sơn phụ tá đắc lực. "Không đúng," Nghiêm chỉnh mà nói, "là Thạch Kiên ghi hận Lâm Cửu." Trưởng môn nói giỡn, vẫn là a tu cơ duyên tốt. Cửu Thúc vung vung tay khách khí lên, trên mặt nhưng hiện ra kiêu ngạo. "Hiện tại đạo đồng vài đoạn." Trương Doãn Trung hãn lên, mỉm cười hỏi nói vừa dứt lời văn tài cùng thu sinh một hồi không kéo được khóe miệng nhịn không được dương lên bị cựu thúc trừng một ánh mắt nhất thời cúi đầu im lặng không lên tiếng hai ngươi cười cái gì hứa văn thanh hơi nhướng mày chất vấn không có gì hai ta chính là nhớ tới hài lòng sự tình thu sinh vung vung tay giải thích có thể trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười đặc biệt hứa văn thanh vừa hỏi liền càng cảm thấy có ca chuyện này đối với so với quá mãnh liệt hứa văn thanh trên mặt mang theo ngạo sắc quắt lớn nói hai ngươi cũng quá không có lễ nghi trưởng môn còn đang nói chuyện văn thanh chuyện nhỏ trương doãn trung bật cười đánh gãy hứa văn thanh dường dưng như không đánh tới giảng hòa đến văn thanh nơi nào đều tốt chỉ là có chút như trụ. có nề nếp quá nghiêm túc chính kinh tính cách này còn phải nhiều mài rũa mài rũa a cựu thúc vội và nói tiếp phân phó nói văn tài thu sinh nhanh hướng về trưởng môn xin lỗi chuyện này thu sinh sửng sốt một chút này hứa văn thanh không phải chuyện bé xé ra to sao Cười còn chưa cho nợ nụ cười không phải một cái địa sư tầng một tìm chúng ta xính cái gì vì phong ngươi có gan cùng đại sư huynh ta khoa tay múa chân so tài sư huynh nhanh văn tài lén lút lôi thu sinh một hồi Hai người cùng xung trưởng môn xin lỗi. Được rồi, này tính là gì sự, đi thôi. Trương Doãn Trung dẫn mọi người hướng về trước. Cửu Tiêu Vạn Phúc cùng chính điện. Giờ khắc này to lớn chính điện bên trong, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Trong chớp mắt, hai bên chỗ ngồi bên trên hầu như ngồi đầy. Chỗ ngồi bên trên, mỗi một vị đều là Mao Sơn trưởng lão. Mỗi một vị trưởng lão phía sau đều đứng mấy vị đệ tử đạo đồng nhưng là lùi tới càng phía sau. Ở đại điện hai bên phía sau canh gác đầy đủ hơn trăm người, phi thường náo nhiệt. Văn Tại, ngươi xem cái kia. Thu sinh mới vừa vào đến điện bên trong, chỉ vào phía bên phải. Văn Đài theo ngón tay nhìn tới, chỉ thấy cả người quấn quít lấy băng vải thạch thiếu kiên, dĩ nhiên cũng ở trong đó. Nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Hai người đừng nghịch, thành thật một chút. Cửu Thúc quát lớn một tiếng, chật vào chỗ. Văn Đài, thu sinh lúc này mới yên tĩnh lại, đứng ở Cửu Thúc phía sau. Trưởng môn đến. Một vị trưởng lão khẽ quát một tiếng. Huyền áo thanh trong khoảnh khắc đình trệ. Chỉ thấy Trương Doãn trung bước vào Cửu Tiêu vạn phúc cùng, Chật lướt người đi, hạ xuống đại điện nơi sâu xa chủ vị bên trên. Mặt hướng mọi người, ánh mắt lóe lên. Uẩn tùng cổ điện khí tỏa ra, khí thế phi phàm. Mọi người trưởng lão nhất thời đứng dậy xúc động mọi người cùng đứng dậy quắt lên cùng nên trưởng môn được được được ngày hôm nay hài lòng liền không cần làm những ngày lễ nghi phiền phức trương doan trung mặt mày hớn hở xua tay để mọi người ngồi xuống chợ ánh mắt rơi vào phía bên phải trước nhất đầu không bốn cái ghế nơi ba vị chấp sự cùng thạch hộ pháp còn chưa trở về trương doan trung mang theo thất vọng do hỏi báo cáo trưởng môn bọn họ còn ở phương bắc thăm dò đến nay không có tin tức cựu thúc bên cạnh một vị mập đạo trưởng đứng dậy đáp lại tam đại sư làm sao cũng còn chưa đến trương doan trung khẽ nhữ mày chỉ thấy cựu thuốc một người ngồi phía bên trái thanh thứ bốn ghế tựa bên trên phía trước hết rồi bà thanh lễ tượng, cửu thúc cười khổ, bất đắc dĩ nói: trưởng môn, thật không tiện, tam đại sư chính đang cho ta đại đổ đệ đăng lục. cũng được, là bọn họ không phúc khí. trương doãn trung bật cười, nhìn phía cửu thúc, cười nói: ngược lại là a cửu, sắp tới liền đụng với chuyện của ta. vừa dứt lời, mọi người mỉm cười lên, ánh mắt hạ xuống cửu thúc trên người. cửu thúc bị mọi người nhìn kỹ, quái không dễ chịu, liền vội vàng khoát tay nói: trưởng môn nói giỡn, ta từ đâu tới phúc phận? chuyện phía thiếu tử. trương doãn trung trầm rãi đứng dậy, nhìn quét mọi người sau, quá khẽ: pháp khí khải phong, thượng lục. vừa dứt lời toàn bộ đại điện, trong nháy mắt rối loạn lên. Pháp khí khai phong. Chương 204. Báo. Tam đại sư bị tập kích. Chương 204. Báo. Tam đại sư bị tập kích. Toàn bộ đại điện nhất thời vang lên từng trận đảm luận thanh. Liên Cửu Thúc cũng trên mặt mang theo kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Sư phó, cái gì là pháp khí khai phong? Văn tài thấy mọi người kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Chờ một lúc ngươi liền biết rồi. Cửu Thúc xua tay, không có đáp lại. Trưởng môn tự mình bùa, này mặc dù là cực kỳ hiếm thấy vĩnh dự. Có thể dù sao chỉ là ví dụ, không có tính thực chất đồ vật có thể này pháp khí khải phong nhưng là không giống dù cho là trưởng lão có thể thu được pháp khí khải phong cũng nhất định phải làm ra trọng đại công hiến toàn bộ mao sơn ngoại trừ ba chấp sự cùng năm hộ pháp là tự nhiên khải phong ở ngoài chỉ có chính mình cùng thạch kiên ở trưởng lão vị trí thu hoạch này thu vinh này thật là thực sự là vô cùng bạo tay a lần này hối hận rồi chứ ma ma địa lấy tuổi trò đội lên dưới cựu thúc cười xấu xa lên ai cần ngươi lo a tu không kém chút ít đồ này cựu thúc trừng mắt ma ma địa tức giận nói nhưng trong lòng thật là có điểm thì đau này không phải là tầm thường khen thường a yên lặng yên lặng mập đạo trưởng quát lớn một tiếng huyên áo đại điện trong nháy mắt thiên tính lại chỉ thấy một vị trưởng lão đầy mặt cung kính nâng hai đạo cổ điện gỗ đào hộ chậm rãi đi tới đại điện nơi sâu xa đứng ở trương doãn trung trước người hứa văn thanh trương doãn trung tiếp nhận hai đạo hộ gỗ chật quát lên đệ tự ở hứa văn thanh bước nhanh về phía trước tự ở trương doãn trung phía sau túi đầu hành lễ thổ sư ra ở trên mao sơn thứ tám mươi hai đại tông sư trương doãn trung ở đây vì làm mao sơn con cháu dạy vừa trương doãn trung mặc hướng đại o tren mao son thu 82 muoi đai tong su nơi day bua truong doan trung mat huong đai đien noi sau xa xung tam chân quần kim thân hành lễ Cô gỗ theo tiếng mở ra. Chỉ thấy một đạo hoa văn cổ điện nhị dai Mao Sơn lệnh bài hiện lên với trong hộp. "Văn Thanh, nhắm mắt." Trương Doãn Trung dựng thẳng lên kiếm chỉ, nhẹ chút hứa Văn Thanh mi tâm. Một đạo khí tức xúc động mà ra, chợt khuấy động ra bên ngoài bay nhanh, chớp mắt mất tung ảnh. Không tới nửa phút, chỉ thấy trong hộp lệnh bài hơi rung động. Một đạo khí tức truyền vào, hơi lấp loé ánh sáng. "Văn Thanh, ngươi." Trương Doãn Trung mỉm cười khoát tay. Trong hộp lệnh bài hạ xuống Trương Doãn Trung bàn tay. "Cảm tạ trưởng môn." Hứa Văn Thanh nắm chặt nhị giai lệnh bài, tay hơi run. Trong lòng tự nhiên là khoé động vô cùng. Có thể càng thêm khiến người ta kích động chính là, còn lại cái kia một cái thon dài go đảo hộp Ánh mắt quả thực không thể rời đi. Vừa nãy, cho mọi người xem đều có chút ý kiến. Trương Doãn Trung trầm rãi tiến lên, nhìn quét mọi người mỉm cười nói điện bên trong nhất thời nhã tức không hề có một tiếng động. Vài giây sau, một vị trưởng lão đứng dậy hỏi, "Trưởng môn, Hứa Văn Thanh Thiên Phú dị bẩm không, giả, ta cũng xuất phát từ nội tâm cao hứng, có thể này pháp khí khai phong có hay không, có chút không thích hợp." "Không thích hợp?" Trương Doãn Trung nụ cười càng tăng lên, hỏi ngược lại, "Nơi nào không thích hợp?" Bên trong chưa khai phong pháp khí, e sợ chỉ có một hai chiếc chứ. Trưởng lão trên mặt mang theo lúng túng, thấp giọng nói rằng, chỉ này một cái, trương doãn trung hơi vung lên mặt, không e rẻ. vừa dứt lời, tiếng kinh hô liên tiếp, nhưng toàn suất từ trưởng lão trong miệng. trương doãn trung lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, cảm thấy đến bỏ qua cái này, lần sau khải phong, e sợ không biết là khi nào, có đúng hay không. Lời này vừa nói ra, các trưởng lão bên trong, ngoại trừ kiểu thúc, tất cả những người khác đều là sắc mặt lúng túng, không trả lời đại gia trong lòng đều cùng gương sáng tự. nay pháp khí khải phong nói lớn bạch thoại, chính là khen thưởng pháp khí, nhưng vì cái gì cô đơn gọi khải phong đây? Bởi vì này thụ pháp khí chính là địa giai, phong với go đảo bên trong tầm bộ linh khí. Địa giai pháp khí cùng huyền, hoàng cấp 2, khác nhau một trời một vực. Huyền, hoàng cấp 2 pháp khí, chỉ cần một ít tiên địa linh khí vật liệu, liền có thể người là rẻ đuốc. Chỉ khi nào đạt đến địa giai pháp khí, tất nhiên có cực cường linh khí bảo hộ. Chính là re đuc trong đất trời, tự nhiên dựng dục ra đến linh phẩm. Chỉ cần hơi thêm điều khắc, chính là pháp khí, có thể gặp không thể cầu. Tuy nói ở đây các vị trưởng lão, còn không đủ tư cách khai phòng pháp khí. Ai có thể nói tới chuẩn tương lai sẽ sẽ không có. Hiện tại liền còn lại như thế một cái trái lại khen thưởng cho Hứa Văn Thanh đợi được thời điểm thật có thể khai phóng pháp khí, địa giải pháp khí đều không còn, trên cái nào muốn đi. Hứa Văn Thanh chỉ cảm thấy nóng mặt, thấp giọng nói, "Trưởng môn, ta cũng cảm thấy không thích hợp, nếu không?" "Không ngại." Trương Doãn Trung giơ tay đánh gãy Hứa Văn Thành, ánh mắt sắc bén, trầm giọng hướng mọi người đạo, "Các vị đang ngồi ở đây, có gì người tự tin tiên phu ở Hứa Văn Thành bên trên?" Tiếng nói rơi xuống đất. Mọi người ánh mắt lấp loé, chỉ là không nói. Mao Sơn gần trăm năm qua, tiên phu có thể so với Hứa Văn Thành, có mấy vị. Trương Doãn Trung âm thanh vang lên. Mặt của mọi người sắc lúng túng lên. Sư phó Ngươi thật giống như mạnh hơn hắn." Văn Tại thấp giọng nói thầm. Lập tức bị Cửu Thúc Trừng một ánh mắt, ra hiệu đừng nói chuyện. Ngoại trừ Lâm trưởng lão, năm vị hộ pháp, ba vị chấp sự, còn có người phương nào? Hứa Văn Thanh chính là Mao Sơn trẻ tuổi, vị thứ nhất thụ nhị giai minh uy lục người. Càng là tương lai Mao Sơn trưởng lão thậm chí hộ pháp, chấp sự, thậm chí trưởng môn. Trương Doãn Trung chậm rãi tiến lên, lạnh lùng nói, "Mao Sơn không lớn bằng lúc trước, bây giờ hy vọng trước mặt. Nhưng bởi vì cho tiểu bối một cái pháp khí, liền để các trưởng lão tranh chấp mặt đỏ tới mang thai, chẳng phải làm trò hề cho thiên hạ." Trưởng môn? "Là, là ta không phang khoáng." vấn đề trưởng lão mặt tỏa nhiệt, vội vã ngồi xuống. trường môn văn thanh đang giá khải phong pháp khí, không một câu hoán hận. trường môn là ta đang đi rồi. các trưởng lão liên thanh thúc giục, nơi nào còn không thấy ngại nhiều lời nữa. cựu thúc vội vã gian xếp, bật cười nói đại gia bản tâm không xấu, tính xin trưởng môn tiếp tục khải phong pháp khí. cũng được. trương doãn trung vẻ mặt khôi phục hờ hững, chậm nhẹ dương tay. hứa văn thanh thân thể nhất thời bị mềm nhẹ đẩy lên pháp khí trước. trường môn có thể không? hứa văn thanh nhìn trước mắt gỗ đào hộp lại nhìn trương doãn trung, miệng nói trần chờ lời nói, nhưng trong lòng lại hận không thể lập tức bắt đầu đây chính là địa giai pháp khí a lên trương doãn trung cười khẽ ngón tay nhẹ dương gỗ đào hộp lơ lửng ở hứa văn thanh trước mặt vụ một đạo khí tức gợn sóng gỗ đào hộp tràn ngập ra một luồng tinh khiết linh khí đi hứa văn thanh bách không kịp thôi thúc khí tức mà đi hai đạo khí tức giao hòa gỗ đào hộp trầm ấm vỡ vụ một tiếng kim thạch len ken vang động chỉ thấy một thanh trắng như tuyết trường kiếm lấp lóe bạch quang mà ra lơ lửng ở, ở giữa cung điện khí thế phi phàm các trường lão trong mắt lấp lóe ánh sáng trên mặt tất cả đều là ước ao địa giai hạ phẩm pháp khí công đến. Hứa Văn Thanh khó nén hưng phấn, cao cao nâng tay lên, cháng như tuyết trưởng kiếm phấn phi mà đi. Hạ xuống Hứa Văn Thanh trong tay, nhẹ nhàng lay động. Ác liệt lôi kiếm cắt ra không khí, vang lên từng trận bạo phá thanh âm. Đây cũng quá lợi hại. Hứa Văn Thanh beo kiếm mà đứng, kích động lên. Trận sung trương Doãn Trung Ho, cảm tạ trường môn. Trường môn ân huệ, Văn Thanh suốt đời khó quên. Trường Doãn Trung khoát tay nói, ngươi nên được, sau đó nên vì Mao Sơn nhiều nỗ lực. Văn Thanh một khắc không dám quên, định vì Trấn Hương Mao Sơn ra sức châu ngựa. Hứa Văn Thanh cầm kiếm, mừng rỡ như liên, cao giọng đáp lại. Đương nhiên. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. "Báo, báo cáo trưởng môn." Một cái đạo đồng đầy mặt sợ hãi lao đảo vọt vào trong đại điện. "Không quý cũ, ngươi nên trước tiên ở ngoài điện chờ đợi." Mập trưởng lao quát lớn một tiếng đạo đồng sợ đến một giật mình, vội vã sau này rút lui. "Không sao cả." Trương Doãn Trung xem đạo đồng lo lắng, hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Đạo đồng dừng lại chân, run giọng nói, "Ba, tam đại sư, thật giống té xỉu." "Cái gì?" Trương Doãn Trung biến sắc, liền vội vàng hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Đạo đồng khóc tăng lên mặt hô, "Ta, ta cũng không biết. Ta liền nhìn thấy một bóng người, liền sợ đến chạy tới thông báo." Trường môn, ta đi xem xem." Cửu thúc đột nhiên thoan đứng dậy đến, sắc mặt nghiêm nghị. Tam đại sư không phải ở cho Lâm tu sát hạch sao? Tiểu tử này, sẽ không làm ra chuyện chứ? Sao làm phiền Lâm sư bá? Các vị chờ đợi ở đây, vãn bối đi một chuyến chính là." Hứa Văn Thanh ánh mắt sắc bén, sắc mặt nặng nề, cầm trong tay trắng như tuyết trường kiếm, xoay người liền đi, chương 205. Từ đâu tới con rồi? Chương 205, từ đâu tới con rồi? "Văn Thanh, Văn Thanh." Cửu thúc sững sốt một chút, muốn lưu lại Hứa Văn Thanh. Có thể tiểu tử này đã sớm mất tung ảnh. "Thôi." hắn chính cao hướng đây, để hắn triển khai triển khai. trương doãn trung dở khóc dở cười, vừa nãy trong lòng còn khen ngươi nghiêm túc chính tinh đây. lần này đặc ý với báo, trường môn, ta không yên lòng, ta hay là đi một chuyến. cựu thúc nói liền muốn ra bên ngoài đi, lập tức bị trương doãn trung kéo. trương doãn trung lấy ra một đạo phù, cười nói, ác Cửu, yên tâm, tam đại sư không có chuyện gì, ngươi nhìn bọn họ mệnh phù khỏe mạnh. không phải, cựu thúc trong lòng khổ a ta lo lắng chính là tam đại sư sao? ta lo lắng chính là a tu tiểu tử kia. không nghĩ đến, ngươi như thế lo lắng văn thành. trương doãn trung nói xem Cửu Thúc vẫn như cũ lo lắng, bật cười nói: Mạo Sơn có an toàn hay không ngươi còn không biết? Ngươi trẻ tuổi mà, có chút nôn nóng có thể lý giải. Ta, được rồi. Cửu Thúc sạm mặt lại, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào chỗ cũ. Này đều cái nào cùng cái nào a, đang lục đường. Các ngươi xính cái gì có thể a? Lần này xong chưa? Lâm Tu dở khóc dở cười, hôm nửa ngày cũng không gặp Tam Đại sư tỉnh táo, chỉ sợ là bị tức tức khuấy động, đánh mất quá khứ. Một chốc tỉnh không được, cũng trách ta đem các ngươi nghĩ đến quá mạnh. Lâm Tu lắc đầu một cái cảm thán bất đắc di không thể làm gì khác hơn là đem ba người kéo dài tới nội đường đi sắp xếp cẩn thận hết bận sau mới vừa ngồi xuống rót trên trà đông nhiên ngoài cửa một tiếng chấn động chỉ thấy một bóng người cầm trong tay trắng như tuyết trường kiếm khi thế mãnh liệt mà đến tam đại sư đây hứa văn thanh đồng bình hạ xuống bay nhanh vào nội đường trên mặt mang theo ngạo nghễ lớn tiếng chất vấn người là người nào lâm thù nâng trung trà lên thổi khẩu nhiệt khí xa xôi hỏi ta đang hỏi ngươi nói trả lời ta hứa văn thanh hơi nhún mày trên mặt mang theo không thích trước mắt người dáng vẻ nhiều lắm lắm 18-19 tuổi khí tức trên người mỏng manh có điều đạo đồng một đoạn thôi nói vậy là tại đây đang lục đường phụ trách quét tức thu dọn đạo đồng lại vẫn dám hỏi ngược lại ta lại nói ta hứa văn thanh mao sơn còn có người không nhận thức hoặc khẩu khí thật là lớn lâm tu bật cười liếc nhìn mắt hứa văn thanh trật tự mình từ nhỏ nếm một ngụm trà thoải mái thở dài khẩu nhiệt khí ngươi cái tiểu đạo đồng mới là khẩu khí thật là lớn ngươi không nhận ra ta hứa văn thanh tao mày trầm giọng quát lên có thể nói chuyện cẩn thận không lâm tu đi môi ghét bỏ nói ra đầu nhìn nhanh ba chứ nói chuyện vẫn như thế trùng nhi bị ổ chuyện trẻ em xem có thêm làm cản cho ta đứng lên đến hứa văn thanh bước nhanh về phía trước đột nhiên vô bàn một cái lâm tu bật cười nếch lên hai chân đánh giá hứa văn thanh hỏi ta muốn không đứng lên đây vậy ta liền thay ngươi sư phó dạy dấu ngươi cái gì gọi là quy củ hứa văn thanh nổi trận lôi đình khí tức lưu chuyển nổ vang không ngừng liền ngươi lâm tu mặt lộ vẻ ý cười nhớn mày nói thực sự là không biết trời cao đất rộng hứa văn thanh tức giận càng tăng lên hét cao một tiếng địa sư cảnh giới mãnh liệt tâm dương khí ngưng tụ trong nháy mắt che ngập bầu trời mà đi bao phủ lại lâm tu sau đó thì sao lâm tu chỉ là tiếp tục uống trà cười hỏi hả hứa văn thanh sửng sốt một chút trừng bắt mắt đến không đúng vậy ta tuy rằng không có thật muốn thương đạo đồng này nhưng là địa sư cảnh giới khí tức dù cho chỉ là bao phủ cái tên này trong cơ thể hắn khí tức đều nên bắt đầu hỗn loạn làm sao sẽ bình tĩnh như thế liền này a lâm tu đặt chén trà xuống chậm rãi đứng dậy cười nói rất giống là bạn cũ nói chuyện phiếm dáng vẻ nơi nào có nửa phần khó chịu chỉ thấy bao phủ lâm tu khí tức trong khoảnh khắc tiêu tan không phải ngươi làm sao có khả năng? Hứa Văn Thanh càng xem càng há hốc mồm, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Là sau khi đột phá, khí tức còn chưa ổn định sao? Chuyện gì thế này? Đương địch có dám mong hà? Tìm Tam Đại sư làm gì? Lâm Tu ngáp một cái, thân lên lại eo, thậm chí đều chẳng muốn cùng cái tên này tính toán. Mới vừa mê đi Tam Đại sư, còn có thể nói là sát hoạch bất ngờ. Nếu như lại bắt nạt này tiểu như gà, sư phó thật nên phát hỏa. Nói năng lố mãng, ngươi thực sự là thiếu giáo dưỡng. Hứa Văn Thanh ánh mắt một lạnh, mãnh liệt khí tức lần thứ hai lưu truyền. Con co the noi la sat hoach bat ngo neu nhu lai bat nat nay tieu nhu cả, su pho that nen phat hoa noi nang lo mang nguoi thuc su la thieu giao duong hua van thanh anh mat mot lanh manh liet khi tuc lan thu hai luu truyen con roi lâm tu dở khóc dở cười tràn đầy bất đắc dĩ ngươi nói cái gì hứa văn thanh ánh mắt ngưng lại hung tận chừng mắt lâm tu nguyên bản thu lại khí thức trong khoảnh khắc hoàn toàn buộc phát ra khủng bố âm dưỡng khí rung động mà lên ta nói ngươi nên câm miệng rất náo lâm tu vung lên mặt cười cận ngón tay nhẹ dương khí thức lưu chuyển chuyện cười một cái đạo đồng cũng dám hứa văn thanh chính nói đông nhiên ngốc trụ mới vừa ngưng tụ lại đến khí thức dĩ nhiên hoàn toàn không có sau một khắc cực kỳ manh liệt khí thức bao phủ mà đến làm sao có khả năng cái tên này không phải đạo đồng sao được rồi cút đi lâm tu vung vung tay khí tức rung động hứa văn thanh nhất thời sau này liên tục lui nhanh mười mấy bộ mới rốt cục dừng lại chân trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng tên trước mắt khác nhau xa so với ta tuổi trẻ thực lực dĩ nhiên ở trên ta tuyệt đối không thể nhất định là ta sau khi đột phá khí tức chưa ổn hứa văn thanh túi đầu liếc nhìn kiếm trong tay ánh mắt hung hắc lên không sai vừa nãy là ta quá khách khí dù cho ta khí tức chưa ổn dùng tới địa giai hạ phẩm pháp khí chính là địa sư tầng hai ta cũng có thể liều mạng làm sao có khả năng bại bởi ngươi như thế cái lông đều không trường tể tiểu tử bệnh giống như lưu quang hứa văn thanh toàn lực bay nhanh trong nháy mắt đi vòng vẹo về đang lục nội đường chỉ thấy lâm tu lần thứ hai uống lên trả đến nhàn nhã vô cùng nhất thời ánh lửa ngốc trời tiểu tử ngươi không đem ta để ở trong mắt hứa văn thanh áp chế lựa giận trầm giọng chất vấn đại ca ngươi có phiền hay không a không được đến uống chén trả nghỉ một lát đi lâm tu cho này tên thô lỗ cho cười chậm rót chén trả nâng hướng về hứa văn thanh ta uống cái rắm hứa văn thanh tức giận mắng một tiếng Nhất thời khí tức ngưng tụ với tuyết trắng trường kiếm bên trong, vù, kim thạch len ken tiếng rung động, chấm như tuyết trường kiếm long lanh chói mắt ánh sáng, nổ vang mà lên, kiếm khí bén nhọn, cắt phá trời cao, giống như sao băng bay nhanh, xông thẳng lâm tu mà đi. Chương 206, liền ngươi gọi Hứa Văn Thanh A. Chương 206, liền ngươi gọi Hứa Văn Thanh A. Ngươi tố chất cũng không cao đi nơi nào. Lâm Tu cười khẽ, cảm thụ ác liệt khí tức không hề dao động, chỉ là hơi giơ tay, khí tức khuấy động, Vinh một tiếng va chạm, dường như đụng vào cái gì không cách nào đột phá bức tường ngăn cản bay nhanh trường kiếm, dĩ nhiên treo ở ở giữa không trung, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Không thể. Hứa Văn Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức, dĩ nhiên có một tia hỗn loạn, nhất thời lại hoảng vừa vội, hỏa để bụng đầu. Ta làm sao có khả năng, bại bội này không biết từ đâu nô ra ra hỏa, tuyệt không có thể. Phá cho ta. Hứa Văn Thanh cắn răng một cái, mạnh mẽ thôi thúc toàn thân khí tức. Lần thứ hai ngưng tụ, hung bạo sung mà đi. Nếu không là ở Ma Sơn, ngươi đã là người chết. Lâm Tu hơi nhũ mẩy, có Mao son thiếu kiên nhẫn, trợt dương mắt nhìn chat duong về Hứa Văn Thanh, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc. Lên keng. Một tiếng leng lảnh vang lên, trắng như tuyết trường kiếm rơi xuống đất. Người Hứa Văn Thanh Hoàng sợ nhìn mình tay, dĩ nhiên không bị khống chế bông ra pháp khí. Giờ khắc này, giống như bị một ngọn núi lớn lơ lửng ở trên đỉnh, trầm trọng uy thế cùng khí tức kinh sợ, tác động lên một luồng cảm giác sợ hãi, trong nháy mắt từ lòng bàn chân trực bỏ đến tâm oa. Thân thể không khống chế được nhẹ nhàng rung động lên. Không thể, trừ phi tên trước mắt là địa sư tầng 5, nưng tụ hư đan cực của người, bằng không làm sao sẽ có thể dựa vào khí tức, liền đem chính mình kinh sợ nhay mat tu long ban chan truc bo đen tam ba. không cách tang 5 ngưng tu hu đan cuc từ nguoi bang khong nhúc chinh minh kinh so đen khong cach nao nhuc đích lần sau khách khí một chút đừng gặp người liền trách nhượng mao sơn mặt đều cho người mất hết lâm tu bị môi nâng trung trà lên tự mình từ nhỏ nếm một cái người a hứa văn thanh chính mở miệng đống nhiên trong lòng tê dần trận vùng đan điện giống như lửa đốt cả người khí tức bắt đầu điền cùng sao động hỗn loạn như một đoàn loạn ma to nhỏ chu thiên bắt đầu đỉnh trệ lưu chuyển bế tắc anh em ngươi đặt này ăn vào đây lâm tu mới vừa đặt chén trà xuống chỉ thấy hứa văn thanh khuynh đào trong đất trận bắt đầu co giật lên a hứa văn thanh căn bản không nghe thấy lâm tu lời nói chỉ là thân thể rung động đến càng máy liệt hai mắt nhắm chặt trên trán trong nháy mắt thấm mãn mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu sắc mặt tái nhật vô cùng như bị sét đánh này người phạm điên cuồng lâm tu liền vội vàng tiến lên túi người đánh giá hứa văn thanh chỉ cảm thấy hỗn loạn khí thức ra bên ngoài khuấy động khá lắm mới vừa đột phá liền đến liều mạng lâm tu hơi nhún mày phát giác không đúng đến vội vã triển khai khí thức một luồng trong sáng khí bao phủ lại hứa văn thanh cái tên này khí thức rõ ràng là mới vừa đột phá địa sư mới vừa vững chắc xuống vừa nay khí hỏa công tâm khí thức vốn là hỗn loạn lên còn mạnh mẽ toàn lực triển khai khí tức. giờ có khỏe không? bị mới vừa đột phá mãnh liệt địa sư khí tức phản vệ. một khi khí tức tiết ra ngoài, cái tên này coi như phế bỏ. này từ đâu tới tên thô lỗ? lên. lâm tu kiếm ten tô dựng thẳng thu kiem khí tức nhất thời hướng về hứa văn thanh trên người thu nạp. cái kia hỗn loạn khí tức lập tức bị khóa lại, nhưng lại không cách nào điều trị thông thuận. trung quy không phải là mình khí tức, xử lý lên quá phiền phức. hứa sư minh, hứa sư minh, ngươi làm rõ sao? thông báo tiểu đạo đồng đầy mặt cao hứng mà tới đội đã lâu, giờ khắc này mới từ đại điện trở lại đang lục đường. hứa sư minh chính là lợi hại một cái chốc mắt liền không còn bóng tung đang lớn bỗng nhiên sưng sở thân thể cứng ngắt lên Trầm rãi túi đầu vừa nhìn chỉ thấy hứa văn thanh ngay ở chính mình dưới chân co giật sợ đến một lạo đạo nhất thời khuynh đạo trong đất lâm tu hỏi ngươi gọi hắn cái gì đứng giết ta đứng giết ta ta cái gì cũng không biết ta liền quét qua điện tiểu đạo đồng khóc tàng mặt hô lên ai giết ngươi lâm tu dợ khóc dợ cười tiến lên thu ham dọa xấu tiểu đạo đồng hỏi mau nói người kia là ai tiểu đạo trưởng sắc mặt tráng bệnh chỉ nói hứa văn thanh hứa sư hương nha mao sơn người nào không biết có phải là cái kia đột phá địa sư mao sơn đệ nhất thiên tài lâm tu trong lòng cả kinh phản ứng lại trước sư phó cùng tam đại sư trả mặt tam đại sư còn đề cập tới lệ miệng không ở trong cùng chính là cố ý đến xem hứa văn thanh đột phá đều do chính mình đột phá quá nhanh đối với người khác tuổi cùng tu vi không khái niệm cái tên này còn trẻ như vậy còn có như thế kiện bảo bối pháp khí vẫn là địa sư cảnh giới nhưng ai có thể nghĩ tới tên này chạy tới này đúng không sai trường môn còn ở triệu tập toàn môn người vì là hứa sư huynh cử hành lễ mừng tự mình dạy bữa đây tiểu đạo đồng sợ hai rụt rẻ nói quanh co lên cái gì Lâm Tu giạt ra tiểu đạo đồng, ánh mắt lóe lên đến, hỏng rồi, xấu lớn hơn, chính mình đầu tiên là đánh ngất Tam Đại sư, hiện tại này Mao Sơn đệ nhất thiên tài còn nằm trên đất đánh điên cuồng, nói là hiểu lầm, ai tin? Chiếu tiểu đạo đồng nói như vậy, hiện tại toàn bộ Mao Sơn người, tất nhiên đều ở Cựu Tiêu Vạn Phúc Cung, không bao lâu nữa liền sẽ nhận biết quái lạ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiểu đạo đồng nhìn thấy Lâm Tu hướng đi chính mình, một giật mình liên tục rút lui, dẫn đường, Cựu Tiêu Vạn Phúc Cung, Lâm Tu đẩy một cái tiểu đạo đồng, chất lướt người đi, đem Tam Đại sư ôm đi ra theo khóc tay đem hứa văn thanh cũng dẫn theo lên gắp thú đông tự hai bên trái phải phân biệt gấp hai người bước nhanh ra bên ngoài đi làm cái gì vậy tiểu đạo đồng mọi người xem đã tê dần sống mười mấy cái năm tháng chưa từng gặp qua loại tình cảnh này mao sơn là cao quý tam đại sư ba vị hộ pháp còn có mao sơn đệ nhất thiên tài bốn người đều không hiểu ra sao nhất còn bị một người trẻ tuổi kẹp ở dưới nách đây là cái gì quái dị hình ảnh đi mau đã một người gánh được trách nhiệm sao lâm tu trắng tiểu đạo đồng một ánh mắt trong lòng bất đắc dĩ đây là nước vì sao la phúc không phải họa là họa tránh không khỏi chỉ có thể nhắm mắt nhận đến thời điểm tốt xấu còn có thể phán một cái thẳng thắn khoan dung mà đi một chút đi đạo đồng run dậy một hồi trốn bình thường chạy về phía trước cựu tiêu vạn phúc cung từng cái từng cái đạo đồng bưng thức ăn cùng bàn gỗ nhỏ thu xếp ở mọi người trước mọi người từng người chuyện tiếm vừa nói vừa cười bầu không khí nhiệt liệt phi phàm sư phó an a thật thơm a văn tài ăn như hùn như sói quay đầu sung cựu thúc cười nói chỉ có biết ăn thôi cựu thúc trừng mắt văn tài đứng ngồi không yên vài giây sau sung trương doãn trung đặt câu hỏi trưởng môn văn thanh lâu như vậy còn chưa về nếu không ta đi xem xem a cửu ngươi lúc nào trở nên như thế không thận trọng trương Doan trung bật cười khoát tay một cái nói văn thanh tốt xấu cũng là mao sơn trẻ tuổi bề ngoài ngươi yên tâm đi được rồi cựu thúc gấp đến độ còn kém vào đầu bước hai trong lòng đều là cảm giác nơi nào không đúng lắm có loại cực kỳ mãnh liệt không rõ linh cảm lâm trưởng lão thực sự là yêu nhân tại a hẳn không thể văn thanh một bước không rời đi tầm mắt đến để hắn gọi ngươi thanh sư phó mới là mập trưởng lão bật cười trêu nói mọi người nghe vậy cũng theo cười văn lên văn thanh không nói những thứ khác liền thiên phú này mao sơn mấy người có thể tại trên tay hắn được tiện nghi Một vị trưởng lão khác bãi lên tay, đầy mặt ý cười an ủi. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Cửu Thúc gật gù, đáp lại hai vị trưởng lão. Trong lòng nhưng thầm mắng, ai lo lắng Hứa Văn Thành. Lâm sư Minh, nhanh ăn đi, món ăn đều muốn nguội. Mập đạo trưởng những mày, cười nói, Văn Thành còn có thể bị người đánh. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một bóng người, hai tay mang theo bốn người, vội vội vàng vàng mà đến. Một tấm quen thuộc lại mặt tái nhợt, mặt hướng phía trước, chính có giật. Hiện lên ở mập đạo trưởng trước mắt, chương 207. Đánh hắn, hắn còn phải cảm tạ ta. Chương 207, đánh hắn, hắn còn phải cảm tạ ta van văn thanh mập đạo trưởng một giật mình bắn ra lên bạo chừng hai mắt sợ hãi nhìn người tới ngây người như phóng ngóc trụ chỉ cảm thấy nóng mặt nóng lên thật giống như bị người mạnh mẽ sáng một bật thai tam miệng này khai quang sau một khắc toàn bộ đại điện vang lên tiếng kinh hô sở hữu ánh mắt đều cùng nhau rơi vào người tới trên người tam đại sư cùng hứa văn thanh bốn người này làm sao đều đã hôn mê còn có nay tuổi trẻ ra họa là ai báo báo báo cáo trưởng môn ta là bị ép dẫn đường ta cái gì cũng không biết Tiểu đạo đồng sắc mặt trắng bệnh, thân thể giống như run run cầm cập, run dậy không thôi. Chuyện gì thế này? Trương Doãn Trung nhìn phía trước, hơi nhướng mày, nhất thời một luồng tức giận bốc lên, bay nhanh hướng về Lâm Tu. Chỉ một ánh mắt, lập tức nhìn ra vấn đề. Tam đại sư đúng là cũng còn tốt, chỉ là bị tức tức rung động, tạm thời bất tỉnh đi, cũng không lo ngại. Có thể trước mắt hứa văn thành, nhưng khí tức hỗn loạn trong cơ thể gặp phản vệ. Nếu không phải là bị một đạo khí tức khóa lại, sợ là sớm đã phế bỏ. Đây, Lâm Tu chậm rãi đem bốn người thả xuống, có chút lúng túng. Vừa nãy vội vội vàng vàng đuổi một đường, vẫn đúng là không nghĩ đến cái gì tốt cớ bốn người này đều bộ dáng này làm sao chọn tránh ra trương doãn trung bước nhanh về phía trước để lâm tu tránh ra thân vị chợt vội vã thôi thúc khí tức một luồng ung tùm bàng bạc khí lượn lờ lên kiếm chỉ nhẹ chút hứa văn thanh mi tâm lâm tu ngưng tụ khí tức nhất thời hóa giải đi đến bàng bạc khí khoanh khắc rót vào vào hứa văn thanh trong cơ thể nguyên bản hỗn loạn khí tức bắt đầu dần dần vững vàng hạ xuống thật là lợi hại lâm tu ở một bên trong lòng âm thầm thán phục đây chính là thiên sư thực lực sao coi như là chính mình cũng đến phế thật một phen công phu mới có thể làm đến Trưởng môn nhưng hầu như trong nháy mắt liền hoàn thành, đồng thời bắt đầu thế hứa văn thanh điều trị khí tức. Trên lệch này không phải là nhỏ tí tẹo. Ngắn ngắn nửa phút sau, tất cả hồi phục bình tĩnh. Trưởng môn, thế nào rồi? Mập trưởng lão vẫn như cũ đầy mặt kinh ngạc, không hiểu nói. May làm đến sớm, xử lý lên không khó. Tam đại sư không có chuyện gì, văn thanh khí tức cũng ổn định lại. Trương Doãn Trung thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ôn hòa đứng dậy. Chỉ thấy Cửu Thúc bước nhanh về phía trước, liên thanh hô: "Trưởng môn, trưởng môn." Nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó? Trương Doãn Trung hơi nhướng mày, không hiểu nói. Người trẻ tuổi mà có chút mâu thuẫn rất bình thường đều là tiểu bối hỏa khí đại cựu thúc vừa nói vừa đem lâm tu căng đến phía sau sung trưởng môn bỏ ra nụ cười có thể nụ cười này nhưng so với khóc còn thảm có ý gì trương doán trung chân mày miễu chặt hơn đầy mặt không rõ chỉ ta nhiệt độ này lâm tu cùng văn thành khẳng định là có hiểu lầm gì đó mới sẽ độc thụ cựu thúc đã sớm môn nhi thanh tam đại sư tuy rằng không làm rõ được làm sao có thể này hứa văn thanh vừa qua khỏi đến liền đột nhiên khí tức hỗn loạn bị phản phệ. hiện tại còn bị a tu mang đến nơi này tất nhiên là a tu tiểu tử này phạm tội nhi lâm sư huynh ngươi đang ăn nói linh tinh gì đó mập đạo trưởng dợ khóc dợ cười chật liếc nhìn mắt lâm tu không hiểu nói ngươi này đại đồ đệ làm sao có khả năng cùng văn thanh khoa tay điện bên trong mọi người cũng là một mặt ngam căn bản nghe không hiểu cựu thúc đang nói cái gì một cái đạo đồng cùng địa sư cảnh giới đạo thủ điên mất rồi cái kia cái gì ta liền xem bầu không khí quá nghiêm nghị mở cái chơi nhỏ cười mạ cựu thúc bỗng nhiên phản ứng lại cười mịa lên vừa nay quá sốt ruột cho lâm tu giải vây căn bản không ý thức được mọi người thấy không mặc lâm tu tu vi tiểu từ này quái cực kỳ đột phá địa sư sau khi Khí tức căn bản là không có cách nhận biết, điện bên trong mọi người, căn bản liền không hướng về Lâm Tu trên người muốn. Người chuyện này, Mập đạo trưởng cao mày, không cười nổi. Mọi người càng là một mặt lúng túng, điện bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy độ tự, không ít người đánh tới dùng mình. Ngươi chính là Lâm Tu. Trương Doãn Trung đông nhiên chậm rãi tiến lên, ánh mắt lấp lánh, quan sát Lâm Tu. Phải, Lâm Tu sung Trương Doãn Trung hành lễ, gật đầu đáp lại. Ngươi hiện tại cái gì tu vi? Trương Doãn Trung khẽ những mày, ánh mắt càng thêm sắc bén. Ừ, Lâm Tu trong lòng thầm tiêu không tốt. Người khác không nhìn thấu, trưởng môn nhưng không lừa gạt được đi. Nhìn ra đầu núi đến rồi. Khậc, khậc, khậc. Từng tiếng tiếng ho khan lên. Hứa Văn Thanh thở hổn hển, ngồi dậy, trong mắt tất cả đều là mờ mịt. "Văn Thanh, ngươi không sao chứ?" Trương Doãn Trung dứt bỏ làm tu, liền vội vàng tiến lên hỏi. "Không có chuyện gì, chính là ngực có chút mượn." Hứa Văn Thanh che ngực, thở dài một hơi, lắc lắc đầu yếu ớt nói. "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, không có gì đáng ngại." Trương Doãn Trung mỉm cười lên, treo ở trong lòng tầng đá, lúc này mới triệt để rơi xuống đất. "Ta đây là ở đâu?" Hứa Văn Thanh vừa nói vừa nhìn quét đại điện, đột nhiên tiếng nói ngừng lại. Nhìn thấy bóng người quen thuộc, hiện lên ở trước mắt chính là cái tên này nghĩ tới tất cả đều nghĩ tới ăn chưa lâm tu cảm nhận được hứa văn thanh ánh mắt mỉm cười lên trong lòng nhưng hét lên xong đời văn thanh đến cùng xảy ra chuyện gì trương đoan trung hơi nhũ mày lại liếc nhìn mắt lâm tu chợt sung hứa văn thanh hỏi hán hứa văn thanh giơ tay chỉ vào lâm tu chỉ một chữ trong đại điện trong khoảnh khắc yên tĩnh lại sở hữu ánh mắt hướng về lâm tu làm chuẩn lâm tu làm sao trương đoan trung ánh mắt lấp lóe chân chờ nói hán gọi lâm tu hứa văn thanh dừng một chút nóng mặt lên chợt chân chờ nói ta, ta hướng về hắn thỉnh giáo một phen. cái gì? mập trưởng lão kinh ngạc thốt lên lên. chợt tiếng kinh hô liên tiếp, toàn bộ đại điện sôi trào lên. một cái địa sư, cùng một cái đạo đồng thỉnh giáo. đùa gì thế? yến lặng. trương doãn trung giơ tay đánh gãy mọi người, tiếp tục nói, nói tiếp. sau khi chính ta lo lắng, khí huyết công tâm khí tức hỗn loạn, nhờ có lâm tu đúng lúc cứu ta. hứa văn thanh nói, sung lâm tu khẽ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. người nói cái gì? lúc này dù cho là trương doãn trung, cũng trên mặt mang theo kinh ngạc, không dám tin tưởng. sự tình chính là như vậy. Hứa Văn Thanh cũng cảm thấy có chút lúng túng, còn là nhằm mắt nói rằng, lời này vừa nói ra, tiếng lặng như tờ. Tiếng tính dù cho một trận gió nhẹ thổi qua, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mặt người mang sợ hãi không rõ, chớp mắt ngoạm muồm. Toàn bộ đại điện rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 208: Yêu Nghiệt, Mạo Sơn chấn động, Triệt để điên cuồng. Chương 208: Yêu Nghiệt, Mạo mộm. Toàn bộ đại điện. Rơi vào hoàn toàn tinh thần ro rang rang tat ca mat nguoi mang so hai khong ro tran mat ngoam mom toan bo đai đien roi vao hoan toan tinh mich uống thổ nay Mập đao truong phuc hoi tinh than lai ap ung tho khong gian nói đến đầu góc trống rỗng. Nếu như giờ khắc này có một cái nhìn suy tính, có thể nhìn rõ ràng đại não liên có thể nhìn thấy toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người một đầu góc chống không hứa văn thanh nói tới nói ở đâu là nhân loại nghe hiểu được đừng nói bọn họ chính là lâm tu hiện tại cũng có chút rơi vào mơ hồ xem hứa văn thanh ánh mắt kia chân thành vô cùng dĩ nhiên thực sự là ở nói cảm ơn là ta ký ức thác luận sao tuy rằng hứa văn thanh nói ngược lại cũng không thành vấn đề từ đầu tới đuôi chính là hắn ở hồ đồ cùng ngạo đến không được có thể cái tên này dĩ nhiên đang giúp ta nói chuyện đánh cho một trận tính tình đại biến phải thay đổi làm thạch thiếu kiên đã sớm làm lộn tung lên này này hưa văn thanh có thể nơi đặt đến một trình độ nào đó t chỉ nghe vài tiếng hừ hừ vang lên triệu thiên ba người mơ mơ màng màng mở hai mắt ra không hẹn mà cùng xoa đầu bị tức tức rung động đến bây giờ còn có bắn tiệm mê man triệu trác ngồi dậy xoa đầu thầm nói lâm tu cái tên này đến cùng là cái gì quái vật ta khỏi nói tiểu tử này một hồi cho ta chấn động đến mức hiện tại còn ma đây ta nói cái gì tới triệu thiên lườm hai người một cái tức giận nói nói rồi đến ba người đồng thời liền như thế vẫn chưa đủ đây đừng nói đều đem sát hoạch độ khó nhắc tới hộ pháp cấp bậc còn có thể làm sao triệu văn một mặt không cam lòng biểu môi nói đừng ở mỹ lần này có thể mất mặt ném lớn hơn chờ chút nói thế nào thật triệu chắc lật lên thân đến vỗ vô, vô đạo bảo trên đùi có thể nói thế nào mau mau tìm trưởng môn triệu thiên mới vừa đứng lên đống nhiên ngóc trụ ngơ ngác nhìn trước mắt kình ngạc người chính mình cũng theo kinh ngạc thốt lên lên này không phải trưởng môn sao chuyện này triệu văn cùng triệu chắc cũng trở về quá thân đến ngắm nhìn một phía mới phát hiện mình đang ở bên trong cung điện nhất thời ngóc trụ toàn bộ đại điện càng thêm tính mịch mọi người ngốc nhìn nhà ba huynh đệ một mặt sợ hãi quả thực không thể tin vào thai của mình tất cả mọi người trong óc đều trôi nổi mấy cái từ khóa quái vật hộ pháp cấp sát hạch đánh mất tam đại sư đây rốt cuộc đều là cái gì a sở hữu tự đều biết có thể tổ hợp lên làm sao một câu đều nghe không hiểu các người nói cái gì trương văn trung ánh mắt lấp loe không ngừng trong lòng bình địa kinh lôi khoái động không ngớt vừa nãy liền nhận biết lâm tu quái dị dường nguoi noi cai gi truong Doan trung anh mat lap loe khong ngung trong cơ thể có mãnh liệt khí tức có thể gì, duong mãnh liệt cũng không thể mãnh liệt thành bộ dáng này chứ trưởng trưởng môn ba người cùng kêu lên hô một câu nhưng lại thổ không gian nói đến cảm thụ ánh mắt của mọi người chỉ cảm thấy cả người nóng lên mặt đỏ tới mang thai vốn là muốn nát ở trong bụng sự tình giờ có khỏe không toàn bộ mao sơn đều biết vẫn là chính mình chính miệng nói tới muốn mạnh miệng đều mạnh miệng không được trương Doan trung lần đầu lộ ra nôn nóng vẻ mặt liền vội vàng hỏi mau nói đến cùng là xảy ra chuyện gì ba người liếc mắt nhìn nhau chật đồng loạt hành lễ trầm giọng quất lên mao sơn may mắn lại ra một vị thiên tài nhất thời ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào lầm tu cùng cựu thúc trên người thật giống chợt nhớ tới vừa nãy cựu thuốc mở chuyện cười bây giờ nhìn lại, e sợ tất cả đều là thật sự. Cựu thúc tử vừa mới bắt đầu liền biết tất cả. Lâm Tu, ngươi tuổi mới bao nhiêu? Trương Doãn Trung bước nhanh về phía trước, đi tới Lâm Tu trước người, ánh mắt cực nóng. Lâm Tu đáp lại nói, báo cáo trưởng môn, đệ tử Lâm Tu tuổi mới mười moi 18. tam Tu vi đây. Trương Doãn Trung trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng hỏi. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, lạnh ngặt nói, địa sư tầng 3. Tiếng nói rơi xuống đất, gây nên sóng ngàn tầng, vô số thanh kinh ngạc thốt lên, giống như bình địa kinh lôi, vang tạc toàn bộ đại điện. Dù là ai cũng không dám tin tưởng chính mình nghe được lời nói địa sư tầng 3, 18 tuổi, nói mơ giữa ban ngày, tuyệt đối không thể. người khác 18 tuổi, ở đạo đồng rễ rủa có khơi người, có thể đến nhân sư cảnh giới, đã là thiên phú không tệ, có thể địa sư, làm sao có khả năng? Lâm Tu, ngươi toàn lực phóng thích lâm dương khí, quá một hồi lâu, trương doãn trung mới mở miệng chậm rãi nói, trong thanh âm dĩ nhiên có chứa một tia khẽ run, phải. Lâm Tu gật đầu, khí tức lưu chuyển lên, một luồng cực kỳ tinh khiết vô cùng nồng nặc khí tức ngưng tụ mà lên, sau một khắc, che ngập bầu trời chút xuống mà ra, toát lên toàn bộ cửu tiêu vạn phúc cung đong nac khi tuc ngung tu ma len sau mot khac che ngap bau troi chut xuong ma ra toat len toan bo cuu tieu van phuc cung chỉ nghe từng tiếng kinh ngạc thốt lên nổ vang, canh giữ ở đại điện hai bên đạo đồng môn rên lên một tiếng, liên tục rút lui mấy bước, nội sơn đệ tử càng là cổ họng lạnh lẽo, con ngươi bạo chưởng, chỉ cảm thấy cảm thấy dường như hô hấp trầm trọng gấp mười lần, nếu không là thôi thúc khí tức chống đỡ, e sợ từ lâu có quắp trên mặt đất. Ngôi đàng hoàng ở lâm tu hai bên các trưởng lão hầu như hơn nửa đầu tấm mồ hôi hột, sắc mặt trở nên trắng bệnh. hơi thở này đâu chỉ địa sư tầng ba, quả thực cũng có thể sánh ngang, ngưng tụ hư đan sau khi địa sư tầng năm. Này quá quyết đại, mọi người trên mặt mang theo sợ hãi, chỉ cảm thấy đầu đâm nói Một làn sóng lại một làn sóng vượt qua lý giải quái dị sự tình phát sinh đại nào đang run rẩy, đều sắp muốn ngừng xoay chuyện. Ngồi, ngồi trước. Trương Doãn trung chói chặt lông mày, vội vã xoay người, hướng về chủ vị chậm rãi đi, không muốn để cho người nhìn thấy chính mình bởi vì kích động cùng kinh ngạc thất thố. Cái này Lâm Tu, cũng quá yêu nghiệt. Đi. Cửu Thúc lôi kéo Lâm Tu, hướng về chỗ ngồi đi. Sư phó, đây không tính là gây sự chứ? Lâm Tu đi theo sau Cửu Thúc, thấp giọng hỏi. Không tính. Cửu Thúc ngồi trở lại vị trí, nghiêm mặt, lắc lắc tay. Thật giống nói chuyện rất mệt tự, một chữ đều không muốn nhiều lời khe miệng không ngừng được co giật co giật, chói chặt lên lông mày của nén. đừng giả bộ, muốn cười thì cứ việc cười đi. Mama ma địa ở một bên ghét bò nói. có thể trên mặt nhưng tất cả đều là ước ao cùng đấu kỹ. có thể không thể giải thích được cũng có một tia tự hào hiện lên ở trong lòng. không khỏi nở nụ cười. A tu cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. liên ngươi nói nhiều, nay có cái gì? Cựu thúc vội vã che lại miệng, thở dài một hơi đã lâu mới hoan quá mức nhìn đến. con mắt trận lên xem trung đồng, cường kéo được vẻ mặt. có thể toàn bộ đại điện, hơn trăm người, ánh mắt lấp lánh đang nhìn mình. Cái kia từng cái từng cái ánh mắt, có thể gọi trăm mối cảm xúc một ngang. có thể tương đồng chính là tất cả đều có một vẻ tư cao. thực sự là khiến người ta có chút khó kéo được tự hào cùng tiêu ngạo. Sư phó, ngươi miệng ngoài đến trên lỗ núi, thu sinh cúi đầu, cười xấu xa nói, giờ khắc này trong lòng cũng tràn đầy tiêu ngạo. Đây chính là đại sư huynh ta, Chứ không đều xem thường chúng ta sao? Hiện tại há hốc mồm đi, câm miệng. Cửu Thúc trừng mắt thu sinh, mới vừa có chút tức giận tới, có thể sau một khắc, miệng lại không khống chế được dâng lên. A Cửu, ngươi không phải mãi sao? Trương Doãn Trung liếc nhìn mắt Cửu Thúc, hỏi ta không ha ha không có chuyện gì thật không có chuyện gì cựu thúc vội vã câm miệng giao lên tay trương doãn trung trần chờ nói ngươi là đang cười sao ta không cẩn thận điểm mệt cười xin lỗi cựu thúc hướng mọi người ôm quyển đầy mặt tay náy sau một khắc nhưng cười ra tiếng cũng lại nhịn không được không giả trang ngà bài đồ đệ của ta lợi hại còn không cho đắc ý một hồi vốn là không nghĩ ra này danh tiếng cũng làm cho đại gia đường ra bên ngoài nói rồi hiện tại đều lộ ra ngoài thì nên trách không được ta trương doãn trung bật cười chặn sung triệu thiên hỏi ngàn hộ pháp, lâm tu sát hoạch, đến cùng là cái gì tình huống? Trưởng môn, tế, chi tiết nhỏ liền không nhiều hẳn huyền, ngược lại lâm tu thông qua sát hoạch. Triệu Thiên đứng dậy tiến lên, sắc mặt lúng túng đáp lại nói: "Mặc dù là ba huynh đệ bất cần rồi, không xuất toàn lực, có thể dù sao cũng là bị một cái mao đầu tiểu hài tử khí tức đánh ngất. Sao được lại tán gẫu kỹ càng?" Trương Doãn trung cười nói: "Dạy bữa sao? Còn chưa?" Triệu Thiên nghe vậy càng là nó mặt. "Trưởng môn ngươi này không phải xuyến ta sao? Đều hôn mê, làm sao dạy bữa?" "Được được được. Hôm nay, Mao Sơn ra hai vị có thể thăng thụ Minh Uy lục người trẻ tuổi." Trương Doãn Trung trong mắt tinh quang nảy lên, khó nén mừng rỡ tỉnh. Đập ghế tựa kích động ngẩng lên. "Trưởng môn." Triệu Tiên bỗng nhiên ánh mắt lấp loé, trần trở lên. Trương Doãn Trung cau mày nói, "Làm sao?" Triệu Tiên trầm mặc chốc lát, chợt trầm, trầm giọng nói, "Lâm Tu thăng thụ chính là Ngũ Lôi Lục." Chương 209. Cho Lâm Tu cho ngồi. Chương 209. Cho Lâm Tu cho ngồi. Ngàn Hộ Pháp, ngươi đây là bị đánh mất? Trương Doãn Trung sững sốt một chút, chợt nở nụ cười điện bên trong mọi người cũng là trên mặt mang theo ý cười. Này rõ ràng là nói mê sảng mà. Dù cho Lâm Tu là địa sư tầng 3, vậy cũng là thăng thụ Minh Ly Lục. Làm sao có khả năng là ngũ lôi thu? Đừng nói tầng 3, chính là ngưng tụ hư đan tầng 5 cường giả, còn ở Minh Nguy lục cũng không phải là không có. Càng khỏi nói Lâm Tu mới 18 tuổi, rèn luyện tuổi đều còn chưa đến. Từ đâu tới điểm công đức? Trưởng môn, ta không có nói đùa. Triệu Thiên nhìn quét mỉm cười mọi người, trên mặt mang theo bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại không thể giải thích được bay lên một tia vui mừng. Đúng, các ngươi liền cười đi, chờ chút liền không cười nổi. Ta vừa bắt đầu cũng là như thế nghĩ tới. Ngàn Hồ Pháp, một mình ngươi sát hoạch đại sư, liền thăng thụ tam giai tranh công đức trị đều đã quên. Trương Doãn Trung hơi nhướng mày, đầy mắt ngờ vực. Trưởng môn, Triệu Tiên mới vừa mở miệng, liền bị Trương Doan Trung đánh gãy, bật cười nói, "Ngươi biết lần trước, trẻ tuổi thủ tam giai lục người, muốn tìm hiểu tới khi nào sao?" Mặc đạo trưởng tiếp lời cười nói, "É e sợ muốn lên trăm năm trước chứ." Không ngừng, "Ta nhớ rằng rất rõ ràng, là thời ta già sư gia." Vậy còn là phúc địa linh khí bảng bạc thời điểm. Trương Doan Trung lắc đầu một cái, chậm rãi nói, "Chuyện như vậy, ở bây giờ năm tháng, là tuyệt đối không thể phát sinh. Hướng về trước tìm hiểu, Mao Sơn con cháu ở 13, 14 tuổi lúc, cũng có thể muốn tùy tùng sư phó đi ra ngoài chém giết. Hồi đó linh khí bảng bạc Đạo sĩ hương thịnh, hai họa cũng đồng dạng hoành hành, cho nên mới khả năng tích góp có đủ nhiều điểm công đức. Hồi đó thăng thụ cấp ba lục, cùng hiện tại không phải một cái độ khó, hoàn toàn không thể so sánh. Hiện tại Mao Sơn có thể ở 50 tuổi thăng thụ tam giai lục, dĩ nhiên là thiên phú, nỗ lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Triệu Thiên mèo lại mắt, đông nhiên đến rồi hứng thú, hỏi: "Lúc trước có cái giết hát sát Mao Sơn con cháu, ngài còn nhớ rõ không?" "Là có chuyện như thế." Trương Doãn trung gật gù, đông nhiên hơi nhướng mày điện bên trong mọi người, ánh mắt lóe lên đến. Mọi người đều phản ứng lại tự, ánh mắt dồn dập rơi vào lẩm tu trên người. Đúng rồi, người kia liền gọi Lâm Tu. Vẫn là A Cửu nắm bản thượng. Trương Doãn Trung mới nhớ tới đến tự, nhìn về phía Cửu Thúc. Đúng là Lâm Tu Gay Nen. Cửu Thúc hướng mọi người gật gù, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng không thể giải thích được lại dấy lên một tia hưng phấn. Không được, không thể lại thất thố. Không đúng, Trương Doãn Trung vùng vung tay, không hiểu nói, coi như là như vậy, cũng có điều là đến giai thượng hạng, làm sao có thể thăng thụ ngũ lôi lục. Triệu Tiên nhìn về phía Cửu Thúc, con mắt tỏa sáng tương tự Hiếu Kỳ hỏi, việc này e sợ phải hỏi A Cửu. Tiếng nói rơi xuống đất. từng đôi mắt lóe lên hiếu kỳ, dồn dập nhìn phía Cửu Thúc gần nhất phía nam đều không sống yên ổn các vị là biết đến cựu thúc dừng một chút một mặt chính kinh nói tiếp âm sơn môn khắp nơi làm loạn rất nhiều mạnh mẽ tà tu lẩn trốn được rồi nói then chốt triệu thiên cũng chờ không kịp đánh gây cựu thúc liền vội vàng hỏi cựu thúc khe nhữ mày trợn banh lên mặt cố gắng chấn định lạnh nhạt nói nhớ không lầm lời nói hẳn là ba cái hát sát hai cái bạch hung tiếng nói rơi xuống đất khắc nào đã tảng nổi xuống mặt hồ đầu chỉ sóng lớn sóng ngàn tầng ngập trời nhấc lên từng trận tiếng kinh hô giống như bạo phá liền ngay cả từ lâu biết lâm tu công đức đẳng cấp triệu gia ba huynh đệ cũng đồng dạng trận mắt mắt mồm, biết ngươi lâm tu rất mạnh, cũng không biết ngươi mạnh như vậy a, âm sơn môn ai không biết, ai không hiểu, lúc trước lẩn trốn phía nam đạo môn một cái hắc sát đã để mỗi cái cổng phía nam môn phái nhỏ khổ không thể tả, cho nên mới phải liên hợp truy nã treo giải thưởng, lâm tu này yêu nghiệt, giết hắc sát, có thể lý giải, có thể ba cái hắc sát ta, bắt lấy giết sao, càng khỏi nói hai cái bạch hung, liền hai chữ này vươn đạo môn bên trong, dù cho là long hổ sơn người, cũng phải chấn động chấn động, sao có lien hai chu nay vước đao mon có chuyện đó, ca, không phải, sư minh triệu chắc thấp giọng xung bên cạnh triệu văn hỏi có thể hay không mao sơn lục thật phạm sai lầm triệu văn nhướng mày nói ra cái gì sai a tu điểm công đức sẽ không toán ít đi chứ triệu chắc trên mặt mang theo cay đắng trước cho rằng mao sơn lục phạm sai lầm đó là cảm thấy đến lâm tu không thể địa sư tầng 3. hiện tại đó là cảm thấy đến mao sơn lục toán ít đi giết ba cái hát sát hai cái bạch hùng tất nhiên là gặp phải cực kỳ chuyện kinh khủng cứu người và sự việc tuyệt đối vượt xa tưởng tượng này có thể đều là công đức a này lâm tu công đức e sợ sắp đột phá đến đức gia chứ toàn bộ đại điện sôi trào như thanh thủy vào nội trạo chủ vị bên trên trương doanh trung cầm lấy ghế tựa lấy tay trần trờ nói ngàn hộ pháp lâm tu hiện tại là cái gì công đức đẳng cấp triệu thiên ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói báo cáo trưởng môn lâm tu công đức vì là công giai thượng hạng giao nguyên bản liền sôi trào đại điện quả thực mướn nổ các trưởng lão chỉ cảm thấy ngồi không yên sợ hãi nhìn phía lâm tu đến giai thượng hạng một phần trưởng lão bản thân tu vi khả năng đều còn không bằng lâm tu hiện tại cái này công giai thượng hạng công đức vừa ra trong nháy mắt nghiền ép mọi người giả lấy thời gian lâm tu sẽ là thế nào nhân vật khủng bố lúc trước còn mỉm cười các trưởng lão giờ khác này xem lâm tu ánh mắt đều hiện lên ra kính nghệ chật là đầu góc trống giống như ở hào cảnh đây rốt cuộc đều là những chuyện gì a đang nằm mơ sao đứng ở trường doãn trung bên cạnh hứa văn thành giờ khác này càng là mặt không có chút máu không cảm thấy thân thể hơi run vừa nãy nghe nói lâm tu địa sư tầng ba đã là trong lòng sợ hãi giờ khác này nghe được lâm tu công đức cùng sự tích hận không thể cho mình đến hai lòng bàn tay ta là cái gì đồ vật vừa mới còn ngạo nghễ vô cùng cảm thấy đến thật giống thiên hạ ở ta tay đần độn quá khứ khiêu khích lâm tu hiện tại vừa nghĩ chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người lâm tu thật nói không sai ta muốn không phải mau sơn người sợ là sớm đã chết ở trong tay hắn trên mặt mọi người biểu hiện biến nào vẻ mặt khác nhau chỉ có kinh ngạc người người có phần chỉ có triệu thiên một người đầy mặt ý cười ngắm nhìn một phía nhìn mọi người trở mặt vô cùng đắc ý thật giống là chính mình chấn kinh rồi mọi người tự thật gọi một cái cùng có với nhiên làm sao cảm giác bỗng nhiên rõ ràng a cựu vui sướng cái kia trương văn trung tâm này trầm giọng nói là nên ngũ lôi lục lâm tu đến triệu thiên giờ khắp này nghiễm nhiên là một bộ sư phó đông dấp xung lâm tu vẫy vây tay trên mặt cái kia truong doan trung tam nay tram ý cùng gio khắc nay nghiem nhien la tình có một cung nhiet tinh co mot không hai vâng lâm tu chậm rãi tiến lên đúng là rừng dưng như không triệu thiên kéo lâm tu sung trưởng môn cười nói trưởng môn nên cho ngồi chương 210. tam mao chân quân dị tượng phúc điệu giao động chương 210. trăm tam mao chân quân dị tượng phúc điệu giao động đúng cho ngồi chuẩn bị thăng thụ trương doãn trung đứng dậy dồn khí đan điển một tiếng hét cao Dứt tiếng các trưởng lão đồng loạt đứng dậy chỉ thấy trương doãn trung ánh mắt lấp lóe vung tay lên điện bên trong nơi sâu xa con đường gỗ đào bạo xung mã đến chập dây đưa một đoạn trong chớp mắt, càng hóa thành một trương hoa văn cổ điển gỗ đào ghế tựa, lơ lửng ở giữa không trung, hơi tỏa ra ung un tùm khí tức. liền này đi, trương doãn trung nhìn quét một ánh mắt, hơi xua tay, chỉ thấy bên trái ghế tựa bắt đầu sau này rút lui, tân thành gỗ đào ghế tựa giống như lưu quang, đi vào trong đó. chính vừa lúc ở cái kia mập trường lão vị trí trước, hiệu thúc vị trí sau khi, không phải, mập trường lão sử sờ, trương bắt mắt đến đầy mặt không rõ nhìn phía trưởng môn, nhưng không có bị phản ứng, chỉ thấy trương doãn trung hơi vung tay, tất cả hồi phục bình tĩnh, chậm chầm giọng nói, lâm tu, tiến lên dạy bừa, phải. Lâm Tu mỉm cười, bước nhanh về phía trước hành lễ. Xèo. Một đạo gỗ đào hộp bắn mạnh mà đến, ngừng với Lâm Tu trước mặt. Trương Doãn Trung nhẹ chút Lâm Tu mi tâm, xúc động khí tức mà ra. Gỗ đào hộp mở ra. Trường Lão lệnh bài hiện lên. Trương Doãn Trung có giun khí tức hòa vào lệnh bài bên trong, trong mắt tinh quang lấp lóe nói, Lâm Tu, kể từ hôm nay, ngươi chính là Mao Sơn Trường Lão. Muốn. Lời con chưa nói hết. Đống nhiên, Trường Lão lệnh bài kịch liệt rung động. Lâm Tu mi tâm một vệt khí tức, dường như sao động. Xảy ra chuyện gì? Triệu Thiên hơi nhướng mày, nhìn phía lệnh bài. Chưa từng gặp tình huống như thế. Vụ một trận khí tức từ trường lão lệnh bài bên trong rung động mà ra dĩ nhiên bắn mạnh hướng về cựu tiêu vạn phúc cung nơi sâu xa thổ sư ra trương doãn trung phản ứng lại xoay người nhìn phía phía trước lâm tu mi tâm đạo này khí dĩ nhiên là hướng về tam mao chân quân kim thân nơi đi t lâm tu rên lên một tiếng chỉ cảm thấy mi tâm như lửa đốt sau một khắc con đường kim quang từ tam mao chân quân kim thân bên trong lòng lánh mà ra toàn bộ cựu tiêu vạn phúc cung giống như làm bằng vàng cung điện nồng nặc khí tức nổ vang mà lên trận kim quang ngưng tụ mà lên giống như một đạo cực quang cắt phá trời cao lao ra cựu tiêu vạn phúc cung tất cả mọi người đều choáng tại chỗ dù cho là trương doãn trung giờ khắc này cũng một mặt mở mịt. toàn bộ bên trong cung điện yên lặng như tờ hoàn toàn tĩnh mịch đây là cái gì tình huống thổ sư ra hiển linh mấy giây sau chỉ nghe một tiếng kim thạch len ken tiếng toàn bộ mao sơn thật giống đều chấn động một chút tự mọi người kinh ngạc thốt lên lên trương môn đến cùng xảy ra chuyện gì triệu thiên cao mày không biết nên cao hứng vẫn là sợ sệt chỉ cảm thấy cảm thấy cực kỳ bái dị phúc phúc điện trương doãn trung con ngươi mở lớn mở lớn miệng, nơi nào còn có nửa điểm trưởng môn uy nghiêm, giờ khắc này chỉ có vô tận chấn động cùng hương phấn. Phúc Điệm. Triệu Thiên nghe vậy càng là há hốc mồm. đang muốn chỉ thấy Trương Doãn Trung giống như phi tiến bay nhanh mà ra, trưởng môn, người đi đâu vậy? Phúc Điệm. hai chữ rơi xuống đất. Trương Doãn Trung thân hình biến mất không còn tâm hơi. nhanh nhanh nhanh, qua xem một chút. Triệu Thiên sắc mặt quái dị, vội vã dẫn Triệu chắc cùng Triệu Văn đuổi ra ngoài điện bên trong vỡ tổ rồi như thế, tất cả mọi người đều vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài đi. sư phó, chúng ta đi sao? Văn Tài cùng Thu Sinh trong miệng một lời hỏi. Có chuyện lớn rồi. Cửu Thúc căn bản không phản ứng vất tại, thu sinh, vội vã ra bên ngoài chạy như bay. Sư phó, chờ ta. Lâm Tu xoa mi tâm, vội vã truy đuổi mà đi. Giở trò quỷ gì? Trước đều nói là tổ sư ra và ngộng, lúc này sẽ không tới thật sao? Tổ sư ra, ta đùa dẫn a. Thật đừng. Đúng rồi. A Tu, còn không hỏi ngươi đây, chuyện gì thế này? Cửu Thúc một mặt kinh ngạc, sung Lâm Tu hỏi, ta còn muốn biết đây. Lâm Tu một bên bay nhanh một bên cười khổ, hỏi tiếp, sư phó, này phúc địa làm sao? Cửu Thúc hơi nhướng mày, chần chờ nói, nói rất dài dòng. Vậy thì nói tóm tắt, quên đi, cũng không phải bị mật gì." Cửu thúc thở dài, cùng Lâm Tu song song bay nhanh, một bên chạy đi một bên giải thích lên. "Phúc địa chính là đất trời sinh ra linh khí khu vực, cường hãn vô cùng. Các môn các phái có thể chiếm cứ một nơi, liền có thể hưng thịnh. Bây giờ Tam Sơn phụ lục, Long Hồ Sơn, các Tạo Sơn, Mao Sơn đều không ngoại lệ, đều là chiếm cứ một nơi linh khí cực cướng phúc địa. Có thể các nơi phúc địa, nhưng ở từng năm từng năm ở đánh mất linh khí. Mao Sơn phúc địa càng hơn, hầu như đến muốn biến mất mức độ. Có thể đệ nhất thiên hạ phúc địa há lại là chỉ là hư danh." dù cho hiếm hoi còn sót lại đạm bạc linh khí đều có thể phúc cùng mao sơn tăng nhanh mao sơn con cháu tu luyện càng quan trọng chính là mao sơn lục chính là phúc địa khí ngưng tụ chỉ cần là đăng lục mao sơn con cháu dù cho chạy đến tiên tri nhai hải chi góc đều sẽ bị phúc địa che chở này khác nhau xa so với cái gì thiên tài địa bảo phải cường hãn hơn nhiều lắm có thể từ lần trước hạo kiếp qua đi âm sơn môn chiến hỏa lan đến đến mao sơn bên trên phúc địa triệt để mất đi cuối cùng một tia linh khí từ đó về sau mao sơn không chỉ có rơi dụng cường giả vô số còn mất đi quan trọng nhất phúc địa. thiên tài tự nhiên là các môn các phái chân bảo có thể gặp không thể cầu, có thể để môn phái hương thịnh nhất thời, có thể một môn phái có thể kéo dài hơn một năm căn cơ nhưng là phúc địa. bây giờ đạo môn khó khăn, bao sơn càng là mặt trời lặn về tây. nguyên nhân trọng yếu nhất chính là phúc địa vắng lặng, không trách trưởng môn thất thú như thế. lâm tu khẽ thở dài, đông nhiên sững sờ, chỉ thấy sư phó trên mặt mang theo yêu thương, liền vội vàng hỏi, sư phó, làm sao? không có gì, nhớ tới ta sư phụ đến rồi, hắn chính là lần kia hộ sơn hành động hy sinh. cựu thúc cười khổ một tiếng, vung vung tay, lần thứ hai cản lên đường đến. sư phó, thật không tiện. Lâm thu trên mặt mang theo lung tung, vội vàng đuổi theo đi vào. Không trách trước tiến vào Mao Sơn, ma ma địa sư bán nói ra đầy miệng phúc địa, lập tức bị mắng. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Mao Sơn phúc địa. Trương Doãn Trung một người đi đầu, đứng ở thiên nhiên đảo đối to lớn bình địa bên trên. Chỉ thấy giờ khắc này con đường kim quang lơ lửng ở phúc địa bên trên. Phúc, phúc địa thật muốn hồi phục. Trương Doãn Trung trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng, khó nén kích động tình. Lần lượt từng bóng người chạy nhanh đến, đứng ở Trương Doãn Trung phía sau. Mỗi người dừng lại chân sau, biểu cảm trên gương mặt đều cùng phục chế bình thường, cùng Trương Doãn Trung tương đồng. Đến cựu thúc dừng lại chân ngăn lại lâm tu đây chính là phúc địa sao lâm tu hướng về trước nhìn tới chỉ thấy xa xa là một mảnh bức tường độ dường như đao tức bình thường treo ở mao sơn chủ phong trung gian khí thế bàng bạc vô cùng khiến người ta thán phục nhưng lại không cảm giác được bất kỳ sóng linh khí đúng là vắng lặng đông nhiên chỉ thấy đạo kia đạo kim quang lấp lóe đi vào phúc địa bên trong vụ khí tức rung động toàn bộ phúc địa bắt đầu rung động đến rồi trương doán trung kinh ngạc thốt lên một tiếng tác động ánh mắt của mọi người tất cả mọi người kích động vô cùng trái tim đều lọt nửa nhịp sau một khắc Dung động tiêu tan, tất cả hồi phục bình tĩnh, linh khí bắt đầu, không đúng, không có linh khí, chương 211. mi tâm trí nhãn, mạo sơn hy vọng, chương 211, mi tâm trí nhãn, mạo sơn hy vọng, làm sao có khả năng, trương doãn chung thân thể khẽ run, trong mắt ánh sáng ảm đạm đi, vội vã thôi thúc khí tức, cảm thụ toàn bộ mạo sơn phúc địa, không có, nhỏ tí kẹo đều không có, cùng trước hoàn toàn không có khác nhau, nào có cái gì linh khí, tất cả đều là giả, công giả chàng vui mừng, sao lại thế, làm sao sẽ chứ? Trương Doãn Trung lầm bầm lầu đầu lên, thật giống trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi. Nguyên bản tinh thần quac thước cường han ra dốc, dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên xem người bình thường, ông lão bình thường. Thân thể đều lọn khoi mấy phần. Trường môn, Triệu Thiên hô nhỏ, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Giờ khắc này trong lòng đồng dạng khổ sở, nếu là như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu nên cái gì đều không phát sinh, không công để mọi người cao hứng một hồi, cuối cùng lại phát hiện là mộng ban ngày. Khả năng phải đợi chờ. Mập Trường lão cao mày, tự mình nói đi ra lời nói, chính mình cũng không tin. Giờ khắc này phúc địa đã sớm không còn bất kỳ động tĩnh cùng quá khứ mấy chục năm, giống như lúc ai không biết là ai, khẽ thở dài, chợt tiếng thở dài liên tiếp trên mặt mọi người đều treo đầy thất vọng, có cái gì so với gặp cực khổ càng khó vượt qua sự tỉnh vậy thì là gặp mấy chục năm cực khổ sau khi cho rằng nhìn thấy hy vọng nhưng ở cuối cùng phá diệt hy vọng phá diệt mới là giết người chu tâm a không gì buồn bằng lòng người đã chết ai cựu thúc nợ nụ cười khổ nhìn về phía lâm tu đung nhiên sững sờ chỉ thấy lâm tu mi tâm lóe lên một tia kim quang nhàn nhạt, nhạt sư phó ta cũng rất khó vượt qua thật sự lâm tu nhún núi vai vô cựu thúc vai an ủi lời này thật không giả dù sao mình cũng là mao sơn con cháu hiện tại còn hôn thành trường lão nhìn lại ra khổ sở chính mình cũng không khỏi có chút thất lạc không phải ngươi cựu thúc kể sát tới lâm tu trước người nhìn chòng chọc vào lâm tu mi tâm chỉ thấy kim quang kia càng ngày càng sáng sủa làm sao lâm tu nghĩ hoặc mới vừa cao mày chốc lát bị đau một tiếng chỉ cảm thấy mi tâm dường như lao cắt làm sao trương doan trung bay đầu hướng về hướng về lâm tu bỗng nhiên trụ mọi người nghe tiếng nhìn sang nhất thời trận mắt mất mồm lâm tu không phải Lâm trưởng lão? Lâm trưởng lão ngươi tới. Trương Doãn Trung ngự khí đều trở nên tôn trọng vô cùng, liền thanh thúc dục. Thật giống phản ứng lại bình thường. Vừa nãy ở Cửu Tiêu Vạn Phúc trong cùng, chính là Lâm Tu mi tâm khí tức mang theo kim quang. Chẳng lẽ nói, phải? Lâm Tu nhẫn nhịn mi tâm kịch liệt đau đớn, bước nhanh về phía trước, chân vừa bước vào Phúc địa trong lát. Đồng nhiên, toàn bộ Phúc địa bắt đầu rung động. Con đường kim quang phóng lên trời. Mạnh liệt khí tức, dĩ nhiên trong nháy mắt đem Phúc địa bên trong Trương Doãn Trung đẩy đi ra ngoài. Tiếng kinh hô liên tiếp. Lâm Tu, Lâm trưởng lão! chương đoan trung ở phúc địa ở ngoài dừng lại liên thanh la lên nhưng căn bản không có đáp lại chỉ thấy lâm tu thật giống như bị điều khiển đi vào phúc địa trung tâm mặt hướng mao sơn mọi người hai mắt nhắm nghiển kim Cương ngồi xếp bằng mi tâm kim quang lấp loé không ngừng mọi người chỉ thấy một đạo chữ khắc với lâm tu mi tâm hiện lên dường như một con quái dị con mắt chậm rãi mở phóng lên trời con đường kim quang trong khoảnh khắc quấn quanh lâm tu chỉ thấy lâm tu mi tâm ánh mắt sáng lên kim quang lần thứ hai đi vào phúc địa sau một khắc vụ phúc địa lượn lờ lên con đường khí tức như sương ngủ khí tức rung động Trong nháy mắt bốn phương tám hướng bạo phát, điểm vào Mao Sơn mọi người trong cơ thể. Ta, ta làm sao cảm giác muốn đột phá? Một tiếng thét kinh hãi nổ vang. Ta cũng là. Xảy ra chuyện gì? Ta bình cảnh quá khứ, khí tức ở trướng. Quái đản. Chuyện gì thế này? Lời nói tương tự liên tiếp vang lên mấy chục đạo. Trên mặt mọi người tràn đầy kinh hỉ cùng kinh hoàng, mờ mị không do ngốc ở tại chỗ. Chỉ có Trương Doãn Trung cùng Tam đại sư, cùng với đã có tuổi trưởng lão, sắc mặt kích động, trong mắt chứa nhiệt lệ. Phúc Địa thật sự hồi phục. Trương Doãn Trung nhìn Phúc Địa trung tâm lam tu, âm thanh run Trường môn, linh khí này thật giống có chút mỏng lượng. Triệu Thiên tuy có chút ít nghi hoặc, nhưng đồng dạng kích động vô cùng. Được rồi, đầy đủ, đây là hy vọng. Mao Sơn hy vọng. Trường Doãn Trung căn bản không thèm để ý, ánh mắt vẫn như cũ cực nóng. Ai dám tin tưởng? Mao Sơn thật sự muốn chân chỉnh lại. Liên bởi vì trước mắt vị trẻ tuổi này, giờ khắc này phúc địa dù cho so sánh hạo kiếp trước mỏng manh linh khí đều phải yếu hơn không chỉ gấp 10 lần. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần phúc địa linh khí đoàn tụ, vậy thì tương lai có hy vọng. Mà này tương lai chính là lâm tu. Cựu thúc kích động tiến lên hô, Trường môn chúc mừng mao sơn phúc địa đoàn tụ linh khí AQ. a cựu a cựu a trương Doan trung nhìn thấy người tới kích động đến đập thẳng kiểu thúc vai thán phục liên tục người thực sự là thu cái đồ đệ tốt cho mao sơn mang đến hy vọng đừng vội nói bà vai ta không chịu nổi cựu thúc vội vã lui về phía sau nửa bước trên mặt mang theo cười khổ trường môn này mấy lần suýt chút nữa không đem mình vai đập nát xin lỗi xin lỗi ta có chút thất thố trương Doan trung bật cười cùng cựu thúc liếc mắt nhìn nhau hai người đều cười to lên đâu chỉ là một điểm thất thố trương doãn trung liền chưa từng như này kích động quá lâm thù a Triệu Thiên thở dài một hơi, không ngừng được lắc đầu than thở, trong mắt tất cả đều là thương thức. Nếu là có người ngoài ở đây, nhất định sẽ bị dọa sợ. Giờ khắc này, Mao Sơn mọi người giờ khắc này cũng giống như thấy thần tự tự, vây quanh ở phúc địa ở ngoài. Trên mặt mang theo ý cười cùng thưởng thức, không nhịn được liên tục la lên Lâm Tu tên. Rất giống là cái gì quái dị giáo phái, ở cử hành tà thuật nghi thức. Và hành, Một tiếng vang trầm thấp, gây nên bụi mù. Mọi người chính cười, đồng nhiên vẻ mặt cứng đờ. Trái tim đều lọt nửa nhịp. Chỉ thấy Lâm Tu ngã vào phúc địa trung tâm. "A Tu! A Tu!" cựu thúc trừng bắt mắt chạy như bay tiến lên a tu người làm sao trương Doan trung đầy mặt lo lắng lướt người đi ngồi sồn ở lâm tu bên cạnh vội vã đưa tay giam ở lâm tu mạch đập bên trên mạch đập còn ở nhảy không thành vấn đề khí tức trong người bình thường chất phát lại ổn định không thành vấn đề khí sắc hưởng hảo rất tốt không thành vấn đề hai má vẫn là rất tuấn không có hỏi không phải nghĩ gì thế trưởng môn thế nào triệu gia ba huynh đệ tiến lên tương tự trên mặt mang theo sốt ruột lo lắng vô cùng kỳ quái không có bất cứ vấn đề gì trương Doãn trung ôm lấy lâm tu chậm hướng mọi người hô, mọi người trước tiên tàn đi, ngày mai ban lại. Mọi người nghe vậy, đều là sự sở. thật giống không nỡ lòng bỏ rời đi tự, Tha Thiết mong chờ nhìn trưởng môn. lại Tha Thiết mong chờ nhìn trưởng môn trong lòng ngực Lâm Tu, trên mặt tất cả đều là quan tâm cùng lo lắng. Lâm Tu không có chuyện gì, các ngươi yên tâm, trước tiên tàn đi. Trương Doãn Trung nói, Âu Lâm Tu khong co chuyen gi cac nguoi yen tam truoc tien tan đi truong doan trung noi ôm lam tu buoc nhanh ra bên ngoài đi. Cửu thúc vội vã theo sau lưng. Triệu Thiên ba người đang muốn tiến lên, lập tức bị Trương Doãn Trung ngăn cản. Ta cùng A Cửu có việc muốn nói, chúng ta cũng không thể nghe. Triệu Thiên trên mặt mang theo kinh ngạc, bật cười nói, chỉ thấy Trương Doãn Trung không nói một lời không có bất kỳ đáp lại cái kia cái gì khắc khắc ta còn có chút việc muốn bận điệu triệu thiên sững sở mặt toàn nhiệt vội vã dẫn hai cái đệ đệ rời đi cựu tiêu vạn phúc cung trưởng môn đường lâm tu bị thu xếp với trên giường đông nhiên thân thể khe run ý thức thức tình lâm tu ngồi dậy mờ mịt nhìn về phía trước trước mắt càng là một vùng tam tối sư phó người ở đâu lâm tu chỉ cảm thấy một luồng cảm giác vô lực theo bản năng gọi nổi lên sư phó trưởng môn tam đại sư lâm tu chậm rãi đứng dậy bộ ở trong bóng tối càng chạy càng cảm thấy được vô biên vô mờ Bốn phía chỉ là một mảnh hư vô, không có phần cuối. Chống vắng cùng hoảng sợ, lần đầu sông lên đầu. Đây là ở nơi nào? Lâm Tu cho mày, ánh mắt đồng bèn. Nhớ tới trước ở Phúc Địa sự tình, anh em sẽ không thật xảy ra vấn đề rồi chứ? Mới vừa có thể tu luyện liền bị Phúc Địa giết chết. Đồng nhiên, con đường cổ điện lung tùm khí hiện lên. Hắc ám vô biên không gian, trong chớp mắt sáng sủa ấm áp. Ba bóng người, từ đằng xa bỗng bèn mà tới. Chương 212. Trên thanh thiên tôn, động đạo chí nguyên, thành đạo chí khí. Chương 212. Trên thanh thiên tôn, động đạo chí nguyên, thành đạo chí khí xảy ra chuyện gì lâm thu trước mắt mơ hồ căn bản không thấy do người tới cái kêu ba bóng người thật giống như là ảo giác bình thường mất tung ảnh đông nhiên ba đạo cảm khái âm thanh liên tiếp với lâm tu trong lòng vang lên bao nhiêu năm một ngày này chờ quá lâu hết thệ đều muốn kết thúc âm thanh tiêu tan trong ngáy mắt lâm thu như rơi vân bên trong thân thể lướt nhẹ lên bốn phía cảnh sắc biến ảo thật giống như bị bắt với trên bầu trời lướt qua trùng điệp trùng sơn tầng, tầng điệp vân mê huyễn, giống như tiên cảnh xa hoa nhưng chấn động tâm của người chỉ cảm thấy từng trận chưa bao giờ cảm thụ quá khí thức nhộn một luồng vẻ kính sợ tràn ngập trái tim. Mao Sơn vãn bối Lâm Tu, bái kiến ba vị tiền bối. Lâm Tu hầu như là bản năng tự, hướng về phía mờ mịt không gian hành lễ quát lên. Dứt tiếng, nhưng không có bất kỳ đáp lại. Chỉ nghe gian môi nhưng có lực ba đạo âm thanh, trong miệng một lời hiện lên, "Mao Sơn tương lai, có ý gì?" Lâm Tu cao mày, ngắm nhìn bốn phía. Cái gì cũng chưa thấy, chỉ có vô tận mờ mịt hư vô. Vụ, cái kia cố khiến người ta kính nể khí tức, rung động mà lên. Lâm Tu sững sờ, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị khóa lại, không cách nào nhúc đích. Mơ hồ hai mắt dần dần rõ ràng lên chỉ thấy ba bóng người luyện nửa kiên vụ hư huyễn lơ lửng ở trùng văn đỉnh ba đạo ánh sáng lấp loé mà lên càng là từng đạo từng đạo chữ khắc chỉ thấy ba đạo chữ khắc giao hòa hình thành con mắt tự hình dạng giống như nắng nóng giữa trời trong khoảnh khắc cực quang chạy như bay sông thẳng mà xuống ba vị tiên bối văn bối không biết nơi nào đã tội lâm thu run lên trong lòng mới vừa mở miệng liền mất ngự không nói gì cái kia cố khiến người ta kính nể đến sợ sệt khí tức phả vào mặt căn bản là không có cách tránh né vụ khí tức nổ vang cực quang xông thẳng mi tâm Ken chúc mừng ký chủ thái thanh đồng đột phá tới địa giai đại viên mãn chuyện này lâm tu chính nghĩ hoặc còn chưa kịp phản ứng hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên keng chúc mừng ký chủ thái thanh đồng đột phá lâm tu trong lòng cả kinh còn chưa kịp cảm thán thái thanh đồng liên tiếp đột phá hệ thống âm thanh nhưng đình trệ chuyện gì thế này sau một khắc chỉ cảm thấy mi tâm đang nói tâm thần rung động mắt tôi sầm lại ý thức bắt đầu tiêu tan không biết qua bao lâu một đạo uy nghiêm vô cùng âm thanh chấn động trên thanh thái thượng đại đạo quân rộng dãi tuyên kinh lục chuyển tử và thế nghe chi không hề có một tiếng động coi như không như Đại đạo tuyền nguyên, động đạo chi nguyên, thành đạo chi khí. Một đạo tử yên lượn lờ mà lên, tầng tầng điệp vân trong lúc đó, một vệt kim quang gào thét mà ra, ngưng tụ một nơi, tuấn vào lâm tu mi tâm. Keng, ký chủ Thái Thanh Đồng đột phá tới cực hạn. Keng, chúc mừng ký chủ Thái Thanh Đồng lên cấp trí thượng Thanh Đồng. Thượng Thanh Đồng, thiên giai tiểu thành, thần chi tinh khí, khánh vân chi tự yên, ngọc huy diệu hoán, kim ánh lưu thần. Gợi ý của hệ thống, thượng Thanh Đồng không cách nào sử dụng đạo thuật điểm tăng lên. Từng trận hệ thống thanh nổ vang. Lâm Tu thức tỉnh, đột nhiên mở hai mắt ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển dường như sống sót sau tai nạn, có thể trước mắt lại không lúc trước hình ảnh, càng không cái kia khiến người ta kính nể khí tức, có chỉ là cổ kính gian phòng. Lúc này không phải hảo cảnh chứ? Lâm Thu còn lại kinh chưa biến mất, tự lẩm bẩm lên, ngắm phai ao một phía, nhìn một lúc lâu, còn có chút không yên lòng, liền vội vàng đứng lên rơi xuống đất đợi được làm đến nơi đến trốn sau khi, an tâm cảm mới xông lên đầu, vẫn cùng sư phò nói cái gì lão tổ vào ngậu, lần này là thật vào ngậu, này không phải là cái gì tốt trải nghiệm à? Lâm Thu cười khổ, vội vã đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống liền uống vài hớp trà nước mới lấy lại sức được đầy đầu nghi hoặc quen quẩn cái kia ba bóng người là tang mao chân quân hẳn là sẽ không sai tất cả những thứ này đều là từ cựu tiêu vạn phúc cung cái kia ba đạo chân quân kim thân bắt đầu nhưng bọn họ nói cái gì chờ quá lâu bao nhiêu năm tất cả đều là câu đố bình thường đặc biệt cuối cùng câu kia mao sơn tương lai cái gì rõ ràng là chưa nói xong rốt cuộc là ý gì ký lâm tu đang muốn mi tâm tê dần sau một khắc ôn hỏa khi tức khắp bản thân thật giống cả người lỗ chân lông đều gián ra bình thường vui sướng vô cùng làm sao có khả năng lâm tu trong lòng cả kinh cảm thụ trong cơ thể biến hóa xác định chính mình không có thôi thúc thượng thanh đồng có thể cả người nhưng trở nên cực kỳ nhạy cảm mắt tai, núi lưới thân ý giác quan thứ sáu có trời đất xoay vần tăng cường làm cái so sánh không lên cấp trước thái thanh đồng là chủ động triển khai đạo thuật hiện tại thân thể của chính mình nhạy cảm trình độ lại như là đem thái thanh đồng biến thành bị động đạo thuật mỗi giờ mỗi khắc đều đang sử dụng đây cũng quá khuyết đại thái thanh đồng thượng thanh đồng kém nhau một chữ khác nhau một trời một vực thượng thanh đồng khải lâm tu ánh mắt lóe lên dựng thẳng lên kiếm chỉ vụ khí tức gợn sóng lâm tu mi tâm hơi né qua một vệ tử quang cùng kim quang hỏa lẫn nhất thời chiếm cứ toàn bộ đỉnh ngọn núi khổng lồ vô cùng cựu tiêu văn phúc trong ngáy mắt bị lâm tu nhận biết bao phủ dù cho không cần con mắt cũng có thể rõ ràng địa nhận biết được không tới ngoài châm thực trong phòng có hai người chính đang trò chuyện không khí một chút biến hóa đều có thể hình tượng ở lâm tu trong đầu tạo thành hình ảnh giơ tay uống trả nhữ mày nói chuyện lâm tu lầm bầm lầu bầu nhận biết được tình hình sau một khắc nợ nụ cười hai người này là sư phó cùng trưởng môn đây cũng quá mãnh lâm Tu đầy mặt ý cười không nhịn được cảm thán lên có điều có nỗi nghi hoặc điểm là thái thanh đồng dường như cũng chưa hề hoàn toàn biến mất nói là lên cấp thành thượng thanh đồng còn có thể lúc cần lúc hiện cảm nhận được thái thanh đồng khí tức dường như chính mình mi tâm có hai đạo con mắt bình thường nói đến mao sơn tu chính là trên thanh truyền thừa với tam mao chân quân mà tam mao chân quân là truyền thừa với trên thanh thiên tôn mà quá rõ ràng trên thanh ngọc thanh không phải là đạo giáo ba đại thiên tôn sao ba đại thiên tôn xếp thứ tự cũng là từ quá rõ ràng lại tới trên thanh Tối thượng chính là Ngọc Thanh Thiên Tôn. Trên Thanh Thiên Tôn đang nghe đồn bên trong, với khô tăng bên dưới tinh tư trăm ngày. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn dáng lâm, thu mười bộ đại thừa chi pháp diệu kình mới tu thành đại đạo. Hai người có một tầng quan hệ thời trò. Dựa theo cái này lo diệt đến đi. Lẽ nào Tam Mão Trần Quân nói Mạo Sơn tương lai cùng Ngọc Thanh Thiên Tôn có quan hệ? Còn có hệ thống đều giang lại tăng lên thượng thanh đồng. Nay thượng thanh đồng có hay không còn có thể lại tiến hóa? Nho nhỏ đầu, đại đại giấu chấm hỏi. Lâm Tu dở tro dua theo cai nay lo dịp đen đi le nao tam mao chan quan noi mao son tuong lai cung cười. Những vấn đề này, e sợ trong thời gian ngắn là không chiếm được giải đáp vẫn là nhiều quen thuộc kỹ càng thượng thanh đồng năng lực nhận biết được rồi thượng thanh đồng khải nha kề trương doãn trung cùng cựu thúc ngồi đối diện mắt to trường mắt nhỏ ngươi đừng quá lo lắng lâm tu khả năng chỉ là bị tức tức rung động đến trương doãn trung an ủi lên cựu thúc đến có thể chính mình nhưng cũng vô cùng lo lắng đây chính là mau sơn tương lai có thể không sợ sao trương môn trời đều sáng rồi ngươi đi nghỉ trước đi cựu thúc cao mày không thèm nhìn trương doãn trung một ánh mắt chỉ là túi đầu khuyết nụ lâm tu đến nay chưa tỉnh chính mình là bất luận làm sao an tâm không được trương doãn trung xem cựu thúc như vậy bật cười nói được rồi Đừng lôi kéo, ta cùng ngươi nói cái chính sự. Làm sao? Cửu Thúc lúc này mới vung lên mặt, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Trương Doãn Trung. Trương Doãn Trung trầm mặt chốc lát, ánh mắt lóe lên đến, chợt trầm giọng nói: "A Cửu, ta nghĩ nhường ngươi thăng nhiệm chấn quan hộ pháp." Chương 213. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Đồng môn tương tàn. Chương 213. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Đồng môn tương tàn. Chuyện này, Cửu Thúc sững sốt một chút, tao mày. Trương Doãn Trung trầm dài nói: "Ngươi cũng biết, ngoại trừ Thạch Kiên cùng Tam đại sư chiếm bốn cái hộ pháp vị trí, bọn họ không thể lùi." Lý sư thúc vị trí, ta là bất luận làm sao không có thể thế thân. Cựu thúc vội vã xua tay, không chút do dự từ chối. Lý sư thúc Lý Thanh Phong chính là sư phụ mình đồng môn sư đệ, từ nhỏ nhìn mình lớn lên, quan hệ cực kỳ mật thiết. Sư phó đi rồi, vẫn là Lý Thanh Phong đang chăm sóc chính mình. Nay không phải ý của ta, là Lý Hộ Pháp ý tứ. Trương Doãn Trung bật cười, bất đắc dĩ thở dài, nói tiếp, ngươi muốn à, Lý Hộ Pháp từ khi lần kia hạo kiếp sau khi, ngươi sư phụ, ngược lại hắn sớm đã có ý lui. Trường môn, hay là thôi đi. Cựu thúc lắc đầu từ chối, ánh mắt kiên định. A cửu, lấy ngươi tư lịch cùng Thiên Phú sớm phải làm trên hộ pháp. trương doãn trung nói nhớ tới đến tự vội vã nói bổ sung tuyệt không là bởi vì lâm tu ngươi đừng bởi vì cái này có khúc mắc. cựu thúc bật cười nói ta biết ta chỉ là quen thuộc ở bên ngoài cùng ngươi sư phụ một cái hình dáng nhàn vân giả hạt không trách hắn yêu thích ngươi nhiều hơn thạch hộ pháp trương doãn trung cảm thán một tiếng hồi ức sông lên đầu năm đó thạch kiên trước tiên nhập môn sư phụ hắn nhưng yêu chuộng lâm cựu thạch kiên là Mao sơn có thiên phú nhất người lại như vậy tiêu ngạo, làm sao sẽ không ngại chỉ là không nghĩ đến thạch kiên tính cách quá kịch liệt đối với lâm cựu địch ý rất sâu dẫn đến hiện tại thạch kiên nhất hệ người đối với lâm cựu nhất hệ thực sự là to nhỏ mâu thuẫn không ngừng sở dĩ vẫn muốn để lâm cựu lên làm trần quan hộ pháp vừa đến là hắn xác thực đã sớm đủ tư cách thứ hai là miễn cho lâm cựu nhất hệ luôn bị nhằm vào cùng là hộ pháp hai bên mâu thuẫn lên trong lòng cũng sẽ cân nhắc một chút cựu thúc cười khổ nói trưởng môn ta biết nỗi khổ tâm của ngươi nhưng những này chuyện xưa sửa sửa sự không có gì hay để vâng ta biết ngươi đối với thạch kiên không để ý nhưng hắn trương doan trung nói một trận chuyển đề tài nói rằng ngươi ở thêm mấy ngày lý hộ pháp bọn họ cũng nhanh trở về tự ôn chuyển mà cũng không phải không được chờ chút cựu thúc sững sở chật nhữ mày nhìn về phía trương doan trung thầm nghĩ trong lòng không được nay cáo giả là muốn trợ lý sư thúc chấp hành nhiệm vụ trở về để hắn tự mình tới khuyên chính mình làm hộ pháp đến thời điểm thật là cũng bị đỡ lên đi tới làm sao các ngươi có thể lâu không thấy chứ trương doan trung một mặt bình tĩnh không có bất luận rung động gì cựu thúc trong lòng thầm mắng vội vã gỡ bỏ đề tài hỏi đúng rồi lần này mao sơn điều động nhiều như vậy cao tầng đến cùng là cái gì nhiệm vụ nếu như ta nói ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể người tin sao trương doan trung bỗng nhiên biến sắc trở nên nghiêm túc chuyện này Cựu thúc cao mày, trong lòng kinh ngạc, có thể để trưởng môn cũng như này nghiêm túc, sự tình đến có bao nhiêu phức tạp. Trương Doãn Trung sắc mặt nghiêm nghị, chấm giọng nói, gần nhất đạo môn nhiều chỗ náo loạn, ngươi cũng bị hại nặng nghề. Không ngừng chúng ta phía nam, trung bộ cùng phương bắc đồng dạng có không ít tình huống. Tiểu thúc gật gụ, không nói, chờ Trương Doãn Trung tiếp tục. Tiểu môn tiểu phái liền không để cập tới. Trung bộ Long Hồ Sơn, phương bắc các Tạo Sơn, tình huống nghiêm trọng nhất. Trương Doãn Trung nói dừng lại, năm chung trà lên nhấp Không phải, trưởng môn, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Cựu thúc gio khóc dở cười trường môn điếu đến một tay thật khẩu vị nếu như đi viết tiểu thuyết chỉ định phát tải trương doan trung chân mày cao lại trầm giọng nói đồng môn tướng tàn cựu thúc xứng sở kinh ngạc nói cái gì vốn là chỉ là ví dụ đại gia cho rằng là tư nhân mâu thuẫn nhưng sau đó phát hiện không phải ngăn ngắn hai tháng trung bộ phương bắt các môn các phái đồng môn tướng tàn nhiều đến hơn trăm lệ trương doan trung đặt chén trà xuống sắc mặt quái dị nói tiếp có người nói hạ sát thủ đều là bị khống chế nhưng nguồn gốc còn chưa có kết luận cuối cùng chuyện này cựu thúc dừng một chút đầu lõe lên hỏi có thể hay không là hoàng tuyên hoa không thể Hoàng Tuyền Hoa không chế không được như thế cường linh thức, muốn như thế đơn giản ta còn cần phái bọn họ đi trợ giúp. Trương Doãn trung lắc lắc đầu, như linh chém sát nói. Trước thông qua a cựu truyền về Mao Sơn tin tức xem, Hoàng Tuyền Hoa cường hãn điểm ở chỗ thai hoạ đồ vật, có thể dài lâu phong tỏa cương thi linh thức khí tức với bản thể, thuận tiện luyện thi một mạch bám thân thao túng, còn có thể tỏa thi khí cùng miệng nói tiếng người, có thể cương thi ở trở thành cương thi trước, có điều là người bình thường chết đi, linh thức cũng không mạnh. Dù cho là bọn họ dùng đạo sĩ thi thể đến luyện thi, đạo sĩ chết rồi linh thức, căn bản bảo lưu không được bao nhiêu, chỉ là gia tăng rồi cương thi đạo thuật sức để kháng thôi lần này trung bộ cùng phương bắt đồng môn tướng tàn sự kiện nhưng là chân chính sống sót đạo sĩ bị thao túng người tu đạo bản thân linh thức mạnh mẽ dù cho tu vi so với bản thân cường hạn mấy lần cũng chưa chắc có thể khống chế vài giây càng khỏi nói thao túng đi đồng môn tướng tàn không khác nào nói mơ giữa ban ngày hai việc nhìn qua tương tự có thể bản chất hoàn toàn khác nhau không phải một cái khái niệm cũng vậy cựu thúc gật ngủ cau mày không rét mà run gần nhất chuyện đã xảy ra một cái so với một cái thái quá mơ hổ có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác quá không bình tĩnh Trương Doãn Trung thở dài nói, "Khỏi nói, chúng ta phía Nam cũng không thật đi đâu, này Hoàng tuyển Hoa thật không đơn giản a." Cái kia nói mở ra tâm, Cửu Thúc méo lại mắt, vung lên quẻ miệng, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. "Hả?" Trương Doãn Trung cũng méo lại mắt, theo cười lên, "Trưởng môn, xin mời." Cửu Thúc hơi giơ tay, từ trong tay áo lấy ra hai bản đóng sách thành sách đạo kinh đặt tại trên mặt bàn, đẩy hướng về Trương Doãn Trung. "Ngươi còn có thể cho ta đạo kinh?" Trương Doãn Trung trên mặt mang theo nghi hoặc, chật hơi khuynh trên người trước, chuyển động hai bản đạo kinh. Không vài giây, tiếng kinh hồ nô vang. "A, a cửu" Ngươi đạo này kinh từ đâu tới? Trương Doãn Trung kinh ngạc vô cùng, nhìn Cựu thúc lại nhìn trên bàn hai bản đạo kinh, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Này hai bản đạo kinh chi tinh diệu, có một không hai. Dù cho là chính mình, cũng chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, phiền phức cát quất. Chuyện này ý nghĩa là, này hai bản đạo kinh chính là hàng đầu diệu pháp. Cựu thúc đống nhiên cười lên, những mây nói, trưởng môn, người đoán xem, tiểu hài từ đây còn đoán. Trương Doãn Trung bật cười, trận sừng suốt đầu lóe lên, không hiểu ra sao có cái hình tượng trồi lên đầu góc không thể nói được nguyên nhân gì, nhưng chính là cảm thấy phải là hắn đoán được trương đoan trung con ngươi khảnh nết trầm giọng nói lâm tu không sai chứ không sai cựu thúc nụ cười càng tăng lên nhẹ nhàng gật đầu này lâm tu trương đoan trung hoàn toàn không còn gì để nói biểu hiện trên mặt biên ảo. thiên môn vạn ngữ xông lên đầu nhưng kẹt ở hết hầu này hai bản đạo kinh tác dụng ngoại trừ phúc địa ở ngoài tuyệt không thứ khác có thể sánh ngang hiện tại là hai người đều có mao sơn sự phát triển của tương lai e sợ muốn so với tưởng tượng tốt hơn mấy lần trong vòng một ngày bởi vì lâm tu đến mao sơn quả thực long trời lở đất tuy rằng mao sơn khó khăn không ít vẫn như cũng là tam sơn phủ lục một trong có thể trương doan trung trong lòng nhưng không nhịn được tổng kết một câu lâm tu người thực sự là mao sơn cứu tính a người thật đúng là thu cái đồ đệ tốt ta a cựu người đồ đệ này cũng quá biến thái trương doan trung không nhịn được cảm thán dừng một chút lập tức sửa lời nói thất lễ ý của ta là a tu quá lợi hại không có chuyện gì ta cũng thường thường nghĩ như vậy hiện tại đều quen thuộc cựu thúc dợ khóc dợ cười nhìn thấy trương doan trung dáng vẻ lại như nhìn thấy trước chính mình thời khắc bây giờ đúng là lúc đó đối phương khắc ca ta hiện tại cũng quen rồi trương doan trung khé thở dài cười khổ nói sau khi chính là a tu để trời sập xuống ta cũng sẽ không kinh ngạc. được rồi, trường môn, ngươi vẫn là sớm chút nghỉ ngơi. cựu thúc trên mặt mang theo đặc ý, xung chương doãn trung hành lễ khuyên nhủ, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. trương doãn trung không còn lôi kéo, cầm lấy hai sách đạo kinh đứng dậy, mới vừa đứng thẳng, đung nhiên, chỉ cảm thấy một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. bao phủ ở cựu tiêu vạn phúc cung bên trên, chương hai trăm mười bốn, mao sơn bị tập kích, khủng bố giám thị, chương hai trăm mười bốn, mao sơn bị tập kích, khủng bố giám thị, làm sao có khả năng? trương doãn trung khong con loi keo cam lay hai sach đao kinh đung day moi vua đung thang đồng nhien chi cam mắt 214. tram mao son bi tap kich khung bo giam thi chuong 214, tram mao son bi tap kich khung bo giam thi lam sao co kha nang truong trung anh mat ngung lai cau mày lên, luồng hơi thở này cực kỳ ẩn nấp. Nếu như đổi thành người khác, tuyệt đối cảm giác không đúng. Có thể chính mình nhưng có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được, luồng hơi thở này khủng bố địa phương, gần giống như từng con từng con con mắt, gắt gao giám thị mỗi một cái góc xó. Cực kỳ tinh diệu cùng chặt chẽ, giống như thiên la địa võng bình thường, vây quanh toàn bộ Cửu Tiêu vạn phúc cung. Bất kỳ gió thổi có lay đều sẽ bị trong nháy mắt bắt giữ. Không lộ như thế phàm vì, còn có thể như vậy tinh vi thấy rõ. Cần lực lượng tinh thần cùng sức khống chế, không thể đọ lượng. Dù cho là thiên sư, không tinh thông loại này lạ thuật, cũng tuyệt đối không thể làm được. Trưởng môn, làm sao Cửu Thúc nhìn thấy Trương Doãn Trung vẻ mặt nghiêm nghị, liền vội vàng hỏi: "Mao Sơn bị tập kích?" Trương Doãn Trung ánh mắt sắc bén, chật chạy như bay mã ra. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Toàn bộ Mao Sơn trừ mình ra, e sợ liền ba vị chấp sự đều không thể làm được cái trình độ này. Ngoại trừ ngoại lai đạo sĩ hoặc là tà tu, không có cái thứ hai giải thích. Có thể một cái người ngoại lai, tại sao ngay lập tức giám thị Mao Sơn đỉnh núi chủ cung? Vậy thì là tập kích. Chuyện này, Cửu Thúc theo phía trước đi, vội vã thôi thúc khí tức, mang theo lá liễu mở mắt. Nhưng căn bản không cảm nhận được bất kỳ khác thường gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? không đúng trương Doán trung mới ra đến ngoài phòng đồng nhiên sắc mặt một bạch trong lòng rung động không ngớt trường môn đến cùng làm sao cựu thuốc sắc mặt nghiêm nghị tiến lên hỏi xảy ra vấn đề rồi hơi thở kia là từ a tu nghỉ ngơi gian phòng truyền đến trương Doán trung gầm lên lên vừa giận vừa sợ còn có một tia hay náy ta dĩ nhiên đều không nhận biết có người ẩn nấp đi vào trong khoảnh khắc khí tức hoàn toàn bộ phát ra bốn phía khí lưu bạo phá nổ vang khí tức kinh khủng gào thét mà ra cái nào ăn hùng tâm báo từ rắt rưỡi dám to gan ở ta ngay dưới mắt tập kích lâm tu nếu như Lâm Tu rơi mất một sợi lông, ta tất nhường ngươi ba hồn bảy vía vĩnh diệt, chết không có chỗ trôn. Trường môn, cửu thúc nói vừa ra khỏi miệng, trương doãn trung dĩ nhiên mất tung ảnh, chính mình cũng là lòng tràn đầy lo lắng, vừa định muốn sông lên phía trước, lại bị trường môn khí tức kinh sợ, dĩ nhiên không thể động đậy, trong lòng không khỏi kinh hãi đây là lần đầu nhìn thấy trường môn triển khai toàn lực, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường môn như vậy nổi giận, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, cửu thúc vội vã truy đuổi mà đi. bên trong phòng, Lâm Tu thu hồi thượng thanh đồng, trong lòng than thở không nứt dù cho là so sánh cường hãn phi phạm thái thanh đồng tới nói đều xem như là súng bắn chim đổi đại pháo một chữ mãnh lâm tu vẻ mặt tươi cười nhàn nhạ rót chen trà mới vừa nâng chung trà lên đưa đến bên mép vảnh một tiếng vang vọng cửa phòng nổ tung hơi thở cực kỳ khủng bố giống như cơn lốc bay nhanh đi vào vọt tới lâm tu đầu đầy mái tóc bay lượn chen trà trong tay khoảnh khắc vỡ vụn nước trà rơi xuống mát chân tùy theo mà đến một tiếng tức giận dích đạo dám chạm lâm tu ta trương doan trung sinh thể tất người hả ngóc trụ không khí ngưng trệ trương doan trung trận mắt mồm chỉ thấy lâm tu ngồi đàng hoàng ở gỗ thô bên cạnh bàn, tay còn treo ở giữa không trung, duy trì trào ly hình dạng tương tự là trợn mắt ngoác mồm. sau một khắc, ầm ầm, lâm tu trước ngoat mom gỗ thô bàn vỡ thành vụ gỗ, thanh phong thổi, đầy trời bụi tung bay. nguyên bản cổ kính gian phòng, trong chớp mắt khắp nơi bừa bộn. trưởng, trưởng môn, làm sao? lâm tu một mặt mờ mịt, nhìn phía trương doãn trung hỏi. ngươi, ngươi tỉnh rồi? không phải, ngươi không có chuyện gì sao? trương doãn trung đầu thắt loạn, chỉ cảm thấy lung túng vô cùng. trước mắt hình ảnh, cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. ngoại trừ hiện tại đầy đất tàn tạ thoáng phù hợp tương tượng. Có thể đây là chính mình đánh văng ra ngoài a. Ta tỉnh rồi, ta cũng không có chuyện gì. Lâm Tu cao mày không hiểu nói, vì lẽ đó, đến cùng làm sao? Ê! Trương Doãn Trung cao mày, vội vã đi lên phía trước, nghiêm túc nhìn phía Lâm Tu. Lâm Tu mở miệng nói, ngài nói, có người tập kích Mao Sơn, khả năng ngay ở căn phòng này. Trương Doãn Trung nói kéo Lâm Tu. Vội vã thôi thúc khí tức, toàn lực thăm dò cả phòng, nhưng lại căn bản không cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Đạo kia khí tức đã sớm không thấy bóng dáng. Trưởng môn, thế nào rồi? Cửu Thúc chạy như bay tới, ngảy vào gian phòng. Nhìn thấy Lâm Tu một mặt mờ mịt đứng ở một bên, trong lòng Tạng Đá lớn hạ xuống. Rất quá dị, không gặp. Trương Doãn trung tâm mày, ánh mắt lấp lóe không thôi. Lẽ nào đối phương thực lực ở trên ta? Không thể a. Toàn bộ đạo môn, người như vậy một cái tay đều đến được. Người nào không nhận thức? Làm sao có khả năng chạy tới tập kích Mao Sơn? Có thể giờ khắc này trong phòng, sắp thực chỉ có chính mình cùng Lâm Tu, Lâm Cửu ba người. Có thể hay không là cảm giác sai rồi? Cửu Thúc trên mặt mang theo nghi hoặc, đi lên phía trước, ngắm nhìn bốn phía. Ngoại trừ khắp nơi vừa bọn ở ngoài, sắp thực lại không những khác trường môn có hay không một khả năng lâm tu chậm rãi tiến lên trên mặt mang theo lung túng trong lòng dường như có đáp án làm sao ngươi là nhìn thấy hắn sao trương doãn trung lập tức sốt sáng lên đến sắc mặt nghiêm nghị hỏi ta là nói có hay không khả năng ngươi nói tập kích là ta lâm tu chỉ mình cười miệng lên a tu hiện tại không phải lắm lời thời điểm trương doãn trung nhất thời xì hơi dở khóc dở cười tiểu tử này cũng thật là lúc nào đều không quên đuổi dỡn a tu đừng nghịch này không phải là cái gì việc nhỏ cựu thúc nghe vậy lập tức tiến lên kéo lâm tu trên mặt mang theo nghiêm túc cảnh cáo nói không phải ta thật lòng lâm tu nhìn quét hai người một ánh mắt mỉm cười lên chợt thở nhẹ khẩu khí khí tức lưu truyền vụ chỉ thấy kim quang hội tụ một vệ tử với lâm tu mi tâm sáng lên trong phút chốc hơi thở quen thuộc lần thứ hai xâm nhập trương doãn trung trong lòng chương 215. trăm mười thiên tôn trí nhãn mạo sơn truyền thuyết chương 215, trăm mười lăm thiên tôn trí nhãn mạo sơn truyền thuyết làm sao có khả năng trương doãn trung cao mày cảm thụ luồng khí tức kia tràn đầy kinh ngạc trong lòng động không nước. khí tức bao phủ toàn bộ cựu tiêu vạn phúc cung dĩ nhiên là lâm tu Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu chuyện ngoại hạng? Trường môn, hiện tại tin ta nói chưa. Lâm Tu than lên tay, trên mặt mang theo nụ cười đi lên phía trước. Cựu thúc trách nói, A Tu, ngươi tỉnh rồi cũng không biết trước tiên nói với chúng ta một tiếng. Sư phó, này không phải thử một hồi mới tuyển mà. Lâm Tu chỉ chỉ Mi Tâm, giải thích. Ai? Cựu thúc hơi nhướng mày, đánh giá Lâm Tu Mi Tâm, hỏi, xác thực cùng trước không giống, ngươi lại đột phá. Cái này ngược lại cũng đúng không có, chỉ là tổ sư ra đến rồi một chuyến, mở cho ta cái mắt. Lâm Tu nhún nhún vai, mỉm cười lên. Lúc này thật là không phải thổi thổ sư ra thật vào mộng vẫn là mao sơn khai tông tam mao chân quân lâm tu người đứng lại trương Doán trung bỗng nhiên lớn tiếng uống lên lâm tu cùng cựu thúc giật này mình định ở tại chỗ trường môn làm sao lâm tu trên mặt mang theo không rõ hỏi người người mới vừa nói cái gì trương Doán trung ánh mắt ngưng lại trương chừng nhìn chằm chằm lâm tu lâm tu cao mày nói thổ sư ra vào mộng trường môn việc này đều không tươi mới vừa không vẫn cùng người tán gâu qua sao cựu thúc tiếp lời bật cười lên đổi lại chúng ta tự nhiên là kinh hỉ và phần nhưng đối với lâm tu tới nói nay đều là chuyện thường như cơm nữa ngươi nói tổ sư ra cho ngươi mở mắt trương doan trung dường như không nghe thấy cựu thúc lời nói vẫn như cũ chừng chừng nhìn lâm tu kinh ngạc nói vâng lâm tu gật gụ, trần trờ nói làm sao ngươi lại triển khai một lần trương doan trung sắc mặt lo lắng thúc giục lên được rồi lâm tu đầy mặt không rõ thôi thúc khí tức. thượng thanh đồng lần thứ hai lượng với mi tâm chỉ thấy trương doan trung ánh mắt lấp lóe tỉ mỉ sau một lúc lâu kinh ngạc thốt lên liên tục sẽ không sai tuyệt đối sẽ không sai trương doan trung kích động vạn phần lầm bầm lầu đầu lên Không trách, không trách phúc địa gặp có phản ứng. Lâm Tu bị Trương Doãn Trung biểu hiện, làm cho rơi vào trong sương ngủ. Liên Cửu Thúc cũng có chút rơi vào mơ hồ lên. "A Tu, ngươi là bị tuyển chọn người." Trương Doãn Trung ánh mắt cực nóng, dừng một chút, nói tiếp, "Thượng Thanh Đồng. Ngươi đây là Mao Sơn thất truyền hơn 1000 năm Thượng Thanh Đồng." Tiếng nói rơi xuống đất. Cửu Thúc trong lòng rung động, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tu mi tâm. Con mắt này, mình quả thật chưa từng gặp. Có thể, Thượng Thanh Đồng, ba chữ lớn, nhưng như sấm bên tai, quen thuộc phi phàm. Sư phó, trưởng môn, rốt cuộc là ý gì? Lâm Tu nhìn hai người vẻ mặt, nhướn mày lên. "A Tu, ngươi nghe ta nói." Trương Doãn trung thở dài một hơi, giải thích lên. "Mao Sơn thế hệ trước đều từng nghe nói một cái truyền thuyết. Mao Sơn khai tông tổ sư Tam Mao chân quân, được với Thanh Thiên Tôn truyền thừa 10 bộ Diệu Pháp Đạo kinh, Tam Mao chân quân các hiểu thấu Đạo Ba sách, cảm ngộ thiên địa mà suốt ngày sư. Cuối cùng một bộ đạo kinh, ba người nhưng chậm chạp không cách nào tìm hiểu. Kinh trên Thanh Thiên Tôn điểm hóa, ba người ngồi bất động ngàn ngày, từng người lĩnh ngộ đồng thuận. Ba người hợp đồng, chính là thành cuối cùng trên Thanh Thiên Tôn chi đồng thuan thượng thanh đồng" mượn tiên tôn chi nhãn mới dò xét ra cuối cùng một bộ đạo kinh sự hảo diệu điểm hóa mao sơn phúc địa khai tông lập phái chỉ để lại đạo kinh một quyển sau võ hóa đăng tiên bộ này đạo kinh chính là hiện nay mao sơn con cháu người người tu luyện thượng thanh đại động chân kinh ba người hợp đồng lâm tu xưng sở hầu nghi nói ý tứ là tam mao chân quân từng người đều chỉ nắm giữ một phần ba thượng thanh đồng không sai đây mới là khủng bố địa phương trương doãn trung sắc mặt quái dị nhìn về phía lâm tu trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng giờ khắc này lâm tu mi tâm ở chi nhãn cũng không phải không trọn vẹn chính là hoàn chỉnh thượng thanh đồng cựu thúc cổ họ khe dun không thể tin từng nói trưởng môn có thể hay không lầm sẽ không thầy ta ra đã từng cho họa quá một phần không chọn vẹn thượng thanh đồng đồ án đó là đời thứ ba mao sơn thật sư mở trí nhãn trương doan trung giao ngẩng đầu lên ánh mắt kiên định tuyệt đối không sai được trí nhân chân quân hứa mục cựu thúc cao mày hỏi không sai chính là hứa văn thanh một mạch lao tổ tông trương doan trung sắc mặt nghiêm nghị lại mừng rỡ trầm giọng giải thích lúc trước thượng thanh đồng truyền đến ba đời liền biến mất có thể cái kia ba đời đều là mao sơn cao nhất cường thịnh thời kỳ cựu thúc nghe vậy im lặng chỉ là trái tim rầm rầm kinh hoàng không thôi Nếu như trưởng môn nói không hoa, cái kia A Tu sẽ là Mao Sơn tam mao chân quân, cùng với Mao Sơn đầu ba đời sau khi, duy nhất lĩnh ngộ thượng thanh đồng người. Không. Nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Tu e sợ muốn so với Mao Sơn bất kỳ một đời đều phải cường hẳn hơn. Bởi vì, chưa bao giờ có người đơn độc lĩnh ngộ hoàn chỉnh thượng thanh đồng. Dù cho tam mao chân quân cũng có điều ba người hợp đồng, mới tìm hiểu trên thanh tiên tôn trí nhãn, chỉ là hiện tại ai cũng không thể xác định, Lâm Tu thượng thanh đồng vượt qua ngàn năm lâu dài, có hay không còn giống như trước bình thường. Trưởng môn, người chắc chắn chứ? Lâm Tu nghe đều chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào cả người khô nóng, chẳng lẽ nói trước trong động Tam Mão chân Quân nói tới Mạo Sơn tương lai là chỉ mình có thể truyền thừa Thượng Thanh Động, nhưng là liền Tam Mão chân Quân đều là ba người hợp đồng mới có thể triển khai hoàn chỉnh Thượng Thanh Động. Ta hiện tại như thế tùy tiện liền có thể triển khai ra, chính là huynh đệ là bất cũng có chút không dám tin tưởng. Có điều giờ khắc này Thượng Thanh Động, có điều là thiên giai tiểu thành thấy thế nào cũng không giống trong truyền thuyết như vậy khủng bố. Không có sai, ngươi bây giờ đối với Đại Động Kinh cảm lộ làm sao? Trương Doãn Trung bước nhanh về phía trước, kéo Lâm Tu hỏi. Chuyện này Lâm Tu ở đầu góc quá một lần mặt lộ vẻ khó khăn lắc lắc đầu nói trưởng môn cũng không khác cảm ngộ. không vội vã không vội vã ta tin tưởng ngươi a tu trương doan trung kích động vỗ lâm tu ngu bàn tay mừng rỡ như điên. chỉnh đến áp lực quái đại lâm tu cười miệng lên thở nhẹ khẩu khí thất phu vô tội mang ngọc mắc tội a cầm tổ sư ra như thế cái đại bà bối nếu như không phát huy tác dụng ngươi nói lúng túng không xấu hổ tiểu tử ngươi cũng đừng được tiện nghi ra vẻ trương doan trung cười liếc nhìn lâm tu một ánh mắt chợt sung thúc trầm giọng nói a cựu lúc này tuyệt không có thể chuyển ra ngoài a tu những chuyện khác ta cũng sẽ để bên trong trước tiên đường lộ liễu rõ ràng cựu thúc nghe vậy lập tức hiểu ý gật đầu cái gọi là cây cao vượt rừng gió sẽ dập lâm tu như thế một khối bảo ngọc tuyệt đối sẽ đưa tới phái khác đố kỵ nếu là có cái vật nhất vậy coi như là xóa bỏ mao sơn tương lai ai ai đảm đương nổi được rồi vậy ta đi đầu một bước á tu ngươi cẩn thận nghỉ ngơi trương doãn trung mặt mày hớn hở liên thanh cảm thán không được đất nhiều xem lâm tu vài lần nụ cười kia quả thực sán lạn đến như mùa xuân đông hoa bình thường trường môn ta đưa ngươi lâm tu bị nhìn thấy sợ hãi vội vã tiễn khách trường môn xin mời kiệu thúc mỉm cười, đi về phía trước. Khách khí cái gì? Trương Doãn Trung nụ cười vẫn như cũ xán lạn, chậm rãi đi ra ngoài. Mới ra tới cửa, kiệu thúc rửa vào đi vào, mang theo đặc ý. Tại Trương Doãn bên trong bên tai thấp giọng nói, thai thap môn, ngươi mới vừa không phải nói, a tu đem trời giáng sụp, ngươi đều sẽ không lại kinh ngạc. Ngươi. Trương Doãn Trung chừng kiệu thúc một ánh mắt, cười mỉa lên. Trường môn đi thông thả. Kiệu thúc bước chân dừng lại, nở nụ cười, sung Trường môn hành lễ. Hai người các ngươi thầy trò a. Trương Doãn Trung lắc đầu bật cười, chuẩn đi ra ngoài. Đồng nhiên, chỉ thấy một bóng người, ôm trắng như tuyết trường kiếm chờ đợi ở bậc thang bên dưới, chương 216. Ta tên sư phó, ngươi gọi trưởng lão, mỗi bên theo mỗi bên. Chương 216. Ta tên sư phó, ngươi gọi trưởng lão, mỗi bên theo mỗi bên. Văn Thanh, ngươi làm sao đến rồi? Trương Doãn Trung hơi nhún mày, chỉ thấy Hứa Văn Thanh tựa ở dưới bậc thang cột đèn bên, dường như chờ đợi hồi lâu. Làm sao? Cửu Thúc nghe vậy, dẫn Lâm Tu cùng tiến lên. Bái kiến trưởng môn, Lâm sư bá. Chỉ thấy Hứa Văn Thanh bước nhanh về phía trước hành lễ, nhìn về phía Lâm Tu trong ngáy mắt, mắt một hồi sắc, còn có, Lâm, Lâm trưởng lão, gọi ta A Tu là được, đều đem ta gọi giả rồi lâm tu bật cười khoát tay náo một cái nhìn thấy hứa văn thanh trong lòng cũng không cắm ghét trái lại là có một phần thưởng thức không tuổi trẻ ngông cùng tên gì người trẻ tuổi dám làm dám chịu vậy thì một hán tử hứa văn thanh hơi nhữ mày lập tức phủ quyết nói như vậy sao được văn thanh ngươi vẫn là như thế chủ trương văn trung nhìn thấy hai người cũng không để ý cũng yên lòng trêu chọc một câu trường môn đây là quy củ hứa văn thanh trên mặt mang theo lung túng vẫn như cụ ông quyền kiên định nói được rồi xưng hô mà thôi cựu thúc dợ khóc dợ cười hỏi văn thanh ngươi tại đây làm cái gì ây Hứa Văn Thanh đông nhiên mặt nóng lên, ánh mắt liếc về phía Lâm Tu. Nhìn thấy hai cái trưởng bối tại đây, đông nhiên bắt đầu ngại ngùng. Lâm Tu nhéo lại mắt, đánh giá Hứa Văn Thanh nói, ngươi sẽ không phải là cố ý tìm đến ta chứ? Chuyện này. Hứa Văn Thanh cao mày, trầm mặc chốc lát mới gật gật đầu. À, đúng đạo, ta, ta vẫn có chút lo lắng ngươi. Phúc. Trương Doãn Trung cùng cựu thúc không kéo được, bật cười. Hứa Văn Thanh khó chịu lên, thật là có một loại khác loại buồn cười. Lâm Tu cũng nở nụ cười, cảm tạ Hứa sư huynh quan tâm, ngươi yên tâm được rồi. Ta làm sao có thể là sư huynh, ngươi là trưởng lão. Ta gọi ngươi Văn Thanh, được chưa? Ngươi đừng tiếp tục dùng bài này. Lâm Tu ý cười càng tăng lên, liên tục xua tay ngắt lời nói. Thật không tiện, ta người này là có chút. Hứa Văn Thanh nóng mặt, trầm mặc hai giây, trợn ánh mắt kiên định. Xung Lâm Tu ôm quyền trầm giọng nói, Lâm trưởng lão, trước là ta không được, xông tới ngươi, ở đây hướng về ngươi thành khẩn xin lỗi. Chuyện nhỏ, đều là người mình. Lâm Tu duong dừng dưng như không, nên ngang tiến lên, ôm lấy Hứa Văn Thanh vai. Lâm trưởng lão, này, này có sai lầm lễ nghi. Chỉ thấy Hứa Văn Thanh ánh mắt phật phù, nhất thời thân thể cứng ngắc, câu này lên. Cần thiết hay không? Thả lỏng một chút. Lâm Tu buông ra Hứa Văn Thanh vô vô hắn đầy mặt cười xấu xa cái tên này khơi dậy đến trả quái chơi vui đúng rồi cái này cho ngươi hứa văn thanh vội vã cầm trong tay trắng như tuyết trường kiếm đưa cho lâm tu hai tay dâng có ý gì lâm tu sững sở đầy mặt không rõ đây là khen thưởng cho trẻ tuổi có thiên phú nhất người vốn là nên là ngươi hứa văn thanh trên mặt mang theo tiếc nuối cùng không muốn ánh mắt lại hết sức kiên định Rồi dội tay đem trắng như tuyết trường kiếm đưa tới lâm tu trước mặt a tu cái này là ta không tốt trương văn trung nghe vậy lúc này mới phản ứng lại trên mặt mang theo lúng túng trước bởi vì phúc địa chấn động lung ta lung tung sự tỉnh quá nhiều lập tức đều đem này tra quên trước mắt cái này địa giai hạ phẩm pháp khí đã làm mao sơn cuối cùng một cái khải phong pháp khí lại không vật gì khác này cũng xấu hổ xin mời lâm trưởng lão nhận lấy bằng không trong lòng ta không qua được hứa văn thanh hơi cúi đầu trầm giọng quất lên văn thanh ngươi yên tâm sau khi cơ duyên đến nhất định sẽ lại cho ngươi khải phong pháp khí trương doan trung khẽ thở dài có chút bất đắc dĩ nay qua trường hợp thực sự là không có cách nào được rồi còn như thế xoắn sao lâm tu nợ nụ cười khoát tay một cái nói lấy về đi ngươi đều khải phòng lại cho ta linh khí liền sẽ được ảnh hưởng hứa văn thanh sững sở kinh hoàng nói sẽ không ta vừa mới khải biện một tiên. đi thôi đi thôi lâm thu đẩy một cái hứa văn thanh tay chặt xoay người liền hướng trong phòng đi này hứa văn thanh trục cực kỳ khuyên hắn không được 36 kế chạy la thượng kế của dỡn anh em muốn thu ngươi này kiếm ta ngũ hành trạm phách ca đến tìm ta phiền phức lại nói địa giai hạ phẩm cũng có khoảng cách so sánh lên ngũ hành trạm phách kiếm tới nói hứa văn thanh này thành nói khó nghe điểm vậy thì là rất rưỡi hoàn toàn không thể so sánh lâm trường lão Việc này Hứa Văn Thanh ghi vào trong lòng. Hứa Văn Thanh nhìn Lâm Tu bóng lưng, cao giọng ngẩng lên, trong mắt tất cả đều là kính nghệ. Một cái điệu giai hạ phẩm cực phẩm pháp khí, dĩ nhiên con mắt đều không nháy mắt một hồi liền bỏ qua. Đội làm người khác, sợ là sớm đã mừng rỡ như điên, tranh nhau chen lấn liều mạng tranh cướp. Đây là cỡ nào quyết đoán? Nay tâm tính, vừa xa ta đâu chỉ gấp 10 lần. Càng khỏi nói thực lực càng là khủng bố vô cùng. Không thẹn là thiên tài chân chính. Lâm Tu, ta hiện tại so với ngươi đến, còn kém quá xa. Thế nhưng, ta gặp truy đuổi bóng lưng của ngươi, cuối cùng vượt qua ngươi. Thời đại thay đổi, Trương Doãn Trung cảm thán một tiếng, mỉm cười lên, đầy mặt vui mừng. Nhìn trước mắt Hứa Văn Thanh cùng Lâm Tu, lại như nhìn lúc trước Lâm Cửu cùng Thật Kiên, chỉ là kết cục hoàn toàn khác nhau. Sư gia nói, tu đạo tức là tu tâm, tính cách quyết định vận mệnh, chính là cái đạo lý này chứ. Lâm Tu, có thể ngươi thật có thể đẩy lên Mao Sơn tương lai. Trưởng thach kien chi la ket cuc đừng cảm khái. Cửu Thúc cùng Trương Doãn Trung liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ngầm hiểu ý, được rồi, không lại ngại. Trương Doãn Trung thở nhẹ khẩu khí, bước nhanh đi xuống bậc thang dài, dẫn Hứa Văn Thanh ra bên ngoài đi. Mới vừa đi tới nơi cửa, Trưởng môn bỗng nhiên dừng lại, chân hô một tiếng, "Á Cửu, ở thêm mấy ngày, nhớ kỹ." Dứt tiếng, không đợi Cửu Thúc đáp lại, dĩ nhiên mất tung ảnh. ta liền biết. Cửu Thúc ánh mắt lấp loé, nói thầm trong lòng, "Vừa nay đã nói một lần, hiện tại còn cố ý giặn dò. Nay cáo giả, quả nhiên không có ý tốt. Sư phó, có thể thay cái gian phòng không?" Lâm Tu nhìn bị trưởng môn chấn động thành phế tích gian phòng, thò đầu ra hô một tiếng, "Đổi? Trực tiếp đổi nhà ngươi gian phòng phải không?" Cửu Thúc mặt tươi cười, xung Lâm Tu nhin bi truong mon chan đong thanh phe tich gian phong tho đau ra ho mot tieng đoi truc tiep đoi nha nguoi gian phong phai khong cuu thuc mat tuoi cuoi xung lam tu tay. "Hả?" Lâm Tu cau mày nói, "Sư phó, ta không phạm sai lầm chứ?" ta cũng không muốn hứa văn thanh pháp khí a không phải nghĩ gì thế mau mau thu thập hành lý cựu thúc bước nhanh về phía trước bắt chuyện lên có ý gì lâm tu chân mày nhịu chặt hơn đầy mặt ngờ vực nhờ ngươi thu thập liền thu thập nhiều như vậy nói cựu thúc trắng lâm tu một ánh mắt tức giận nói ai không đúng sao lâm tu nghiêng thân thể tựa ở phá cửa trên chật vung lên mặt cười xấu xa ta cùng ngươi nhưng là cung cấp ngươi xem hứa văn thanh còn phải gọi ta một tiếng trưởng lão hả cựu thúc mỉm cười lên trừng trừng nhìn chằm chằm lâm tu như vậy đi sau đó ngươi gọi ta lâm trưởng lão ta gọi ngươi sư phó mỗi bên theo mỗi bên lâm tu than lên tay nháy mắt lên tiểu từ ngươi muốn ăn đòn cựu thúc nụ cười trong nháy mắt biến mất nâng tay lên liền sung lâm tu mà đi sai rồi sai rồi sư phó ta hiện tại liền đi thu thập hành lý lâm tu cười to lên vội va hướng về trong phòng chạy đi cựu thúc bật cười lắc đầu mắng tiểu từ túi mau mau thu thập ta đi gọi văn tài thu sinh ai sư phó mới vừa trưởng môn không phải nhường ngươi ở thêm mấy ngày sao lâm tu âm thanh từ trong nhà chuyển đến cựu thúc sững sờ ánh mắt lấp loé đáp lại nói không có chuyện gì sau khi lại nói Nói xong, tăng nhanh bước chân đi gọi vãn tải, thu sinh. Ma ma địa còn phải sát hạch thăng lục, liền mặc kệ hắn. Trước tiên bất chấp tất cả, tìm cớ lưu lại nói, bằng không chờ Lý sư thúc trở về, lại muốn dây dưa chính mình làm cái gì chấn quan hộ pháp. Mạo Sơn, Cửu Thúc lén lén lút lút đi về phía trước vài bước, chợt quay đầu lại, chiêu lên tay đến. Một nhóm bốn người, lén lén lút lút chạy ra Cửu Tiêu vạn phúc cùng. Vừa tới cửa, chỉ thấy hai cái đạo đồng giữ ở ngoài cửa. Lâm trưởng lão, trưởng môn nói hắn lên trước, ngươi không thể ra Cửu Tiêu vạn phúc cùng. Hai cái đạo đồng trên mặt mang theo kính nể, trong miệng một lời hành lễ nói rằng, được cựu thúc mỉm cười lên lui về phía sau hai bước trong lòng thầm mắng nay cáo giả vẫn đúng là cho ta toan chết rồi bỗng nhiên chỉ thấy xa xa một cái đạo đồng đội vội vàng vàng chạy tới hô báo cáo ngoài sơn môn có cái quái nhân chương 217. thập tam di thái tức giận rồi chương 217. thập tam di thái tức giận rồi này nha này có thể phiên phức, trưởng môn mới vừa nghỉ ngơi chứ lâm tu cười xấu xa lên lông mày hất lên hai cái gác cổng đạo đồng to mày ánh mắt lấp lóe cựu thúc hiểu ý khoát tay nói đã như vậy ta đi xem xem đi lâm trưởng lão không thể hai cái đạo đồng sững sở chật vội vã ngăn cản con đường phía trước xảy ra chuyện các người gánh được trách nhiệm sao lâm tu trừng bắt mắt mặt lộ vẻ hung tướng đe dọa chuyện này hai cái đạo đồng đang do dự chỉ thấy lâm tu đã sớm nên ngang ra bên ngoài đi cựu thúc cùng văn tài thu sinh cười trộm bước nhanh theo phía trước đi lâm trưởng lão lâm trưởng lão hai cái đạo đồng đang muốn bởi về phía trước chỉ cảm thấy thân hình nhất định không thể động đậy định thân phù sau nửa canh giờ giải trừ các ngươi liền cẩn thận gác cổng đi cực khổ rồi lâm tu mỉm cười xoay người lại xung hai người phất lên tay cựu thúc bật cười nói a tu ngươi quá sầm bậy lâm tu nhữ mày nói vậy ta đưa ngài trở lại làm hộ pháp đi đi đi tiểu thúc nghe vậy vội vã tăng nhanh bước chân hướng về mao sơn ở ngoài đi mao sơn ở ngoài đoàn người mới ra tới cửa chỉ thấy một cái vẻ mặt gian rảo gã bị ổi người hoa ở một gốc cây cây thông dưới hướng về mao sơn bên trong nhìn xung quanh xin hỏi ngươi có chuyện gì tiểu thúc dẫn ba người chào hỏi bước nhanh về phía trước trong lòng hơi có nghi hoặc đây chính là đạo đồng kia thông báo cá nhân có thể người trước mắt chính là người bình thường còn cố ý chạy đến mao sơn tới nay ngược lại là không thông thường bái kiến bốn vị đạo trưởng, gã bỉ ổi người đầy mặt nụ cười, ôm quyền nói, đây là muốn xuống núi thôi. cựu thúc cao mày nói, có cái gì nói thẳng liền có thể. có một chuyện làm ăn, không biết các vị đạo trưởng thú vị không có. thu lao rất phong phú nha. gã bỉ ổi người cười lên, mắt nhỏ lấp lóe ánh sáng. đi đi đi. thu sinh tức giận nói, chạy đến mao sơn tới làm ăn, ngươi cũng là rất lớn mật. xin lỗi, xin lỗi. gã bỉ ổi người vội vã lui về phía sau, hoang mang giải thích lên, đạo trưởng bất giận, ta cái này cũng là không có cách nào. văn tài bĩu môi nói, xem ngươi vẻ mặt gan dạ, có thể có chuyện tốt ta thanh thiên đại lao ra ai hoan đủ a ta là thay ta ra lao ra chân chạy thật không phải có ý xấu gã bị ổi người vẻ mặt đưa đám hoan ước lên được rồi đừng nội, ngươi cẩn thận nói một chút cựu thúc ngăn cản văn tài thu sinh chậm rãi tiến lên hỏi ta lão ra nhà gần nhất chuyện ma quái mời tốt hơn một chút cái đạo sĩ quá khứ đều giải quyết không được này không rời mau sơ gần nghĩ lại đây cầu cứu sao gã bị ổi người một mặt tay đắng xoa xoa tay bất đắc gì nói cựu thúc ánh mắt lóe lên chậm cười nói như vậy ngươi đi cùng sơn môn khẩu đạo đồng nói lâm cựu đạo trưởng đi giúp nhà ngươi lao ra đội quỷ sau đó trở về dẫn đường gã bị ổi người vui vẻ nói chuyện này ngài là đáp ứng rồi đi thôi cựu thúc vung vung tay thúc dục được được được ta lập tức đi các vị đạo trường chờ gã bị ổi người vội va chạy hướng về canh dự ở trước sơn môn đạo đồng nói rồi một trận trận vòng trở lại gã bị ổi người cười nói nói xong rồi vậy bây giờ xuất phát đi thôi cựu thúc không nói hai lời nhấc chân liền hướng bên dưới ngọn núi đi sư phó đây cũng quá tùy tiện văn tài cùng thu sinh đầy mặt tay đắng này đến rồi mau sơn một chuyến ngồi chưa nóng cái mông thì thôi vẫn chưa thể về nghĩa trang nghỉ ngơi, cũng quá buôn ba. để cho các ngươi đi thì đi, nhiều lời như vậy. cựu thúc lườm hai người một cái, khoe miệng vung lên một nụ cười. lần này lý do cũng có. trường môn ngươi nhưng là không lời nói. ngươi có trương lương kế, ta từng có thang treo tường. sư phó, ngươi này tiểu tâm cơ, có thể không thể so với ta kém a. lâm thu ở một bên máy mắt, trêu nói, ngươi cũng ít nói hai câu. cựu thúc vô vô lâm thu, chợt sung gã bỉ ổi người hỏi, đúng, rồi, còn không hỏi ngươi, ngươi láo ra ở đâu? gã bỉ ổi người ánh mắt lấp lóe, chế cười nói, không xa, không xa, đảm gia chấn biết không? cái gì văn tài cùng thu sinh sửng sốt một chút kinh ngạc thốt lên lên bị lừa rồi này đàm ra chấn làm sao có khả năng ở dưới chân núi mao sơn xa đến mức giấc cái tên này vừa nay nói dối không có chuyện gì xa một chút cũng tốt cựu thúc quay đầu lại liếc nhìn mao sơn bật cười lên vẫn là lâm đạo trưởng tâm hệ an nguy của bách tỉnh A. gã bị ổi lòng người hư vội vã khích lệ thổi phồng lên lâm thu hỏi nhà ngươi láo ra tên gì gã bị ổi người nghe vậy đầy mặt kiêu ngạo nói vậy coi như có lai lịch lao ra nhà ta nhưng là trên trấn thủ phủ đang bách vạn đi thôi lâm thu không còn phí lời trong lòng nhưng giật mình khá lắm này mới ra mao sơn liền đến việc đàm ra chấn đàm bách vạn này mất linh huyến cương thi nội dung vợ kịch sao không trách người này muốn chạy đến mao sơn đến mời đạo sĩ nguyên nội dung vợ kịch bên trong đàm bách vạn xác thực chính miệng đã nói xin mời quá chín cái đạo sĩ đều bị dọa chạy hoàng hôn đổi hơn nửa ngày đường rốt cục cựu thúc đoàn người đứng ở tráng lệ tòa nhà lớn trước chính là này bốn vị đạo trưởng xin mời gã bị hổi người trước một bước tiến lên chạy vào trong đại trạch hô lao ra lao ra đạo trưởng đến rồi âm thanh hạ xuống chỉ thấy một người mặc áo đen áo bào cho giữ lại cong lên dâu mép dựng thẳng lên đầu kiểu ẩn đờ cụt phát tướng người đàn ông trung niên vội vội vàng vàng ra đón đạo trưởng hà đang bách vạn xứ sở nhìn quét kiểu thúc bốn người hầu nghi nói ước không phải một cái sao lao ra đây là ta chạy mau sơn cho ngài xin mời đạo trưởng gã bị ổi người đầy mặt đắc ý định nọt tranh công lên được được được hữu hiệu là được đang bách vạn trên mặt mang theo mừng rỡ bước nhanh về phía trước lên Bỗng nhiên chỉ nghe phía bên phải trong phòng chạy ra một cái hầu gái hoang mang la lên lao ra thập tam di thái lại nổi nóng Chương hai Kim úc tăng tiểu đạo sĩ rút lui. Chương 218, Kim úc tăng tiểu đạo sĩ rút lui. Ngày qua ngày quán, điều này cũng không phải vậy cũng không phải. Khách mời vừa tới, làm cho nàng chính mình làm ở mỹ đi. Đang bách vạn trên mặt mang theo vẻ giận dữ, quát lớn nói: "Vâng, là hầu gái sợ hết hồn, sợ sệt lại hoa nước. Liênội vàng xoay người đi trở về, nói thầm trong lòng: Ngươi làm sao không hung thập tam di thái đi? Hướng ta hung có gì tại ba? Các vị cười chế rồi, tại hạ đang bách vạn, xin hỏi các vị đạo trưởng xưng hô như thế nào?" Đang bách vạn nhiệt tình vi phạm, cười dạng dỡ, cựu thúc từng cái giới thiệu xong bốn người sau, đang bách vạn nụ cười càng tăng lên nói, mau sơn đường xa mà đến đạo trưởng à, thất kính thất kính, mau mời vào, ta lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị đạo cụ. Đang bách vạn đem mọi người đón lấy đại sảnh, này đều là thứ mời mời lại đạo sĩ, các loại cái gì phát đản, gạo nếp, bùa vàng, trong nhà đã sớm bị thật nhiều phân. A thu, văn tài bỗng nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa mũi hỏi, cái gì hương vị như thế sông a? Hại, này không phải ta cái kia mới nhập thập tam gì thái sao? Liên yêu thích này phá hoa chi tử, hơn người cực kỳ. Đang bách vạn chỉ vào sân bên trái, một mảnh núi hoa, bên trong đủ loại trắng như tuyết hoa chi tử, mở đến kiều diễm, mùi mãnh liệt, to lớn sân đều phiêu đầy mùi hương. Đàm lao ra, ngươi cũng là tốt bụng tình à, thu sinh bật cười, trong nhà này chuyện ma quái, còn có tâm tình nạp tiếp đây. Khỏi nói, việc này chính là nàng xuất giá sau mới bắt đầu, trong nhà đều chuyển cho nàng suối quấy đây. Đang bách vạn thiết lên miệng, dừng một chút, đầy mặt oán khí nói tiếp, tính khí còn lớn hơn, trời mới biết ta là nạp tiếp vẫn là tìm cái cô nãi mãi Tiếng nói rơi xuống đất, cựu thúc cùng lâm tu liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ nữ nhân này vừa qua khỏi cửa lập tức bắt đầu chuyện ma quái nào có như thế xảo sự tình lâm tu bước vào đại sảnh cố ý cười nói đàm lao ra lại là chuyện ma quái lại là cáo kỉnh ngươi còn nhìn được chuyện này hạ các ngươi nhanh ngồi đàm bách vạn ánh mắt lấp lóe cười mịa lên vội va gỡ bỏ đề tài bắt chuyện mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi xem ra là cái thiên tiên văn tài cười xấu xa lên dựa vào hướng về lâm tu thấp giọng nói phí lời muốn dung mạo không đẹp đẽ đàm bách vạn có thể như thế nhẫn nàng thu sinh tiếp lời cũng theo cười xấu xa lên Quay đầu nhìn chung quanh, muốn bắt giữ thập tam di thái bóng người tự. Được rồi, xem hai ngươi như vậy nhi, chưa từng thấy nữ nhân. Lâm Thu trắng hai người một ánh mắt, bật cười nói. Liên ngươi nhìn thấy. Vạn Tài cùng Thu sinh trong miệng một lời, hoán giận lên. Khắp khuôn mặt là chua khí cùng đấu kỵ đại sư huynh tự nhiên là bình thường tâm. Trong nhà bao nhiêu tiền tiền à? Chúng ta ngược lại tốt, một cái không đối với. Được rồi, đừng định đẳng. Cựu thúc nghi mặt, đánh gây ba người tản gấu. Chỉ thấy đám lão gia đã phân phó xong hạ nhân, xoay người lại ngồi vào chủ vị bên trên. Uống trà, uống trà. Đang cuu thuc như mat đanh gay ba nguoi tan gau chi thay đam lao gia đa phan pho xong vạn vung, vung tay, bắt chuyện lên. Cựu thúc hỏi, Đàm Lão ra, ngươi nói một chút tình huống cụ thể, ta dễ làm chuẩn bị. Được được được. Đang Bách Vạn nghe vậy liền thanh đáp ứng, sát mặt chìm xuống, chật cười khổ nói, không dối gạt ngài nói, vì chuyện này chúng ta đảm ra tốn nhiều tiền, mời chín lần đạo sĩ, mỗi lần cũng không được, không một cái hữu hiệu. Xác định là giá cao. Lâm Tu nhịn không được, bật cười hỏi, nội dung vở kịch bên trong Đang Bách Vạn, nhưng là khu đến đòi mạng, những này thổ ông chủ đều không khác mấy, càng có tiền càng chủ. Trời đất chứng giám. Đang Bách Vạn trừng mắt, dựng thẳng lên ba ngón tay nghiêm túc nói, ta còn tốn nhiều tiền mời thứ 10 cái đúng là đây, có điều các ngươi đi tới. Mao sơn bảng hiệu ta tự nhiên là càng tin tưởng chút. Ngươi nhìn thấy cái kia quỷ sao? Cựu thúc hơi nhún mẩy, hỏi. Này ngược lại là không có. Đang bách vạn nói chậm mặt lên, tao mẩy suy tư vài giây, mới chậm rãi nói tiếp. Ngược lại trước đạo sĩ đều là đến rồi lập tức liền ra chạy, mọi người không tìm được, thù lao đều không nắm liền chạy. Cựu thúc hơi nhún mẩy, hỏi tới. Vậy còn lấy cái gì thù lao a? Sự tình đều không làm, không phải. Đang bách vạn đột nhiên chuyển đề tài, đổi giọng chê cười nói, Mao sơn đạo trưởng đến, đến rồi, không quản sự tình có được hay không, khẳng định là có cảm tạ kim. Được, đêm nay ta giúp ngươi nhìn cựu thúc thấy hỏi không ra cái nguyên cờ đến không thể làm gì khác hơn là trước tiên gật đầu đáp ứng nhà này đúng là có chút quái lạ liên tiếp đến rồi nhiều như vậy đạo sĩ dĩ nhiên đều dò chạy xem ra này quỷ quái cấp bậc không thấp A, đến chuẩn bị sẵn sàng mới được cái kia quá tốt rồi đang bách vạn nói dừng một chút ấp đúng lên đúng rồi ta cái kia thập tam di thái cũng bị bệnh đã lâu văn tài cao mày nói bị bệnh xin mời đại phu a đang bách vạn lúng túng nói không phải ta sợ nàng bị quỷ có lay luôn cảm thấy đến vai chìm vẫn ồn ào muốn tìm đạo sĩ xem cựu thúc nghi ngờ nói trước đạo sĩ đều không đến xem quá sao ây Đàm bách vạn ánh mắt phật phù trên mặt mang theo lúng túng lập tức nói không ra lời đàm lao ra ngươi này kế vật cũng quá nhiều rồi lâm tu chân mày cao lại một hồi nhìn ra vấn đề nay đàm bách vạn là sợ người khác ăn trộm hắn tiểu thiết đây đem đạo sĩ đều muốn thành cái gì hiện tại phòng trường là xem này thập tam di thái huyên náo lợi hại lúc này mới nhả ra không phải đạo trưởng hiểu lầm là ta cái kia tiểu thiếp tính khí lớn ta sợ chống đối các vị quý khách Đàm bách vạn mặt toàn nhiệt nụ cười càng cứng ngắc giả tạo ngươi nói là vậy thì là văn tài bật cười lén lút vô xuống lâm tu Hai người ngầm hiểu ý mới vừa rồi còn là khả năng, hiện tại chính là tuyệt đối. Khá lắm, này tiểu tiếp thực sự là tiên nữ hạ phàm làm sao? Đàm Bách Vạn để phòng tâm cũng có nặng. Đến rồi đến rồi. Các vị đạo trưởng xin mời. Đàm Bách Vạn sạm mặt lại, liên đội vàng đứng lên hô một tiếng. Chỉ thấy bọn hạ nhân đem pháp đàn cùng đạo cụ đều chuyển tới trong sân. Cửu Thúc đứng dậy, dẫn mọi người hướng về trong sân đi, Đàm Bách Vạn tựa ở pháp đàn trước, cười khổ nói, "Lâm đạo trưởng, ta cùng ngươi nói, một năm nay, tieu tiep thuc su la tien nu ha pham lam sao Đang bach van đe phong tam cung co nang đen roi đen roi cac vi đao truong xin moi đam bach van sam mat lai lien vội vang đung len ho mot chúng ta." Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy ngoài cửa một bóng người, la to lên, chương 219 tiểu đạo sĩ nói chuyện cẩn thận chương 219, tiểu đạo sĩ nói chuyện cẩn thận thả ta đi vào ta là các người đảm lao ra mời đến đạo trường đều không có mắt tiếng gào rung trời lâm tu quay đầu nhìn tới chỉ thấy một vị trên người mặc đế trắng sấn thanh ý áo khoác xanh, giữ lại con lên râu mép vẻ mặt gian dạo người đàn ông trung niên nên đến vẫn là đến rồi a mao sơn minh mang theo mao sơn danh hiệu giả danh lửa bịp tiểu thuật sĩ lao ra cửa hai cái người hầu quay đầu lại hướng đàm bách vạn hô một tiếng trên mặt mang theo nghị hoặc trước tiên thả hắn đi vào đang bách vạn hơi như mày vẩy vẩy tay hai cái người hầu lập tức bông ra mao sơn minh đợi ở một bên không điểm nhãn được thấy mao sơn minh trắng hai người một ánh mắt chợt bước nhanh về phía trước nhìn thấy đàm bách vạn lập tức trở mặt chắp tay mỉm cười lên tại hạ mao sơn minh đàm lao ra ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu văn tài cùng thu sinh ở một bên vui vẻ một mình ngươi đạo sĩ ngưỡng mộ đã lâu người ta đảm ra chân thủ phủ lời này nên đàm bách vạn tới nói các ngươi cười cái gì đàm bách vạn liếc nhìn mắt văn tài thu sinh bỗng nhiên sưng sở không hiểu nói làm sao còn có những khác đạo sĩ đàm bách vạn ánh mắt lóe lên bồi tươi cười nói đạo trưởng Hôm nay ngươi trước tiên ở tạm hàn Xá để bọn họ. Không được, điều này cũng đạt được cái tới trước tới sau đi. Hẹn cẩn thận nào có nước lời. Mạo Sơn Minh nhất thời nổi trận lôi đình, nhìn quét cửu thúc bốn người, trên mặt mang theo bất mãn. Nửa đường còn rét ra bốn cái chỉnh rào kim đến. Ngươi một nhiều tiền sẽ phải chia làm vài phần. Đạo trưởng, ngươi muốn nói như vậy cũng là bọn họ đi tới, đang bách vạn mở ra tay, mỉm cười lên. Ngươi, Mạo Sơn Minh người choáng váng, đầy mặt không cam lòng. Này không phải cái chạy cái cối sao? Đàm lao ra, không đội. Cửu thúc bật cười, giơ tay lên nói liền để vị đạo hữu này trước tiên thử nghiệm thử nghiệm chỉ cần giải quyết vấn đề là tốt rồi ai tới giải quyết đều không quan trọng người xem một chút người ta nhiều thức cơ bản a liền quyết định như thế mao sơn minh nghe vậy mặt mày hớn hở lập tức tiến lên sung cựu thúc chào một cái được rồi đang bách vạn lún núi mai trận sung cựu thúc nói rằng vậy thì thật là tốt thừa dịp hiện tại rảnh rỗi các ngươi có thể thay ta đi xem xem thập tam di thái vấn đề cựu thúc gật đầu đáp ứng nói không thành vấn đề ngươi đến mang ơi vị đạo trưởng quá khứ đang bách vạn vung tay lên Một cái hạ nhân lập tức bước nhanh về phía trước, dẫn cựu thúc bốn người hướng về đi vào. "Sư phó, này Mao Sơn Minh vô căn cứ." Lâm Tu tựa ở cựu thúc bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở đừng nói kịch bên trong vô căn cứ. Chính là ngay mặt nhìn, này Mao Sơn Minh tu vi cũng cực kỳ hạ thấp, vô cùng sốc nổi. Vạn nhất nội dung vở kịch lại có thêm biến, không chừng Mao Sơn Minh cũng phải có chuyện. "Yên tâm, ta cùng vạn tải, thu sinh gặp sớm chuẩn bị, một có vấn đề liền đi trợ giúp." Cựu thúc sắc mặt bình tĩnh, tự tin đạo, "Còn phải là sư phó, làm việc chu toàn." Lâm Tu giơ ngón tay cái lên, bỗng nhiên sững sờ, kinh ngạc nói, "Vậy ta đây, ngươi a?" xem bệnh đi thôi cựu thúc vô vỗ lâm tu vai mỉm cười lên Trận dẫn văn tài thu sinh rời đi lâm tu dợ khóc dở cười nói sư phó ngươi thay đổi ngươi trước đây quản này quản cái kia chỉ lo ta có chuyện hiện tại đến phiên ngươi sợ ta xảy ra vấn đề rồi cựu thúc thăm thẳm bỏ xuống một câu nói cũng không quay đầu lại dẫn văn tài cùng thu sinh rời đi có hay không một khả năng ta vẫn sợ ngươi có chuyện lâm tu lầm bầm lầu bầu lắc đầu bật cười theo hạ nhân tiếp tục tiến lên sau một phút người hầu dừng lại chân chỉ vào trước mặt dương tức giận gian phòng lớn nói rằng đạo trưởng chính là này đám gia thật là rất lớn. Lâm Thu nhìn quét chu vi, trên mặt mang theo ý cười. này so với ta Lâm ra còn xa hoa không ít, ta đám ra trấn không thẹn là đại trấn, do người nhiều, kiếm tiền cũng nhiều. An này Đám Bách Vạn é e sợ so với cha vợ còn có tiền không ít. Có điều, Đám Bách Vạn đem này thập tam gì thái giấu đi cũng quá tốt rồi. căn phòng này hầu như là ở đám gia nơi sâu xa nhất chứ. toàn bộ to lớn trong sân, liền như thế một gian nhà riêng phòng lớn. quái quan cũ é. E? đạo trưởng, ta còn có việc bận điệu. hạ nhân mới vừa nói xong, lập tức xoay người rời đi. bước chân so với trước dẫn đường nhanh hơn nhiều, trên mặt còn có chút hoang mang Có như thế tạ khí sao? Lâm Tu nhìn trước mắt cửa phòng đóng chặt, mỉm cười lên, nhẹ khấu hai lần cửa phòng. "Lan, ngươi hiện tại đến có ích lợi gì?" Chỉ nghe lạnh lạnh âm thanh vang lên. "Thập Tam Di Thái, ngươi hiểu lầm, ta là tới xem bệnh cho ngươi." Lâm Tu sững sờ, bật cười lên. "Khá lắm, này tính khí là thật không nhỏ." Xem này Thập Tam Di Thái lời nói, bình thường ngoại trừ Đàm Bạch Vạn cũng không ai tới gõ cửa. "Ngươi là đại phu?" Mang theo giọng nghi ngờ vang lên. "Tại hạ Lâm Tu, Mao Sơn một đạo sĩ, ngươi không nói sớm." Oán giận âm thanh vang lên, tiếng bước chân tùy theo mà tới ta cũng muốn sớm nói, này không thập tam di thái coi ta là thành đàm lao gia mà. Lâm Tu nở nụ cười, trêu nói, đừng ở chỗ này nói chém chọc cười, nói chuyện cẩn thận. Băng lạnh tiếng quát lớn vang lên, cổng lớn quọn kẹt mở ra, tóc thẳng vào mặt một trận nhàn nhạt hoa chi từ mùi hương, nhưng không giống trong sân như vậy nồng nặc, chỉ thấy một vị dương tức giận cô gái trẻ tuổi hiện lên ở trước mắt, trên người mặc màu đen cổ tròn áo len, hạ thân màu trắng quần, phong thái chập trờn. một đôi mắt dâm tà loay lên, lông mày khé hất, mặt lạnh như sương, mang theo trách cứ liếc nhìn mắt Lâm Tu. Xin lỗi. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, xung thập tam di thái xin lỗi nhưng trong lòng thâm than không trách này đàm bách vạn muốn kim ốc tàng tiểu trước mắt này thập tam di thái nhìn qua rõ ràng mới chừng 20, tuổi trẻ vô cùng cả người từ lúc phân đến tướng mạo khi chất đều thập phần thành thục lãnh diễm rất có loại ngự tỷ mụi vị không đúng không đủ chuẩn xác nữ nhân này còn có một tiêu mị thái phải nói là tiêu mụ phong người nghĩ gì thế thập tam di thái khẽ nhũ mày lạnh như băng nói không có gì lâm tu vung vung tay hỏi vào xem xin mời thập tam di thái giấm đen bóng dậy cao gót bước ra lênh lảnh có tiết tấu cực thanh Tao nhã đi đến chậm rãi đi đến, ngồi đang hoàng ở ghế gỗ sau, lúc này mới mắt mang lạnh lùng, trên dưới quan sát Lâm Tu. Thập Tam Di Thái nói một chút tình huống của ngươi. Lâm Tu tự mình tự ngồi xuống, sắc mặt chăm chú hỏi, trong lòng nhưng có một tia nghi hoặc, tuy rằng cũng không nghĩ làm cái gì có không, dù sao cũng là người khác Di Thái Thái, có thể huynh đệ dài đến là một nhân tài trước tiên không để cập tới. Nay hùng tráng chi khí, nhưng là tăng lên thật nhiều vòng đối với nữ nhân, đặc biệt nữ nhân bình thường sức hấp dẫn nên kéo đẩy, nói đến có chút không biết xấu hổ, nhưng đúng là sự thực, có thể trước mắt nữ nhân này, dĩ nhiên không hề bị lay động thậm chí vô cùng băng lạnh tiêu ngạo. Thập Tam Di thái cau lại lông mày, lạnh nhạt nói: "Vừa tới Đàm ra không nửa tháng, liền bắt đầu cảm thấy rất mệt, giấc ngủ cũng không tốt. Còn gì nữa không?" "Còn có." Thập Tam Di thái trầm mặc vài giây, trên mặt rốt cục lộ ra một tia băng lạnh ở ngoài vẻ mặt, sợ hai Trần chờ nói, vai rất nặng, càng ngày càng chìm, thật giống có món đồ gì trên bờ vai như thế. "Thuận tiện nhìn sao?" Lâm Tu nói, đứng dậy. "Ngươi có ý gì?" Thập Tam Di thái dương mắt nhìn hướng về Lâm Tu, trên mặt mang theo đề phòng, âm thanh băng lạnh lên. Lâm Tu bật cười nói: "Đại phu còn muốn vọng, an, vấn, thế đây." đạo sĩ còn có thể đông dương trị người chuyện này được rồi ngươi nhanh lên một chút thập tam di thái thở nhẹ khẩu khí tùy ý lâm tu vòng tới sau lưng Đông nhiên chị cảm thấy gáy mắt lạnh thập tam di thái hử nhẹ lên trận lạnh giọng chất vấn ngươi làm gì dứt tiếng nhưng không có bất kỳ đáp lại giờ khác này lâm tu ở thập tam di thái sau lưng kiếm chỉ nhẹ chút nàng trắng như tuyết cái cổ nhưng sững sờ ở tại chỗ chị cảm thấy một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức sâu sắc hấp dẫn chính mình chương hai thập tam di thái cảnh tối lửa tắt đèn đường sơ loạn chương hai thập tam di thái cảnh tối lựa tắt đèn đừng sờ loạn linh khí thể chất lâm tu hơi nhúm mày trên mặt mang theo kinh ngạc thầm nghĩ trong lòng làm sao cảm giác mình tóc phải biến đổi thất bại đang muốn đông nhiên cảm giác được một trận cực kỳ nhỏ quỷ khí lấp lóe hỏi ngươi nói đây thập tam di thái thanh âm lạnh như băng văng lên thập tam di thái ngồi đừng nhúc đích. lâm tu phục hồi tinh thần lại vòng tới thập tam di thái phía trước mặt đối mặt nghiêm túc nói rằng trận dựng thẳng lên kiếm chỉ một đạo khí tức lưu chuyển, chỉ thấy nguyên bản tới gần trời tối, tối tăng tia sáng càng thâm trầm cả phong trong nháy mắt đen kỳ đưa tay không thấy được năm ngón tiểu đạo sĩ ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn thập tam di thái lời nói chứa tức giận sau một khắc chỉ nghe giày cao góp tiếng vang lên thập tam di thái không nên lộn xộn ngồi tốt lâm tu vội vã đưa tay để lại thập tam di thái vai thập tam di thái rốt cục lộ ra một chút hoảng hốt cả giận nói ngươi này vô liêm sỉ đạo sĩ vội vàng đem đèn mở ra câm miệng không phải nói những này thời điểm lâm tu quát lớn một tiếng ngươi ngươi thập tam di thái lời còn chưa nói hết trình chỉ nghe một tia âm thanh văng động dường như là từ phía sau hiện lên bình thường gần trong căn tấc không đúng vậy lâm tu nhất định ngay ở bên cạnh mới vừa rồi còn bắt được hắn cái tia phía sau chính là đang muốn tham thảm giọng trẻ con bat đuoc han cai kia phia sau chinh la đang muon tham tham giong tre con voi trong bóng tối lặp lại vang lên vang vọng không nớt phía chân trời lãng nguyệt cũng không muốn xem phía chân trời lãng nguyệt cũng không muốn xem phía chân trời lãng nguyệt cũng không muốn xem ủy ủy a thập tam di thái cũng lại duy trì không được cái kia tiêu ngạo nhất thời thất kinh liên hội vàng đứng lên hướng về đi vào nhưng đụng phải cái đầy có lòng này có thể khá tốt ta a lâm tu mỉm cười lên ôm thập tam di thái búng tay cái độ nhất thời trong phòng trở nên sáng ngời chỉ thấy sau lưng nàng mang theo một cái sắc mặt trắng bệnh đứa nhỏ đang tàn phát mãnh liệt tâm khí chừng chừng nhìn mình chằm chằm càng là một con nhân cấp thanh nhất quỷ Bệnh. tiểu quỷ nết lên miệng nụ cười sán lạ bóng người lấp lõe nhất thời biến mất không còn tăm hơi tiểu tử cùng ta đấu lâm tu vung lên khoe miệng kiếm chỉ vung lên đang muốn thôi thuốc khí tức chỉ thấy trong lồng ngực gì mười ba thân thể hơi rung động chợt bắt đầu rên lên hả lâm tu liếc nhìn mắt thập tam di thái kinh ngạc lên không đúng vậy hơi thở của ta che chở thập tam di thái tiểu quỷ này không thể bị thương nàng mảy may làm sao đột nhiên rung động lên thả thả ta ra thập tam di thái vội vã đẩy ra lâm tu trên mặt mang theo hoang mang cùng tức giận có phải là ngươi khiến thủ đoạn nham hiểm vừa dứt lời hài đồng âm thanh lần thứ hai nổ vang phía chân trời lãng nguyệt cũng không muốn xem sau đó từng trận sắc bén tiếng cười nổ vang quỷ khí gào thét ra bên ngoài mà đi Vài ảnh. một tiếng bạo phá chỉ thấy cửa phòng sáng lên một đạo kỳ môn pháp trận thanh nhiếp tiểu quỷ trong nháy mắt bay ngược trở về kêu lên thê lương thảm thiết lên trong khoảnh khắc trong phòng quỷ khí tràn ngập chỉ thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ lấp lóe không ngừng chợt tiêu tan ngươi cũng thật là yêu thích thập tam di thái a tìm tiểu mụ đây lâm tu vung lên khoe miệng cười khẽ lên thập tam di thái sắc mặt trắng bệnh run giọng nói ở ở sau lưng ta lâm tu nụ cười càng tăng lên gật gật đầu sau một khắc thập tam di thái tiếng thét trói thai cùng thanh nhiếp tiểu quỷ rít gào cùng nổ vang hung manh quỷ khí khác nào cơn lốc bao phủ hướng về lâm tu liền này a lâm tu thân hình nói lên trong trước mắt liền hiện lên ở thanh nhiếp tiểu quỷ phía sau ung dung nắm lên này tiểu thanh nhiếp quỷ chết thanh nhiếp tiểu quỷ nổi giận gầm lên một tiếng mở lớn mở miệng nương theo nhàn nhạt hoa chi tử hương âm hàn quỷ khí bạo sùng mà đến vụ giống như giọt nước mưa đi vào hồ hải ác liệt quỷ khí biến mất trong vô hình một luồng tinh khiết tâm dương khí bao phủ mà lên không mot luong tinh khiet âm không thể thanh nhiếp tiểu quỷ con ngươi mở lớn cảm nhận được mùi chết chóc tiêu dây lên mụ mụ cứu ta cứu ta ngươi mụ mụ không rảnh trẻ trâu lâm thu ánh mắt một lạnh tay hơi bốn một cái khí tức nổ vang mụ mụ thanh nhiếp tiểu quỷ quay đầu nhìn về phía thập tam di thái thê thảm tiêu dây lên keng ký chủ đánh chết nhân cấp thanh nhiếp quỷ thu được điểm công đức 500 điểm nó nó gọi ta cái gì thập tam di thái sắc mặt trắng bệnh con ngươi khảnh nết một mắt hoảng sợ nhìn cái tia thanh nhiếp tiểu quỷ biến mất địa phương đừng suy nghĩ nhiều quỷ quái có thể không nói cái gì lo gì lâm tu nói sướng sở cao mày nói không đúng ngươi có từng mang bầu lưu đi ngươi nói cái gì đó ta còn chưa kinh thập tam di thái nói dừng lại nhất thời khôi phục băng lệnh không vui nói ngược lại chính là không có rõ ràng lâm tu nghe vậy bật cười khá lắm này đam bách vạn đem này thập tam di thái làm cô nãi nãi cung cấp bày đặt lớn như vậy một cái mê hoặc dĩ nhiên đến hiện tại đều còn không đắc thủ ta đều thay ngươi khó chịu a đàm lao ra ngươi đây là cái gì ánh mắt thập tam di thái hơi nhữ mày lạnh lùng nói lâm tu căn bản đáp lại hỏi ngược lại thập tam di thái ngươi vừa nãy tại sao đột nhiên thân thể run rẩy? dậy thập tam di thái trên mặt mang theo hầu nghi nói chuyện này ta cũng không rõ ràng khả năng là tiểu quỷ rời đi ta không đúng lâm tu lắc lắc đầu tiếp tục nói ngươi suy nghĩ thêm có hay không nơi nào không thoải mái thập tam di thái thoáng nhăn nhó lạnh nhạt nói liền lại đột nhiên cảm giác được một luồng kỳ quái sức hấp dẫn ta nói sao Lâm Tu trong lòng vui vẻ, vậy thì đúng rồi mà, chắc con ngươi hùng tráng chi khí, ngươi nhiều lắm là đến muộn, chắc chắn sẽ không vắng chỗ a. Vậy này liền yên tâm, vừa đến giải thích huynh đệ Mị lực vẫn còn ở đó. Thứ hai, giải thích này Thập Tam Di Thái không bị quỷ khí nhập thể, là an toàn. Tiểu đạo sĩ, này toán giải quyết sao? Thập Tam Di Thái nhìn quanh cả phòng, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Yên tâm đi, tiểu quỷ này đã diệt trừ, sau đó có thể ngủ một giấc ngon. Lâm Tu ánh mắt lấp lóe, nhìn trước mắt Thập Tam Di Thái, trong lòng một luồng hỏa hướng về trên bao phủ mà lên, vội vã thôi thúc khí tức thanh ngục minh thần không được đình chỉ đây chính là chơi với lửa có ngày chết cháy người người đi tìm lao ra lĩnh tưởng tiền đi ra ngoài trước đi thập tam di thái chân mày cao lại chú ý tới lâm tu biến hóa vội vã lạnh giọng nói rằng nói đứng dậy đi về phía trước mặt lạnh như xương một bộ trục khách lạnh lùng dáng vẻ thập tam di thái để ngừa vắn nhất ta lại cho ngươi kiểm tra một hồi lâm tu ánh mắt được nóng chậm rãi đi lên phía trước mới vừa đệ xuống hỏa lần thứ hai bốc cháy lên chỉ cảm thấy cái kia cố sức hấp dẫn trở nên càng mãnh liệt dường như chen lẫn một tia khác không biết khí thức khác nhau xa so với vừa bắt đầu muốn hung mánh nhiều lắm chương 221. người không nữa nhận sai ta đánh cho ngươi không dễ chịu chương 221, người không nữa nhận sai ta đánh cho ngươi không dễ chịu ngươi làm gì chớ làm loạn ta cảnh cáo ngươi thập tam di thái khuôn mặt càng băng lạnh quắt lớn một tiếng chỉ thấy lâm tu mắt hiện ra mê ly lại cực nóng dường như uống thuốc mê khí tức trầm trọng chậm rãi dựa vào đến đây này ngươi đến cùng muốn làm gì thập tam di thái ánh mắt sắp bén lạnh như bằng quắt mắng lên thập tam di thái đêm nay phải đem ngươi lâm tu trong mắt tinh quang lấp lóe nở nụ cười một cái bước xa không bạo sung mà đi người muốn chết thập tam di thái đột nhiên nâng tay lên đông nhiên chỉ ngay bên ngoài một tiếng bạo phá nổ vang tiếng kêu đau đớn nổ vang hả lâm tu thật giống giống như bị chạm điện trong nháy mắt dừng lại chân trên mặt mang theo mơ hồ thật giống như vừa tính dấp chiêm bao chỉ cảm thấy cảm thấy đầu góc trong váng ngươi ngươi làm sao thập tam di thái dừng lại tay ánh mắt lấp loe không ngừng quan sát lâm tu đến giờ khác này lâm tu rõ ràng muốn chính kinh nhiều lắm ta làm cái gì lâm tu nhìn gần trong găng tấc tỏa ra nhàn nhà hoa tri tử hương thập tam di thái trong lòng cả kinh chuyện gì thế này vừa nay đột nhiên đầu góc tỏa nhiệt hoàn toàn không bị khống chế tiếp theo liền cắt điện chính mình chính là lại làm bựa cũng không đến nỗi xác dục hân tâm đến nước này ngươi chẳng hề làm gì cả nhưng nhưng ngươi muốn làm gì chính ngươi rõ ràng thập tam di thái mặt có sắc mặt giận dữ lạnh như băng nói thực sự là xin lỗi lâm tu cho mày chỉ cảm thấy có gì đó không đúng chính mình nhưng là có hùng tráng chi khí thức tỉnh đổi quỷ chân tả tình thể thanh hồn hai người này trấn thủ tâm hồn cùng trừ tà chiêu nhi làm sao sẽ lập tức mê mắt lại không phải chưa từng thấy nữ nhân đang ngẩn, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, chỉ cảm thấy nồng nặc quỷ khí phóng lên trời. Đúng rồi, suýt chút nữa đã quên. Vừa nãy là vụ nổ đem mình thức tỉnh. Xảy ra vấn đề rồi. Ngươi làm sao?" Thập Tam Di Thái trên mặt mang theo hoa mang, cảnh giác hỏi. "Thập Tam Di Thái, ngươi lưu lại nơi này đừng đi loạn động." Lâm Thu bỏ xuống một câu nói. Lược người đi biến mất không còn tăm hơi Đàm ra Đại Trạch ở ngoài. Cửu Thúc đoàn người vừa rời đi, Đàm lao ra, nói một chút tình huống cụ thể. Mao Sơn Minh tựa ở pháp đàn trước, giao nhau tay điệp ở trên lòng ngực. hơi vung lên mặt, một bộ bình chân như vại dáng vẻ. Đạo trưởng, trong năm ấy, chúng ta một nhà to nhỏ, mỗi ngày lên liền không một người là ngủ ở trên giường." Đàm lão ra những mày, con mắt hướng về trên phiêu, một bên hồi ức vừa nói nói. Mao Sơn Minh sững sờ, bật cười nói, "Nhà ngươi còn có loại này hàm muốn Không phải?" Đàm lão ra sạm mặt lại, tức giận nói, "Này tất nhiên là bị quỷ chuyển xuống giường a, ngài này còn không biết sao?" "Ừ, đúng đúng đúng." Mao Sơn Minh ánh mắt lóe lên, dừng một chút, cười mỉa xua tay giải thích, "Ta này không phải chỉ đùa một chút thôi." Đang Bạch Vạn đầy mắt mở vực, hỏi, "Người đạo trưởng kia ngươi nói một chút, đây có phải hay không là quỷ quái gây nên?" vậy thì có môn đạo chuyển ngươi vào bàn người kẻ ác gây nên chuyển ngươi xuống giường người ác quỷ gây nên mao sơn minh một bên lắc đầu một bên nhắc tới chật giơ ngón trỏ lên run chứng bắt mắt nói tiếp kẻ ác ngươi muốn sợ ác quỷ có ta mao sơn minh ở đạo trưởng ta không nói là ngươi không tính lâm đạo trưởng bọn họ ngươi cũng đã là thứ mười cái đến đuổi quỷ đạo sĩ đang bách vạn mặt tối xâm lại tràn đầy bất đắc gì nói hạ mao sơn minh một mặt xem thường hất tay đạo mười cái đạo sĩ chín cái không làm việc ta chính là cái kia thứ mười cái lời nói một nữa chỉ thấy đàm bách vạn từ trong lòng lấy ra một sấp giày đặt ngân phiếu mao sơn minh chừng bắt mắt đến ngóc trụ cảm thắn lên và... này ngân phiếu thật phiêu không phải này ngân phiếu trên chu sa thật là tinh xảo a đàng bách vạn đếm lấy ngân phiếu mặt tươi cười mao sơn minh ở một bên nhìn ra con mắt tỏa sáng chừng chừng nhìn chằm chằm không tha chút lòng thành nhỏ không được kinh ý chỉ thấy ngân phiếu đếm tới cuối cùng đàng bách vạn xoay tay một cái từ tận cùng bên trong lấy ra một cái tiểu hồng bao đưa cho mao sơn minh người mao sơn minh tiếp nhận tiểu hồng bao mở ra chỉ thấy bên trong là một cái tiểu đồng bạc nhất thời xả mặt lại nay đam bách vạn đếm nửa ngày khoản lớn ngân phiếu liền cho ta một chữ nhi khu chết người được rồi đạo trưởng xin mời đam bách vạn cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi ngân phiếu vung tay cười nói đến mao sơn minh trắng đam bách vạn một ánh mắt chợt hướng về trước nhảy một cái khẽ quát một tiếng chợt đem trên người chùm vào áo khoác xanh co giật phiên cái mặt nhất thời hóa thành một kiện hoàng đạo bảo chụp vào trên người hai tay mang theo đạo mũ nhẹ nhàng đánh tay lấy ra một tờ giấy tiền tiên lễ hậu binh ngươi cẩn thận nghe mao sơn minh run tiền giấy hung thần ác sát đạo tại hạ mao sơn minh được đam bách vạn nhờ vả thanh lý thái họa ẩm thanh hạ xuống đầy trời tiền giấy bay là tả mao sơn minh chụp chỉ quyết chậm nhẹ chút tiếng bắc quái một viên tiền đồng trong nháy mắt bắn ra giữa không trung chật hạ xuống tiền đồng khổng xuyên với một viên liền với hồng tuyến kim châm bên trên Trống trời một cột xuyên kim tuyến linh phủ một đạo trấn quê hương mao sơn minh gầm lên mà lên lăng không nhảy lên dẫm vơi pháp đàn bên trên nhẹ nhàng hơi vung tay xèo kim châm xuyên qua phủ lục bàn tới đóng ở đàm gia đại chạy cửa chính bên trên hoàn mỹ mao sơn minh cười đặc ý nhảy xuống mặt đất đánh lên hai đạo giấy vàng tán nhân gian đồ bộ bệnh tinh phòng tán có âm chân phẩm ô giấy dầu đưa cho ngươi mao sơn minh vừa hô vừa hắt tay hai cái giấy vàng tán chạy vào đàm gia đại trong nhà mất tung ảnh quá vài giây nhưng không có bất kỳ phản ứng nào ai nha ta tiền cũng cho lời hay cũng đã nói mao sơn minh trên mặt mang theo nghi hoặc chật chừng bắt mắt rút ra kiếm gỗ đào vùng một cái uy hiếp quát lên ngươi không nữa nhận sai ta đánh cho ngươi không dễ chịu vừa dứt lời dưới trong khoảnh khắc toàn bộ đàm gia đại chạy cửa sổ trong nháy mắt đóng chặt lên sợ đến đàm gia mọi người từng trận tiếng đều sợ hãi lên ngay phía trước cổng lớn đột nhiên mở ra hai cái giấy vàng tán bắn mạnh mà ra giống như lưới dao sắc đem pháp đàn bên trên hương hỏa xúc diệt không biết cân nhắc chờ mao sơn minh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ vỗ một cái phát đàn phát bắt bên trong gạo nếp lập tức nhảy lên lên rõ ràng là cảm ứng được quỷ khí vị trí các ngươi tại đây nhìn mao sơn minh cầm lấy lá liêu dính nước quay về phía đàm ra mọi người sau đó vớ lấy trang gạo nếp phát bát vắt lên kiếm gỗ đạo giấu trong lòng giấy vàng tán chuẩn bị xong xuôi lúc này mới bước nhanh hướng về đàm ra trong đại trạch đi đến hả mao sơn minh khẽ nhữ mày vừa bước vào trong đó lại không cảm nhận được bất kỳ âm vũ quỷ khí không khỏi trong lòng căng thẳng cầm lấy phát bắt bên trong gạo nếp ngắm nhìn một phía ánh mắt lõe lên đến đông nhiên phát bắt bên trong gạo nếp nhảy lên không ngừng yêu ma quỷ quái mau mau hiện hình Mao sơn minh tay mắt lanh lẹ đột nhiên vỗ một cái nhảy lên gạo nếp giống như bạo vũ lê hoa gạo nếp bắn mạnh mà ra chỉ thấy hai đạo hồng quang lấp lõe một lớn một nhỏ hai con sắc mặt trắng bệnh quỷ đau hướng hiện hình trận sắc mặt giữ tợn lên rít gạo không ngừng bạo nhằm phía mao sơn minh thẻ xét duyệt mặt sau hai chương đại đại môn ngày mai xem xin lỗi chương 222 500 hai lạng chu sa khá lớn chương 222, 500 lạng chu sa khá lớn hảo hảo hung đột nhiên quỷ đam bách vạn trợn mắt mắt mồm kinh ngạc thốt lên lên nay vẫn là lần đầu thật sự ở đạm gia nhìn thấy quỷ đạm gia mọi người càng là kinh ngạc thốt lên liên tục sợ đến xúc đứng dậy liên tục lui về phía sau các vị yên tâm có ta Mao sơn minh ở không bất ngờ Mao sơn minh không hề sợ hãi thậm chí quay đầu lại hướng đạm gia mọi người nhấc lên cảm đầy mặt kiêu ngạo đạo trưởng cẩn thận đam bách vạn con ngươi đều sợ hãi nhắc nhở chỉ thấy cái kia một lớn một nhỏ hai quỷ dĩ nhiên bay nào đến mao sơn minh trước mặt muốn chết mao sơn minh viết lên miệng đầy mặt xem thường tay co giật động kiếm gỗ đảo lơ lửng ở trước người hồng quang mở sáng khí tức rung động nhất thời hai quỷ khác nào điện giật tiêu tham thiết lên cùng bay ngược ra ngoài cái kia đại quỷ kêu dây lên khuôn mặt dữ tợn chạy như bay cho nghèo mao sơn minh vung một cái kiếm gỗ đảo lung tung xếp đặt hai cái đẩy mỡ tạo hình Chật một cái chói lại đại quỷ sau eo mang đánh lên kiếm gỗ đảo liền đánh đau đau đau đại quỷ kêu đau đớn lên ngã xuống đất tiếu cô đạo nhưng xem nam châm như thế, ở đại quỷ trên đầu lấp loe không ngừng, nhìn ra đàm ra mọi người là ngây người như phóng. lúc này thật giống là xin mời đúng rồi đạo sĩ, cũng quá lợi hại, tiểu bảo, tiểu bảo, cứu mạng! đại quỷ cả người rung động, quay đầu sung phía sau hô hán lên, chỉ thấy cái kia gọi là tiểu bảo tiểu quỷ, sung dưới đấy bàn lộ đầu, trên mặt mang theo ý cười, hai con trắng bệnh tay nhỏ bên trong nắm một cái trúc mảnh đồng, đột nhiên thổi một hơi, xèo, một viên ngân châm bắn tới, tinh chuẩn địa đâm vào mao sơn minh cái mông tiến lên, ôi, mao sơn minh vung lên mặt đau quát một tiếng quay đầu lại chừng mắt tiểu bảo tức giận nói chết tiểu quỷ đại bảo đại bảo tiểu bảo cười xấu xa lên vung lên tay nhỏ liên thanh hô hoán chỉ thấy đại bảo từ lâu lật lên thân đến giờ khắc này hai tay bóp lấy mao sơn minh cái cổ hướng về trước vùng một cái và hành. mao sơn minh nhất thời khuynh đạo trong đất quăng ngã chó ăn cước. vương bắt đản xuống tay nặng như vậy mao sơn minh thầm mắng một tiếng hai tay lay mặt đất hướng về trước bỏ tới bỗng nhiên hai chân chìm xuống bị lôi trở lại đi ra cho ta mao sơn minh lập tức cầu đi tiểu giống như giấm một cái chân trên đất qua lại bỏ bỏ có thể bốn phía cũng không thấy quỷ hình bóng. đống nhiên trên đầu chuyển đến âm thanh. mao sơn minh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đại bảo hung mãnh đập tới. chết, chết. đại bảo khuôn mặt dữ tợn, đặt ở mao sơn minh trên lưng, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. bị lừa rồi đi. mao sơn minh ánh mắt lóe lên, cọ giật tay. một đạo tam thanh linh hiện lên trong tay. cong, cong, cong. tiếng Trung reo lên. đại bảo kêu thảm thiết lên. tiếng Trung ngừng lại. đại bảo lập tức giết gào đánh về phía mao sơn minh. đánh ta, đến nhà. mao sơn minh đầy mặt khiêu khích, dương dương tự đắc lần thứ hai giao lên tam thanh linh đại bảo nhất thời dừng lại thân hình bung lỗ thai lần thứ hai kêu đau đớn lên ta cho mặt mũi ngươi không muốn ta dung chung đàng ngươi đừng gọi mạo sơn minh tiện hề hề dơ lên lục lạc ở đại bảo trước mặt tăng nhanh tốc độ lay động đại bảo bung lỗ thai thân thể rung rẩy kêu đau đớn không nứt dau ở phía sau tiểu bảo cũng ló đầu ra đến bung lỗ thai dùng sức bù sưa khí lực hét dầm lên sắp ben đứa nhỏ tiếng kêu gen chấn động tâm hồn người trong nháy mắt sợ đến đàm ra mọi người sắc mặt trắng bệnh hơi nhếch miệng bà sững sờ ai ta nhảy qua đến rồi ai ta lại nhảy qua đi tới đánh ta a buồn Mao Sơn Minh lập tam thành linh, đầy mặt cười xấu xa, ngậy lên điệu nhảy cờ lập kỳ đến. Chỉ thấy tiểu Quy đem chúc mảnh đồng vung lên, nhắm ngay Mao Sơn Minh thổi một hơi. Ôi! Mao Sơn Minh vai tê dận, trong tay lục lạc ngừng lại. Đại bảo lập tức xông lên phía trước, từ phía sau lưng chói lại Mao Sơn Minh tay, cấp giật lục lạc. Tiểu bảo lần thứ hai vung lên chúc mảnh đồng, nhắm ngay Mao Sơn Minh dưới thân, nhắm bảo. Này, nơi này không được, muốn chết người. Mao Sơn Minh trừng mắt, vội vã tả hữu lôn eo, giao vòng lắc eo tự. Sau một khắc, xèo. Ngân chấn bắn mạnh giống như vạn quân từ bên trong lấy địch tướng thủ cấp a mao sơn minh kêu lên thê lương thảm thiết lên ngã quắp trong đất đạo đạo trưởng người không sao chứ đang bách vạn chỉ cảm thấy dưới thân mắt lạnh kẹp chặt thân thể không thể giải thích được huyện đau lên toàn bộ đàm gia nam tính cũng không hẹn mà cùng nhũ chặt lông mày cũng đánh phí lạnh dường như chúng tên chính là chính mình chỉ thấy đại bảo cùng tiểu bảo lập tức xông lên phía trước lần thứ hai đập thủ gần như được rồi hai cái ma cung nhiu chat long may cung đanh khi lanh duong nhu chung ten chinh la chinh minh chi thay đai bao cung tieu bao lap tuc xong len phia truoc lan thu hai đao thu gan nhu đuoc roi hai cai ma quy ra tay không nhẹ không nặng mao sơn minh hít vào một ngụm phí lạnh hạ thấp giọng mắng người nói chăm chú điểm mà trách ta rồi Đại Bảo giữ tận mặt nhất thời khôi phục bình thường, Phan Nàn nói: Ta nhường ngươi chăm chú, không nhường ngươi đến thật sự. Mao Sơn Minh vẻ mặt đưa đám, chừng hai quỷ một ánh mắt, chợt lại mắng: Đâm lưng thì thôi, còn chát đệ đệ. Đại Bảo liếc nhìn mắt đệ đệ Tiểu Bảo, cao mày hỏi: Tiểu Bảo, ngươi quấn tới chính mình? Không có a, ca ca. Tiểu Bảo một mặt mở mịt lắc lắc đầu. Đừng nói nhảm, nhanh đi ra ngoài lừa gạt tiền. Mao Sơn Minh dở khóc dở cười, với tay thuốc giục lên. Tiểu Bảo gật gù, chợt đứng dậy, vung lên long chảo thủ, dí gạo lên vòn tới trong sân. Nhanh, cháy mau một người làm sợ đến sắc mặt trắng bệnh liên tục kêu gen chạy trốn nhất thời toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ đàm rơi vào một mảnh hoảng loạn mọi người chạy từ phía kêu gen kêu sợ hãi chỉ thấy tiểu bảo nhìn chăm chú đúng đàm bách vạn truy đổi mà đi đừng đừng tới đây đàm bách vạn sợ đến một lào đảo ngồi phịch ở dưới bậc thang giết người a tiểu bảo bỏ ra giữ tận mặt vọt tới đàm bách vạn trước mặt gào thét không muôn a không muôn a đạo trưởng tứ mạng đàm bách vạn sắc mặt trắng bệnh quay đầu sung trong phòng hô to chỉ thấy mao sơn minh chính chuyển hoàng tán giả trang ở thu phục đại bảo căn bản không có không đàm lao ra ngân phiếu tiếp trên mặt hắn nhanh mao sơn minh xung bên ngoài hô to lên ngân phiếu quản cái gì dùng đang bách vạn vẻ mặt đưa đám run dày không ngớt mao sơn minh con mắt tỏa sáng hô ngân phiếu trên có chu sa mạ có thể chấn quỷ đúng đúng đúng đang bách vạn gật đầu hoang mang từ trong lòng lấy ra ngân phiếu tiểu bảo đều muốn chạy đến trên mặt đến rồi có thể đàm bách vạn vẫn như cũ quét vài lần lúc này mới rút ra mặt trán ít nhất ngân phiếu dán bảo tiểu bảo tiếng kêu khoảnh khắc đình chỉ định ở tại chỗ anh mắt lại cô quay tiếp động liếc về phía trong phòng mao sơn minh Mao Sơn Minh hiểu ý, hô, đàm lao ra, dán bao nhiêu hai a? 50 mươi lượng a, làm sao? Đang bách vạn âm thanh rùn, nhìn trước mắt tiểu bảo, chỉ lo hắn lại động lên. 50 lượng không đủ a, đàm lao ra, ít nhất phải 500 trăm lạng đi. Mao Sơn Minh cười xấu xa, lần thứ hai hô lên. Vừa dứt lời, tiểu bảo lập tức lấy xuống ngân phiếu, lại rít gào lên. Năm, 500 trăm lạng. Đang bách vạn lòng đang nhỏ máu, do dự bất định. Mãi đến tận tiểu bảo móng vuốt đều muốn đến trước mắt, lúc này mới cắn răng rút ra năm trăm lạng ngân phiếu hướng về trước vựa kể sát. Tiểu bảo lần thứ hai ổn định. Mao Sơn Minh liếc nhìn mắt 500 lạng ngân phiếu, lúc này mới hài lòng, đem lại bảo thu vào giấy vàng tán bên trong. Trợn mắt mày hớn hở, ra bên ngoài bước nhanh tới. "Đạo, đạo trưởng, làm sao bây giờ?" Đàm Bạch Vạn sắc mặt trắng bệnh, co có quắp trên mặt đất không dám lúc nhích. "Vấn đề không lớn, quỹ đã thu rồi, dặn dò người đi vào thu thập một hồi liền có thể." Mao Sơn Minh quát tay, vội vã cho tiểu bảo để ánh mắt. "Vâng vâng vâng, đến mấy người, mau vào đi thu thập." Đàm Bạch Vạn hô một tiếng, chợt từ trên mặt đất bò người lên. Có Mao Sơn Minh ở bên cạnh, mới yên lòng. "Đàm lão ra, ta nói rồi, ta ra tay." Mao Sơn Minh vừa nói, vừa đưa tay đi trích tiểu bạo trên trán năm lạng ngân phiếu. Động nhiên sử suốt, chỉ thấy một trận thanh phong thổi, ngân phiếu càng không còn bóng tung. Đàm lao ra, ngươi ngân phiếu thu cẩn thận. Thanh âm quen thuộc vang lên. Mao Sơn Minh nhíu chặt lông mày, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Cựu thúc Dĩ Nhiên xuất hiện ở phía sau, trong tay cầm biến mất 500 trăm lạng ngân phiếu, trả lại đàm bách vạn. Này, Lâm đạo trưởng, ngươi này. Mao Sơn Minh chính nói, vai căng thẳng. Chỉ thấy Văn Tài cùng thu sinh, hai bên trái phải chói lại bờ vai của chính mình, không có ý tốt đang nhìn mình, đầy mặt cười xấu xa. Đạo hữu. Ngươi vậy thì không chân chính cựu thúc quay đầu lại nhìn phía mao sơn minh hơi nhũ mày trên mặt mang theo không thích cái tên này rõ ràng là giả danh lựa bịp mang theo hai cái tiểu quỷ đến dọa dẫm đàm bách vạn ta mao sơn minh bị chọc thủng ánh mắt phập phủ không biết như thế nào cho phải đông nhiên chỉ nghe một tiếng bạo phá vừa mới vào nhà bên trong thu thập mấy cái người hầu đau uống bay ngược ra đến trong khoảnh khắc từng trận âm khí phóng lên trời chương 223. chọc vào manh quỷ Hoa. chương hai chọc vào manh quỷ Hoa. còn muốn dở trò Văn Tài trừng Mao Sơn Minh một ánh mắt, tức giận nói: Này, lúc này thật không phải ta. Mao Sơn Minh trong lòng căng thẳng, sắc mặt sợ hãi. Nay quỷ khí mãnh liệt trình độ, ở đâu là chính mình dưỡng đại bảo, tiểu bảo có thể sánh được? Không đúng. Cựu thúc ánh mắt lói lên, cảm giác được âm khí quái dị. Vội vã bắt chuyện một tiếng, dẫn Văn Tài cùng Thu Sinh cùng đi vào. Các người đi vào là được, ta ở bên ngoài. Ôi. Mao Sơn Minh chính nói kêu đau đớn lên, bị Văn Tài Thu Sinh giam giữ đi vào. và Đoàn người mới vừa vào bên trong, cổng lớn nhất thời đóng chặt lên. Trong phòng lượn lờ lên tầng tầng khói trắng chỉ thấy đại sảnh nơi sâu xa váy trắng phiêu phiêu một đạo tựa lưng bóng người chính nâng tay lên bãi nổi lên tư thế lại là đạo sĩ túi âm âm thanh văng lên chỉ thấy thân ảnh kia xoay một cái áo bào trắng ma nữ hiện lên trong mắt nhấp đoán một vệ ánh sáng màu xanh địa cấp thanh nhất ủy cựu thúc hơi nhún mày ánh mắt trở nên sắp bén văn tài cùng thu sinh liếc mắt nhìn nhau cười xấu xa lên hai người bố tay đột nhiên đẩy về phía trước mao sơn minh nhất thời bị đẩy tới đi vào thất kinh nói lớn, lớn mật ma nữ đảm dám to gan ở đây làm loạn ta làm loạn áo bảo trắng ma nữ trong mắt ánh sáng màu xanh càng thêm yêu diễm cả giận nói đàm ra đem nhà tre ở nhà ta mộ tổ trên ép tới ta một nhà đều không phải mái đến cùng là ai đang làm loạn một mình ngươi không phải mái cũng làm người ta toàn ra không phải mái quá đáng chứ mạo sơn minh tao mày vừa nói vừa lén lút lui về phía sau ta một cái áo bảo trắng ma nữ cười giận dữ dừng một chút lạnh lùng nói còn có ta ra ra bà nội ta ta ba ba mụ mụ đại bá bá mẫu đệ đệ mỗi thét lên một cái xưng hô ngay lập tức sẽ xuất hiện một cái quỷ trong trước mắt cựu thúc đoàn người bị quỷ vây quanh lên mụ mụ cùng đệ đệ đây áo bào trắng ma nữ thầm nghĩ trong lòng hơi nhúm mày ngắm nhìn bốn phía nhưng không thấy đệ đệ cùng mụ mụ hình bóng lâm lâm đạo trưởng mao sơn minh sắc mặt trắng bệnh đưa tay sở về phía cựu thúc bỗng nhiên chỉ cảm thấy cảm thấy bắt được một đoàn dâm mát khói thuốc tự quay đầu vừa nhìn chỉ thấy hai con quỷ chính ngó giáo giác nhìn mình chằm chằm gần trong cang tuc a mao sơn minh sợ hết hồn xoay người sau này lui nhanh bên hôm tam thanh linh rơi xuống đất đạp ở dưới chân trượt đi nhất thời rơi người ngã ngựa đổ tam thanh linh cũng theo đinh đường văng động chúng quỷ nhất thời thân hình run lên, trên mặt tái nhợt hiện ra tức giận. xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. mạo sơn minh thân thể run, sung chúng quỷ bối cười, vừa nói vừa lùi hướng về cựu thúc bên cạnh. sau một khắc, quỷ khí ầm ầm tràn ngập toàn bộ gian nhà. sáu con quỷ từ bốn phương tám hướng bạo sung mà đến. văn tài, thu sinh, lên trận. cựu thúc ánh mắt sắc bén, trong tay khu tả phủ sáng lên. văn tài, thu sinh theo tiếng mà lên. ba đạo phù lục lấp lóe, khí tức giao hỏa. khu tả trận nhất thời bao phủ mọi người. vành, Và bạo phá thanh âm liên tiếp con đường quỷ khí trong nháy mắt đem khu tà trận đánh đến gợn sóng không ngớt sư phó những quỷ này không đúng văn tài một giật mình kinh ngạc thốt lên lên. nhưng không nhìn thấu trước mắt chúng quỷ tu vi bốn con địa cấp thanh nhất quỷ hai con thiên cấp thanh nhất quỷ thu sinh con ngươi khẽ nết trong lòng không khỏi rung động này đắm ra con mẹ nó chính là náo loạn đi ddi etny thật ma z đừng nói nhảm duy trì thật khu tà trận cựu thúc rút ra kiếm gỗ đào chạy như bay mà ra lao đông tây chỉ bằng ngươi ma nữ áo trắng cười lạnh một tiếng quỷ khí rung động bao phủ mà đi minh hòa phủ lên cựu thúc sắc mặt bình tĩnh kiếm vô đào hướng về trước đầm một cái minh họa phù giấy lên tầng tầng liệt diễm trong khoảnh khắc xua tan trong phòng khói trắng mạnh liệt mà đi và ảnh khí tức rung động quỷ khí trong nháy mắt bị thôn vệ liệt diễm trái lại càng bành trướng sao động gào thét không ngừng ba ba ma nữ áo trắng kinh hô một tiếng liên tục sau này rút lui chỉ thấy một đạo khắc quỷ ảnh lấp lóe chạy như bay tới quỷ khí nổ vang tăng vọt lại là một tiếng bạo phá liệt diễm lúc này mới chậm rãi tiêu tan lao đông tây ngươi giữ được chính mình giữ được này ba giác rời sao chỉ nghe thanh âm giả nua văng lên nữ quỷ ra ra cùng mãi mãi quỷ khí un tùm bạo phát Giang giắt một tiếng lanh lảnh văng lên chỉ thấy khu tà trận trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tan hai con lão quỷ chạy như bay đến thẳng văn tài thu sinh cùng mao sơn minh lâm đạo trưởng cứu cứu mạng a mao sơn minh trợn tròn các mắt đều sợ hãi sau này chạy trốn nhưng chỉ thấy văn tài cùng thu sinh một bước không lùi trên mặt mang theo ý cười đứng ở chỗ cũ ngớ ngẩn ta sư phụ chờ người đấy văn tài cùng thu sinh ánh mắt sắc bén đồng thời sáng lên phủ lục hào quang nói lên chấn hồn phù khí tức gào thét mà ra chuyện cười chỉ bằng hai người này phá tu vi hai con lão quỷ cười to lên hơi vung tay quỷ khí trong nháy mắt tiêu diệt trấn hồn phù khí tức hai quỷ đang muốn lần thứ hai phi tập mà đi chợt run lên chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức lấp lóe mà ra ra ra mãi mãi ma nữ áo trắng hét dầm lên chỉ thấy cựu thúc dĩ nhiên ở ngăn trở chính mình cùng phụ thân đồng thời vẫn còn có dư lực thôi thúc khí tức lén nút quăng một đạo kim tiền kiếm đi ra ngoài vù hồng quang lấp lóe kim tiền kiếm khí tức nổ vang cắt phá trời cao mà đi a tiếng reo thảm thiết thê lương rung động chỉ thấy hai con lão quỷ tuy rằng tránh né vẫn như cũng bị kim tiền kiếm một đòn xuyên qua hai quỷ bóng người trong nháy mắt mơ hồ lên dường như nến tàn trong gió đạo sĩ úi ngươi muốn chết ma nữ áo trắng kêu lên một tiếng bốn con quỷ trong nháy mắt tụ hội một nơi thân hình chập chạp lên sau một khắc âm u quỷ khí lấp loé ánh sáng bốn bóng người giống như cực quang bạo sung mà đi sư phó cẩn thận văn tài cùng tu sinh hô lên xông lên phía trước đừng kích động cựu thúc hơi nhúm mẩy vội vã lùi lại phía sau che ở văn tài thu sinh trước người hai người sau này rút lui, bá, cuốn phong gào thét mà lên, chỉ thấy tầng tầng quỷ ảnh bay nhanh, mang theo bóng người phiêu giao hai con hai quỷ phá tan cửa phòng, bao phủ mà ra. sư phó, chúng nó bị ngươi đánh chạy. văn tài ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, chạy có cái gì tốt cao hứng. cựu thúc trắng văn tài một ánh mắt, trận truy đuổi đi ra ngoài, còn chưa kịp ra đến ngoài cửa, chỉ nghe bên ngoài con đường tiếng kêu gien nổ vang, một đạo kỳ môn pháp trận hiện lên, bao phủ toàn bộ đạp ra đại ren no vang mot đao ky mon phap tran hien len bao phu toan bo đảm ra đai trach chuong hai ít đi hai con quỷ. chương hai ít đi hai con quỷ chỉ thấy sáu con thanh nhiếp quỷ chính hướng về đàm ra ở ngoài chạy như bay thân hình nhưng định ở nơi cửa cũng không còn cách nào đột phá nửa phần ký môn pháp trận ánh sáng long lánh giống như một đạo cự sơn cản trở con đường phía trước tới đúng lúc trên mặt mang theo ý cười lâm tu chậm rãi bước ra trong viện Dương mắt nhìn hướng về bị ngăn cản sáu con thanh nhiếp quỷ mơ hồ cảm giác được chúng nó trên người đều có một tia nhàn nhạt hoa chi tử hương quả thế đàm bách vạn nói không sai này thập tam di thái sát thực xúi khỏe bởi vì thể chất đặc thù hấp dẫn này toàn ra quỷ thu nạp nàng lâm khí nang am tầm bồ cũng không trách đến thập tam di thái vẫn sinh bệnh bị toàn gia quỷ hấp thân thể có thể thật điều này cũng làm cho có thể giải thích tại sao trước mắt chúng quỷ thực lực cường hãn bằng không nguyên nội dung vợ kịch bên trong liền mao sơn minh đều có thể chạy thoát căn bản không thể là thanh nhiếp quỷ cấp bậc chuyện gì thế này Mà nữ áo trắng thôi thúc một đạo quỷ khí nổ vang va chạm nhưng chỉ thấy kỳ môn pháp trận không hề dao động quỷ khí dường như đã đá chìm đáy biển tiểu từ này xảy ra chuyện gì chúng mặt quỷ mang kinh ngạc quay đầu nhìn phía lâm tu như thế một tiểu từ chưa giao máu đầu làm sao có khả năng ngăn được chúng ta đồng thời đột phá tiểu tử này không chịu nổi bao lâu ma nữ áo trắng sắc mặt dữ tợn bắt chuyện chúng quỷ cùng phi tập quỷ khí trong khoảnh khắc che ngập bầu trời bao phủ mà lên cựu thúc nhất theo kiếm gỗ đào chạy như bay mà ra nhìn thấy lâm tu trước mắt bỗng nhiên dừng lại tu truoc mat đong nhien dung lai chan xua tay hoàn toàn thất vọng a tu ngươi đến sư phó ngươi điệu này cũng có thể lười biếng a lâm tu bật cười nhưng trong lòng nổi lên một tia cảm giác thành công trải qua mấy lần sự kiện sư phó hiện tại cũng bắt đầu làm hất tay trưởng quỹ đây chính là đối với thực lực mình tán thành đừng nói nhảm đến rồi cựu thúc ánh mắt lóe lên vẫn là theo bản năng vung lên phủ lục thôi thúc khí tức chỉ lo có cái gì vẫn nhất thương đàn công đức lâm tu trong tay tàm thành phủ sáng lên khí tức lưu chuyển cự mục giống như tầng tầng quần sơn vội vã ẩm ẩm mà lên đầy trời quỷ khí va chạm mà đến nhưng liền chút nào tổn thương đều không làm nổi làm sao có khả năng mà nữ áo trắng trong lòng rung động sợ hãi nhìn lâm tu có thể trước mắt lâm tu bóng người bỗng nhiên giống như sóng nước chập trờn biến mất không còn tăm hơi nhanh tản ra lao quỷ kinh ngạ thốt lên một tiếng âm thầm sợ hãi cảm chiếm cứ toàn thân chúng quỷ kinh ngạc thốt lên một tiếng đang muốn tản ra nhưng không thể động đậy khí tức kinh khủng bao phủ mà đến đã mượn. Tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy một cây đuốc hồng đan dệt kim quang chi kiếm, lơ lửng ở chúng quỷ đầu lô bên trên. "Không thể. Người lúc nào?" Ma nữ áo trắng hét rầm lên, con ngươi mở lớn, gắt gao nhìn trên bầu trời, giống như sát thần bình thường lâm tu. Dương Lôi đoạn không thiểm. Lâm tu trong tay ngũ hành trảm phách kiếm hơi rung động, ánh chớp lóe lên, giống như cắt ra thiên địa, soi sáng đêm đen như ban ngày. Thế thảm tiếng tiêu rên liên tiếp. Con đường quy ảnh, trong khoảnh khắc tiêu tán thành vô hình. keng. Ký chủ đánh chết địa cấp thanh nhất quỷ, thu được công đức 600 điểm. keng. Ký chủ đánh chết địa cấp thanh nhất quỷ, thu được công đức 600 điểm. Ken, ký chủ đánh chết thiên cấp thanh nhất quỷ, thu được công đức 700 điểm. X4. Lúc đạo hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên đầy đủ 4000 điểm công đức là túi. Thật là thơm a. Lâm Tu đồng bển rơi xuống đất, trong lòng cuội thẩm. Đại sư huynh, ngươi làm xong xôi. Văn Tại cùng tu sinh, từ trong nhà chạy tới bên ngoài ánh mắt sáng lên, hướng về phía cách đó không xa Lâm Tu trong nha chay toi ben ngoai anh mat sang len huong ve phia cach đo khong xa lam tu nang tay lên hô. Cái, cái gì làm xong xuôi, chớ nói lung tung. Lâm Tu trắng Văn Tại một ánh mắt, trong lòng không thể giải thích được chỗ dạ. Nay chuyện hư hỏng, thật sự có điều quái không đúng sao? Mao Sơn Minh ngốc ở rách nát cổng lớn trước, đầy mặt sợ hãi. Vừa nãy nếu như không nhìn lầm lời nói, căn bản là không phải cửu thúc ra tay. Rõ ràng là cái kia trẻ trung nhất tiểu tử, làm sao có khả năng? Liên nhẹ như vậy miêu nhặt viết, đem 6 con thanh nhiếp quỷ giải quyết. Có thể làm sao này văn tài, thu sinh, còn có cửu thúc, đều một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cái tên này vẫn luôn như thế thái quá sao? Ta liền nói Mao Sơn đạo trưởng, nhất định được mà. Trốn ở góc xó đang bách vạn, đầy mặt thán phục. Bước nhanh hướng đi cửu thúc cùng lâm tu. Sắc mặt trắng bệnh nhưng kích động không thôi, liên tục nắm chặt tay của hai người lây đọc lên. Được rồi, để mọi người thu thập một chút đi, không có chuyện gì. Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, vung vung tay hoàn toàn thất vọng. Tiểu đạo trưởng thực sự là tuổi trẻ tài cao A, trước ta liền nhìn ra ngươi khí độ bất phàm. Đam Bách Vạn đầy mắt thán phục, sung Lâm Tu dựng lên ngón cái. Vừa nãy nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi, rõ rõ ràng ràng. Kha lắm, này tiểu đạo trưởng giống như Du Long, qua lại phiêu giật chạy như bay, khỏi nói nhiều soái Đàm Lao ra, không ai bị thương chứ? Cựu thúc nhìn quét bốn phía, do hỏi Đam Bách Vạn lắc đầu thở dài nói, ngài tới kịp lúc, hết thảy đều tốt ngoại trừ mới vừa vào đi thu thập mấy cái hạ nhân chịu điểm vết thương nhẹ không những khác không phải ta đây mao sơn minh chói chặt lông mày bước nhanh đi lên phía trước ngươi cũng được đi đang bách vạn hơi nhũ mày qua loa một câu chật quay đầu hô gọi mấy cái hạ nhân thu thập một hồi cho mấy vị đạo trưởng làm điểm án khuya càng phong phu càng cái này không nội còn muốn lại kiểm tra một phen cựu thúc giơ tay đánh gãy làm bách vạn chật rút ra một đạo kiếng bắt quái còn còn có quỷ đang bách vạn mới vừa khôi phục màu máu mặt nhất thời ảm đạm đi trận tròn cắm mắt lập tức co lại lâm tu bên cạnh không chừng cựu thúc hơi nhũ mày nhấc lên tiếng bắt quái chậm dại hướng về đi vào sư phó làm sao lâm tu theo phía trước đi hỏi mới vừa ngươi không ở cái kêu ma nữ nói ra bảy cái người nhà nói cách khác thêm vào này ma nữ áo trắng nên có tám con quỷ tài đúng cựu thúc nhìn về phía lâm tu một bên thôi thúc tiếng bắt quái một bên giải thích có thể từ đầu tới đôi ma nữ trong miệng mụ mụ cùng đệ đệ cũng không biết tung tích không được lâm tu xứng sở liền vội sung so lien voi vang xoay người hướng về thập tam di thái gian phòng phóng đi a tu ngươi đi đâu cựu thúc trong mày vung lên mặt hô sư phó tiểu quỷ kia ta giết chỉ còn dư lại một con giu lai ngươi tìm đại trạch, ta đi nơi khác tìm. Lâm Tu vừa hô vừa bay nhanh, một khắc cũng liên tục. trong lòng kinh ngạc lại quá dị, mãi đến tận hiện tại mới phản ứng được. tiểu quỷ kia gọi mụ mụ cứu ta, không phải đôi mười tam di thái gọi, mà là đối với thật sự quỷ mụ mụ gọi. có thể trước rõ ràng tìm kiếm quá toàn bộ địa phương, ngoại trừ tiểu quỷ, căn bản không đạo thứ hai quỷ khí. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? thập tam di thái nơi ở Lâm Tu chạy như bay, đầu đá lung tung. vảnh một tiếng bạo phá, cửa phòng chấn động ra đến. sau một khắc chỉ nghe một tiếng mang theo ê e thẹn, phẫn nộ rít gạo nổ vàng chương 225 người đổ vô liêm sỉ kia lan ra ngoài chương 225 người đổ vô liêm sỉ kia lan ra ngoài chuyện này lâm tu phá vào trong phòng nhất thời há hốc mồm thanh phong tùy theo cuốn vào bên trong phòng lại là người đổ vô liêm sỉ kia lan ra ngoài thập tam di thái nắm lên một cái gối đập về phía lâm tu thật không tiện ta cũng không biết lâm tu liên tục lùi về phía sau đầy mặt lúng túng làm sao cũng không nghĩ ra thập tam di thái ở đi ngủ ngươi biết cái gì đào con mắt của ngươi Băng lạnh tiếng quát mắng vang lên, Thập Tam Di thái mặt lạnh như xương nói tiếp, "Mau cút đi ra ngoài. Không được, trước tiên cần phải kiểm tra rõ ràng." Lâm Tu phục hồi tinh thần lại, vội vã nghiêm túc nói rằng, "Còn kiểm tra? Ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Ta muốn gọi ngươi." Thập Tam Di thái trừng mắt Lâm Tu, uy hiếp nói, "Đám gia còn có một con quỷ, nhất định phải đem nàng tìm ra, rất khả năng ngay ở ngươi này." Lâm Tu một thân chính khí, ánh mắt kiên định, chậm giọng giải thích, "Ngươi..." Thập Tam Di thải ánh mắt lấp loé, dừng một chút, chợt tức giận nói, "Vậy ngươi đi ra ngoài trước." "Được." Lâm Tu thở phào nhẹ nhõm lui về phía sau đóng cửa, không thành vấn đề. Lâm Tu gật đầu, trận đóng cửa lại. Nhường ngươi từ bên ngoài đóng cửa, không phải từ bên trong quan. Ngươi mau đi ra. Thập Tam Di Thái nhìn Lâm Tu bóng lưng, tức giận nói: Tiểu tử này điên rồi, ai bảo ngươi định ở trong phòng đóng cửa? Thật không tiện, hơi sốt sáng. Lâm Tu cười miệng lên, vội vã mở cửa đi ra ngoài. Chậm sẽ đem cửa đóng lại. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận tất sủa soạt tót vang lên. Được rồi, ngươi vào đi. Thập Tam Di Thái âm thanh vang lên. Lâm Tu lúc này mới từ từ mở ra môn. Thập Tam Di Thái trên mặt mang theo bất mãn nói, nhìn cái gì? Ngươi không phải tìm đến quỷ sao? Không sai. Lâm Thụ thở nhẹ khẩu khí, quét sạch trong đầu tập nghiệm. Chờ tôi thúc khí tức, năng lực nhận biết trong nháy mắt trải dò ra. Đầy đủ một phút. Bất kỳ ngóc ngách nào, một phần một không hề bắt mắt chút nào địa phương, đều bị dò xét qua một phen. Căn bản cũng không có bất kỳ quỷ khí cùng âm khí. Kỳ quái, lẽ nào trước cái tia quỷ mụ mụ bị chính mình dò đến, chạy trốn? Có thể này quỷ mụ mụ đến cùng là làm sao ẩn giấu đi, để cho toi thuc khi tuc nang luc nhan biet trong nhay mat trai rộng ra đay phát hiện không được? Dù cho trước triệu tuyên thành nhận nấp trận, giờ khắc này ở trước mắt mình đều trốn không xong nửa phần hiện tại duy nhất có thể xác định chính là nơi này xác thực không có quỷ quái quỷ đây thập tam di thái vẻ mặt lạnh băng chất vấn thật giống là không có lâm tu khe cao mày nói rằng nhưng trong lòng nhưng hiện lên vẻ lúng túng bây giờ nói không quỷ chính mình tin dị 13 có thể tin cái quỷ thử ta xem ngươi chính là sắc đảm bao thiên. thập tam di thái hử lạnh một tiếng đang muốn đi ra ngoài lâm tu bật cười nói thập tam di thái chỉ do hiểu lầm nếu có lần sau nữa ta tuyệt đối phải nói cho lao ra thập tam di thái lông mày hất lên một đôi mắt dâm tà bên trong lấp loét tức giận Người đem bữa này nhận lấy, có cái gì bất ngờ đừng trong tay, bảo vệ ngươi an toàn không lo. Lâm Tu nhanh chóng vẽ trương khu tà phủ, đưa cho Thập Tam Di Thái. Người thả trên bàn đi. Thập Tam Di Thái vừa muốn đưa tay, bỗng nhiên cảnh giác ngắm nhìn Lâm Tu, lùi nửa bước. Ta lại không ăn thịt người, thực sự là hiểu lầm. Lâm Tu dở khóc dở cười, thở dài đem khu tà phủ đặt lên bàn. Đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thập Tam Di Thái chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm Tu, đầy mắt hoài nghi. Bữa này ngàn vạn muốn tiếp thân, miễn cho có ngoài ý muốn. Lâm Tu nhắc nhở một tiếng, chật ra bên ngoài đi. Vừa ra cửa ở ngoài không đi hai bước, phía sau liền vang lên tầng tầng tiếng đóng cửa lâm thu trong lòng một hồi hộp. ngại ngại lần này huynh đệ hình tượng tổn thất lớn lúc nào an qua loại này túi đầu thiệt tội thực sự là nhảy vào hoàng hà đều rửa không sạch đàm gia đại trạch cựu thúc ở đàm gia từ trên xuống dưới giơ kiếm bắt quái siêu tầm một phen. sư phó, còn không tra xong sao văn tài ngáp một cái mệt mỏi hỏi xong việc cựu thúc thu hồi bắt quái đồ trên mặt mang theo nghi hoặc toàn bộ đàm gia dĩ nhiên không có bất kỳ khác thưởng gì khí tức lẽ nào là ta đang nghi rồi thu sinh nhìn thấy cựu thúc dáng vẻ bật cười nói sư phó ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều thật muốn còn có quỷ vừa nãy người trong nhà bị rết đều không ra lý lạ như thế cái lý cựu thúc thở nhẹ khẩu khí dỡ cao thân đến hướng về đại sành đi đến chỉ thấy lâm tu cũng chính bước vào đại sành sư phó lâm tu hô một tiếng bước nhanh về phía trước hỏi thế nào cựu thúc lắc đầu nói không có ngươi đây ta vậy cũng không có lâm tu mở ra tay bật cười nói ngươi đều nói như vậy vậy hẳn là là không thành vấn đề cựu thúc lúc này mới lộ ra một nụ cười vô vô lâm tu vai các vị hết bận sao đang bách vạn xoa xoa tay đầy mặt hiếu kỳ đi lên phía trước cựu thúc gật đầu nói đàm lao ra ngươi yên tâm đàm ra quỷ nên thanh trừ sạch sẽ đàm bách vạn nhất thời thở phào nhẹ nhõm kích động nói vậy thì tốt vậy thì tốt tiền đến đi vào không có chuyện gì là được tiền gì đến tiền đi văn tài biếu môi ánh mắt sáng lên đạo đứng rồi đàm lao ra chúng ta thủ lao đây hả đàm bách vạn một hồi sửng sốt đầy mặt không rõ nhìn về phía cựu thúc bốn người thu sinh chưng bắt mắt tức giận nói ngươi đừng nhang nghĩ không lấy tiền muốn bị thiên lồi đánh chuyện này đàm tiền hơi nhúm mày kinh ngạc nói vừa nay đam bach van hoi nhướng may kinh ngac noi vua nay cai kia mao sơn minh nói phải cho các ngươi năm lạng ngân phiếu chấn quỷ ta nghĩ vừa vặn cũng làm thù lao dặn dò hắn để cho các ngươi không cần trả lại văn tài há hốc một nói ngươi ngớ ngẩn a nào có nắm tiền trấn quỷ ngân phiếu trên có chu sa không phải có thể trấn quỷ sao đang bách vạn nhớ tới trước bị ổn định tiểu quỷ đầy mặt ngờ vực này điểm chu sa có thể chân cái rắm thu sinh một mặt mờ mịn tức giận nói cái này mao sơn minh đang bách vạn hơi nhướng mày cả giận nói người đến đem mao sơn minh hô qua đến lâm tu bật cười nói ngươi cảm thấy cho hắn còn có thể sao chuyện này đang bách vạn sở chật vội va hướng về trong sân chạy đi chỉ thấy bốn phía trống rỗng trở lại trong phòng nhìn xung quanh cũng không gặp mao sơn mình hình bóng cái tên này thật chạy chương 226. thập tam di thái nhất định hoàn bích quy triệu đàm lao gia yên tâm chương 226, thập tam di thái nhất định hoàn bích quy triệu đàm lao gia yên tâm cựu thúc sắc mặt bình tĩnh nói đàm lao gia tiền này coi như chúng ta nhận lấy đường tìm này như vậy sao được tuyệt đối không được Đang bách vạn chừng bắt mắt vội vá cự tuyệt nói lâm thu vung lên khoe miệng đưa tay ra nói vậy ngươi lại cho năm trăm đi đàm bách vạn nhất thời ngốc trụ ánh mắt lói lên che cười nói ta là muốn cho có thể gần nhất chuyện làm ăn khó thực hiện a người xem được rồi xem ngươi như vậy lâm Tu bật cười vung vung tay đánh gây làm mất vạn sư phó tiền này thì thôi văn tải cùng thu sinh nhìn về phía cựu thúc đầy mặt khó chịu ai nói cựu thúc hơi vung lên mặt nghiêm túc nói không nên chúng ta một phần không muốn nên chúng ta một phần không thiếu có ý gì văn tải cùng thu sinh một mặt mở miệng đi a còn đứng ngây ra đó làm gì mao sơn minh chạy không xa cựu thúc trắng hai người một ánh mắt chợt bước nhanh ra bên ngoài đi nay mao sơn minh không chỉ phiến tiền, còn nuôi hai con tiểu quỷ đây mới là trọng điểm. Không thể bỏ mặc hắn khắp nơi sảng bậy. Có tiền hay không, thật không đáng kể. Thật sự. Đúng đúng đúng. Văn Tại cùng thu sinh đẩy mặt mừng rỡ, vội vàng đuổi theo Cửu Thúc bước chân. Hỏng rồi. Lâm Tu hơi nhíu mày, hơi khó xử. Liên như thế đi rồi, thập tam di thái thể chất đặc thủ làm sao bây giờ? Tới tay dê béo a, đây chính là A Tu, nghĩ gì thế? Cửu Thúc quay đầu lại ngắm nhìn, thúc giục. Chờ một chút. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, xoay người bước nhanh hướng đi đảm mất vạn. Tiểu đạo trưởng, thật không tiền, không phải cả ngươi đang bách vạn một giật mình cười miệng lên đàm lao gia ngươi cái kia thập tam di thái lâm tu nói dừng lại nhữ mày lại vốn muốn cho đàm lao gia đem tiểu thiếp chuyển nhượng cho mình có thể chuyện này làm sao nói ra được đúng rồi nàng thế nào rồi đang bách vạn ánh mắt sáng lên kích động lên nay tiểu đạo trưởng lợi hại như vậy khẳng định là đã giải quyết chưa cái kia không liền có thể lấy khà khà nín lâu như vậy có thể coi là có thể mở ngăn thả nước lâm tu nhìn thấy đàm bách vạn hèn mọn vẻ mặt lập tức hiểu ý nghiêm túc nói không được đàm bách vạn không hiểu nói cái gì không được ây Lâm Tu dừng một chút, ánh mắt sáng lên, cười xấu xa đạo, đàm lao ra, ngươi này thập tam di thái, bệnh đến quá lợi hại, làm sao về đây, gần nhất nàng cũng còn tốt xoay chuyển điểm. Đang Bách Vạn nhất thời lo lắng lên, chói chặt lông mày, không phải sinh lý bệnh, Lâm Tu hạ thấp giọng, đe dọa, nàng hiện tại một thân ôn quỷ khí, tiếp xúc nàng gặp xui xẻo, nghiêm trọng lên, người đến gần nàng thậm chí gặp ôn khí nhập thể, tại chỗ nổ chết. Này, Đang Bách Vạn thân thể run lên, con mắt trợn lên xem trung đồng, cả người ngóc trụ, nếu không là ta khí tức hộ thể, e sợ hiện tại cũng phải bị ảnh hưởng. Lâm Tu một mặt chính kinh, cực kỳ nghiêm túc nói rằng. Cái kia, vậy ngươi có thể chiếm được cứu giúp nàng a? Tiểu đạo trưởng, nay nên làm thế nào cho phải? Đàm Bách Vạn vẻ mặt đưa đám, vội vã kéo Lâm Tu tay, cầu xin lên. Lâm Tu giật ra tay, vỗ Đàm Bách Vạn vai cười nói, yên tâm, ngươi vợ con ta dưỡng, không phải. Ngươi chờ ta hết bận trở về, gặp giải quyết cho ngươi. Hiện tại không được sao? 500 lạng ta có thể cho các ngươi thêm a, không truy cái kia tên lừa đảo. Đàm Bách Vạn trên mặt thịt mỡ đều chen thành một đoàn, 10 vạn cái không uốn. Ai? Lâm Tu vung lên tay, ngẩng đầu đỡ ngực chính khí nói, một chuyện ra một chuyện. Hiện tại cũng không tốt giải quyết, chờ đi vậy không thể làm gì khác hơn là như vậy đang bách vạn cười khổ không thôi thở dài một hơi quỷ dết xong xuôi còn có ô khí này thập tam di thái lẽ nào thật sự là cái sao chổi? nếu không như vậy lâm tu mắt thấy đàng bách vạn trên bộ lông mày hất lên nghiêm túc nói ngươi để thập tam di thái trước tiên theo ta chữa khỏi bệnh lại hoàn bích quy triệu hoàn bích đàng bách vạn nói thầm đông nhiên một giật mình nhấc mặt trứng bắt mắt liên tục khoát tay nói không được tuyệt đối không được người suy nghĩ thêm ta sợ nàng tại đây đứt đoạn mất các ngươi đàm gia phong thủy vậy thì không tốt mà lâm tu mỉm cười lên nhún vai buông tay nói không được Tiểu đạo trưởng, ngươi sư phụ gọi ngươi, mau đi đi." Đàng Bách vạn ánh mắt lấp loé, chỉ vào cửa gọi lên. Nay tiểu đạo trưởng sinh ra dung mạo gương mặt tuấn tú, vẫn như thế lợi hại. Nếu như đem Hoàn Bích thập tam gì thái giao cho hắn, còn muốn Hoàn Bích quy triệu. Tuyệt đối không thể. "Ta lại cho ngươi một lần." Lâm Tu nói còn chưa dứt lời, bên ngoài vang lên cựu thúc hô hoán. "Tiểu đạo trưởng, mau đi đi, đừng làm cho sư phó sốt ruột chờ." Đàng Bách vạn đẩy Lâm Tu vai, bồi khuôn mặt tươi cười. "Được, vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận, chớ bảo là không báo trước." Lâm Tu thở dài, đi ra ngoài. tận lực nay đàm bách vạn đem thập tam di thái làm một người bảo rời đi tầm mắt cũng không được may không vừa mở miệng liền để hắn đem tiểu thiếp chuyển nhượng cho mình băng không hiện tại càng phải đề phòng chính mình có tin hay không ôn khí loại chuyện hoang đường này cũng có nói hiện tại chỉ có thể chờ đợi xong việc sau lại trở về nghĩ biện pháp biết rồi mau đi đi đàm bách vạn nâng tay lên đung đưa một mặt tiến khách vẻ mặt cựu thúc một nhóm bốn người tập kết bước nhanh rời đi đàm gia chấn. theo mao sơn minh dưỡng cái kia hai con tiểu quỷ, quỷ khí lần theo mà đi tiến tinh thôn minh thúc thật không có chuyện gì sao đại bảo sợ xanh mặt lại hỏi vừa nãy cũng đã gặp qua cái kia mấy cái đạo sĩ lợi hại đặc biệt cái kia trẻ trung nhất tiểu đạo trưởng quả thực sắt thần giang thế lừa đang bách vạn thì thôi bọn họ nếu như tức giận thật không dám muốn quỷ nhắc gan đang bách vạn kém này mấy trăm lượng sao lại không phải cướp đám kia đạo sĩ tiền mao sơn minh nưỡng môi nhưng trong lòng cũng một hư an ủi mình đạo lại nói chúng ta cũng có khổ lao mà tiền này nên nắm tiểu bảo nô lên miệng bất mãn nói minh quốc ngươi liền biết lừa người không lừa người các ngươi uống gió tây bắc ga nuôi các ngươi làm được việc gì mao sơn minh thuc nguoi lien biet lua nguoi khong lua nguoi cac nguoi uong gio tay bac ga nuoi cac nguoi lam đuoc viec gi mao son minh trang hai quỷ một ánh mắt bước nhanh đi về phía trước sớm muộn gặp báo ứng tiểu bảo sung mao sơn minh bóng lưng le lưới một cái cùng đại bảo cùng đi vào giấy vàng tán bên trong liền ngươi nói nhiều mao sơn minh cúi đầu vỗ vô giấy vàng tán cười nói chờ kiếm lời đủ tiền rồi cùng hai ngươi du sơn ngọc thủy không vui sao vừa dứt lời chỉ thấy giấy vàng tán nô ra hai nơi hoan hô nhảy nhót văng lên hai long chứ mao sơn minh lắc đầu bật cười chợ tăng nhanh bước chân hướng về đi vào đi rồi một lúc nhữ mày làm sao thôn này làm sao âm u trên đường một người cũng không thấy sẽ không là xảy ra chuyện gì chứ mao sơn minh hướng về trước lại đi rồi một đoạn đường chỉ thấy một khối viết bảo vệ cùng khách sạn bảng hiệu xuất hiện ở trước mắt chợt đi lên phía trước đưa tay gõ gõ cửa có kẹt chỉ thấy cửa lớn không có khóa bị gõ ra một vết thương hả mao sơn minh càng là nghĩ hoặc hơi đi đến nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy được đen kịt một màu có ai không mao sơn minh một bên đẩy cửa ra một bên hô lên vài giây đều không bất kỳ đáp lại mao sơn minh mở cửa lớn ra đi vào đen kịt bên trong khách sạn nó ráo rác nhìn xung quanh lên và ảnh một tiếng vang trầm thấp lên khách sạn môn bị mãnh liệt đóng lại từng cây từng cây cây đốt sáng lên đen kịt khách sạn trong khoảnh khắc sáng sủa như ban ngày xảy ra chuyện gì mao sơn minh sững sở chỉ thấy bốn phương tám hướng bu đầy người tay trái cây bước tay phải trường đao đang nhanh chóng thu nạp mà đến chỉ thấy một cái mang màu vàng đất mũ tròn màu vàng nhạt khung kính tên mập bước nhanh về phía trước từ phía sau lưng một cái trói lại mao sơn minh cái cổ vung lên dao phay gác ở trên cổ hắn cả giận nói sơn đen mà hắt vào làng ngươi nhất định không phải người tốt huynh đệ manh đêm nay có việc không thể linh điểm đúng giờ chương mới chờ chương mới huynh đệ thật không tiện ngày mai số mười sáng sớm trở lại xem xin lỗi xin lỗi Giập đầu ẩm ẩm ẩm. 227. Mã tặc rút được kích. chương 227. Mã tặc rút được kích. Người có phải hay không người tốt, nói. Tên mập gắt gao lạc Mao Sơn Minh cái cổ, phẫn nộ quát. À. Mao Sơn Minh nét to miệng, trứng bắt mắt đến. Bị rìm đến quá gấp, căn bản nói không ra lời. Không nói chính là là. Tên mập run rao phay, tiếp tục hỏi. Người có phải hay không mã tặc giúp người, nói. À. Mao Sơn Minh chỉ vào cái cổ, một chữ phun không ra. Chỉ cảm thấy bị rìm càng chặt hơn, choáng vắng lên. Không nói chính là là tên mập nhau lại mắt cả giận nói ngươi có phải hay không đến bản thôn tìm hiểu hư thực nói a cường đội trưởng a đức liền vội vàng tiến lên hoang mang hô lại lạc xuống muốn chết người a cường liếc nhìn mắt a đức căn bản không phản ứng tiếp tục lặc mao sơn minh hô nói có phải là lại bấm xuống ngươi liền sẽ tắt thở? đội trưởng ngươi mau buông tay đi hắn thật muốn chết rồi a đức chừng bắt mắt nợ nụ cười khổ nói a cường tiếp tục chất vấn bỗng nhiên sưng sờ quay đầu hỏi nói đến chỗ nào rồi a đức trắng a cường một ánh mắt tức giận nói ngươi tự hỏi tự đáp nói đến nơi nào cũng không đáng kể rồi Chuyện này, A Cường nghe vậy hơi nhướng mày, thật giống phản ứng lại tự. A Đức ánh mắt sáng lên, cười nói, "Đội trưởng, ngươi có thể coi là rõ ràng. Phí lời, ta là ai?" A Cường vung lên mặt, cười đáp ý, đột nhiên đẩy một cái Mao Sơn Minh, hét cao đạo, ngược lại cũng hỏi không ra, vậy thì không hỏi, giải quyết tại chỗ. "A." A Đức nhất thời há hốc mồm, ngốc nhìn A Cường, "Ta là ý này sao? Đội trưởng, ngươi thật đúng là cái đại thông minh a." Đừng núp đích. chỉ thấy hai người thủ hạ trói lại Mao Sơn Minh. A Cường gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt món chính dao, xông thẳng Mao Sơn Minh chém tới cứu cứu mạng a! Mao Sơn Minh trợn tròn tám mắt, kinh ngạc thốt lên lên. chỉ thấy dao phay dĩ nhiên rơi xuống trước mắt, run lên trong lòng, rít gào lên nhắm hai mắt lại. vinh! chỉ nghe một tiếng len keng, khách sạn cửa lớn mở ra, một thanh trưởng đao hành đương ở Mao Sơn Minh đầu trước, chặn lại rồi dao phay. sư phó, ngươi làm sao đến rồi? A Cường sừng sốt một chút, vội vã lui về phía sau. chỉ thấy cựu thúc thu hồi đao, dẫn lâm tu ba người tiến vào trong sân. Mao Sơn Minh nghe tiếng mở mắt ra, chỉ thấy cựu thúc hiện lên ở trước mắt, nhất thời trong lòng căng thẳng, trong lòng thầm tiêu không tốt. lần này thật xong đời ai có thể nghĩ tới cựu thúc vẫn là này trẻ con miệng còn hôi sữa đội trưởng sư phó a mới vừa rồi còn có một chút hy vọng sống hiện tại là thật rồi không bằng không theo liền muốn giải quyết tại chỗ quá bất hợp lý đi a cường cựu thúc căn bản không phản ứng mao sơn minh liếc nhìn mắt a cường có chút bất đắc dĩ a cường tiểu từ này chỗ nào đều tốt chính là đầu này chứng cứ được a cường nhìn về phía a đức giơ tay hô tìm a đức liền vội vàng tiến lên trên giới chuyển động mao sơn minh quần áo cất đoạn nhưng chỉ thấy được một ít đạo sĩ dùng bừa vàng lá liễu lại không có vật gì khác ta tự mình tới a cường nhìn chằm chằm mao sơn minh bên hông giấy vàng tán bước nhanh về phía trước có giật trận cầm trong tay tỉ mỉ cảm giác được một tia không đúng được rồi a cường chuyện không liên quan tới hắn cựu thúc đoạt lấy giấy vàng tán ngón tay khẽ bớt. lập tức cảm giác được cái tia hai con quỷ tồn tại trong lòng sáng tỏ ấn xuống không nhắc tới mao sơn minh đầy mắt cảm kích sung cựu thúc cười khổ nói lâm đạo trường trước sự ta sai rồi ta xin lỗi ngươi nói sau đi cựu thúc vung, vung tay nhìn về phía a cường hỏi xảy ra chuyện gì làm tình cảnh lớn như vậy a cường nộ mắt trầm giọng nói sư phó Chúng ta thu được giúp mã tặc muốn gió, có giúp Mã Tặc muốn tập kích bản thôn. Còn có việc này." Cửu Thúc hơi nhíu mày, tâm có hơi có nghi hoặc, gần nhất có thể chưa từng nghe nói mảnh này nhi, có cái gì tổ phỉ giặc cướp?" A Cường nhìn thấy Cửu Thúc vẻ mặt, lập tức giải thích, "Sư phó, người năm nay chưa từng tới nhung này, làm sao biết tình huống bây giờ. Người cẩn thận nói một chút." Lâm Tung nghe vậy, cảm giác được một tia quái dị, tho vàng tiến lên hỏi. A Cường thở dài, tu nghe vay cam giac đuoc mot tia quai gì, lien mặt mang theo một tia sợ hãi nói, "Chúng ta vùng này, gần nhất rất nhiều làng đều bị Mã Tặc tập kích, đoạt tiền thì thôi, còn giết người." A Đức trên mặt mang theo hoảng sợ, cười khổ tiếp lời nói nam nhân nữ nhân đứa nhỏ sẽ không có bọn họ không giết bị bọn họ tập kích làng tất cả đều thành phế tích không có một người thi thể đều tìm không được phát điên cựu thúc cao mày trên mặt mang theo tức giận nay binh hoang mã loạn năm tháng thổ phỉ giặc cướp không ít cướp sạch sự cũng không tính mới mẻ có thể coi là như vậy thời loạn lạc đồ thôn chuyện như vậy nhưng là cực nhỏ có chuyện như vậy quá tang thiên lương không phải cùng hung cự các người tuyệt làm không được đến rồi đến rồi đông nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gạo chỉ thấy một cái thù hạ dơ cây đuốc từ bên ngoài chạy vào hô ta thấy bọn mã tặc kia ở qua sông cũng sắp tiến vào đại thụ lâm. cựu thúc ánh mắt lóe lên chấm giọng nói á cường các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa á cường ánh mắt hung hát nói sư phó chúng ta chờ hai cái canh giờ sẽ chờ bọn họ đến được việc này không nên chậm trễ trực tiếp xuất phát cựu thúc nói dẫn lâm tu ba người liền hướng ở ngoài đi lao đều lưu lại nơi này tuổi trẻ đi theo ta á cường ngâng tay lên hô to một tiếng chất dẫn một đại đội nhân mã đổi tới cựu thúc bước chân vậy ta đây mao sơn minh ánh mắt lấp lóe liền vội vàng hỏi ngươi liền ở lại khách sạn đi ra ngoài nửa bước cái mạng nhỏ của ngươi liền không rồi a cường quay đầu lại uy hiếp một tiếng chợt lần thứ hai hướng về đi vào a cường rất uy phong mạ văn tài nhìn thấy a cường theo phía trước đến trêu nói thu sinh lập tức tiếp lời cười nói đội trưởng mạ phái đoàn đến đủ đó cũng không so với hai ngươi ta vẫn là a cường chính nói đông nhiên phản ứng lại sung lâm tu kinh ngạc nói đại sư minh ngươi cũng không cần phải đến rồi chứ mã tặc rất nguy hiểm ngươi nói cái gì lâm tu sửng sốt một chút bật cười lên văn tài thu sinh cũng nhịn không được nở nụ cười cười cái gì à đại sư huynh không thể tu luyện tuổi con nhỏ chưa từng thấy loại này nguy hiểm tình cảnh a cường nhữ mày đầy mặt không hiểu nói a cường 100 người cũng không bằng đại sư huynh một cop lông văn tài vô vô a cường tiếng cười càng to lớn hơn không phải có ý gì a cường chân mày miễu chặt hơn quay đầu nhìn về phía lâm tu lại không cảm giác được bất kỳ như thế rồi cùng trước đây quen biết lâm tu không khác nhau a vẫn không có khí thức người bình thường một cái được rồi đều lên tinh thần đến đừng nói chuyện tiếng cựu thúc đánh gãy mọi người ở trước mặt bước nhanh đi đại thụ lâm cựu thúc đem mọi người an bài ở rừng cây các nơi phân phối xong nhiệm vụ lúc này mới giấu ở một cây đại thụ sau liếc chéo xa xa sông nhỏ đây là đi về đại thụ lâm duy nhất gần đường nửa phút sau tiếng vó ngựa hỗn loạn bụi mù nổi lên một phía chỉ thấy một đội trên người mặc đấu đồng đen người cưới ngựa chạy như bay đến chương 228. trăm mã tặc đạo sĩ chương 228. trăm mã tặc đạo sĩ giờ khắc này a phúc cùng a thọ hai cái đứng đầu bình từng người canh giữ ở mai phục tốt cảm bẫy hai bên a cường cùng a đức hai người giấu ở trong bụi cỏ còn lại tất cả mọi người ở bốn người bên cạnh đề phòng sở hữu ánh mắt đều nhìn về cựu thúc chờ đợi chỉ lệnh cựu thúc không có vội vã đậu thủ nâng tay lên hai mắt sắp bén nhìn chăm chăm đối phương khoái mã trầm mặc một lát sau đột nhiên đi xuống hơi vung tay hai bên thủ hạ lập tức đồng loạt kéo dây thừng một loạt một gai đất nhất thời hành chặn lại đường chỉ thấy đối phương người cầm đầu phản ứng cực kỳ mạnh liệt trong nháy mắt hô lui lại cả đội nhân mã nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức đồng loạt quay đầu lại chạy như bay muốn chạy không như thế dễ dàng a cường từ bụi cỏ nhảy người lên một tiếng ôm xong đi đầu bắn ra một nhánh thiêu đốt tiễn, nhất thời hàng trước cung thủ dồn dập dương cung đại kiếm, mưa tên như sao băng chạy như bay, chỉ thấy cái kia một nhánh chi phi tiễn, mắt thấy liền muốn bắn tới thân ngựa bên trên, dĩ nhiên lăng không dừng lại, rơi xuống khỏi đi, mau đuổi theo, đừng làm cho bọn họ chạy. A cường gầm lên một tiếng, dẫn xếp sau bộ binh truy đuổi mà đi. chuyện này, cựu thúc ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía lâm tu. A cường bọn họ không ý thức được, có thể chính mình nhưng cảm giác được rõ rõ ràng ràng. tuy rằng thôn dân tiễn thuật kém, có thể vừa nãy cái kia từng đạo từng đạo phi tiễn lít nha lít nhít che ngập bầu trời ít nhất cũng có 6, bảy cây muốn bắn chúng người hoặc là mã nhưng lại tất cả bắn chúng chốc lát bị khống chế lại sư phó là âm dương khí bọn họ là đạo sĩ lâm thu như đinh chém sắt nói tuyệt đối sẽ không sai cảm giác trong nháy mắt cũng cảm giác được Đi. đừng làm cho a cường bọn họ xảy ra vấn đề rồi cựu thúc nguyên bản muốn lưu lại nơi này để ngừa còn có một nhóm khác mã tặc từ đại lộ vòng vào làng có thể hiện tại e sợ tình huống không đúng Đi. lâm thu không nói hai lời đứng dậy chạy như bay bờ sông nhỏ a cường ở phía xa đất ý hô đường lui cũng bị chúng ta đoạt rồi ta xem các người chạy đằng nào chỉ thấy ở sông nhỏ đi về đại thụ lâm gần đường bên trên cũng dựng thẳng lên một loạt một gai đất chúng mã tặc lần thứ hai quay đầu trở về rút lui đang muốn hướng về trên đường lớn chạy trốn chỉ nghe từng tiếng gầm lên đại thụ lâm bốn phương tám hướng mai phục người nhảy người lên cầm trong tay cây đuốc chiếu sáng đứng ở phía sau đầu trước mặt cầm trường đao cùng cây giáo người trẻ tuổi khi thế mãnh liệt vây quanh chúng mã tặc một đám nướng ngẩn thật sự cho rằng chúng ta muốn chạy đầu lính mã tặc cười gần lên nhìn quét mọi người một vòng sau quắp chó hoang tất cả mọi người đều dẫn ra một lưới bắt hết lợn rừng một người một bên chó hoang cũng mặt tươi cười trong mắt lập lòe hung quang nhất thời từng trận tiếng vó ngựa nổ vang lợn rừng cùng chó hoang các lĩnh một đội binh mã chạy như bay hướng về hai bên thôn dân liền như thế bảy tám người còn muốn đánh chúng ta mười mấy a phúc cá thọ người đối phó con chó hoang kia đầu linh ta đến a cường nghe vậy trong lòng run lên nhưng lại trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ dít gào lên ta liền không tin các người như thế mấy cái mã tặc bị vây quanh còn có thể lật trời đội trưởng đến rồi a đức chỉ về đằng trước chạy như bay ngựa hoang sắc mặt nghiêm nghị làm liên xong việc A cường móc ra dao phay, khí tức lưu chuyển. chạy như bay. A đức dẫn những đội viên khác phân ở hai bên né tránh mã xung kích. Tiểu tử, nắm đem dao phay làm pháp khí, mất mặt hay không? Chỉ thấy lợn rừng rụng ngựa chạy trốn, căn bản không để ý hai bên vây quanh mà đến người, đến thẳng A cường. Các minh đệ, giết hắn mã! A đức nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên cây giáo gào thét. Hai bên trái phải đầy đủ chừng mười người, mười cái cây giáo cùng xuất hiện. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động, mọi người trong khoảnh khắc nằm vật xuống trong đất. Xảy ra chuyện gì? A cường ánh mắt lóe lên không lo được nhiều như vậy trong tay dao phay mang theo khí tức gào thét mà đi tiên hạ thủ vi cường rát rưởi lợn rừng trên mặt mang theo xem thường đứng ở tại chỗ cửa gằn chỉ thấy bạo sung mà đến a cường nhất thời đau uống bay ngược ra ngoài xảy ra chuyện gì a cường khuynh đảo trong đất che ngực vung lên mặt sợ hãi nhìn cách đó không xa lợn rừng căn bản là không phản ứng lại chuyện gì xảy ra hơi thở của chính mình làm sao lại đột nhiên toàn tán còn bị sông lên lên. đội trưởng đúng không trước tiên bắt ngươi khai đao lợn rừng cười gần lên co giật roi ngựa móng ngựa tăng lên chốc lát điên cùng nỗ lực mà đi hỏng rồi a cường vội vã lật lên thân đến muốn rút lui tranh nẻ. có thể mã minh gào thét ở bên thai nổ tung dĩ nhiên đi đến trước người rát rưởi chết lợn rừng giơ tay chém xuống một ánh hào quang lấp lóe rơi thẳng hướng về a cường cai cổ vinh len ken một tiếng ngũ hành trạm phách kiếm hoành đương với a cường trước người hả lợn rừng hơi nhún mày chỉ cảm thấy cảm thấy một trận không đúng sau một khắc ngũ hành trạm phép kiếm rung động khí mot khac ngu hanh tram phach nổ vang vành Và lợn rừng nhất thời bay ngược ra đến dưới thân mã khoảnh khắc ngã xuống đất khí tức hoàn toàn không có sư phó sư phó a cường liên tục lăn lộn bãi bước mới lật lên thân đến hướng về phía phía trước hô to không hai giây đồng nhiên ngóc trụ chỉ thấy đến trước mắt dĩ nhiên là cười khẽ lâm tu ngươi xem ta xem sư phó sao lâm tu vung lên khoe miệng chậm rãi đứng ở a cường trước người làm sao có khả năng đại sư huynh ngươi a cường trận mắt mất mồm vốn còn muốn hỏi cho ra nhẽ chỉ thấy lâm tu nâng tay lên ngũ hành trạm phách kiếm hồi phục trong tay ngươi là á khẩu không trả lời được thực sự là a tu cứu chính mình a tu lúc nào trở nên mạnh như vậy không thể a A Cường, để mọi người lui lại, đám người kia không phải các ngươi có thể đối phó. Cựu thúc chân sau, dẫn Văn Tài, thu sinh tới rồi, một bên chạy như bay, một bên hô. Phải. A Cường trên mặt mang theo nghi hoặc, cũng không có không nghi vấn. Vội vã bước ra trận, liền hướng A Phúc, A Thọ nơi đi. Cũng đừng nghĩ đi. Lợn dứng ngăn trở đường đi, trên mặt mang theo vẻ giận dữ đánh giá Cựu thúc là người, trong mắt hung quang ngày lên. Nhất thời, khí tức nổ vang, che ngập bầu trời mà lên. Địa sư tầng 4. Cựu thúc ánh mắt lóe lên, chợt Thôi thúc rút ra phủ lục khí tức mới vừa lưu chuyển mà lên. Đống nhiên chỉ nghe xa xa a phúc a thọ vị trí chiến trường vang lên từng trận tiếng kêu đau đớn a cường trừng bắt mắt hô sư phó bên kia thật giống không chịu được nữa a tu ngươi đối phó cái tên này ta đi trợ giúp cựu thúc hơi nhướng mày khí tức đình trệ chặt sung lâm tu hô một tiếng chạy về phía trước đi lao đông tây không đem ngươi ra ra để ở trong mắt lợn rừng trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ đột nhiên thôi thúc khí tức phi tập mà đi cựu thúc mới thôi thúc khí tức liền nhìn thấy cự một bình địa mà lên lơ lửng ở trước người vành Và một tiếng bạo phá va chạm bụi mù khói động mà lên xảy ra chuyện gì lợn dừng trận hai mắt lên chỉ cảm thấy trong lòng phái động trước mắt cựu mục tỏa ra cực kỳ cường hãn nồng nặc khí tức chính mình một đòn dĩ nhiên không cách nào phá tổn mảy may sư phó không cần phiền thoái như vậy lâm tu bóng người hiện lên ở cựu thúc bên cạnh cười gan dựng thẳng lên kiếm chỉ lạnh nhạt nói Thương đàn công đức trong khoảnh khắc con đường cựu mục phóng lên trời chương 229 trăm các tạo sơn trưởng lão linh bảo năm phụ thuận chương hai các tạo sơn trưởng lão linh bảo năm phụ thuận ầm ầm mặt đất kịch liệt rung động phóng lên trời cự mục trong nấy mắt hoa thành một buồn buồn dày nặng tương cao dĩ nhiên tinh chuẩn vô cùng đem sở hữu mã tặc cùng thôn dân phân cách ra giờ khắc này sở hữu mã tặc giống như cua trong rọ xảy ra chuyện gì chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi nổ vang mã tặc đội ngũ nhất thời tập kết với trung tâm nơi trên mặt mang theo kinh hoàng chuyện này lợn rừng trên mặt mang theo sợ hãi không khỏi mà sau này rút lui mấy bước trước mắt người trẻ tuổi khí tức trên người dày đặc thì thôi đạo này thuật không khỏi cũng quá khuyết đại hiện tại đi không khỏi quá trễ lâm thu ánh mắt lóe lên khí tức lưu truyền bệnh giống như một vết sáng chạy như bay đi chó hoang suý roi ngựa chạy như bay tới khí tức rung động nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy chó hoang phía sau bóng người chập trờn áo bào đen ở trong gió phiêu dao hết thể loài ngựa tặc gào thét như quái vật bạo sung mà đi và ảnh một tiếng nổ vang bạo phá trong khoảnh khắc xe nát sở hữu áo bào đen cùng mã tặc Ken. chúc mừng ký chủ đánh chết địa sư tầng 1 tà tu thu được điểm công đức 500 điểm ít bốn Ken. chúc mừng ký chủ đánh chết địa sư tầng 2 tà tu thu được điểm công đức sáu trăm điểm ít năm một, một kiếm đều giết lợn dừng trận mắt ngót mồm vừa lui một bên kinh ngạc thốt lên lên chó hoang liền vội vàng tiến lên tiếp ứng trên mặt càng là kinh ngạc liền thời gian trong trước mắt không có bất kỳ phản kháng trừ mình ra cùng chó hoang sở hữu thủ hạ chết hết cái tên này là cái gì quái vật tất cả đều là địa sư lâm tu hơi nhướng mày biết mã tặc bên trong có đạo sĩ cũng không biết tất cả đều là đạo sĩ a còn tất cả đều là địa sư tầng một trở lên cường giả a tu xem cựu thúc cao mày chỉ vào khuynh đạo trong đất chúng mã tặc chỉ thấy áo bào đen mũ trùn bên dưới đám người kia khuôn mặt cực kỳ vặn vèo dữ tợn Thật giống bị nước sôi vẫn là lửa cháy bừng bừng tập kích quá bình thường, khủng bố vô cùng. Đặc biệt vừa nãy, cái đám này mã tắc phi tập mà đến, giống như hung thú, thật giống không có chính mình ý thức bình thường đều nhờ cái kia chó hoang thao túng đến hành động. Quá kỳ quái. Sư phó, đây là cương thi sao? Văn Tài cùng tu sinh sợ đến một giật mình, nuốt cổ họng hỏi. Không phải cương thi, chính là tà tu. Cửu Thúc dương mắt nhìn lên, nhìn chằm chằm lợn rừng cùng chó hoang quát lên, các ngươi là Âm Sơn môn người. Lao động đây, không tới phiên ngươi hỏi tới. Chó hoang gầm lên một tiếng, chợt rút ra một đạo đũa chú phiêu giật linh động phụ lục. Khí tức lưu chuyển trong lát Chỉ thấy một đạo liệt diễm bay lên trời. Chợt, hóa thành một cái khí tức ngưng tụ mà thành phượng hoàng lửa ở không trung rung động. Điên cuồng nỗ lực hướng về vây quanh cự mục bên trên. Liệt diễm trong khoảnh khắc thiêu đốt lên, bùm bùm bạo phá thanh âm, nổ vang lên. Cự mục chợt bắt đầu vỡ vụn ra hoa văn, chợt phá tan một vết thương. Có chút bản linh a. Lâm Tu mỉm cười lên, cầm kiếm chạy như bay truy đuổi mà đi. Muốn chạy, có thể không như thế dễ dàng. Tiểu tử, đừng quá cuồng. Lân Dừng cùng chó hoang cùng kỵ một con ngựa, trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Tu. Trong tay đồng dạng sáng lên một đạo, đưa chú phiêu giật linh động phụ lục trong khoảnh khắc, con đường hơi nước bốc lên, khí tức ngưng tụ, rít lên một tiếng chấn động, chỉ thấy một đầu nước bão bay lên trời, điên cuồng bão nhằm phía Lâm Tu, mang theo từng trận tạt phong, nước bão, vậy huynh đệ lai lịch lôi bão, Lâm Tu điếu môi, tràn đầy xem thường, một đạo tam thanh phủ đứng lơ lửng trên không, tiếng sấm đông nhiên, một tia chốc sao động vật mèo, tiếng gào thét nổ vang, một đầu lôi bão bay lên không đi vội vã, với anh, một tiếng bạo phá, lôi đỉnh đánh nát nước bão, đầy trời hơi nước bay là tả, lôi bão nhưng một khắc liên tục, bạo xung mà đi, chó hoang, nhanh. Lợn rừng sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy trong lòng rung động benh chi nứt. Quả đong khong ngớt. không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đối phương làm sao sẽ đồng dạng chiêu số? Hiện trường sao chép? Sao có thể có chuyện đó? Tiểu tử này, ta ở nhanh hơn. Chó hoang tao mày, thôi thúc quái mã nhằm phía pha khẩu cự một trước. Tới kịp, tới kịp. Lợn rừng nhìn bạo sung mà đến lôi báo, còn cách một đoạn, không cảm thấy trong lòng vui vẻ. Đại sư Minh, Truy A, A Cường trừng bắt mắt, mắt thấy hai người liền muốn lao ra cự một vây quanh, lo lắng hô lên. Lâm Tu dừng lại chân, khẽ cười nói kết thúc chỉ thấy chó hoang hai chân kẹp lại mã bạo lao ra cự một chỗ vỡ Đồng nhiên chỉ thấy một tia xét lấp lóe một đầu nhảy nhót lôi bão xông tới mặt còn còn có một con hắn lúc nào chó hoang trợn tròn cặp mắt chỉ cảm thấy hai mắt bị nhảy nhót ánh chấp lắc hoa sau một khắc mãnh liệt bạo phá ở trước người nổ tung không cách nào tránh né nửa phần ầm mặt đất rung động cuốn phong gào thét không ngừng hai đạo cháy đen bóng người bay ngược như diều đất dây hạ xuống cứu thúc mọi người trước người Ken. chúc mừng ký chủ đánh chết địa sư tầng bốn tà tu thu được điểm công đức tám điểm keng chúc mừng ký chủ đánh chết địa sư tầng 4 tà tu thu được điểm công đức 800 điểm chuyện này a cường nét to miệng ngây người như phong thấy quỷ tử nhìn hai đạo cháy đen thân thể lại quay đầu nhìn lâm tu trong lòng không khỏi nổi lên một tia hoảng sợ cùng tính nghệ nay vẫn là trước cái kia không thể tu luyện đại sư huynh sao nhanh nhẹn một cái quái vật ta. sư phó bọn họ khiến chính là nhà ai đạo thuật lâm tu chậm rãi tiến lên trên mặt mang theo nghi hoặc mặc dù mình có thể thao túng lôi đỉnh dựa vào biến thái sức khống chế cùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ mô phỏng hình thái có thể hai người này triển khai đạo thuật nhưng cực kỳ hòa hợp đúng chỗ dường như đạo này thuật vốn là nên như vậy tự này ngược lại là lần đầu tiên kiến thức không nhìn lầm lời nói là các tạo sơn chiêu số cựu thúc nửa ngồi nửa quỵ ở chó hoang cùng lợn rừng trước người ánh mắt ngưng lại trong lòng tràn đầy không rõ cái gì văn tài cùng thu sinh trăng miệng một lời kinh ngạc thốt lên lên. làm sao có khả năng các tạo sơn là cao quý tam sơn phù lục một trong, thậm chí ở mao sơn bên trên danh môn đại tông làm sao có khả năng gặp chạy tới làm mã tặc càng gọi nói đây là hai cái địa sư tầng bốn tất nhiên là trưởng lão cấp bậc cao tầng sư phó người xác định sao lâm tu ánh mắt lóe lên đánh giá hai người mang theo trần trở trước mắt mã tạc đội ngũ xác thực quá dị ai có thể tưởng tượng một nhánh do địa sư tạo thành mã tạc đội ngũ nay quá quyết đại không có sai bọn họ triển khai chính là linh bảo năm phụ thuật chủ tu chính là ngũ hành pháp quyết cựu thúc dừng một chút câu mày nghiêm túc nói tiếp này chính là các tạo sơn linh bảo phái bí kinh trưởng lao trở lên mới khả năng tiếp xúc học tập bản phái có thể tìm hiểu tu tập cũng không nhiều phái khác tuyệt đối không thể triển khai sư phó đây là không phải là cùng bên trong bác bộ sự tỉnh có quan hệ lâm tu ánh mắt nói lên hồi tưởng lại sư phó trước nhất lên cùng trưởng môn tán gẫu qua đồng môn tướng tàn sự kiện không phải vậy giải thích thế nào trước mắt hai người này các tạo sơn trưởng lao hóa thân mã tắc khắp nơi đồ thôn người nhắc nhở ta thật là có khả năng cựu thúc gật gù mắt mang khen ngợi liếc nhìn mắt lâm tu đừng nói là tam sơn phủ lục chính là những khác tiểu môn tiểu phái cũng tuyệt đối không thể làm đồ thôn sự loại này cực kỳ tổn âm đức sự tỉnh đạo sĩ là tuyệt không dám làm chỉ có thể giải thích thành hai người này bị khống chế chỉ có điệu người khác là đồng môn tướng tàn hai người này vì sao là dẫn một đội địa sư khắp nơi giết người bình thường còn ra hiện tại phía nam Đây cùng quá quái gì? Cửu Thúc đang muốn, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Chỉ cảm thấy chịu đến một luồng cường hãn khí tức ợn sóng. Từ cự một ở ngoài, điên cuồng bão sung mà đến, chương 230. A Cường, đến điểm nước đái đồng tử phá trận. Chương 230, A Cường, đến điểm nước đái đồng tử phá trận. Văn Tại, Thu Sinh, A Cường, lên trợ. Cửu Thúc rút ra một tấm bùa, dặn dò lên. "Phải." Văn Tại cùng Thu Sinh còn có A Cường, ba người còn một mặt mờ mịt. Chỉ thấy Lâm Tu đã che ở trước người, lúc này mới vội vội vã vã rút ra phụ lục. Chuyện này, quái đản lâm thu cảm thụ hơi thở kia trong lòng run lên nguyên bản liền biết người tới là ai tất là nội dung vợ kịch bên trong cái kia sâu độc tộc nữ phù thủy hơi thở này nhưng cường hãn lại quỵ dị vô cùng dường như có cái gì quấn quanh trong đó dù cho là chính mình cách khoảng cách dĩ nhiên đều không cách nào chuẩn xác bắt lấy thực lực của nàng có thể này đều không đúng trọng điểm trọng điểm ở chỗ chính mình dĩ nhiên cảm nhận được một luồng mánh liệt sức hấp dẫn rất thể chất đặc thù hệ thống người chơi ta đây thập tam di thái là người khác tiểu thiếp thì thôi hiện tại đến cái sâu độc tộc kẻ địch thể chất đặc thù không cần tiền lại nói nay sâu độc tộc nữ phù thủy ra đến được kêu là một cái khó coi lại bẩn thiệu đồ chơi này thật muốn biến thành đạo lữ vậy cũng đến dưới phải đến cái này a cẩn thận một chút a tu cựu thúc tự nhiên cũng cảm giác được này dị thường nghiêm túc vô cùng giờ khác này trong tay phủ lục sáng lên khu tà trận ngưng tụ trong ngáy mắt vảnh một tiếng bạo phá nổ vang chỉ thấy ngăn cản ở ngoài cự mục ẩm ẩm vỡ vụn quần quần đùi bằng mang theo khói thuốc bao phủ mà lên chỉ thấy một bóng người ở trong khói ngủ chạy như bay không thấy tăm hơi chơi trò gian không thể được lâm tu vung lên khoe miệng, trong tay tam thanh phủ vùng một cái Vù, khí tức rung động, Lôi Quang Thánh Nguyên Chủ khởi động, Lôi đỉnh hóa thành lưới giao sắc, phá không mà đi. Chỉ thấy đạo kia đạo sao động Lôi đỉnh, buôn tập đến nồng nặc khói thuốc trước. Đồng nhiên, xì xì xì, Lôi đỉnh rung động, dị nhiên hóa thành con đường phân lưu, dọc theo xương mù dày chu vi li tán, đánh vào hai bên. Này có thể có ý tứ. Lâm Tu trong mắt tinh quang lập loé, không có nửa phần hoảng sợ, trái lại ý cười càng sâu. Trước có thể không ai có thể như vậy nhẹ nhàng hóa giải chiêu số của chính mình. A Tu, Kiểu Thúc la lên một tiếng, ngưng tụ khu tà trận sau, đi về phía trước. Vừa muốn hai người cùng tác chiến, chỉ nghe phía sau Văn Tài ba người kinh ngạc thốt lên lên. Sư phó, sư phó. Văn Tài nhảy chân, cả người nổi ra gà hứa ra. Con mắt gắt gao nhìn mặt đất bụi cỏ, chỉ nghe từng trận ẩm ỉ tất sôi soạt tốt âm thanh. Bảo vệ cẩn thận trận pháp, đừng kêu loạn. Cửu Thúc quay đầu lại quát lớn một tiếng, bỗng nhiên hơi nhướng mày ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy từng con từng con hoặc đen kịt hoặc đỏ như máu bé nhỏ thân thể trên mặt đất bò bò. Sư phó, không tê loạn, là giết. thật nhiêu giết. Thu sinh sắc mặt nghiêm nghị, chỉ vào mặt đất hô to lên. Này có chuyện gì ngạc nhiên? A Cường không cảm thấy kinh ngạc đánh lên dao phay đi xuống một chém, A Cường, chớ làm loạn, cựu thúc một cái đi nhanh tiến lên, cấp tốc kéo dài A Cường. Sư Phó, làm sao? A Cường bị kéo dài, chính nghi hoặc đây, chỉ thấy tuột tay mà ra dao phay chém vào cái kia giết trên người, nhất thời, một trận máu đen phun trào mà ra, xì xì xì, giống như bọn khí bình thường, dao phay nhất thời bị ăn mòn ra vài đạo lỗ hổng, quanh thân bị dính vào mặt đất, đuôi cỏ khô héo, mặt đất ăn mòn ra từng đạo từng đạo dài nhỏ hố sâu. Chuyện này, A Cường trợn mắt ngoạm mồm, nhét to miệng, không dám nghĩ nếu như sư phó không lôi kéo chính mình vừa nay e sợ không chết cũng được ra thanh em huyền náo bỗng nhiên nổi lên dường như tìm tới mục tiêu bốn phương tám hướng bắt đầu bỏ ra vô số giết đầy đủ trên trăm con lít nha lít nhít người xem tê cả ra đầu điên cùng tập kích hướng về cựu thuốc đoàn người cùng lúc đó xa xa sương mù dậy lần thứ hai ngưng tụ khi tức kinh khủng bắt đầu quát măng đất trời nghiễm nhiên đã chạy như bay đến trước người a tu người ngăn chở hắn biệt ly đội chúng ta xử lý được vừa cựu thúc không nói hai lời an bài xuống vội vã rút ra một đạo minh họa phù thôi thúc thu được lâm tù vẫy vẫy tay lùi tới cựu thúc trước người nguyên bản còn muốn làm rất tốt một hồi đây cựu thúc hô a cường đến điểm nước đái đồng tử sư phó a cường nhất thời lung túng lên chê cười nói ở một cái mưa xa gió giật buổi tối được rồi đều lên minh hỏa phủ cựu thúc sạm mặt lại dặn dò một tiếng trong tay phủ lục thôi thúc Liệt diễm bao phủ mà đi bùm bùm vụ nổ nổ vang chỉ thấy cái kia tuân gian độc độc còn chưa kịp bắn ra liền ở liệt diễm bên trong hòa tan sư phó này vẫn là thiêu đơn vị a cường biết miệng nở nụ cười một bên hấp núi một bên thôi thúc trong tay phủ lục sau một khắc chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, dường như điện lưu xuyên qua một luồng buồn nôn choáng váng đầu cảm giác nhất thời trải rộng toàn thân sư phó ta chóng váng đầu văn tài trừng mắt ôm đầu một trận mê muội ánh mắt mê ly lên là độc khí một bên giết vừa lui cửu thúc vội vã có rúm bế khí phủ cây sắt ở văn tài ba người trên đầu chỉ thấy cái kia từng cái từng cái bị lửa cháy bừng bừng tiêu đốt thi thể lượn lờ lên từng trận tử yên toàn bộ mặt đất trong khoảnh khắc hóa thành khói thuốc mê man khu vực sư phó liền không nên thiêu thu sinh sắc mặt nghiêm nghị chỉ cảm thấy cả người hơi rung động co giật không ngừng sau này rút lui muốn rút đi ra khói độc khu vực nhưng chỉ cảm thấy cảm thấy thân thể càng ngày càng cứng ngắc không phải thiêu đi ra đây là sâu độc tộc lấy độc vật vì là dẫn ngũ độc hủ tâm trận mau lui lại cựu thúc lấy ra một đạo tam thanh linh trên không trung lay động một trận trong sáng khí nhất thời để mọi người mặt mày trong trẻo liên tục dành thời gian sau này rút đi vây anh một tiếng bạo phá liền tại thời khắc này từ đằng xa tập kích đến trước mặt sương mù dày giống như cột phòng bao phủ mà đến giả thần giả quỷ lan ra đây lâm thu chờ đợi đã lâu trong tay ngũ hành trạm phép kiếm vung lên trong lòng cười thầm yêu thích phân tán khí tức, vậy ta nhường ngươi phân cái đủ tam thanh phù điểm với mũi kiếm hòa hồng ánh sáng nhảy lên liệt diễm nhất thời bạo sung mà lên con đường ngọn lửa lơ lửng ở trên không giống như cựu thiên bệnh trùng tơ nổ vang rung động rơi thẳng mà xuống vây anh kinh người bạo phá liên tiếp giống như trận báo bình thường không góc chết oanh tạc chỉ nghe một tiếng rên với trong khói mù nổ vang trong khoảnh khắc sương mù dày tiêu tán thành vô hình chỉ thấy một vị trên người mặc áo bào đen hồng một bên áo giáp tóc hai bù su giống như dã nhân bình thường bat thiệu tóc bù su không thấy rõ khuôn mặt nhưng mắt mạo hung quang nữ nhân hiện lên ở trước mắt chính là cái kia sâu độc tộc nữ phù thủy bệnh chỉ thấy nữ phù thủy hai tay lay động hai đạo khói tím lờ lờ nhất thời cự một vây quanh không gian bên trong ầm ầm tràn ngập lên nồng nặc tầng tầng khói tím a tu trước tiên phá trận bằng không càng đánh càng không còn chút sức lực nào cựu thúc ánh mắt lấp lóe ngắm nhìn mot phía nhắc nhở rõ ràng lâm tu gật đầu nhưng lại không có ra tay phản chế mà là nhầm vào xương mũ dày phía trước tiến nhanh mà vào cựu thúc sững sờ kinh ngạc nói a tu không phải nói phá trận sao Vậy cũng không thể như nàng ý. Lâm Tu cười lạnh một tiếng, thân hình loại lên. Phi đánh út về phía lợn rừng cùng chó hoang thi thể. Chỉ thấy hai đạo long bù sù dây thường đen ở khói tím bên trong bí ẩn ngang qua. Sau một khắc, tinh chuẩn khóa lại lợn rừng cùng chó hoang hai chân. Liêu Mạng kéo về phía sau căng, chương 231, Chiến nữ phù thủy, ngũ độc vật bạo phát. Chương 231, Chiến nữ phù thủy, ngũ độc vật bạo phát. Bạch, một đạo kiếm khí ác liệt, nhất thời chém đứt hai đạo dây thường đen. Chỉ thấy cái kia tách ra dây thường đen rung động, giống như vật còn sống. Động nhiên bạo nhằm phía Lâm Tu chỉ thấy lâm tu nhẹ nhàng xua tay, khí tức lưu chuyển, nhất thời đánh nát hai đạo, chật dây, bắn mạnh đi ra độc độc, cũng trên không trung bị tức tức ăn mòn, tất cả đều là ám chiêu a, lâm tu điểm môi, tràn đầy xem thường, nay sâu độc tộc không thẹn là vẫn lấy thâm độc quỷ dị nghe tên, nay từng chiêu từng thức, tất cả đều là ám chiêu, phải có sơ ý một chút, chỉ sợ cũng cũng bị bất ngờ độc đoạt tính mạng, bệnh, ác liệt khí tức rung động, từ khí lần thứ hai che ngập bầu trời ngăn trở tầm mắt, con đường ác liệt sâu độc khí, điên cuồng nổ vang tập kích hướng về lâm tu, a tu, thi thể ta nhìn, ngươi chuyên tâm phá trận. Cái tên này là địa sư tầng 6, không nên khinh thường. Cửu Thúc vung vậy kiếm gỗ đảo, chạy như bay tiến lên. Mãi đến tận giờ khắc này mới có thể nhận biết đối phương tu vi, nhưng trong lòng càng quái dị. Sâu độc tộc gan phận với Tây Nam khu vực biên giới, làm sao sẽ xuất hiện ở phía Nam? Càng gọi nói một cái địa sư tầng 6 cường giả, còn dẫn hai cái các tạo sơn trưởng lão trang mã tặc. Cái đội hình này quá mức quá dị. Rõ ràng, Lâm Tu dựng thẳng lên kiếm chỉ, ván mạnh mà đến hai đạo sâu độc khí, người mặt làm ngơ, chỉ thấy ánh sáng long lánh. Dưới chân kỷ môn pháp trận xoay quanh, tinh bàn hình ảnh ngắt quáng dương vị dưới chân bên trong cung thái cực chuyển động tư hai đạo tập kích mà đến sâu độc khí trong khoảnh khắc tan dạng hóa thành vô hình thần bí thâm thủy khí bình địa mà lên giống như trong sáng cơn lốc quán triệt thiên địa trăng ngập nồng nặc tử khí dường như chưa từng tồn tại trắng non trăng sáng lần thứ hai soi sáng đại địa còn sống văn tài ba người từng ngụm từng ngụm thở dốc co quắp ngồi dưới đất cả người đại hãn như mưa giống như trở về từ cõi chết bình thường làm sao có khả năng thanh âm khàn khàn vang lên nữ phù thủy con ngươi mở lớn một mặt không rõ sâu độc tộc trận pháp cùng trung nguyên đạo môn trận pháp hoàn toàn khác nhau Dù cho là sâu độc tộc người, cũng phải phí thật một phen công phu mới có thể phá giải. Có thể tên trước mắt, dĩ nhiên không hiểu ra sao liền hỏng rồi bên trong cùng, thời hợt giải quyết. Này hai da hỏa trên người có bí mật gì? Lâm Tu vung lên mặt, trên mặt mang theo ý cười. Trừng trừng nhìn phương xa hung thần ác sát nữ phù thủy, tràn đầy khiêu khích. Cái tên này, làm nửa ngày chính là muốn đem lợn rừng cùng chó hoang mang đi. Xem ra này hai da hỏa, dù cho là thi thể đều rất trọng yếu. Muốn chết. Nữ phù thủy tức giận mắng một tiếng, sâu độc khí rung động. Chỉ thấy hai đạo đỏ như máu như phi tiến bóng người, bàn tới. Còn chơi luật vật lâm thu chân mày cao lại trường kiếm trong tay chém bảo hai cái đỏ như máu trường xả khoảnh khắc cắt thành hai đoạn một luồng manh liệt tanh cửi thứ thi thể bên trong bụng phát ra dường như đạn tín hiệu từng trận vang động từ bốn phương tám hướng điên quần bạo sung mà đến sư phó không đúng văn tài nhảy người lên hoảng sợ ngắm nhìn một phía chỉ thấy từng đạo từng đạo khác nhau độc vật hiện lên ở trong mắt giết rán độc bỏ cạp than làn cóc quả thực là độc vật đại quân đột kích bỏ sát nhảy lên bay vụ đủ loại kiểu dáng tấn công che ngap bầu trời mà đến lựa cháy bừng bừng trận lên cựu thúc rút ra một đạo kim tiền kiếm đâm thủng minh hòa phủ chặt quăng giữa không trung kim tiền kiếm nhất thời đổ rào rào rung động nổ vang một tiếng con đường tiền đồng bắn mạnh như sao băng quay chung quanh mọi người vẽ ra một đạo đại quyền liệt diễm nhất thời với tiền đồng bên trên tiêu đốt con đường độc vật thân thể đình trệ ngăn ở vòng lửa ở ngoài sư phó người chiêu này xoay a a cường trận tròn các mắt đầy mắt tước cao được rồi đừng nói nhảm cựu thúc trắng a cường một ánh mắt chợ xung lâm tu hô a tu ta thủ trận, người đối phó nữ phù thủy không phải vậy độc vật không để yên phải lâm tu trong lòng vui vẻ liếc nhìn cửu thuốc sau, hướng về phía xa xa trốn nữ phù thủy. Bàn tới, tuy rằng sư phó biết mình tinh thông kỳ môn độ giáp, tốt hơn đối phó nữ phù thủy sâu độc tộc quái chiêu, có thể lần này toàn bộ hành trình để cho mình đánh trận đầu, đầy đủ giải thích sư phó đối với mình tín nhiệm. Vậy thì gọn gàng điểm, cho sư phó giao cái thật giải bài thi. Cổ độc châm, gầm lên một tiếng lên. Nữ phù thủy thân hình lói lên, với lui một bên hất tay áo bào đen, chỉ thấy từng đạo từng đạo tỉ mỉ hất châm che ngập bầu trời, mưa to giống như phun ra hướng về lâm tu. Sau một khắc, từng trận đình đường tiếng vang. Chỉ thấy một đạo một thuẫn lơ lửng ở lâm tu cánh tay ngăn lại trước mặt sở hữu đốc trâm không những không có giảm tốc độ trái lại càng mãnh liệt trong trước mắt liền dĩ nhiên đến nữ phủ thủy trước người thật không tiện, ngày hôm nay huynh đệ muốn biểu hiện một chút lâm tu vung lên khoe miệng ánh mắt nhưng vô cùng sắc bén dưới chân kỷ môn trận pháp lấp lóe phái cái đứa bé lại đây lao giả kia thật là sợ chết nữ phủ thủy trên mặt mang theo trào phúng thanh âm khản khản vang động trước mắt con đường ngăn một khí ầm ầm bình địa mà lên giống như lưu quang chạy như bay sông thẳng lâm tu mà đi ầm một tiếng bạo phá nổ vang không khí rung động ăn mòn khí xuyên qua lâm tu thân thể, trong khoảnh khắc ăn mòn thành một đoàn thịt giữa, buồn cười, nữ phù thủy đầy mặt xem thường, chính cười, đông nhiên sửng sốt, kinh ngạc thốt lên lên, không đúng, chỉ thấy cái kia ăn mòn thân thể, giống như trong nước hình chiếu chập trợn. nữ phù thủy trong mày đang muốn rút lui, chỉ cảm thấy cảm thấy thần bí quỷ quái khí, bao phù toàn thân, thân thể trong khoảnh khắc đình trệ nửa phần, có hay không một khả năng, buồn cười chính là ngươi, tiếng cười khẽ lên, một bóng người ác liệt như lao lơ lửng ở trên đỉnh đầu, khí tức kinh khủng rơi thẳng thiên linh, Bệnh. ngũ hành trạng phách kiếm hạ xuống. Chỉ nghe nữ phủ thủy một tiếng đau uống từng trận tử khí điên của ngưng tụ với trên đỉnh và hành. một tiếng bạo phá từ khí xuyên qua Dư âm xung kích nổ vang nữ phủ thủy đau uống bay ngược ra ngoài khuynh đảo trong đất thất sách này đều không đem người bắt lâm thu mang theo kinh ngạc cầm kiếm chạy như bay cô gái này vu địa sư tầng sáu thực lực dĩ nhiên có thể ở xúc không kịp đề phòng tình huống đỡ chính mình rót vào khí tức một kiếm bất tử nay tuyệt tang 6 thuc là phổ thông địa sư tầng sáu khí tức có gì đó quái lạ người làm sao nữ phủ thủy đau uống lật lên thân đến quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình sâu độc tộc cam hiệu xảo quyệt hung tàn chiêu số có thể tên trước mắt mới càng như là sâu độc tộc người chiêu số chi quái dị ẩn nấp chi trong suốt quả thực không cách nào bắt giữ chiêu số của chính mình hoàn toàn bị nhìn đấu ung dung hóa giải mà đối diện chiêu nào chiêu nấy nham hiểm chiêu nào chiêu nấy trí mạng dường như chính mình ở cùng quỷ mị tác chiến, vô tận hoảng sợ quấn quanh ở trong lòng căn bản không có một tia chiến ý chỉ có sợ hãi cùng khủng hoảng sâu độc tộc cùng các tạo sơn làm sao sẽ sen lẫn trong đồng thời có hay không cùng âm sơn môn có quan hệ cac tao son lam sao se xen lan trong đong thoi co hay khong cung am son mon co quan he lam thu sắc mặt hờ hững bình tĩnh hỏi vừa dứt lời nữ phù thủy căn bản không phản ứng lâm tu đấu bồng đen vung một cái khí tức rung động xoay người chạy như bay chạy trốn kết thúc dương lôi đoạn không thiểm lâm tu ánh mắt sắp bén luân hồi chạm phách kiếm đứng ở trước mặt tiếng sấm nổ lên đùng đùng nổ vang ánh chớp bao phủ bên trong một luồng ánh kiếm lấp lóe giống như thần sấm chi nhận cắt phá trời cao không không nữ phù thủy kêu dây lên toàn lực thôi thúc sở hữu khí tức sâu độc khí che ngập bầu trời nổ vang bay lên trời trong khoảnh khắc ngưng tụ thành thuẫn lơ lửng ở trước người vinh kim thạch tiếng len ken nhẹ vang lên Sau một khắc, vỡ vụn bạo phá tiếng nổ vang. Sâu độc khí phá tán, chương 232, Nữ phù thủy. Lãnh Diễm mỹ nhân. Chương 232, Nữ phù thủy. Lãnh Diễm mỹ nhân. Ánh chớp phóng lên trời, như vào chỗ không người, bạo xung mà đi. Nữ phù thủy thê thảm tiếng gào nổ vang. Thân thể rung động chốc lát, giống như giều đứt dây bay ngược ra ngoài. Âm ầm đập xuống với dòng sông bên trên, khuấy động lên sóng lớn. Giờ khắc này, toàn bộ đại thụ trong rừng, vây lên cự mục từ lâu tiêu tan, độc vật my nhan anh chấp phong len troi nhu vao cho khong nguoi bao sung ma đi hầu như giong nhu diều đut day bay nguoc ra còn, cổ độc tiêu tan. Các thôn dân nốc đứng tại chỗ, loc đung đầu tới đuôi Nhìn ra rõ rõ ràng ràng, như thấy thần linh bình thường, đầy mặt kinh ngạc cùng kinh hoàng, không khỏi lòng sinh kinh nghe Người trẻ tuổi này, có thể là đạo sĩ a. Nếu như không nhìn thấy toàn quá trình, chỉ cảm thấy cảm thấy phải là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thần sấm tức giận rồi. Hả? Lâm Tu hơi nhun mày, trong lòng kinh ngạc, vội vã chạy như bay hướng về bờ sông. Không đúng vậy, gợi ý của hệ thống cũng không có vang lên. Cô gái này vu ăn đẩy một chiêu dương lôi đoạn khôn tiệm còn chưa có chết, sao có thể có chuyện đó? Đồng nhiên. Ào ào ào. Một mảnh bọt nước khuấy động chỉ thấy một bóng người từ trong nước nhảy nhót mà lên còi thường ngươi lâm tu chạy thuong nguoi lam thu chay nhu bay đến bờ sông ánh mắt sắp bén lập tức thôi thúc khí tức chuẩn bị chém giết chốc lát nhưng ngóc trụ gắt gao nhìn phía trước chỉ thấy đạo kia nhảy ra mặt nước bóng người trên người khôi giáp từ lâu vỡ vụn không thấy tăm hơi có chỉ là một cái mỏng manh áo ngắn người trước mắt lúc trước ô hế, sớm bị nước sông rửa sạch thân thể khe run một đầu rướt nhẹp tóc dài liều lĩnh hơi nước tán loạn thoát lạc một đôi mắt dâm tà đóng chặt cũng khó nén diễm lệ khuôn mặt lãnh diễm vô cùng khí chất Làm người ta sợ hãi sâu độc khí từ lâu tiêu tàn, chỉ có một luồng nhàn nhạt, nhạt hoa chi tự hương đồng bệnh trên không trung. 10. Thập Tam Di Thái. Lâm Tu ánh mắt lấp loé, dùng sức nháy mắt một cái. Người trước mắt vẫn như cũ bất biến. Quen thuộc khí chất, quen thuộc dáng dấp, quen thuộc manh liệt sức hấp dẫn. Thực sự là Đàm Bạch Vạn cái kia tiểu thiếp, Thập Tam Di Thái, chắc chắn sẽ không sai. A Tu, cẩn thận. Tiểu thúc tiếng kinh hô từ đằng xa truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy nữ phụ thủy mợ mắt ra, sắc bén hai mắt mang đầy sát khí. Ác liệt sâu độc khí âm ầm bạo xung mà đến. Người đến cùng là ai? lâm tu lúc này mới phục hồi tinh thần lại đột nhiên vung lên ngũ hành trạm phách kiếm tre ở trước người bị xúc không kịp đề phòng khí tức, rung động đến rút lui mấy bước không phải hơi thở này lợi hại là đại nào đang nhanh chóng xoay tròn căn bản không lo được những khác ai có thể nghĩ tới lúc trước còn ở đàm gia tiểu tiếp một cái chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt hoàn thành này sâu độc tộc nữ phù thủy chuyện này rốt cuộc là như thế nào vô số vấn đề rót vào trong đầu tê cả ra đầu tiểu tử ngươi biết được quá nhiều rồi khàn giọng thanh không gặp quen thuộc lạnh nhà tâm thanh văng lên nữ phù thủy trong mắt một vệt bạch quang lấp lóe quái dị khí tức nhất thời lởm lờ mà lên Trước tiên bắt ngươi, hỏi lại cái rõ ràng. Lâm Tu trong mắt tinh quang lập loé, chạy như bay. Quản hắn một thập tam di thái là nữ phụ thủy trái lại là chuyên tốt. Lần này liền không cần phải để ý đến cái gì tóc vàng không tóc vàng. Anh em đem ngươi tóm lại, hảo hảo tra tấn một phen. Đến thời điểm, vụ, một luồng quen thuộc hoa chi tử hương, khuấy động mà ra. Bao phủ lại Lâm Tu. Trên thanh. Lâm Tu chỉ cảm thấy một trận khó khỏe, vội vã muốn thôi thúc thượng thanh đồng. Có thể khí tức còn chưa kịp xúc động, chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể dường như không bị khống chế. Phu phu một tiếng, Cô cắp ngồi ở địa. Sau một khắc, mắt tối sầm lại. A Tu, Cửu Thúc thân hình bay nhanh, đi đến Lâm Tu bên cạnh. Đầy mặt vẻ giận dữ cùng tự trách, khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Nổ vang khí tức quán triệt thiên địa, ngưng tụ mãnh liệt. Nhưng chỉ thấy giữa sông bóng người đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Sư phó, đại sư huynh làm sao? Văn Tài cùng tu sinh cũng là đầy mặt lo lắng, xông về phía trước. Cửu Thúc cấn lại Lâm Tu mạnh đập, dừng một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, thật giống không có chuyện gì. Nhanh, đem người bệnh đều mang về. Lui lại. A Cường đầy mặt lo lắng một bên hướng về lầm tu bên này đi giúp ngâng tay lên phân phó chúng thôn dân vội vã quét tức hiện trường dồn dập tập kết mà lên hướng về trong thôn chạy đi khách sạn tiểu thúc cùng văn tài thu sinh a cường ba người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn bốn người đều đầy mặt lo lắng nhìn bên cạnh nằm ở trên giường lầm tu văn tài cười khổ nói đại sư huynh không có sao chứ thu sinh trắng văn tài một ánh mắt tức giận nói sư phó đã kiểm tra đại phu cũng xem qua thật không có chuyện gì ngươi đều hỏi mời trở về a cường tao mày nói sư phó cái tiên nữ phủ thủy rõ ràng không phải đại sư huynh đối thủ tại sao lại như vậy đều do ta không nên để a tu một người đi cựu thúc dường như không nghe thấy a cường lời nói vừa nói vừa đứng dậy không nhịn được đi tới bên giường ngồi xuống kéo lâm tu tay thở dài Đồng nhiên lâm tu tay khẽ run cựu thúc cũng theo run lên kích động lên a tu ngươi nghe thấy sư phó nói chuyện sao thập tam di thái lâm tu mánh ngồi dậy hô to lên dứt tiếng cựu thúc xứng sở ngốc trụ phía sau văn tài ba người càng là trận mắt vắt mồm văn tài cao mày trần trờ nói đại đại sư huynh ngươi nói cái gì lâm tu lúc này mới kinh hãi nhìn quét trước mắt hình ảnh phát hiện mình đang ngồi ở trên giường sư phó bốn người đều đang nhìn mình hồi tưởng lại vừa nay chính mình gọi hàng nhất thời lúng túng lên a tu thập tam di thái là cái gì ý tứ cựu thúc cho mày nghi hoặc lại bất mãn hỏi tiểu từ này trong nhà liền một đoàn thiên tiên lao bà còn ghi nhớ người khác tiểu tiếp càng khỏi nói hiện tại là mới vừa chiến đấu xong hôn mê tỉnh lại lại vẫn đang nhắc tới nữ nhân điều này cũng sư phó hiểu lầm lâm tu dừng một chút tỉnh táo thêm một chút giải thích vừa nay trong nha lien mot đoan thien tien lao ba con ghi nho nguoi khac tieu thiep cang khoi noi hien tai la moi vua chien đau xong hon me tinh lai lai van đang nhac toi nu nhan đieu nay cung su pho hieu lam lam tu dung mot chut tinh tao them mot chut giai thich vua nay cai tien nữ phủ thủy là thập tam di thái đại sư huynh đều là nam nhân đừng giả bộ thu sinh bật cười đứng dậy sung lâm tu khoát tay ai tin này chuyện ma quỷ a thập tam di thái rất đẹp sao a cường đẩy mặt bắt quái nháy mắt hỏi văn tài súc đứng dậy mắt nhỏ lóe lên đến cười xấu xa nói vậy thì phải hỏi đại sư minh chúng ta có thể không diễn phúc này các ngươi nhanh bỏ đều đi ra ngoài lâm tu dở khóc dở cười sung ba người mắng một tiếng đại sư minh ngươi vậy thì không trượng nghĩa văn tài chính nói bị lâm tu chừng một ánh mắt liên vội vàng đứng lên ra bên ngoài đi thu sinh cùng a cường cũng tự giác theo cùng đi ra ngoài cửa phòng đóng lại cựu thúc khen những mày xem lâm tu dáng vẻ cảm giác được dị dạng lập tức dựa vào trước hỏi, a tu, thực sự là thập tam di thái, tuyệt đối sẽ không sai. lâm tu ánh mắt lấp lóe không thôi đầu óc không ngừng hồi tưởng, trước ở bờ sông sự tỉnh, chính mình là nghe thấy được cái kia hoa chi tử mùi sau, bắt đầu ý thức mơ hồ, không bị không chế. này không phải lần đầu tiên phát sinh, trước ở thập tam di thái trong phòng liền đã xảy ra một lần, lúc đó còn tưởng rằng là chính mình sắc dục phân tâm, bị đập bị vắng đầu não. bây giờ nhìn lại, căn bản không phải. ở thập tam di thái trong phòng đột nhiên kích động, chính là không thể giải thích được nhiễm phải cái kia hoa chi tử khí tức. nếu như đúng là như vậy đám già cái kia đầy sân hoa chi tử còn có thập tam di thái cùng với đám kia thành nhiếp quỷ trên người hoa chi tử mũi tất cả đều có vấn đề chương 233. quỷ trên người chết thân thình như lôi điện chói lõi bất cực chương 233, quỷ trên người chết thân thình như lôi điện chói lõi bất cực chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì cựu thúc cao mày làm sao cũng không có cách nào đem hai người liên tưởng tới đến có thể xem lâm tu cái kia dáng vẻ trầm tư nhưng không giống lời nói dối sư phó ngươi còn nhớ đạm gia hoa chi tử sao làm sao lâm tu ánh mắt kiên định nói ta hoài nghi này hoa chi tử chính là ảnh hưởng bên trong bắc bộ đông môn tướng tàn điểm mấu chốt làm sao có khả năng hoa chi tử nào có loại này công hiệu cựu thúc nghe vậy chỉ cảm thấy một trận hoang đường sư phó đây chỉ là tạm thời xưng hô không phải thật nói hoa chi tử ngươi nghe ta nói lâm tu từ đầu tới đôi đem trước cùng thập tam di thái sự tỉnh giải thích một lần cựu thúc càng nghe sắc mặt càng quái dị trầm ngâm hồi lâu nói theo như lời ngươi nói chỉ sợ là một loại vị xem hoa chi tử âm tạ vận, có thể loạn tâm trí người không sai có thể cụ thể là làm sao ta cũng không có manh mối lâm tu lắc, lắc đầu suy tứ nói Sắp thực có thể liên lạc với đồng môn tướng tàn sự kiện nếu như thật sự có này kỳ diệu lời nói cựu thúc nói cũng trầm mặc lên hiện tại sự tình cực kỳ quái dị thật làm cho người có loại không rét mà run cảm giác nếu như đúng như a tu suy nghĩ vậy nay loại tà vật bắt đầu ở phía nam xuất hiện liền giải thích phía nam e sợ cũng phải gặp cỡ này kiếp nạn đến thời điểm chính là toàn bộ đạo môn bị hại nặng nề nay quá khủng bố hiện tại điểm mấu chốt sẽ ở đó nữ phù thủy đáng tiếc lâm tu đi môi có chút khó chịu nhìn thấy đối phương là thập tam di thái thời điểm còn đang do dự thể chất đặc thủ sự tình thật muốn là liên lạc với đồng môn tướng tàn sự kiện mặc kệ là nhiều thể chất đặc biệt cũng đến chém mà yên tâm đạo môn cùng một cái thể chất đặc thù bên nào nặng bên nào nhẹ vẫn là phân rõ được có điều mấu chốt nhất chính là này tà vật quá mức biến thái phải biết chính mình hùng tráng chi khí nhưng là thức tỉnh hai cái đặc tính bởi quỷ trấn tà cùng tịnh thể thánh hồn đều là chống đỡ các loại tà khí hào thủ cho nên mới có thể bách độc bất sâm nhưng là này hoa chi tử mùi nhưng có thể đột phá hai đạo phòng ngự loạn ta tâm hồn tuyệt đối không thể là vật phàm cũng càng có thể giải thích giả thiết là người khác đụng với này tà vật bị khống chế tâm trí thì càng thuận lý thành trương a tu Việc này không trách ngươi, quái sư phó, ngươi còn trẻ, kinh nghiệm không đủ. Cựu thúc cười khổ một tiếng, vỗ Lâm Tu vai ấy náy đạo, không nên nhường ngươi một người đối phó nàng. Ngươi nếu như có chuyện, ta thật không biết làm sao tự xử, ta không phải là ý này à, là cái tia tà vật quá lợi hại, sư phó ngươi phải tín nhiệm ta. Lâm Tu nghe vậy, lập tức trừng bắt mắt, Cựu thúc sừng sốt một chút, chợt bật cười nói, được được được, sư phó còn có thể không tin ngươi, xem ngươi kích động. Sư phó, Lâm Tu bỗng nhiên chân mày cao lại, cười xấu xa lên, Cựu thúc xem Lâm Tu chở mặt, nở nụ cười hỏi, làm sao? Lợn rừng cùng chó hoang nữ phù thủy nhưng là muốn tất cả biện pháp muốn đem bọn họ mang đi Lâm Tu vung lên mặt trong mắt ánh sáng lấp lóe không sai hai người này vẫn là các tạo sân người nói vậy trên người bọn họ cũng có vấn đề Cựu thúc ánh mắt sáng lên vội vã đứng dậy nói tiếp hai người bọn họ thi thể còn ở phòng chứa tuổi đây đi tới Lâm Tu theo đứng dậy trước một bước đi ra ngoài đồng nhiên ngoài cửa chuyển đến tiếng kinh hô Lâm Tu cùng Cựu thúc liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý vội vã đuổi ra ngoài đi chỉ thấy A Cường vọt tới trong sân hô lớn sư phó sư phó thấy quái đản làm sao cựu thúc bước nhanh về phía trước hỏi a cường trận tròn cắp mắt hoảng sợ nói cái kia cái kia hai cái mã tặc tỉnh lại cái gì lâm tu trong lòng kinh ngạc trước hệ thống nhưng là đem điểm công đức đều cho mình cũng không thể hệ thống phạm sai lầm hai người này không tính chết thu hồi lại đi thôi vảnh chỉ nghe một tiếng bạo phá đau tiếng quát nổ vang văn tài cùng thu sinh bóng người bay ngược mà đến đánh sập ở cựu thúc đoàn người dưới chân sư phó quái đản văn tài che ngực đầy mặt kinh hoàng đau hướng lên tiếng nói rơi xuống đất chỉ thấy hai bóng người từ phòng chứa củi bên trong bạo sung mà ra mạnh liệt hướng về khách sạn chạy thoáng muốn chạy lâm thu ánh mắt một lạnh giống như lưới dao sắc chạy như bay trong trước mắt liền ngăn ở trước người hai người chỉ thấy hai người thân thể cháy đen không có hình người có thể y phục rách dưới bên dưới lộ ra cháy đen làn da nhưng cũng không có vết thương đây cũng quá quái dị trước vẫn là chính mình tự tay dùng lôi đình giết chết dù cho là quỷ nhập vào người lại là ngươi lợn rừng cùng chó hoang liếc mắt nhìn nhau cháy đen vặn vẹo trên mặt tất cả đều là hoảng sợ cùng phẫn nộ nhất thời quỷ khí uồn tùm toàn bộ trong sân tràn ngập lên âm tạ chi khí, hai đạo hung manh ác liệt quỷ khí xuyên qua mà đi, và ảnh, khí tức rung động, lâm tu một kiếm chém phá, dễ dàng chính mình cũng kinh ngạc lên, quỷ nhập vào người, lâm tu hơi nhún mẩy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, người chết linh thức tiêu tan, quỷ nhập vào người căn bản là không cách nào khống chế, càng khỏi nói, trước mắt này hai quỷ, dĩ nhiên chỉ là thiên cấp áo vàng quỷ, vậy thì càng không thể làm được chuyện như vậy, khu hồn phù, cửu thúc thanh âm lạnh lùng vang động, hai đạo khu hồn phù lấp lóe, khí tức rung động, lợn rừng cùng chó hoang thân thể ngẩng ra, đình trệ nửa phần có thể sau một khắc hai người càng dường như người không liên quan sau một khắc một luồng khí tức rung động xông lên một đạo khí tức nổ tung nổ vang và ảnh cựu thúc vung lên kiếm gỗ đào đó nữa lui nhanh mấy bước khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ không rõ làm sao có khả năng a cường kinh ngạc thốt lên lên ngốc nhìn phía trước hai người sư phó khu hồn chủ đừng nói là thiên cấp hoàng sấm quỷ chính là thiên cấp thanh nhất quỷ cũng đừng nghĩ tiếp tục bám thân chớ nói chi là này lại vẫn bạo phát một luồng quái dị khí tức cường hãn đến liền sư phó đều bị đánh lui lao đông tây liên điều này cũng muốn quất chúng ta thân Lợn rừng cười giận dữ một tiếng, tràn đầy xem thường. Ngươi đi trước. Chó hoang mánh đẩy lợn rừng một cái, trận toàn lực thôi thúc khí thức, bạo nhắm phía Lâm Tu. Liên hai áo vàng tiểu quỷ cũng tại đây nói ẩu nói tạ. Lâm Tu lật tay một cái, Lưu Xung Tam Thanh Linh lơ lửng ở trên bầu trời, lanh lảnh tiếng lục lạc vang động. Lợn rừng cùng chó hoang sững sờ, sau một khắc kêu đau đớn lên, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, dường như quỷ thân bị kịch liệt lôi kéo. Có chút ý nghĩa. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, trên mặt mang theo kinh ngạc. Lưu Xung Tam Thanh Linh không chỉ có thể tăng cường kỳ môn trận pháp, càng là đối phó linh thể thảo thủ nhưng dù là như vậy, hai quỷ dị nhiên vẫn như cũ gắt gao khóa ở cháy đen người chết trong thân thể. đây cũng quá quái gì. Giác rưỡi, ngươi chính là đem ta chém thành muôn mảnh, cung tu không ra ta. lận rừng sắc mặt dữ tợn, cười giận dữ sung lâm tu giết đạo. cái kia chiếm được điểm kích thích. lâm tu hơi vung tay, hấp hồn tiên hiện lên ở trong tay. đùng, lanh lảnh tiếng vang lượng. roi tàn nhẫn mà đánh ở trên người hai người. tiếng đều rên càng vang rội. đại sư huynh, trời lớn như vậy, văn tài ngũ quan đều muốn chiếu đến đồng thời, cả người nổi ra gã cửa ra. hai đám thi thể nắm đen, bị mạnh mẽ quất này cái này kêu là tiên thi chứ thu sinh cũng là một mặt quái dị hút vào ngụm khí lạnh lợn rừng a không có cách nào chó hoang kêu đau đớn không đớt quay đầu nhìn về phía lợn rừng hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều lóe lên hung quang bệnh chỉ thấy hai người mạnh mẽ thôi thúc quỷ khí hướng về phía đối phương mệnh môn bạo sùng mà đi Muốn chết có thể không như thế dễ dàng lâm tu rút ra một đạo tam thanh phủ nhẹ nhàng vung dậy. thiên có tam kỷ nhật nguyệt tình thông thiên thấu địa quỷ thần kinh thình như lôi điện chói lọi bắt cực chết thấy trong ngoài không có gì không phục vụ khí tức lưu chuyển một luồng trong sáng khí ngưng tụ mà lên lâm thu hướng về trước bước ra nửa bước dựng thẳng lên kiếm chỉ lạnh lùng nói Trấn linh khu hồn chú chương 234. ta cũng không phải cái gì người xấu mà chương 234. ta cũng không phải cái gì người xấu mà tiếng nói rơi xuống đất chỉ thấy lợn rừng cùng chó hoang thân thể ổn định bạo trận hai mắt lên đầy mặt sợ hãi sau một khắc từ từ thanh phong rót vào hai đạo cháy đen thân thể a không thể không lợn rừng cùng chó hoang kêu dây lên phù phù ngã quỵ ở mặt đất run run cầm cập giống như rung động không ngừng tiểu từ ngươi làm sao có khả năng phá ra được chuyện này lợn rừng đầy mặt sợ hãi nhưng lại cũng lại thổ không ra cái kế tiếp tự chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết càng thê thảm hai người nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn càng vặt vẹo khủng bố giống như dị hình bình thường trên đất có giật vặt vẹo đồ chơi này so với cương thi còn dọn người văn tài nhìn ra tóc thẳng veo đo choi nay so voi cuong thi con do nguoi van tai nhin ra toc thang chuan sau này rút lui hai bước chỉ lo này hai ngoạn ý đột nhiên bắn mạnh lại đây a tu thế nào cựu thúc hơi nhúng mày đầy mắt kinh ngạc lâm tu đạo này thuật quỷ dị vô cùng nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được khác nhau xa so với khu hồn chú tinh diệu hơn cường hãn nhiều lắm có cố quái gì khí tức ở trở ngại. Lâm Tu khen như mày kiếm chỉ nhẹ chút hướng về lợn rừng cùng chó hoang. Nhất thời, thê thảm tiếng têo ren càng thêm nổ vang. giết lợn đều không có thê thảm như vậy. một luồng cường lực khí tức, thật giống gắt gao khóa lại này hai đạo quỷ hồn. vì lẽ đó lợn rừng cùng chó hoang mới gặp như vậy dãy rủa. bởi vì thống khổ không phải chết đi bọn họ, mà là bên trong cơ thể của bọn họ bị chọc ra lồi kéo quỷ. ta không tin. Lâm Tu ánh mắt lấp lóe, lật tay một cái. Lưu Xung Tam Thanh Linh lơ lửng ở hai người đỉnh đầu. keng, keng, keng, lệnh thanh âm vang dội trận động trong phút chốc lợn rừng cùng chó hoang dường như càng tốt bình thường tan nát có lỏng têu dên nói ta, zeta ta, lên lâm Tu sắc mặt lạnh lùng không có mảy may vợ sóng kiếm chỉ với nhẹ khí tức rót vào mà đi lưu sung tam thanh linh loẽ lên một tia sáng nhất thời chỉ thấy quỷ khí ra bên ngoài tràn ngập ra hai đạo suy yếu hoàng sam quỷ ảnh đạm bạc địa hướng về thi thể ở ngoài ló đầu ra đến cùng lúc đó một luồng nhàn nhạt hoa chi từ mùi hương lượn lờ mà lên sau một khắc điên cuồng bao phủ hướng về lâm tu a tu cựu thúc kinh ngạc thốt lên một tiếng chạy như bay hình ảnh trước mắt thật giống tái diễn vinh chỉ nghe một tiếng len keng ngũ hành trạm phách kiếm khe run chặn với lâm tu trước người phá tan con đường khí tức lần trước là bất cẩn vẫn đúng là nhiều lần đều trúng chiêu lâm tu đi môi khí tức lưu truyền hoa chi tử khí nhất thời xô tan lợn rừng cùng chó hoang thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất hai đạo suy yếu đến cơ hồ mơ hồ không gặp quỷ ảnh bị hút ra đi ra nói các ngươi là làm sao thao túng người chết lâm tu vung lên mặt không có mảy may thương hại lạnh lùng hỏi người người đi chết lợn rừng quỷ ảnh suy nhược mà tức giận mắng một tiếng sau một khắc quy ảnh kịch liệt chập trờn hình thân đều diệt bình thường đau đớn quan triệt toàn thân lâm tu mỉm cười nói ta không cái gì kiên trì tiếng nói rơi xuống đất hai đạo quy ảnh khác nhau xa so với trước càng thêm tiếng kêu thảm thiết thế lương ở trong khách sạn vang vọng không ngừng văn tài thu sinh còn có a cường trong lòng run lên chói chặt lên lông mày đến đại sư huynh bình thường cả lơ phất phơ này động thủ lên thật giống tên biến thai a thật nặng tay các, các tạo sơn đều là các tạo sơn người chó hoang bị ảnh kêu thảm thiết không ngừng lắp ba lắp ba hô sở hữu mã tặc đều là lâm tu hơi nhướng mày hỏi lợn rừng kêu dên nói đúng đều là hán bọn họ là sản phẩm thất bại sản phẩm thất bại nói rõ ràng lâm thu vung lên khoe miệng kiếm chỉ dựng thẳng lên khí tức lưu chuyển uy hiếp nói đừng đừng lợn rừng quỷ ảnh hoang mang không nớt vội vá hô bọn họ dung hợp thất bại không có lý trí không giống chúng ta không trách lâm thu ánh mắt lóe lên nhớ lại trước ở đại thụ lâm ngoại trừ lợn rừng cùng chó hoang như là người bình thường ở ngoài còn lại ngựa tặc tất cả đều là khuôn mặt giữ tợn vặn vẹo giống yêu quái những người này e sợ đều là dung hợp này hoa chi tử khí thất bại đánh mất lý trí quái vượt thật không biết nhiều thà chúng ta lợn rừng quỷ ảnh thân thể rung động khổ sở cầu xin lên này có thể không đủ lâm tu vung lên khoai miệng bật cười nói các tạo sơn người còn có sâu độc tộc nữ phù thủy tại sao xuất hiện tại đây không biết thật sự không biết lợn rừng cùng chó hoang quỷ ảnh đầy mặt hoảng sợ khóc tăng lên vậy xin lỗi lâm tu vậy vây tay đông nhiên khí tức lưu chuyển. tiếng lục lật lên tiếng đêu thảm thiết thê lương lần thứ hai quán triệt thiên địa. a ta không biết ta thật sự không biết hai đạo áo vàng bị chỗ mai phục, rung động không ngớt. tiêu đau đớn đầy đủ nửa phút, giàn vật vô cùng, nhưng không có lại phun ra bất luận một chữ nào đến. Văn tài ba người, nuốt cổ họng, ở một bên đồng dạng căm như hiến đại sư huynh là cái gì tà linh chuyển thế, đây cũng quá tàn nhẫn. A tu, nhìn dáng rất là thật không biết, cựu thúc khẽ thở dài, lắc lắc đầu, này hai tiểu quỷ tu vi cũng không cao, có thể biết tất nhiên có hạ. vậy coi như ta cũng không phải cái gì người xấu mà. Lâm tu khoát tay áo một cái, đầy mặt ý cười, nhưng nụ cười mới ra, văn tài ba người nhất thời một trận giật mình, không hẹn mà cùng rút lui nửa bước. Ngươi xác thực không phải người xấu, ngươi là con mẹ nó đào phụ thủ, quá hung tàn. Cảm tạ, cảm tạ đạo trưởng. Chúng ta thật sự cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Cảm tạ. Hai đạo áo vàng quỷ còn kém cho Lâm Tu dập đầu đẩy mặt sợ hãi cùng hoa mang, luôn mồm nói tạ. Chậm nhanh chóng ra bên ngoài chạy trốn. Còn chưa kịp đứng dậy, một đạo khí tức rung động. Xảy ra chuyện gì? Hai cái áo vàng quỷ sưng sờ. Sau một khắc, ánh kiếm lấp lóe. Keng. ký chủ đánh chết thiên cấp áo vàng quỷ, thu được điểm công đức ba trăm điểm. Keng ký chủ đánh chết thiên cấp áo vàng quỷ thu được điểm công đức 300 điểm thu công lâm tu thu hồi ngũ hành trạng phách kiếm chậm rãi đi về văn tài ba người nhất thời quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía nơi khác chỉ lo cùng lâm tu liếc mắt nhìn nhau tự các ngươi ba tại đây xếp hàng già khỏi hàng đây lâm tu nhìn thấy ba người quái dị bật cười nói không có gì a cường cười miệng lên vội vã gỡ bỏ đề tài hỏi thi thể này xử lý như thế nào giữ lại mang đi phòng chứa tuổi còn phải dẫn xả xuất động đây lâm tu lông mày khẽ hất lạnh nhạt nói không cần phòng chứa tuổi trực tiếp đưa đến nha môn đi A Cường đắc ý lên, vỗ lồng ngực cười nói, cái đám này mạ tật, vì bọn họ có thể chuẩn bị không ít đồ vặt. Được, cái kia A Cường ngươi trước tiên đem thi thể mang đến nha môn. Văn Tại, Thu Sinh, đi cho người bệnh chữa thương. Cửu Thúc gật gù, xua tay phân phó, tiếp theo Ôn Hòa nói, trời đều sắp sáng rồi, mau mau hết bận nghỉ ngơi đi. Phải. Ba người lập tức phân tán. A Cường kéo hai cái thi thể, vừa tới ngoài cửa, dừng lại chân, quay đầu lại hô. Đúng rồi, sư phó, ngày hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Buổi trưa ta ở khách sạn bãi một bản cho ngươi chúc mừng. Chương 235 ta chính là sư phó hảo đại nhi chương 235, ta chính là sư phó hảo đại nhi a cường ngươi có lòng nhưng hiện tại nơi nào lo lắng cái này cựu thúc sắc mặt bình tĩnh không để ý chút nào từ chối có thể a cường sư sở đang muốn tiếp tục khuyên có thể nhìn thấy cựu thúc nghiêm túc vẻ mặt đành phải thôi sư phó cơm trung quy phải ăn mà ai biết cái kia nữ phụ thủy lúc nào đến huống chi đây là ngươi sinh hay văn tài cùng thu sinh vội vã tiếp lời cười dạng dơ nói rằng hai ngươi mau mau đi liền đi nhớ ăn cựu thúc liếc nhìn mắt hai người tức giận nói hai người này ở đâu là muốn cho mình chúc mừng e sợ còn không bằng a cường có lòng liền muốn ăn ngon mặc đẹp sư phó các sư đệ một phen tâm ý mà ngài cũng đừng chối tử lâm tu ánh mắt lóe lên liền vội vàng tiến lên khuyến nhủ a tu ngươi làm sao cũng theo nào? nào. chính sự quan trọng cựu thúc khe nhữ mày thoáng trần trở lên hiếm thấy mà lâm tu khoát tay một cái nói chờ buổi chưa ta đi thiết một đạo phủ vạn nhất có nhân kết mục ngay lập tức liền có thể phát hiện sư phó ngươi yên tâm chuyện này cựu thúc nhíu mày lại vẫn có chút nhi trần chờ. được rồi sư phó đừng nghĩ liền như thế định lâm tu tiến lên ôm lấy cựu thúc vai vội vã văn tài ba người đẻ ánh mắt vẫn là đại sư huynh hành a cường cười trộm một tiếng không nói hai lời kéo thi thể ra bên ngoài đi văn tài cùng thu sinh cũng như một làn khói chạy đi các ngươi được rồi sư phó chuyện nhỏ lâm tu thở phào nhẹ nhõm trong lòng mừng thầm nay vừa đến xác thực cũng muốn cho sư phó chúc mừng thứ hai mà còn phải dựa vào nội dung vợ kịch phát triển dẫn thập tam di thái đi ra vẹn toàn đôi bên được vậy cứ như thế đi cựu thúc liếc nhìn mắt lâm tu trên mặt hiện ra ý cười đống nhiên chuyển đề tài cau mày nói cái kia tạ vật lợi hại trình độ còn có cái nắm này mã tặc sự biết được gặp các tạo sơn mới được đi một bước xem một bước đi lâm tù gật gù biết sư phó đang suy nghĩ gì chính mình cũng nghĩ hoặc này hoa chi tử mùi tạ vật hiểu rõ càng nhiều càng cảm thấy đến quyết đại quả thực có thể cùng hoàng thuyền hoa công hiệu đánh đồng với nhau có thể đem người sống ý thức mạnh mẽ thác loạn phong tỏa sẽ đem quỷ phong tỏa ở người sống trong cơ thể còn có thể để người sống phát huy nguyên bản thực lực đây mới là kinh khủng nhất liền vừa nay cái kia hai cái thiên cấp áo và quỷ dĩ nhiên có thể đem hai cái địa giai tầng bốn mạnh hơn xa chúng nó mạnh mẽ đạo sĩ thao túng như thường còn có các tạo sơn này một nhóm địa sư tại sao lại xuất hiện ở phía nam cũng là cái bí ẩn được rồi a tu ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi cựu thúc vô vô lâm tu vai đầy mặt từ ái cùng quan tâm hành lâm tu gật gù hướng về gian phòng đi đến sau giờ ngọ khách sạn cựu thúc dẫn lâm tu ba người hướng về trên lầu đi a cường đầy mặt ý cười vừa muốn tiến lên nên tiếp cựu thúc chỉ thấy mao sơn minh ngăn trở đường đi tránh ra tránh ra trước mắt a cường đẩy ra mao sơn minh vội vã đi xuống xuống cựu thúc hô sư phó xin mời ninh ngọc quỷ Mao sơn minh đứng ngôi trắng a cường một ánh mắt lắp mình hướng về dưới lầu đi ngươi nói cái gì a cường chưng bắt mắt chỉ vào mao sơn minh hô có thể chỉ thấy mao sơn minh từ lâu đi xuống lầu a cuong trung bat mat chi vao mao son minh trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ vé tay háo lên liền muốn hướng về dưới lầu đi cựu thúc tiến lên ngăn cản bật cười nói được rồi người ta cũng không phải mã tặc đừng luôn làm ở mỹ vân vâng vân các ngươi lên trước lầu đi xin mời a cường vội vã cười theo đem cựu thúc bốn người nên đến lầu 2 vào chỗ chậm bước nhanh hướng về dưới lầu chạy đi chỉ thấy a thọ cùng a đức hai người chính hướng về trên thang lầu đến A cường ánh mắt sáng lên, vội vội vàng vàng chạy hạ xuống, hỏi, dặn dò các ngươi mua lễ vật đầu. Này đây, A đức nâng tay lên, đem một cái tiểu hồng túi đặt ở A cường trong tay. Chuyện này, A cường hơi nhúng mẩy, vội vã mở ra tiểu hồng túi, chỉ thấy bên trong là một cái miếng đồng, trừng mắt tức giận nói, có ý gì? Đội trưởng, này có thể không trách ta. A đức sau này ngửa mặt lên, dừng một chút, buông tay nói, ngươi liền cho hai cái tử nhi, một cái mua túi, một cái tử nhi mua hồng túi, một cái khác liền bỏ vào đến làm tiền lì xì lạc." Ngươi, A cường nợ nụ cười khổ đồng nhiên nắm đến a thọ trong tay ôm một cái đóng gói tinh mỹ đại hồng hộp đội trưởng làm sao a thọ hơi mướn mày cảm giác được một tia không đúng a thọ a ngươi đây là cái gì a cường tiến lên ôm lấy a thọ vai, mặt tươi cười chính mình mua chơi a thọ ánh mắt lóe lên nhắc nhở đội trưởng này có thể bỏ ra ta không ít tiền tiền gì không tiền a cựu thúc cứu chúng ta một thôn là người ngày hôm nay lại chính phủng sinh nhật ngươi a cường lời còn chưa nói hết chỉ thấy a thọ ôm đại hồng hộp liền hướng dưới lầu bước nhanh đi vừa đi vừa hô đội trưởng ta còn có chút việc thực sự là thiếu quản giáo cựu thúc sinh nhật ngươi đều không tặng lễ vật sao a cường một cái đi nhanh tiến lên tay mắt lanh lẹ nhất thời đem đại hồng hộp đặt lại đội trưởng cái này thật không được ta cảm thấy đến cái kia tiểu hồng túi liền rất tốt mà a thọ hai tay hết sạch nhất thời khóc tăng nói ta không muốn ngươi cảm thấy thôi ta muốn ta cảm thấy đến ta liền cảm thấy đồ chơi này được a cường ôm đại hồng hộp cũng không bay đầu lại hướng về trên lầu đi này có thể không trách ta a a thọ nhìn a cường bóng lưng nhữ mày than lên tay đến lâu hai mọi người vào chỗ xong xuôi trong thôn có máu mặt người ngồi vây quanh một bàn trường thôn dơ chén lên cười nói đến đến đến chúc mừng cựu thuốc sinh nhật cũng ly cùng ly mọi người nâng chén đụng nhau sau trường thôn uống cả rượu quay đầu hỏi mai bạn hồng làm sao còn không đến vừa dứt lời chỉ thấy một cái ăn mặc trắng đen ô vương áo di lê nhỏ của tiểu hấp nơ tên mập xuất hiện chính giơ lên một đoàn cắm vào thiêu đốt ngọn nến tròn của cuộn, cuộn hát bánh tiến lên mặc cái bí danh liền nhận không ra ngươi lâm thu trong lòng cười thầm chỉ cảm thấy mập mạp này nhìn con mắt hạ thì bè chơi ấy hạ thì bè chữ ấy cựu thúc sinh nhật vui vẻ mai bạn hồng một bên chúc mừng bên cạnh trước đem hát bánh phóng tới bàn trung tâm bo bo đều nghe không hiểu a cường nhũ môi chỉ vào hát bánh hỏi đây là cái gì đây là mai bạn hồng dừng một chút vung lên mặt tròn đắc ý nói tây dương bánh trung thu văn tài nhìn hát bánh trên ngọn đén bật cười nói nhiều như vậy ngọn đén là đệ sư phó phương pháp sao ai nhà quê đây là điều tốt mai bạn hồng trắng văn tài một ánh mắt nâng tay lên cười nói cựu thúc nhanh tổi tắt ngọn nến đi ngọn đén một thức, có nhi có tức gia sư phụ lại không như tử a cường chính cười chỉ thấy cựu thúc mặt lại nhất thời nụ cười cứng đờ liền vội vàng tiến lên xoa cựu thúc vai, sửa lời nói, ta chính là sư phó Hảo Đại Nhi. chương 236, trăm ba cựu thúc nở nụ cười, khó đoán sống chết. chương 236, trăm ba cựu thúc nở nụ cười, khó đoán sống chết. người thật là hiếu a, lâm tu sung a cường giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười. được rồi được rồi, sư phó nhanh rồi. a cường mặt nóng lên, vội vã thúc giục lên. cựu thúc mặt mỉm cười, hơi nghiêng về phía trước tối tắt ngọn nến. mọi người vỗ tay hoan hô, sướng nổi lên chúc thọ ca. cung chúc ngươi phúc thọ cùng thiên thể, chúc mừng ngươi sinh nhật vui sướng. hàng năm đều có hôm nay, hàng năm đều không đúng không đúng không phải bài này a cường xua tay đánh gãy lại ra trợ y ôi tại cựu thúc trên bả vai tiểu mị xứng đạo trên đời chỉ có sư phó được có sư phó đồ đệ xem cái bảo quen vào sư phó nhỏ ốm ớp được rồi được rồi cựu thúc cả người nổi ra gạ ứa ra vội vã đánh gãy làm ra vẻ chấn định kéo dài a cường mọi người cười văng lên trưởng thôn mở miệng hỏi a cường ngươi cho sư phó mua lễ vật gì cái này mà a cường do dự một chút trước tiên lấy ra tiểu túi ánh mắt lấp loe đưa cho cựu thúc ấp đúng nói sư phó lễ lễ vật chút lòng thành nhỏ không được kinh ý, có lòng, ta xem một chút. Cựu thúc khẽ gật đầu tán thưởng đang muốn mở ra, bị A Cường ngăn cản, chê cười nói, sư phó, sư phó, trở lại lại pha mà, nhìn mà lại không lo lắng. Cựu thúc trên mặt mang theo một nụ cười, đánh mở thắt dây, mở ra tiểu hồng túi, nhất thời há hốc mồm, chỉ thấy bên trong bậy đặt một viên miếng đồng. Mai bạn Hồng, ngươi đoán bên trong là cái gì? Trường Thôn ánh mắt sáng lên, chỉ vào tiểu hồng túi đẩy mặt ý cười, nhỏ như vậy một bao, không cần đoán chính là ngọc. Mai bạn Hồng vung lên mặt, như đinh chém sắt nói, Trường Thôn đầy mặt chờ mong hỏi, Cựu thúc, có phải là ngọc? là cái gì đều được đồ đệ tấm lòng thành mạ cựu thúc nói quay đầu nhìn về phía a cường trên mặt mang theo bất mãn đông nhiên khoe mắt dư quăng ngắm đến a cường ghế tựa dưới một cái đại hồng lễ hội đây chính là đạo thứ nhất ăn sáng mạ đại mới là chủ món ăn a cường nhận biết cựu thúc ánh mắt vội vã đánh lên đại hồng lễ hội phóng tới cựu thúc trước mặt coi như ngươi có hiếu tâm cựu thúc lúc này mới triển khai lông mày đem đại hồng lễ hội phóng tới trên đùi đội trưởng nhà ta lão công gà muốn đẻ trứng ta trở lại nhìn a đức cùng a thọ liếc mắt nhìn nhau liền vội vàng đứng lên cũng không quay đầu lại cấp tốc rút đi mới vừa là ngọc, hiện tại còn phải. Trên bàn một người đầy mặt ý cười, khen tặng lên. Chỉ thấy Cửu Thúc hơi túi đầu, mở ra đại hờ hộp. Bạch, một cái liền với lò so làm bằng gỗ quả đấm to mô hình, bạo nhằm phía Cửu Thúc mặt. Lâm Tu nhanh chóng đưa tay nhấn một cái năm đấm, lúc này mới không có đụng tới Cửu Thúc. Mọi người nhất thời ngốc trụ. Cửu Thúc sừng sốt vài giây, chợt quay đầu nhìn về phía A Cường, đầy mặt hạch bình. Lần này thật không được hiểu rõ. A Cường túi đầu quay mặt đi, nhếch miệng nghe răng, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Chỉ thấy Cửu Thúc chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm trước mắt năm đấm. Miệng ra một hồi, lại một hồi thật giống ở kéo được cái gì. sau một khắc, chợt cười to lên. nhất thời, mọi người đóng lại miệng, trên mặt mang theo kinh ngạc. chỉ cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng. trưởng thôn kinh ngạc nói, đã lâu không thấy cựu thúc như thế đã cười. đúng đấy. mãi bạn hồng một mặt cảm thán, gật đầu nói rằng, năm ngoái như thế nở nụ cười, trong thôn chết rồi vài lỗ hồng. giữa tiếng. chỉ nghe cựu thúc trừng mắt dựng thẳng, liếc chéo Á Cường. tiếng cười dần dần suy sụp, dường như có chứa một tia hung hiểm khí. sư phó, vật này chơi không vui, ta lại cho ngươi mua những khác. Á Cường đẩy mặt tay đắng, đoạt lấy đại hùng hộ khóc tang nói tốt ngươi không cần trở về mua xong về nhà chờ cựu thúc ánh mắt một lạnh dừng một chút mỉm cười nói chờ ta về nhà cùng nhau chơi đùa biết biết rồi a cường nâng đại hồng hộp vội vã rời ghế hướng về dưới lầu đi vừa tới cầu thang liền nhìn thấy a đức cùng a thọ hai người tựa ở bên tường cười to hai người các ngươi dám đùa ta a cường nhìn thấy hai người nhất thời nổi trận lôi đình đem đại hồng hộp tới đội trưởng nói rồi là chính ta chơi mà ngươi nhất định phải cướp a thọ oán giận một tiếng trận cùng a cường một bên cười một bên hướng về dưới lầu đi đừng chạy a cường vội vã đuổi về phía trước mới vừa đuổi theo hai người, chợt thấy dưới lầu một đạo bóng người quen thuộc, chính đang một mình ăn cơm. đội trưởng, ngươi cũng không thể bắt chúng ta hai cái hạ giận, không trách chúng ta. A Đức buông tay, đầy mặt vô tội nói, ai nói muốn bắt các ngươi hạ giận? A Cường cười xấu xa lên, bước nhanh đi xuống lầu dưới. A Đức cùng A Thọ sững sờ, chợt châm miệng một lời cười xấu xa nói, có trò hay nhìn. ba người đến lầu một, A Cường trước tiên bước nhanh hướng đi dựa vào khách sạn muốn bàn. chỉ nghe Mao Sơn Minh rơi đuối lên, quay về A Cường phương hướng mắng, không ra giáo, nên ngươi chết sớm. ngươi nói cái gì? A Cường sững sờ, tiến lên cả giận nói ta không phải nói chuyện với ngươi. Mao Sơn Minh cũng là sương sờ, giờ khóc giờ cười. chính mình là đang mang đại bảo, chỉ là A Cường không nhìn thấy quỷ thôi. ngươi không phải nói chuyện với ta, là cùng quỷ nói chuyện a. A Cường trừng bắt mắt, tức giận nói, ta còn thực sự. Mao Sơn Minh nói, khoát tay nói, quên đi, ngược lại không phải là cùng ngươi nói. một người còn chiếm ba cái vị trí ăn cơm, ngươi ăn cái ram A Cường nói, trực tiếp đem thức ăn trên bàn xếp lên đến, xoay người đưa đến chạy đường tiểu muội trên đĩa. A Cường, ngươi quá đáng. Mao Sơn Minh hơi nhướng mẩy, bất mãn nói, quá đáng. A Cường một cước đạp ở trên ghế. Ông ta nói, ta hiện tại chỉ có hai con đường, số 1, lập tức trở về giàn phòng. Đệ nhị, lời con chưa nói hết, chỉ thấy đại bảo hung tận tiến lên, ấn lại A Cường đạp ở trên ghế gót chân, đột nhiên có giật ghế tựa. Ôi, A Cường ầm ầm ngã xuống đất, đau đớn lên. Mao Sơn Minh sung A Cường ngáy mắt, bật cười nói, đệ nhị là cái gì? Thứ hai, chính là giống ta như vậy xuất. A Cường che eo, khổ ha ha nói rằng. Vừa dứt lời, A Cường chỉ cảm thấy dưới chân một không, nhất thời rơi ngã trọng vó lên trời, đau đớn lên. "Đội trưởng, người không sao chứ?" A Đức cùng A Thọ sửng sợ hô lên. Á Cường tức giận nói, còn không mau tới hỗ trợ. Vâng vâng vâng. Hai người tiến lên, hai bên trái phải nâng dậy Á Cường. Ba người mới vừa đứng thẳng. Đột nhiên, chỉ cảm thấy một trận không đúng. Á Đức cùng Á Thọ thân thể căng thẳng, kiễng mũi chân. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt sợ hãi cùng không rõ. Làm sao cảm giác, thật giống có món đồ gì ở mỏ cái mông của chính mình. Chương 237. Cường ca, không muốn a. Chương 237. Cường ca, không muốn a. "Đội, đung thang Đông nhien chi trưởng, Á Đức kiếm mui chan hai nguoi thể căng thẳng đạo, ngươi còn có loại này bê? Không loai nay me khong phai ta" không khống chế được ký mới a a cường đầy mặt ghép bỏ có thể hai tay không khống chế được vẫn là ở bơi lội thật gọi một cái nhẹ long chậm nghiệp mặt phục trọn đội trưởng không muốn a thật không được a thọ trận tròn cắp mắt đầy mặt kinh hoàng các ngươi coi như chưa từng xảy ra a cường banh thân thể có thể nơi nào khống chế được hai tay đội trưởng chúng ta làm không phát sinh nhưng bọn họ đây a đức ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy toàn bộ khách sạn người đều ở vây xem quả thực nhảy vào hoàng hà đều dựa không sạch đội trưởng không chịu được a thọ còn kém nhảy lên đến vội vã đẩy ra a cường Á Thọ cũng theo ra bên ngoài chạy trốn. Không được, không được. Á Cường hai tay chống không, mười ngón thật giống như bị cái gì đè lại, không ngừng nắm bắt không khí, hoang mang hô: Sư phó, sư phó. Mau tới! Vừa dứt lời, lập tức bị món đồ gì nắm lấy sau gáy. Thả ta ra! Á Cường hoang mang chạy về phía trước, hai tay trói lại mặt bàn, sung Mao sơn minh hô: Ngươi làm cái quỷ gì? Ta cái gì cũng không làm a. Mau sơn minh buông tay, hỏi ngược lại, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi đang dở trò quỷ gì? Ngươi hắn lương à. a. Á Cường chính nói, bỗng nhiên hai chân huyền không vội vã hai tay nắm lấy mặt bàn hóa ra là muốn chơi tạp kỹ a mao sơn minh liền vội vàng đứng lên lui về phía sau cười đùa cất nói khách sạn khách mời nhất thời đều dựa vào tiến lên xem trò vui vô tay tiểu bảo đại bảo chính bay trên không trung lôi a cường hai chân xung tiểu bảo đưa cho cái ánh mắt tiểu bảo lập tức hiểu ý tiến lên đem a cường đặt tại trên bàn tay một quăng. mọi người chỉ thấy a cường qua lại một tay chống đỡ bàn huyết kỹ thật giống là tạp kỹ biểu diễn tiến hoan hô càng thêm nhiệt liệt mau ta xuống sư phó sư phó a cường kêu đau đớn không nớt kêu trên lên ẩm Chỉ nghe một tiếng nổ vang a cường chỉ cảm thấy bị món đồ gì lôi kéo nện ở trên bàn sau một khắc tay lần thứ hai không bị khống chế nắm lên một cái chết đũa nhắm trong cổ họng nhét đi mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoan hô mao sơn minh đầy mặt ý cười nâng tay lên hô này đều là trò trẻ con thông hầu không thông lưng mà người khác đều thôn kiếm có hay không càng thô điểm có cái này có đủ hay không bên cạnh ông lão cầm trong tay gậy đưa tới hoác nha phải lớn như vậy mới đã nghiền mao sơn minh ánh mắt sáng lên vội vã tiếp nhận gậy hướng đi a cường mao sơn minh ngươi chớ làm loạn. Á Cường trừng bắt mắt, liền vội vàng xoay người liền muốn trốn, có thể lập tức bị món đồ gì thu trở về. Đội trưởng, xem ngươi kích động như vậy nhỉ, thể hiện mong muốn chính là cường. Mao Sơn Minh nụ cười càng tăng lên, tăng nhanh bước chân tiến lên, đem gậy đưa tới Á Cường trước mặt. Không, không, không. Á Cường lắc đầu như chống bội, đầy mặt sợ hãi. Này gậy xuống, người còn có thể sống. Đội trưởng, ngươi khách khí như vậy, vậy ta đến lạc. Mao Sơn Minh rơi lên gậy chốc lát, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Mao Sơn Minh gần như được. Mao Sơn Minh roi len gay trong lat giật mình, dướng mắt nhìn lên chỉ thấy lâm tu chính chậm rãi đi tới nhất thời trong lòng khủng hoảng vội vã sung đại bảo tiểu bảo chiêu lên tay đại sư huynh cứu ta a cường vẻ mặt đưa đám kêu dây lên đi lâm tu hơi xua tay khí tức lưu chuyển trong khoảnh khắc phá a cường trên người quấn quanh quỷ khí chỉ thấy mao sơn minh dẫn đại bảo tiểu bảo trộm đạo hướng về khách sạn ở ngoài đi đạo huynh dừng chân một đạo khác thanh nhầm nghiêm túc văng lên mao sơn minh nhất thời lưng lạnh cả người căn bản không cần nhìn tất nhiên là cựu thúc đến rồi đi mau đi mau mao sơn minh vội vã thúc giục đại bảo tiểu bảo ra bên ngoài trốn còn chưa kịp bước ra khách sạn môn. chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng vỡ nát lên đại bảo cùng tiểu bảo liền kinh ngạc thốt lên lên xảy ra chuyện gì mao sơn minh sửng sở quay đầu nhìn tới chỉ thấy cựu thúc cầm lấy một đạo vò rượu đánh nát đan đề sáng lên một đạo tiểu bát quay kính mở rộng vò rượu khẩu quay về đại bảo tiểu bảo giống như gió mạnh bao phủ to lớn sức hút nhất thời đem đại bảo tiểu bảo hút qua khứ minh thúc cứu ta cứu ta đại bảo tiểu bảo kêu lên sợ hãi mao sơn minh theo bản năng hướng về đi vào có thể nhìn thấy cựu thúc ánh mắt nhất thời yên chỉ nghe hai tiếng vang động lâm tu cùng cựu thúc cắt thu một quỷ hai cái vỏ rượu trong chớp mắt dùng phù lục nước lại lâm đạo trường chuyện này mao sơn minh liền vội vàng tiến lên muốn nói lại thôi mượn quỷ gây sự không phụ thuộc vào ngươi rồi cựu thúc liếc nhìn mắt mao sơn minh chợt xua tay xung lâm tu đạo đi về trước đi lâm đạo trường mao sơn minh hô một tiếng có thể cựu thúc cũng không quay đầu lại dẫn bốn cái đồ đệ rời đi cùng phụ đường đêm cựu thúc nâng cốc cái bình đặt lên bàn hô a cường lấy chút chu sa đến vâng sư phó a cường ánh mắt lấp lóe cầm chu sa tiến lên trần trần nói Sư phó, hai người này tiểu quỷ như thế đáng ghét, thẳng thắn đến cái bánh quậy, để bọn họ vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Làm việc không muốn quá tuyệt, ngươi với hắn có thâm cừu đại hận a. Nó hai muốn không hại người, gặp tổn ngươi âm đức. Cửu Thúc hơi nhướng mày, bất mãn nói: "A Cường lo lắng nói, không phải, sư phó, vừa nãy hai người bọn họ ở trong khách sạn." "Được rồi, ngươi khẳng định là bắt nạt người ta." Cửu Thúc liếc nhìn mắt A Cường, trong lòng gương sáng tự. "A Cường những khác đều tốt, chỉ là có chút nhi diệu võ dương ai ủy vào đội trưởng thân phận, cũng không ít chiêu người khác." A Cường ánh mắt lóe lên, chợt dạ nói: "Không có a." người chắc chắn chứ lâm Tu đi lên phía trước lông mày khẽ hất hỏi đại sư huynh ngươi này nhưng là hoàn bồ ta a cường ánh mắt phập phù đến lợi hại thuyết pháp càng thất giọng được rồi việc này khỏi nói cựu thúc họa thập phù đem hai cái cái vỏ rượu che lại đang muốn để tốt đồng nhiên cảm giác được một tia động tính sư phó chính chủ nhân tìm tới cửa lâm Tu vung lên khoe miệng trong lòng cười thầm có thể coi là muốn đi vào đề tài chính sau khi chỉ cần làm tương bước nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể tìm tới cái tia thập tam di thái đi vào cựu thúc nâng cốc cái bình phóng tới bàn trên, vội vã bắt chuyện lâm tu cùng a cường tiến vào nhà kề, mới vừa đóng lại nhà kế môn, chỉ thấy cực kỳ nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên, xuyên qua khe cửa, nhìn thấy mao sơn minh gión ra giòn rẽn, mò tiến vào cung phu đường, một đường nhắm bàn đi vào. đại bảo, đại bảo. mao sơn minh vẻ mặt gian dảo, gõ lên trước mặt một cái vỏ rượu, thấp giọng hô hoán hai tiếng, chỉ nghe cái vỏ rượu lây động, bên trong truyền ra giọng ồm ồm tiếng mắng, đại cái đầu ngươi, nào ta đi ngủ, thật không tiện, thật không tiện. mao sơn minh đầy mặt lúng túng, ánh mắt lần thứ hai ở đông đảo cái vỏ rượu thượng du di. Đống nhiên khỏe mắt dư quăng ngắm đến ba bóng người sợ đến một giật mình kêu lên sợ hãi chương hai trăm ba mươi tám thật nặng hôi nách vị chương hai trăm ba mươi tám thật nặng hôi nách vị người người các người sao lại ở đây mao sơn minh kêu 238 tram that nang hoi nach vi chuong 238 tram mặt sợ hãi giữa lưng vách giua lung bach tuong hoang mang đắc thủ rung dậy nay có thể bắt được một mình người chính a cường cười giận dữ không nớt hướng về phía mao sơn minh bước nhanh đi a cường cựu thúc hô một tiếng a cường nhất thời dừng lại chân quay đầu lại ủy khuất nói sư phó cái tên này đến ăn trộm đồ vật cũng không thể quên đi thôi vậy dĩ nhiên không thể quên đi cựu thúc sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói a cường nghe vậy mừng rỡ vội vã lui về cựu thúc phía sau nói rằng vậy sư phụ người đến lâm đạo trưởng ta chỉ là muốn cầm lại lại bảo tiểu bảo chúng nó lại như ta mao sơn minh kích động lên lời nói một nửa tự giác không tốt liền cũng lại nói không được chỉ là đẩy mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi cựu thúc nhìn chằm chằm mao sơn minh trầm mặc một lát sau phân phó nói a cường đem cái kia hai cái cái bình cho hắn cái gì a cường tròn tròn cả mắt một trăm không tình nguyện cựu thuốc khoát tay một cái nói nhanh đi a cường không động đậy tức giận nói sư phó hán hán để quỷ đùa cả ta việc này thì thôi cho ngươi đi liền đi phí lời nhiều như vậy lâm tu trắng a cường một ánh mắt thúc giục lên đại sư minh việc này a cường nói chỉ thấy lâm tu chận mắt trong đầu nhất thời nhớ tới tối hôm qua cái kia hai con bị giàn vặt quỷ liền không còn phí lời vội va hướng về bàn đi đến cựu thúc vô vô lâm tu trận sung mao sơn minh hỏi đạo hữu mọi người đều là người trong đồng đạo có một số việc không thể làm ngươi hiểu mao sơn minh chê cười nói ta biết cựu thúc hơi nhúng mày tức giận nói biết ngươi còn mua quỷ đem ra lừa gạt tiền đùa cả người mao sơn minh càng lung tùng nói nay không phải vì sống tạm mà kiểu thúc bật cười nói ngươi nuôi quỷ trước sinh hoạt làm sao rất khó kiểu thúc hỏi tiếp cái kia dưỡng qua sau đây mao sơn minh sững sở cười khổ nói vậy thì càng khó nay không phải thế à kiểu thúc buông tay đạo quỷ chính là không do đồ vật tập nhỏ hẻn bị hay suy yếu 18 cái thai họa cùng kiêm ngươi với bọn hắn đồng thời tháng này có thể nào tốt hơn chuyện này ta rõ ràng mao sơn minh trầm mặc vài giây gật đầu cười khổ nói người rõ ràng tốt nhất hy vọng ngươi đừng làm sai sự Cựu thúc thở nhẹ khẩu khí Dừng một chút, vung vung tay phân phó nói: "A Cường, đem cái bình trà lại hắn." Sư phó. A Cường đang muốn phát tác, nhìn thấy Lâm Tu đi lên phía trước, trong lòng run lên. 10 vạn cái không tình nguyện, cũng chỉ đành vội vã nâng cốc cái bình trà lại Mao Sơn Minh. "Lâm đạo trưởng, cảm tạ. Ta sẽ không để cho người thất vọng." Mao Sơn Minh sắc mặt nghiêm túc, xung cửu thuốc bái một cái, Chợ ôm hai cái cái bình, bước nhanh ra bên ngoài đi. "Sư phó, không công bằng." A Cường vung lên mặt, phàn nàn nói: "Quỷ có thể nhìn thấy chúng ta, chúng ta không nhìn thấy quỷ." Tiểu Thúc bật cười, lạnh nói: "Này có gì đặc biệt, đem bà hôi thoa lên người." quỷ liền không nhìn thấy ngươi thật sự a cường ánh mắt sáng lên kích động nói cựu thúc gật gù không còn nói cái gì dẫn lâm tu ra bên ngoài đi a cường đứng tại chỗ không động đậy đợi được trong phòng chỉ còn dư lại chính mình ánh mắt lóe lên vội va chạy đến bếp nấu phía dưới đưa tay lau một cái hoa hôi tìm thấy trên mặt mãi mãi không kịp đợi a cường đợi hai giây trong lòng giận dữ quắt một tiếng trực tiếp cả người hướng về bếp nấu để xuyên không bao lâu lại chuẩn bị hai đạo đuổi mắt mở mắt tất cả chuẩn bị sắp xếp sau lén, lén lút lút hướng về ngoài phòng đi đến a cường mới vừa đi ra cửa chỉ thấy lâm tu mặt mỉm cười xuất hiện ở ngoài phòng theo a cường bóng lưng mà đi cửa thôn mao sơn minh ngâng hai cái cái bình chầm mặt một lát bỗng nhiên sắc mặt kiên định nâng tay lên hướng về trước vùng một cái len keng hai tiếng hai cái cái bình vỡ vụn đại bảo cùng tiểu bảo bóng người hiện lên minh thúc ta liền biết người gặp cứu chúng ta đại bảo cùng tiểu bảo trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng bay về phía mao sơn minh đình chỉ mao sơn minh giơ tay ngăn cản hai quỷ dừng một chút trên mặt mang theo yêu thương đạo lâm đạo trưởng nói đúng như nước với lửa trắng đen rõ ràng đại bảo tiếp lời ngắt lời nói người quỷ khác đường mạ không sai mao sơn minh thở dài hất tay nói rằng các người đi thôi bắt đầu từ hôm nay chúng ta ai đi đường đấy cùng nhau sẽ không có kết quả tốt minh thúc có ý gì tiểu bảo đầy mặt không rõ nghiêng đầu nhỏ hỏi mao sơn minh cố ý thuộc qua tot minh thuc co y gi tieu bao đay mat khong ro nghieng đau nho hoi mao son minh co y thuat qua than đi khổ sở nói các người theo ta bao lâu ta liền xui xẻo bao lâu quên đi thôi minh thúc xui xẻo là cái gì ý tứ tiểu bảo vẫn như cũ không rõ nhướng mày lên hỏi câm miệng có phiền hay không a ngươi đại bảo trừng mắt tiểu bảo khắp khuôn mặt là khổ sở mao sơn minh khoát tay nói đại bảo ngươi đừng mắng đệ đệ chờ sau này uống thuốc mê ngươi muốn cùng tiểu bảo nói chuyện đều không thể nói được minh thúc ngươi thật muốn đi sao tiểu bảo nỗ lên miệng nhỏ chậm rãi đi tới mao sơn minh trước mặt không muốn nói chờ ta kiếm lời tiền gặp trở về tìm các ngươi mao sơn minh ngồi sụp xuống nạn nặn tiểu bảo khuôn mặt nhỏ bé bỏ ra nụ cười Chợt đứng dậy rời đi đại bảo cùng tiểu bồ dạ lên tay theo phía trước đi chỉ nghe mao sơn minh tiếng quát lớn lên các ngươi đừng tiếp tục theo ta hai quỷ nhất thời sở ngừng lại không vài giây mao sơn minh thân ảnh biến mất ở trong màn đêm hai quỷ còn muốn theo phía trước đi chỉ thấy mao sơn minh tiến vào khách sạn đem một tấm khu quỷ phù kể sắt ở cổng lớn bên trên tiểu bảo đi thôi đại bảo trầm mặc chốc lát lôi kéo tiểu bảo ngồi vào khách sạn ở ngoài trên bậc thang nhỏ chỉ thấy khúc quanh a cường cả người sờ soạng đen thui hoa hôi mặc lên kiện đại áo choàng giống như một viên hát viên cầu chính vỏ đầu ra đầu nhìn phía hai quỷ trong lòng mừng trộm sau đó dường như bỏ sắt giống như ngọ ngại hướng về hai quỷ tới gần mùi vị gì tiểu bảo trong mày mùi vị một luồng mùi thối làm sao còn có hôi nách a đại bảo khít khít mũi chợt đứng dậy lại hô hấp chỉ cảm thấy cảm thấy hôi nách vị càng lúc càng lớn nhưng không nhìn thấy bất kỳ phát sinh mùi thối đồ vật có thể coi là tóm lại hai người cười giận dữ tiếng vang lên đại bảo sững sờ chống rồng trước mắt đung nhiên xuất hiện một tấm mửa xảy ra chuyện gì đại bảo kinh ngạc thốt lên một tiếng liền vội vàng xoay người chạy trốn sau một khắc sau gáy mắt lạnh thân hình ổn định chạy đều cút cho ta đi vào a cường cười giận dữ không ngớt, bỏ qua đại áo choàng đem bên hông hổ lô pháp khí mở ra nhất thời một tia ánh sáng đỏ lấp lóe giống như dây thường bạo xung mà đi trong nháy mắt trói lại đại bảo cái cổ Sau này lôi kéo. Tiểu bảo trừng bắt mắt, kinh hoàng hô, "Minh thúc. Minh thúc. Ngươi cũng đừng muốn chạy." A Cường ánh mắt hung ác, đánh lên hồ lô xung tiểu bảo chạy đi. Chỉ thấy Mao Sơn Minh từ khách sạn lầu 2, lo lắng nhảy xuống, phẫn nộ quát, "A Cường, ngươi quá phận quá đáng. Ngươi cứ đi, khách sạn trưởng, ta còn không cùng ngươi toán đây." A Cường mắng một câu, trận cuốn quýt đem đại bảo thu vào trong hồ lô, quay đầu liền chạy. "Đừng chạy!" Mao Sơn Minh hô một tiếng, vội vã khập khênh ra bên ngoài đuổi theo. Hai người một quỷ, lướt qua cổng phía đông, nhắm không xa núi hoang truy trốn mà đi. Có thể coi là tóm lại ngươi. Mao Sơn Minh bổi vài phút, rốt cục đổi tới một cái bay nào đem A Cường đánh ngã. Chỉ thấy A Cường bên hông hồ lô ngủ cùng ngục lăn hướng về phía trước, cấm cầu bốc ra đại bảo bóng người lướt ra. Vương bắt đạn, ta ngay ở cái này quỷ rết. A Cường chứng bắt mắt, giận không nhịn nổi, xung Mao Sơn Minh quát. Nhưng chỉ thấy Mao Sơn Minh đẩy mặt sợ hãi, thấy quỷ tử. Này, nói chuyện, quái đản rồi. A Cường không tha thứ, giống lên lên. Thật, thật đến rồi. Mao Sơn Minh trợn mắt ngoạm mổm, thân thể căng thẳng, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ mãnh liệt quỷ khí, tràn ngập thiên địa. Chương hai thay quy tu nay noi chuyen quai đan roi a cuong khong tha thu giong len len that that đen roi mao son minh tron mat mắt mom than the cang thang chi cam thay mot luong cuc ky manh liet quy khi tran ngap thien đia chuong hai Sâu Độc Bình, Hoa Sen Bạc, Sâu Độc Tộc Bí Pháp. Chương 239, Sâu Độc Bình, Hoa Sen bát, Sâu Độc Tộc Bí Pháp. Minh Thúc. Minh Thúc. Đại Bảo trận mắt mắt mộm, mới ra hổ lâu còn không phản ứng lại, chỉ cảm thấy cảm thấy một đạo ác liệt quỷ khí, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. Đại Bảo. Minh Thúc đẩy ra a cường, liều mạng xông về phía trước đi, nhưng căn bản không kịp. Trơ mắt nhìn quỷ khí xuyên thẳng đại bảo. Vĩnh. Một tiếng bạo phá rung động, ác liệt quỷ khí trong nháy mắt tiêu tan, một bóng người chạy như bay tới. Đại, Đại sư Minh A cường sửng suốt một chút, chứng mắt mắt đến, lên. Lâm Tu hơi xua tay đại bảo nhất thời bị hút trở về, chỉ thấy lại là một đạo quỷ khí, ầm ầm bắn mạnh mà đến. Cho nghèo. Lâm Tu chân mày cau lại, ngũ hành tráng phách kiếm với nhẹ, một kiếm chém ra, quỷ khí trong khoảnh khắc tiêu tan. Đại Bảo dĩ nhiên trở lại Mao Sơn Minh bên người, một mặt sợ hãi, còn không phản ứng lại. Lâm Tu, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Mao Sơn Minh sợ hãi không thôi, còn là liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Lâm Tu hành lễ. Nhưng chỉ thấy Lâm Tu nhíu chặt mày, căn bản không phản ứng chính mình, trên mặt còn có chứa một tia nghi hoặc cùng khó chịu mao sơn minh trong lòng một hồi hộp liền vội vàng nói ta xin thể ta thật cùng đại bảo tiểu bảo mỗi người đi một ngả người tin tưởng ta tuyệt đối không nên thương tổn bọn họ a cường thoan đứng dậy đến tức giận nói lại sư minh đừng nghe hắn chuyện ma quỷ trực tiếp chém giết hai người này tiểu quỷ tiếng nói rơi xuống đất hai người đều nhìn về lâm tu vẫn như cũ không bị phản ứng thật giống lâm tu đang suy tư cái gì tự hai người nhất thời cũng theo những mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không dám lên tiếng chỉ lo quấy dôi đến lâm tu kỳ quái lâm tu hai nguoi nhat thoi cung theo nhung may ve mat vo cung nghi hoac khong dam len tieng chi lo quay roi đen lam tu ky quai lam tu khe cao mày tự lẩm bẩm lên thập tam di thái người đâu dựa theo nội dung vợ kịch phát triển a cường cùng mao sơn minh nào xong tại đây gặp phải nữ phủ thủy a đợi một ngày không ra tay chỉ sợ có sai lệch có thể hiện tại vẫn như cũng là thay đổi hơn nữa hiện tại năng lực nhận biết trải rộng bốn phía nhưng không thấy quỷ quái hình bóng cái kia vừa nãy này hai đạo quỷ khí là xảy ra chuyện gì quỷ đây đại sư minh ngươi nghĩ gì thế a cường tiến lên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi có lâm tu bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng sợ đến a cường một giật mình vội vã lui về phía sau hai bước lên lâm tu vung lên tam thanh phủ khí tức lưu chuyển hào quang lấp loé chốc lát chỉ nghe quỷ quái tiếng teo rên từ phía trước chuyển đến vừa nay cái kia quỷ không phải là bị giết. mao sơn minh trừng bắt mắt trong lòng run nay nồng nặc quỷ khí quả thực hù dọa khác nhau xa so với vừa nay cái kia hai đạo quỷ khí còn muốn mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần đây là tàn dư khí tức lâm thu trầm mặc vài giây chậm rãi nói rằng sao có thể có chuyện đó nay nếu như còn sót lại quỷ khí sao có thể mạnh mẽ như vậy càng khỏi nói tập kích đại bảo mao sơn minh lắc đầu đầy mặt không tin tưởng lùi về phía sau lâm thu giơ tay hô một tiếng trận kiếm chỉ nhẹ chút phía trước chỉ thấy đầy đất lá rụng đổ rào rào rung động không nứt sau một khắc đất rung đong khong ngot chuyển bụi bặm khói động tung bay chỉ thấy mặt đất ầm ầm vỡ vụn sụt xuống một đạo to lớn hô sâu hiện lên ở trong mắt mọi người nhất thời tiếng reo giêng đình thay nhức len o trong mat moi nguoi nhat thoi tieng theo gieng đinh thay nhuc oc con đường quỷ khí che ngập bầu trời bão sung mà đến chạy chạy mau a a cường không có nữa dây do dự quay đầu bỏ chạy nay đây trời quỷ khí chính là sư phó đến rồi cũng phải nhượng bộ lui bình Trấn linh khu hồn chú lâm tu đứng tại chỗ sắc mặt bình tĩnh kiếm chỉ nhẹ chút trong sáng khí bình địa mà lên con đường teo trên quỷ khí như bị điện rực trên không trung rung động không hai giây trăng sáng sao thưa tất cả khôi phục như thường đại sư minh ngươi đây cũng quá a cường quay đầu lại nhìn lâm tu con ngươi khẽ biết thật giống lần đầu nhận thức lâm tu tự trong lòng tính nể lại tăng lên mấy phần này giải quyết đến cũng quá nhẹ đúng dịp quỷ đây mao sơn minh đầy mặt nghĩ hoặc cảm thụ bốn phía trong sáng khí nơi nào còn có nửa phần tạ khí đây là cái gì quái đồ vật lâm tu đã sớm đi tới hố sâu trước nhìn xung quanh chỉ thấy trong hố dĩ nhiên trải rộng lít nha lít nhít hoa văn cổ điện cho mình nhìn kỹ liền có thể thấy rõ Bên trong tất cả đều là ngũ độc vật, giờ khắc này đều thành thời khô. Trong hố tâm một đạo tế đàn, kích động bày một cái văn có cây cảnh cùng hoa sen tươi đẹp chén nhỏ, tỏa ra từng trận quỷ khí. Giờ khắc này dĩ nhiên lờ mờ vô cùng. Vừa nãy quỷ khí, chỉ sợ cũng là này chén nhỏ tản mắt ra. Đồ chơi này, chẳng lẽ là cái gì có thể phát sinh quỷ khí cơ quan? Lâm Tu, ngươi. Mao Sơn Minh đi lên phía trước, đang muốn mở miệng, mắt liếc hồ sâu, đồng nhiên sử suốt. Lâm Tu ánh mắt lóe lên, hỏi: "Ngươi nhận ra vật này?" Mao Sơn Minh chần chờ nói: "Những ngày mình là sâu độc tộc sâu độc bình đi ta trước đây ở tây nam cái kia một vùng nhìn thấy ngươi biết cái gì a liền ngươi này tu vi lừa dối người bình thường vẫn được a cường tiến lên những môi đùa nói mao sơn minh nghe vậy tức giận nói ta cái này tuổi ăn muối so với ngươi ăn cơm đều nhiều hơn được rồi đừng ấm mỹ lâm tu hỏi minh thúc ngươi cẩn thận nói một chút chuyện này mao sơn minh hơi nhúm mày đánh giá hô sâu một trận chậm rãi nói này quá nửa là sâu độc tộc một loại thủ pháp luyện chế ta trước đây từng nghe nói có một loại hấp vật còn sống linh tính sâu độc pháp lâm tu ánh mắt sáng lên Hỏi, vì lẽ đó những này ngũ độc vật là bị hấp thành thây khô. Ta cũng xác định đại khái là vậy. Mao Sơn Minh không hiểu nói, ai sẽ tại đây làm sâu độc tộc luyện chế a? Lên. Lâm Tu kiếm chỉ nhẹ dương, văn có cây cảnh cùng hoa sen tươi đẹp chén nhỏ, lập tức bay lên trời, hạ xuống trong tay, tiếp xúc trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ nhẹ nhàng khí tức nổi lên. Hoa chi tử, tuy rằng không có tỏa ra hoa chi tử vị, có thể hơi thở này tuyệt đối sẽ không sai. Này sâu độc tộc luyện chế, e sợ còn không hết là ngũ độc vật. Cái kia hoa chi tử có liên quan với đó. Lâm Tu. Ngay sâu độc tộc trò chơi vẫn là đường tùy tiện cầm, tà đầu cực kỳ. Mao Sơn Minh lui nửa bước, trên mặt mang theo sợ hãi. Trước đây đi qua Tây Nam, các loại quái dị đồ vật vừa xa đạo môn người thưởng thức. Gầm gầm gừ gừ, đừng khoe khoang. Một cái bát vơ có thể có gì đó cổ quái. A Cường trắng Mao Sơn Minh một ánh mắt, đi lên phía trước. Trên mặt mang theo xem thường, nhìn về phía Lâm Tu trong tay tươi đẹp chén nhỏ đang muốn mở miệng nói tiếp cái gì. Đồng nhiên, tà khí gào thét. A Cường sợ đến run lên, kinh ngạc thốt lên lên. Chỉ thấy Lâm Tu trong tay tươi đẹp chén nhỏ, dĩ nhiên kịch liệt rung động lên, chương 240. Triền Chi Liên Văn Bác, Ngũ Độc Hồn Điên Sâu Độc. Chương 240. Triền Chi Liên Văn Bác, Ngũ Độc Hồn Điên Sâu Độc. Xin lỗi, xin lỗi, ta đùa dỡn. A Cường đầy mặt sợ hãi, vội vã hai tay tạo thành chữ thập, một bên xin tham, một bên rút lui. Núi hoang. Lâm Thụ ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói: Cái chén trong tay, chuyển đến một luồng to lớn sức lôi kéo, co rúm không thôi. Phương hướng kia, rõ ràng là ngay phía trước núi hoang nơi. Mao Sơn Minh nghi ngờ nói: Cái gì núi hoang? Các ngươi bây giờ đi về, ta đi một chuyến núi hoang. Nhớ tới đem chuyện nơi đây nói cho sư phó đặc biệt này sâu độc tộc luyện chế khanh lâm tu dặn dò một tiếng theo này cố sức lôi kéo hướng về núi hoang đi vội vã đại sư Minh. a cường hô một tiếng có thể lâm tu từ lâu mất tu hành tung hanh hô trở về đi thôi mao sơn minh dẫn đại bảo tiểu bảo xoay người bước nhanh rời đi chúng ta sự vẫn chưa xong a cường hô một tiếng tuy nhiên chỉ là bước nhanh theo phía trước đi sự phân nặng nhẹ đại sư Minh như vậy dặn dò tự nhiên trước tiên cần phải làm núi hoang lâm tu năng lực nhận biết hoàn toàn triển khai ra cẩn thận từng ly từng tí một đón sức lôi kéo một đường tiến lên đầy đủ 10 phút gần như sắp đến núi hoang trên đỉnh Đông nhiên quen thuộc hoa chi tử hương bay vào xoăn núi đến lâm tu ánh mắt lóe lên khí tức lưu chuyển quay về ngay phía trước một tảng đá lớn bỗng nhiên đánh tới vây anh bụi mù nổi lên một phía cục đá tung tóe chỉ thấy một cái cửa động hiện lên ở trước mắt thối hòm bom cửa động trong nháy mắt chuyển ra từng trận tạ khí lâm thu sáng lên một tang đa lon đông minh hòa chậm rãi bước o truoc mat tối bên trong động ta khi lam thu sang bước không tới hai m bỗng nhiên chống trải lên tiến vào một nơi giống như mộ thất địa phương chỉ thấy không gian thật lớn bên trong bốn phía tường đá bên trên treo đẩy to lớn sâu độc bình lâm tu khe nhũ mày hơi nhẹ phóng người lên chỉ thấy cái kia từng cái từng cái to lớn sâu độc bình bên trong dĩ nhiên là từng bộ từng bộ nhân loại thơi khô bạo trận lên hai mắt lu mờ ảm đạm nhưng có thể nhìn ra cái kia trải qua thống khổ hoảng sợ từng cái từng cái vỏ căng tiếp thân khu lạc lộ xương cách đường viền máu thịt từ lâu không thấy tăm hơi rát rưởi lâm tu rơi xuống đất mặt có sắc mặt giận dữ hắn đây nương là người có thể làm được đến sự tình có điều hiện tại có chút mặt mày trước cổng phía đông ở ngoài đạo kia sâu độc tộc luyện chế khanh é sợ chỉ làm một cái loại nhỏ thì nghiêm điện vì lẽ đó tùy tiện liền bị vứt bỏ ở bên ngoài mà hang núi này bên trong mới là đao thật xuống thật muốn chi la sâu độc tộc luyện chế chỉ là lúc này dùng không phải ngũ sung that vật mà là người phát điên loạn ý có thể này chén nhỏ vì sao lại bị hấp dẫn lâm tu đang muốn trong tay tươi đẹp chén nhỏ rung động lên chợt bắt đầu hấp thu bốn phía khí tức có thể động này bên trong khí tức đã sớm bị hút khô căn bản không có bất kỳ phản ứng nào lâm tu cố ý tay chỉ thấy chén nhỏ nhất thời bắn mạnh hướng về phía trước kề sát với tận cùng sơn động góc xó nơi, lần thứ hai bắt đầu rung động. Lâm Thu vội vàng đuổi theo đi vào, đống nhiên sửng sốt, chỉ thấy trước mắt đầy đất khô héo cánh hoa, giống như hương cho bình thường, từ lâu không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Thanh Phong thổi một hơi, chỉ sợ cũng gặp hóa thành cho. Nhưng dù cho như thế, nay lầy đất thất vọng vẫn như cũ tỏa ra nhàn nhạt hoa chi từ mùi hương. Xem ra này chén nhỏ chỉ là cái hấp thu khí tức lọ chứa, vì lẽ đó ra khanh mới sẽ bị hơi thở này hấp dẫn. Lâm Thu thầm nghĩ trong lòng, chính suy tư, đống nhiên đầu lóe lên, không đúng, nay hap dan lam thu tham nghi trong long chinh suy tu nhien đau loe len khong đung nay hương cho bình thường cánh hoa cho tàn, làm sao trả duy trì nguyên hình? hơn nữa nếu như là hồi lâu trước liền bỏ đi luyện chế khanh làm sao chả gặp như vậy hấp dẫn này lọ chứa vừa này ở cổng phía đông ở ngoài luyện chế khanh mới thật sự là bỏ đi hồi lâu tàn dư chỉ là trong chen quỷ khí thành cựu phòng ngự cơ chế phòng ngừa người khác phát hiện nơi này sơn động luyện chế là mới vừa kết thúc vậy còn có thể là ai luyện chế thập tam di thái cái kia nữ phù thủy lâm tu liền vội vàng xoay người ra bên ngoài bay nhanh hướng về yên tinh thôn nữ phù thủy nếu mới vừa ở này hoàn thành luyện chế lại hấp thu cái kia hoa chi từ khí tức lợn rừng cùng chó hoang còn ở trong tủ còn có thể là làm gì cướp ngủ nha môn a cường dẫn bao sân minh vội vội vàng vàng chạy về khách sạn nhưng không thấy cựu thúc bóng người hỏi hầu bàn mới biết nha môn xuất hiện kỳ quái rơi cựu thúc không yên lòng quá khứ hai người lại vội vội vã vã chạy đến nha môn đi mới vừa đẩy cửa ra chỉ thấy trong nha môn bận tiếu tiết mọi người đang chuẩn bị các thức đạo cụ cùng phát đản cựu thúc đội là bảo ở trong sân chỉ huy mọi người sư phó xảy ra vấn đề rồi a cường trước một bước tiến lên hô lên ta biết xảy ra vấn đề rồi cựu thúc quay đầu nhìn về phía a cường mang theo kinh ngạc không nghĩ đến A Cường dĩ nhiên cũng nhạy cảm như vậy. A, A Cường sững sờ, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết xảy ra vấn đề rồi? Phí lời, ngươi đều biết, sư phó có thể không biết. Cựu thúc hơi nhũ mày, chậm rãi giải thích, bay vào nha môn cái tia rơi, trên người có sâu độc khí, tất nhiên là đến dò xét lợn rừng cùng chó hoang vị trí. Hiện tại người tìm tới, nữ phụ thủy e sợ đêm nay liền muốn đến. A Cường cười khổ nói, không phải, ta nói không phải chuyện này. Là Đại sư huynh. Cựu thúc nghe vậy, lập tức vội hỏi, A Tu làm sao? Đại sư huynh hắn. A Cường vội vã đem chuyện vừa rồi, cho Cửu Thúc từ đầu tới đuôi nói rồi một lần. Dựa theo Lâm Tu ý tứ, đem sâu độc tộc luyện chế khanh sự tỉnh tỉ mị nói rồi rõ ràng. Sâu độc tộc ngũ độc hồn điên sâu độc. Cửu Thúc nghe vậy, trong lòng kinh nghi, hỏi: "Tế đàn kia trên diễm lệ chén nhỏ, là cảnh cây quấn quanh cùng hoa sen đồ án sao?" A Cường vỗ đầu một cái, kinh hãi nói: "Ai? Sư phó, ngươi không nói ta đều đã quên. Là bộ dáng này." Triển Chi Liên văn bác: "Cái kia không sai rồi, chính là ngũ độc hồn điên sâu độc." Cửu Thúc ánh mắt lấp loé, dừng một chút, tiếp tục hỏi: "Trong chén có thể có đồ vật?" Chuyện này a cường suy tư vài giây không có kết quả quay đầu nhìn về phía mao sơn minh mao sơn minh buông tay nói không có chống rỗng ta thấy rất rõ ràng vậy thì là sâu độc pháp đã kết thúc cựu thúc cao mày suy tư lên chật cho hai người giải thích lên chiến chi liên văn bát chính là sâu độc tộc cung phụng pháp khí lại như là đạo sĩ bội vàng gạo nếp bình thường thông thường cùng trọng yếu chiến chi liên văn trong chén xới một bát nước tinh khiết liền có thể khử tà tránh sâu độc phan có âm tà đồ vật tới gần thì sẽ bị khóa với trong chén không chỗ trốn chạy Vì lẽ đó bình thường luyện chế cổ thuật, gặp sử dụng triển chi liên văn bát thu nạp tâm tà, lại dùng đến điều động. Này cái gọi là ngũ độc hồn điên sâu độc, cực kỳ âm tà quỷ dị. Chính là thu nạp ngũ độc vật linh tính cùng độc tính, với triển chi liên văn trong chén ngưng tụ thành ngũ độc quẩn. Chúng rồi ngũ độc quẩn người thì sẽ tâm mê man, đầu huyễn, cười mắng cóc gọi, phẫn nộ hung ác, hình như người điên. Khủng bố như vậy, cái kêu mau mau đi tìm đại sư huynh. A Cường vội vã kéo cựu Thúc, liền muốn ra bên ngoài đi. Trước tiên ở lại nha môn xem tình huống, không đợi. cựu Thúc kéo chủ A Cường, đứng ở tại chỗ. Sư phó, ngươi đổi tính rồi. A Cường trừng bắt mắt, tràn đầy kinh ngạc. Trước Đại sư Minh hôn mê, sư phó gấp đến độ còn kém giết người. Vào lúc này trái lại như thế bình tĩnh, động động não, cựu thúc gật đầu, bất đắc dĩ nói: Nha môn ở chính nam cạnh cửa, A Tu ở cổng bắc ở ngoài. A Cường giật giật đầu óc, mấy giây sau coi như thôi, hỏi: Có ý gì? Cựu thúc bất đắc dĩ nói: rơi từ phía nam đến, nữ phù thủy khả năng ngay ở thôn Nam đầu ẩn nấp hành tung, nàng cuối cùng sẽ tới địa phương chính là Nha môn. A Cường gật đầu hỏi: Gạo, sau đó thì sao? Này còn chưa hiểu không? Nữ phù thủy muốn tới cứu người, chạm không lên A Tu, không có nguy hiểm hiện tại chấn thủ nha môn càng cần thiết. Mao sơn minh ở một bên hỗ trợ giết gà, đầy mặt ghét bỏ nhìn về phía a cường. ta, ta đã sớm biết, chính là thi thi người thôi. a cường mặt nóng lên, vung lên mặt khinh thường nói, thiết. bao sơn minh trắng a cường một ánh mắt, chợt tiếp tục đem máu gà đổ vào trong chậu gỗ. a đức ở một bên sâu xa nói, toàn thôn gà trống đều bị giết, gà mái không tìm được lao công rồi. được rồi, ngươi lại không phải gà mái, gấp cái gì? a cường vung lên tay, cùng a đức cùng nơi đi chuẩn bị. mấy phút sau, tất cả chuẩn bị sắp xếp, một cái ghế gỗ đặt ở trong sân tâm. Cửu Thúc ngồi ngay ngắn bên trên, huynh nắm kiếm gỗ đào cắm vào địa, ánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm. Mạo Sơn Minh một mặt tự cao, cũng học theo rừng giáp, rút ra kiếm gỗ đào, đưa đến một tấm ghế gỗ. Mới vừa ngồi xuống, chỉ nghe nha môn cổng lớn văng động. Tiếng gõ cửa lên, chương 241. Quan nhân, đến mà. Chương 241, quan nhân, đến mà. Mọi người nhất thời tâm thần căng thẳng. A Đức dẫn mấy cái thôn dân, vớ lấy rạ hỏa, bước nhanh đi tới cửa. Mạo Sơn Minh một giật mình, thu hồi kiếm gỗ đào, hai tay nâng lên chứa đầy máu gà gỗ, theo phía trước đi. Tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên tất cả nghe ta chỉ huy mao sơn minh dừng lại chân ánh mắt lấp loe phân phó nói a đức người đi mở cửa a a đức sửng sốt một chút chật lĩnh lên a thọ bất đắc dĩ chạy đến nơi cửa hai người hai bên trái phải dừng lại phân biệt để lại trên cửa gỗ dưới hai cái môn bộ mao sơn minh ánh mắt hung ác phùng hẹp chậu gỗ sau này khe kéo chậm thấp giọng kẽ gọi mở ẩm thanh hạ xuống a đức a thọ gọn gàng rút ra môn bộ sau này một con môn mao sơn minh gầm lên một tiếng mãn buồn máu gà ra bên ngoài một dội ào ào ào mưa to xuống chỉ thấy ngoài cửa một cái ăn mặc ngưu tự bạch tạm tạp dề nam nhân, bước một cái đại thất một cái đại ngoài cửa. giờ khắc này bị máu gà vẩy đến cả người đỏ như máu, đầy mặt sợ hãi, giống như lệ quỷ. mọi người sợ đến một giật mình, sau này rút lui. chỉ nghe người đàn ông kia đẩy mặt không cam lòng, hồ, lưu ký tới cho các ngươi đưa cháo hoa, lão huynh, ngươi có ý gì hả? xin lỗi, xin lỗi. mao sơn minh nâng trên chậu gỗ trước, nhìn trên tấm thất đỏ như máu cháo hoa, chê cười nói, cháo hoa che cởi máu gà không phải càng ăn ngon? rất đủ, chính ngươi ăn cái đủ đi. a đức trắng mao sơn minh một ánh mắt, xoay người đi trở về, ngươi đền tiền ba người a thọ cũng hô một tiếng theo trở về đi thật không tiện phiến phức ngươi đi một chuyến nữa mao sơn minh ở trong túi sờ soạn đường này mới lấy ra mấy cái tử nhi bỏ vào thất bên trong thế đạo gì tháng ngày thật khó hôn nam nhân đầy mặt toàn khí nói thầm xoay người rời đi mao sơn minh lung túng vô cùng thở dài đóng cửa lại xoay người đi trở về nửa bước đông nhiên vảnh một tiếng bạo phá nổ vang cửa gỗ trong nháy mắt nát tan mao sơn minh sợ đến một lào đạo ẩm ẩm ngã xuống đất chỉ thấy khói thuốc quần quận mà lên một đạo tàn ảnh phi tập mà đến lâm đạo trường Lâm đạo trưởng, cứu mạng. Mao Sơn Minh hoàng mang bắt đầu kêu gào. Chỉ thấy cửu thúc bóng người, dĩ nhiên chạy như bay tới. Kiếm vô đảo lấp lóe thâm thủy ánh sáng, khí tức lưu chuyển mà đi, khí tức rung động, sương mù dày xua tan vô hình, nhưng chỉ thấy tối đen như mực cự bóng hiện lên. Bạch. Một luồng khí lưu quay về, đen kịt cự bóng đông nhiên tản ra, chỉ thấy từng đạo từng đạo vô cánh, xương cốt đỏ như máu rơi, che ngập bầu trời bạo sung mà đến. Sâu độc huyết biến bước, bị lừa rồi. Mọi người chú ý không muốn bại lộ lần ra. Cửu thúc hơi mày, phân phó đồ chơi này trải qua cổ đồng âm huyết dịch tính ăn mòn cực cường, một khi như phải, tảng đá đều có thể hóa. Cựu thúc, chúng ta đến rồi. A thọ đầy mặt hung ác, vung vẩy trường đao bạo sung mà đến. đến rất đúng lúc, ngươi cùng Mao sơn minh ngăn trở rơi. Cựu thúc nói, quay đầu liền hướng trong nhà môn phóng đi. Ai? Không phải. Cựu thúc, vậy ngươi? A thọ cả người ngốc trụ, trận mắt mơ mồm. chỉ thấy Cựu thúc mất tung ảnh. cái kia đầy trời đỏ như máu rơi, dĩ nhiên vọt tới trước mặt. đừng nói nhảm, mau mau đến giúp đỡ. Mao sơn minh vung lên kiếm gỗ đảo, chặt bỏ một con sâu độc huyết biên bước độ hô. đến, đến rồi. A Thọ lui lại một miếng vải bao vây lại mặt, hô to một tiếng, dẫn đội bảo an mọi người xông lên phía trước phấn khởi chiến đấu. Giam giữ lợn rừng cùng chó hoang trong phòng giam, hai đám bao bọc miếng vải đen thân thể, tựa sát vào vết tường, ngồi dựa vào ở rơm dạo bên trên. Đồng nhiên, một trận đinh linh len ken tiếng vận động, chỉ thấy một vị đầu đội sừng bạc tóc trái đào mũ, đen ngắn áo sơ mi, bên hông vây lên một vòng chuông bạc cong. Thân dưới mặc văn có cá, liệu, hồ điệp têu dệt váy xanh, khuôn mặt lánh diễm hoa đào mắt nữ nhân, hiện lên ở cửa nhà tù ở ngoài. Chính là cái kia sâu độc tộc nữ phù thủy. Binh! Một tiếng lên ken chị thấy cửa nhà tu tọa bị nắm đến vặn vẹo tung ra. Sâu độc tộc nữ phù thủy ánh mắt sắc bén, bước nhanh về phía trước có dúm cái kia hai đạo giảng buộc miếng vải đen. Chỉ nghe hai tiếng gầm lên. A Cường cùng A Đức tử miếng vải đen bên trong ngậy ra. Hai bên trái phải hai đạo dây thừng to, mạnh mẽ bộ quá sâu độc tộc nữ phù thủy bằng eo. Chật hai người xông về phía trước đâm. Nhất thời, sâu độc tộc nữ phù thủy bị dây thừng lôi kéo, treo ở ở giữa không trung. Đội trưởng, nàng thật là đẹp. A Thọ mới vừa vọt tới nhà tu ở ngoài, phục hồi tinh thần lại. Chỉ một ánh mắt, nhất thời nhìn ra con mắt đăm đăm. Đừng nói nhảm, ngươi Ai? A Cường chính nói, khoe mắt dư quang, ngắm đến bị treo ở giữa không trung nữ phụ thủy, nuốt ngụm nước miếng, con ngươi đột nhiên trương, con mắt tỏa sáng, thật gọi một cái phong tình vạn trùng a. Đến mà con nhân, chỉ nghe một tiếng tiểu mị tiếng gào lên, treo ở giữa không trung nữ phụ thủy, chính xung hai người liếc mắt đưa tỉnh. T. hai người hít vào một ngụm khí lạnh, một trận giật mình, chỉ cảm thấy cả người thông thái. Đội trưởng, nếu không, A Thọ nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía A Cường, đầy mắt cực nóng, nghĩ, nghĩ gì thế? Không được, A Cường đóng chặt bắt mắt, dùng mạnh mấy lần đầu trận chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy trước mắt nữ phù thủy càng thêm quyến rũ động lòng người cái kia tư thái ở giữa không chung chậm trởn dường như thiên tiên hạ phàm một trận hoa chi tử hương tùy theo đồng bình mà tới chui vào xoăn núi đội trưởng ngươi không phải nói không được sao a thọ sửng sốt một chút chỉ thấy a cường dĩ nhiên hướng về đi vào cô gái này vu rất xấu cần tra hỏi một hồi a cường đẩy mặt dại ra xin si ngốc cười hướng về đi vào hai tay thoát khí lực dây thừng nhất thời đi xuống cũng căng hai người nhất thời bị dây thừng quăng tiến vào trong phòng giam cửa nhà tù nhất thời đóng chặt nhà tù va chạm mặt đất tiếng ầm ầm thức tỉnh hai người tiếng kinh hô nổ vang trước mắt ở đâu là quyến rũ vũ nữ mà là từng đoàn xuống lại giữ tận rơi đội đội trưởng còn cha tân sao a thọ trận mắt mắt mồm quay đầu hỏi chạy a Ngưỡng ngẩn a cường kinh ngạc thốt lên một tiếng quay đầu liền chạy có thể chỉ thấy cửa nhà tù đóng chặt thật phong gào thét đọ như máu rơi trong nháy mắt tàn ra trải rộng nhà tù a thọ trận tròn cắp mắt co cắp ngồi dưới đất tho tran tron cac mat co rên xong xong xuôi tiếng nói rơi xuống đất đọ như máu rơi dĩ nhiên gào thét đến trước mắt vụ không khí rung động minh hòa chú quát nhẹ vang lên từng đạo từng đạo liệt diêm lòng lánh bao phủ mà đi đầy trời đỏ như máu rơi trong khoảnh khắc hòa tan con đường bao bọc sâu độc tức giận tà huyết bốc hơi lên như mưa nhỏ tí tí tách tách rơi xuống đầy đất mặt đất nhất thời ăn mòn đến lồi lõm loang loang lổ lộ nữ phù thủy đây kiểu thúc chạy như bay tới mở ra cửa lao hỏi hai người thất kinh liên tục lăn lộn ra nhà tù vung lên mặt trăng miệng một lời nói không biết sách thúc hơi nhúng mày tràn đầy bất đắc dĩ đông nhiên chỉ nghe gầm lên giận dữ thứ nơi không xa trong phòng giam nổ vang lợn rừng chó hoang chết rồi Các ngươi cũng đến chỗ cùng. Chương 242. Hủ cốt kim tiền sâu độc. Chương 242. Hủ cốt kim tiền sâu độc. Phẫn nộ thành âm hạ xuống. Hoa chi tử mùi hương khuấy động. Khí tức kinh khủng nhất thời tràn ngập toàn bộ trong phòng giam. Nàng, nàng phát hiện. A Thọ chỉ vào âm thanh vang động địa phương, kinh ngạc thốt lên lên. Cái kia nhà tù đúng là mình cùng Á Cường, 10 phút trước rời đi lợn rừng cùng chó hoang thi thể địa phương. Sư phó, ta làm sao cảm giác khí tức trong người hỗn loạn. Á Cường đỡ cửa nhà tù, trẩn mắt mất Sắc mặt bã một hồi, trở nên trắng bệnh. Chỉ cảm thấy cảm thấy khí tức trong người đều sắp muốn ra bên ngoài thoát ra địa sư tầng 7. cựu thúc ánh mắt lấp lóe lông mày nhất thời khóa chặt ngăn ngắn trong vòng một ngày cô gái này vu làm sao có khả năng trực tiếp từ tầng 6 đột phá đến tầng 7. càng khỏi nói trước nàng đã bị a tu trọng thương này hoàn toàn khôi phục thì thôi còn đột phá Bạch. một bóng người chạy nhanh đến lách cách trang sức bằng bạc tiếng va chạm văng động một đạo khí tức giống như lưới dao sắc cắt phá trời cao mà đến ngũ lôi chú lập tức tuân lệnh cựu thúc ánh mắt sắp bén treo lên kiếm gỗ đảo phù lục sáng lên tiếng sấm sao động bạo sung mà đi Chỉ nghe một tiếng nổ tung, sâu độc khí đánh tan lôi đỉnh, xông thẳng mà đến. Và hành. Một tiếng vang trầm thấp lên. Cửu Thúc trong tay kiếm gỗ đảo kịch liệt rung động, nứt ra vài đạo đường vân nhỏ. "A Cường, các ngươi trước tiên lui." Cửu Thúc khẽ quát một tiếng, chợt bay về phía trước chỉ mà đi. Nhưng trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa nãy khuấy động sâu độc khí, thậm chí vượt xa tầng 7 mức độ đậm đặc. Tất nhiên là cái kia hoa chi tử tạ vật, cực lớn bổ trợ hiệu quả. May chính mình hai tay chảo, còn sớm bố trí kiếm gỗ đảo phòng ngự, bằng không cần phải gặp như thế một tay. "Sư phó, ta đến giúp ngươi." a cường nhẫn nhịn khí tức hỗn loạn rút ra dao phay hướng về đi vào đừng nói nhảm nhường người đi thì đi cựu thúc quay đầu lại quát lớn một tiếng nữ phù thủy thực lực này a cường đến không thể nghi ngờ là bia lỡ đạn càng khỏi nói a thọ bực này người bình thường sư phó cẩn thận a cường trận tròn các mắt kinh ngạc thốt lên lên nhìn nữ phù thủy thân hình lấp lóe bay nhanh trong chớp mắt đến cựu thúc trước người sâu độc khí ầm ầm mà lên rơi thẳng hướng về cựu thúc đầu vinh chỉ nghe một tiếng len keng mới vừa trả về quá mức xung a cường gọi hàng cựu thúc chẳng biết lúc nào vung lên kiếm gỗ đạo một tấm bùa nằm ngang với kiếm gỗ đào bên trên, sâu độc khí vọt một cái, nhất thời ánh sáng mãnh liệt, liệt diễm bao phủ mà lên, không được, nữ phủ thủy kinh ngạc thốt lên một tiếng, khí tức lưu truyền, quỷ dị sâu độc khí nhất thời bao khỏa toàn thân, liệt diễm xì xì văng vọng, nhưng không cách nào an món tiếp thân, cựu thúc hơi nhúng mày, dựng thẳng lên kiếm chỉ phẫn nộ quát, phá, chỉ thấy liệt diễm rung động ngưng tụ, âm âm nổ tung, mãnh liệt lực sung kích, bao phủ lên từng trận sóng nhiệt, nhất thời đem nữ phủ thủy đào ngược ra mười mấy mét, sư phó, ngươi hòa ra là cố ý bán cái hở, a cường con mắt tỏa sáng đầy mặt kinh hỉ cùng súng kính vừa nảy quay đầu lại cố ý không nhìn phía trước gọi mình đi cố ý để cô gái này vu sốt ruột đến đây tập kích lại phản chế tất cả đều là hành động ta liền nói ta mạnh như vậy sư phó không thể để ta đi mà đừng nói nhảm ngươi trước tiên mang a thọ đi cựu thúc lại là một tiếng quát lớn này được a cường còn muốn phí lời bị cựu thúc chừng một ánh mắt nhiệt mặt vội vã lính a thọ hướng về nhà tù chạy toán cũng đừng nghĩ đi nữ phù thủy cặp kia hoa đào mắt liều lính hung quang thừ lạnh một tiếng tay bấm chỉ quyết chốc lát Con đường bóng người qua lại như phi tiễn, trong chớp mắt, toàn bộ nhà tù cổng lớn bị từng con từng con rơi ngưng tụ thành màu đen đại bóng ngăn chặn. Cho mèo, cựu thúc ánh mắt lóe lên, từ lâu chuẩn bị tốt phủ lục lấp lóe, khí tức lưu chuyển mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Chỉ thấy đoàn kia mới vừa ngưng tụ lại rơi, còn chưa kịp thu nạp, nhất thời bị rung động đến chít chít tiêu loạn. Đi, cựu thúc một tiếng uống lên. A cường cùng a thọ cũng không quay đầu lại, đầy mặt hoang mang, lướt qua rơi bạo súng mà đi. Sau một khắc, rơi lần thứ hai ngưng tụ thành đoàn, ngăn chặn nhà tù cổng lớn, đáng trách lão đông tây nữ phù thủy ánh mắt lấp lóe sắc ý, nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này từ vừa nay bắt đầu liên tục hai lần dự đoán hành động của chính mình, tất cả đều sớm phá giải. Cái này gọi là cựu thúc gia hỏa, cùng trước được tiêu là lâm tu tiểu tử, tất cả đều là khó chơi quỷ. Đôi thầy trò này thực sự là kẻ đáng ghét. Các ngươi không chế nữ phù thủy luyện chế cổ độc, sâu độc tộc cũng sẽ không buông tha các ngươi. Cựu thúc ánh mắt sắc bén, lạnh như băng nói. Trải qua trước các loại sự tình, hiện tại dĩ nhiên rõ ràng đang thao túng thân thể, tuyệt không là nữ phù thủy bản thân linh thức, mà là phong tỏa ở nữ phù thủy trong cơ thể quỷ. Rồi cung lợn rừng, chó hoang bình thường tuyệt không là các tạo sơn trưởng lão đang thao túng thân thể chuyện cười đến viên ngươi đến cơ tay một chân nữ phù thủy sắc mặt cả kinh chật gầm lên lên một đạo sâu độc khí rung động bạo nhằm phía cửu thúc mạnh chỉ thấy một vệt ánh sáng lấp lóe cửu thúc đi vội vã kiếm ô đào chém phá sâu độc khí trong trước mắt rơi xuống nữ phù thủy trước người hủ cốt kim thiền sâu độc đi chỉ thấy nữ phù thủy thân hình loay lên sau đoc khi rung đong bao nham phia cuu thuc benh chi thay mot vet anh sang lap loe cuu thuc đi voi va kiem vo đao chem pha sau đoc khi trong truoc mat roi xuong nu phu thuy truoc nguoi hu cot kim thien sau đoc đi chi thay nu phu thuy than hinh loe len sau nay lui nhanh nhất thời vô số linh lảnh bỏ bỏ tiếng vang lên sau một khắc ăn mòn thanh xì xì vang vọng chỉ thấy từng đạo từng đạo màu vàng nóng bỏ cánh cứng điên cuồng trên mặt đất bọ sát, nơi đi qua, điên cuồng hủy hóa. Minh Hoa chú, cửu thuốc sáng lên phủ lục, quanh ở mặt đất tiến lên, mũi chân nhẹ chút, trong nháy mắt trên đất vẽ ra một đạo hỏa tuyến, liệt diễm cháy hừng hực không ngừng. Chuyện cười, đi. Nữ phù thủy nâng tay lên, trong tay lục lạc lanh lảnh văng lên, chỉ thấy từng con từng con kim tiền đỉnh chỉ bò bò. Sau một khắc, cánh bay nhẹ, vang lên nõng nõng, giống như sa băng, bắn mạnh hướng về cửu thuốc. Liệt diễm ầm ầm tiêu cuốn quanh kim tiền, nhưng chỉ thấy kim tiền giáp sắc lóe lên quang, trong khoảnh khắc tiêu diệt liệt diễm không mất một sợi tóc, xuyên việt liệt diễm bắn mạnh mà đến. cái gì? cựu thúc hơi nhướng mẩy, vội vã lui nhanh. trong tay kiếm gỗ đào trên không trung vạch một cái. phù lục sáng lên. một đạo thái cực lấp lóe, ở không trung xoay quanh. vảnh, vảnh, vảnh, vụ nổ lên. từng con từng con kim tiền thật giống từng viên một bom. ở thái cực đổ trước cầm ầm nổ tung. trong chớp mắt, lưu chuyển âm dương khí thái cực đổ, ảm đạm xuống. cái kia bạo sung mà đến kim tiền, nhưng chỉ giảm thiểu một nửa, vẫn như cũ có đầy đủ mười mấy con, che ngập bầu trời mà đến. thiên lôi chạm cựu thúc thân hình loại lên né tránh tập kích tới đầu hai con kim tiền chân đạp vết tưởng một đạo lôi phủ lau qua thân kiếm lôi đình nổ vang mà lên nhân kiếm hợp nhất chạy như bay nhiều tiếng bạo phá nổ vang mấy đạo kim tiền bị trong khoảnh khắc chản diệt cựu thúc thợ phảo đang muốn lần thứ hai thôi thúc khí tức lại nghe thấy cách đó không xa vang lên tiếng cười duyên sau một khắc trung bạc thanh đinh đương nhiều tiếng lọt vào thai rung động quay về tiếng cười dư âm nhiễu não không ngừng ở cựu thúc trong đầu qua lại nhảy nhót cựu thúc chói chặt lông mày lắc đầu, đầu căng thẳng thân thể đánh lên một tấm lừa. minh thân phủ Kiểu thúc chính thôi thúc khí tức chốc lát. Chỉ nghe chung bạc thành đống nhiên phóng to, thật giống ở trong đầu nổ tung. Nổ vang chấn đán đến hoa mắt thần ngất, không khỏi thân thể lay động lên. Nữ phù thủy trong mắt kim quang lấp lóe, hơi vung tay phẫn nộ quát. Kim Điển, giết hắn. Đồ rào rào âm thanh vang động. Tàn dư con đường kim tạm, giống như lưu quang chạy như bay. Trong trước mắt, lập loè kim quang, với kiểu thúc trước mặt hiện lên, chương 243. Thanh người chọc chi nguyên, động người tính chi cơ. Chương 243, thanh người chọc chi nguyên, động người tính chi cơ. Lao Đông Tây, chết đi cho ta nữ phù thủy mặt lạnh như xương trong mắt sát ý nồng nặc cười gần lên trong tay lục lạc nhẹ lay động kim tằm nhất thời tỏa ra mãnh liệt khí tức bắt đầu bạo phá đông nhiên chỉ thấy chấn động kim tằm chợt bắt đầu đỉnh trệ ở giữa không trung thật giống bị làm định thân chú xảy ra chuyện gì nữ phù thủy ánh mắt lóe lên cảnh giác ngắm nhìn một phía chỉ nghe một tiếng không khí chấn động và ảnh kịch liệt vụ nổ nổ vang phong tỏa ngăn cản cửa nhà tù rơi, rơi vào một cái biển lửa bên trong lơ lửng ở cựu thúc trước mặt con đường kim tằm len ken rơi xuống đất bốc cháy lên chỉ thấy một bóng người xuyên việt ngập trời liệt diễm nương theo quần quần sóng nhiệt chậm rãi mà tới sư phó bất cần rồi a trêu đùa tiếng vang lên cựu thúc chỉ cảm thấy một trận trong sáng khí vào não nhất thời tỉnh táo lại chỉ thấy lâm tu đầy mặt ý cười tiến lên cựu thúc khe nhũ mày lúng túng nói tiểu tử ngươi đừng nói nhảm ta còn có hậu chiêu nói từ trong lòng móc ra một khối hơi tia chấp hộ thân gương cả thôn nâng hướng về lâm tu chứng minh chính mình sẽ không gặp nguy hiểm vân vân vân sư phó tự nhiên là tùy tiện bắt cô gái này vu bắt vào tay mà lâm tu gật đầu can khon nang huong ve lam tục đầy mặt ý cười nói rằng chỉ thấy một đạo sâu độc khí phun trào nữ phù thủy bóng người xông thẳng nhà tù đỉnh mà đi nhường ngươi đi rồi lâm tu biên sắc lạnh giọng uống lên nổ vang liệt diễm nhất thời phủ kín nhà tù đỉnh đi xuống bạo sung a chỉ nghe một tiếng đau uống nữ phù thủy hộ thân sâu độc khí lại bị liệt diêm tiêu đốt đầu, nhất thời bay ngược ra ngoài âm âm đập xuống ở nhà tù góc xó nơi cả ngươi loé sáng trang sức bằng bạc giờ khác này bị kín một lớp bụi hắc a tu cựu thúc căng cái ánh mắt hai người hiểu ngầm vô cùng ngầm hiểu ý cùng chạy như bay thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi rưỡi. Đi chết. Nữ phù thủy gầm lên một tiếng, thôi thúc sâu độc khí, cũng không phải quay về cựu thúc cùng Lâm Tu, mà là nhắm vào nhà tù góc xó với tường, ầm ầm nào tới. Ầm ầm ầm. Tường đá nhất thời hù hóa, bị tức tức chấn động một cái, phá tan một lỗ hổng khổng lồ, ánh trắng soi sáng mà vào. Nữ phù thủy trong nháy mắt ra bên ngoài chạy trốn. A Tu, vườn hầu môn. Cựu thúc giơ tay ngăn cản Lâm Tu, trận chính mình hướng về trước đuổi theo. Rõ ràng, Lâm Tu gật gù, mỉm cười lên. Cựu thúc chính truy đuổi, đột nhiên chỉ nghe phía sau một tiếng bạ phá, chỉ thấy Lâm Tu dùng liệt diễm phá tan nhà tù đỉnh chạy như bay đi ra ngoài. Không phải, nhờ ngươi thủ nha môn hậu môn, không nhờ ngươi trời cao a. Cửu Thúc sửng sốt một chút, cũng không cố nhiều như vậy, tiếp tục chạy như bay truy đổi mà đi. Mới ra đến nhà tù ở ngoài, chỉ thấy nữ phù thủy bóng người tập kích hướng về trong sân mọi người. Không hoàng tiếng gào, liên tiếp. Ngũ lôi. Cửu Thúc vung lên phù lục, đang muốn bảo vệ mọi người. Chỉ thấy trên bầu trời, một bóng người lấp loé. Một đạo mang đầy ý cởi tiếng la vang lên, sư phó, sau này thoảng? A Tu, ngươi. Cửu Thúc nghe vậy lui về phía sau, còn không phun ra thứ tư tư chỉ thấy ánh chớp soi sáng trên không như ban ngày, sao động vô cùng, giống như cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Dương Lôi đoạn câu thiệm, một tiếng quát nhẹ vang lên, ánh chớp ngưng tụ một điểm, lóng lánh ánh sáng. thật phong gạo thét đại địa, ánh chớp lần thứ hai chói mắt lóng lánh, phi tập mà đi. ngươi, nữ phủ thủy con ngươi đột nhiên trương, mùi chết chóc từ trong lòng nhiệt lên, lập tức toàn lực triển khai sâu độc khí, gạo thét mà lên, vạn cổ thủ hồn quyết. tiếng nói rơi xuống đất, con đường sâu độc khí bình địa mà lên, chỉ thấy vô số trắng đen thất vọng ba màu cổ trùng, bạo sung mà ra lít nha lít nhít bao vây lấy nữ phù thủy thân thể giống như bánh ú ba màu ánh sáng lóng lánh kể cả sâu độc khí chống đỡ trước người ba thi cổ trùng a tu đồ chơi này sức phòng ngự cực cao chớ cùng lần trước lớn bằng ý cựu thúc con người đột nhiên trường trong lòng kinh ngạc này ba thi cổ trùng chính là sâu độc tộc dùng vô số vỏ cứng độc vật tinh luyện mà thành độ cứng có một không hai còn dính mãn nọc độc một khi tấn công thất bại nọc độc gặp nhất thời phản kích và ảnh cựu thúc còn chưa kịp suy nghĩ nhiều chỉ cảm thấy cảm thấy to lớn xung lực bao phủ đến không khỏi rút lui mấy bước sao động tiếng sấm lấp loẹ không ngừng lách cách thanh liên tiếp, cháy đen ba thi cổ trùng thân thể, giống như mưa to rồn dập rơi xuống đầy đất. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng nữ nhân kêu rên nổ vang, nữ phù thủy ầm ầm bay ngược ra ngoài, phá tan tầng tầng dài tường, khuynh đảo ở trong một vùng phế tích. Chuyện này, toàn bộ trong sân mọi người, trận mắt ngoạm mồm, nóc ở tại chỗ, nóc nhìn trước mắt hình ảnh, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt đầu trắng vắng. Này muốn nói là lão thiên gia nổi giận đều không quá đáng. A cường túi đầu nhìn đầy đất cháy đen ba côn trùng chết, khịt khịt mũi, chần chờ nói, mùi thì cả, ngươi là thật kháng đánh a. Lâm Tu bật cười vung vẩy mũ hành trạm phách kiếm chạy như bay hướng về phế tích hệ thống âm thanh lại vẫn không văng lên cô gái này vu cái gì thể chất đã kim cương đáng chết đáng chết tiếng mắng chửi nổ vang chỉ thấy con đường phi thạch khuấy động nữ phủ thủy xem ý phá nát cả người vết thương với phế tích bên trong bạo sung mà lên nhấc lên con đường dĩ nhiên bạc nhược sâu độc khí chỉ thấy nữ phủ thủy bên hông vờn quanh chôn bạc rung động tiếng lục lật lên chỉ nghe mọi người tiếng kinh hô lên sau một khắc von quanh trung bac hóa thành rít gào gào thét nha môn mọi người dồn dập hướng về phía người ở bên cạnh bạo sung mà đi a tu đồ chơi này loạn tâm một người muốn tốc chiến tốc thắng. Cửu Thúc ánh mắt lóe lên, từ lâu thôi thúc Minh thần phù thiếp với trên người, nhưng vẫn cảm giác một trận hoa mắt thần ngất. Vội vã lại rút ra vài đạo Minh thần phù thôi thúc, một bên tiếp chính mình một bên tiếp người khác. Rõ ràng, Lâm Tu gật đầu, ben thiep chinh minh mot ben thiep nguoi khac ro rang lam tu gat đau tran vung vẩy ngũ hành trảm phách kiếm. Nguyên tố khí bao phủ mà lên, khí tức nộ vang. Bạch, con đường tàn ảnh lấp loé. Lâm Tu trong chớp mắt hiện lên ở nữ phù thủy bên cạnh, một kiếm hạ xuống. Bạch, chỉ cảm thấy một trận quái dị khí tức lấp loé. Dĩ nhiên chấn động ra Lâm Tu. Là ngươi buộc ta. Vậy thì đều đừng hoạt. Nữ phù thủy rơi xuống đất trong mắt lõe lên vẻ điên cuồng gào thét mà lên đông nhiên một trận thanh phong gào thét con đường hoa chi từ hương trải rộng nha môn nguyên bản mới vừa bị gián minh thần phủ khôi phục như cũ một điểm mọi người nhất thời kêu đau đớn lên khuynh đảo trong đất kêu rên qua lại lăn lộn dường như tâm thần bị đâm đau bình thường thống khổ phi phạm liền ngay cả cứu thúc giờ khác này cũng là liên tục lui nhanh chỉ cảm thấy khí tức trong người bắt đầu hỗn loạn trong đầu vang lên nóng nong ngọng. lam tu cho ta chỗi cùng nữ phù thủy trong mắt sát ý lõe sau một khắc tiếng kêu lên nữ phù thủy cả người rung động Con đường hoa chi tử hương tràn ngập thiên địa, khoái động không ngớt, trời tự bạo. Người muốn chết, ta còn không cho ngươi chết. Lâm Tu ánh mắt nớt. troi tu bao bén, thủ chet lam Thu anh một hơi sau, thu hồi ngũ hành trảm phách kiếm. Thiên thanh địa chọc, thiên động địa tĩnh. Thanh người chọc chi nguyên, động người tĩnh chi cơ. Trầm tĩnh thường tịch, tịch không chỗ nào tịch. Thượng thanh động. Chương 244. Nam nhân không thể nói không được. Chương 244. Nam nhân không thể nói không được. Pháp quyết vang lên. Lâm Thu mi tâm một vệ kim quang giao hòa tử khí chi nhãn, trong trước mắt, kim quang xuyên thấu tầng tầng quái dị khí, soi sáng toàn bộ đất trời trong sáng khí bao phủ với bên trong đất trời chỉ nghe nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên lên toàn bộ nha môn người đều trong nháy mắt tỉnh lại có thể từng đôi mắt nhưng càng thêm mở lớn xi si ngốc nhìn cái kia lấp lóe không ngừng kim quang chỉ thấy con đường khói tím lượn lờ mà lên uy nghiêm bá đạo cảm giác tràn ngập tất cả mọi người nội tâm không khỏi kính nể bắt đầu sợ hãi ngươi làm sao có khả năng nữ phù thủy con ngươi đột nhiên trương trợn mãnh liệt co rút lại đầy nhien truong chat sợ hãi chỉ cảm thấy ra bên ngoài mở rộng khí tức trong khoảnh khắc tiêu tan thân thể thật giống như bị khóa ở tại chỗ không thể động đậy Sợ hãi cảm tự nhiên mà sinh ra, ở trong lòng quái động, không cảm thấy càng phủ phù, phù quỷ xuống đất, khuynh đạo ở lâm tu trước người. Vụ, một trận trong sáng khí rung động, kim quang mang theo tử khí, ba phủ nữ phù thủy thân thể. A, nữ phù thủy thân thể kịch liệt rung động lên, tiêu tên không ngừng. Sau một khắc, dường như hôn mê bình thường, nữ phù thủy nằm vật xuống trống đất. Lên. Lâm tu khi bao mặt bình thản, nhẹ nhàng thì thầm. Chỉ thấy một đạo toàn thân đỏ như máu quỷ ảnh, dĩ nhiên từ nữ phù thủy trong thân thể, mãnh liệt hút ra đi ra. Quỷ ảnh lơ lửng ở không trung, rung động không ngừng, đầy mặt dữ tợn ta nát có lòng tiếng quát tháo để mọi người thân thể chấn động nhân cấp hồng lệ quỷ cựu thúc nhìn không trung quỷ ảnh trong lòng cả kinh tầm thường phong ở trong cơ thể quỷ tuyệt không cần như thế mạnh mẽ thật so với trước lợn rừng chó hoang chính là các tạo sơn địa sư tầng 4 cường giả phong ở trong cơ thể quỷ cũng có điều là thiên cấp áo và quỷ tập giáp rưỡi a nhân cấp hồng lệ quỷ đau tiếng quát chấn động đầy mắt sát ý chừng mắt lâm tu quắt giết con trai của ta giết cả nhà của ta ngươi không chết tử tế được nguyên lai tiểu quỷ kia gọi mụ mụ là ngươi a lâm tu liếp nhìn mắt nhân cấp liec nhin mat lệ quỷ cười khé lên trong mắt nhưng không có nửa phần thương hại giết nhiều người như vậy làm nhiều như vậy tổn âm đức giác rời sự giết ngươi một vạn lần đều coi là nhẹ a nhân cấp hồng lệ quỷ thân thể rung động bóng người bắt đầu làm nhạc trên không trung nổ vang không ngừng a tu cẩn thận nó muốn tan hết hồn phách liều mạng với ngươi cựu thúc ánh mắt lóe lên kinh ngạc thốt lên lên Diệt. lâm tu nhẹ nhàng phun ra một chữ chỉ thấy người kia cấp hồng lệ quỷ bạo trận hai mắt lên thân thể ổn định sau một khắc hình thần đều diệt tiêu tan ở không trung lại vô tung ảnh keng ký chủ đánh chết nhân cấp hồng lệ quỷ thu được điểm công đức một điểm lâm thu nghe hệ thống tiếng vang thở dài một hơi mi tâm mắt cảm đạm xuống chậm chậm dài hướng đi hôn mê trong đất nữ phù thủy trong tay ngũ hành trạm phép kiếm dơ lên đang muốn hạ xuống trong ngay mắt mạnh liệt sức hấp dẫn nhất thời trải rộng toàn thân mũi kiếm nhất thời đứng ở nữ phù thủy trên đỉnh đầu cũng không còn cách nào đi tới nửa phần thật giống thân thể ở từ chối nghề này độc tự đừng lịch lâm thu thầm nghĩ trong lòng thôi thúc khí tức ổn định tâm thần chỉ nghe phía sau âm thanh vang lên a tu đừng nóng vội cựu thúc bước nhanh về phía trước đánh ra nữ phù thủy Trần Cao mày nói, tình huống lần này không giống. Lâm Tu hỏi, làm sao? Cửu Thúc trần chờ nói, cô gái này Vu bị ngươi rút ra khóa ở trong cơ thể quỷ, vẫn như cũ sống sót, có thể. Này không khéo sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Tu vội vã thu hồi ngũ hành trảm phách kiếm, không chút do dự. Vừa nãy chính là làm cái chính ta bất lưỡng lập dáng vẻ, cho sư phó xem mà. Này nha, cô gái này Vu không cần thiết giết. Vạn nhất là người tốt, chỉ là bị khống chế cơ chứ. Ta liền nói ngươi có thể nghĩ đến, Cửu Thúc trên mặt mang theo khen ngợi, chậm rãi nói, sau khi chờ nàng tỉnh táo, không chừng còn có thể hỏi ra chút tin tức dù sao cũng là mã tặc thủ lĩnh đúng đúng đúng sư phó chúng ta thật muốn đến một nơi đi tới lâm thu giơ ngón tay cái lên đầy mặt cảm thán được rồi trước tiên đem nàng nuốt lại ta bảo vệ nàng cựu thúc thu hồi kiếm gỗ đạo dạn dò lên sư phó ta đến ta đến a cường giơ tay lên liền chạy mang nhảy đầy mặt kích động tiến lên hai mắt lấp loay ánh sáng nhìn sụi lơ trong đất nữ phù thủy xiêm y rách nát vết thương đầy dây nhắm chặt hai mắt vẫn như cũng lanh diễm cái kia thật gọi một cái ta thấy mã yêu được len hai mat lap loe anh sang nhin ngươi đến hai mat van nhu cũ lanh diem cai cựu thúc vung vung tay tán thành A Cường nhất thời sáng mắt lên, bước nhanh chạy hướng về nữ phụ thủy. Đông nhiên, nữ phụ thủy trói chặt lên lông mày, dê lên. Một luồng nhàn nhạt hoa chi tử hương đồng bình mà ra. Nữ phụ thủy thân thể nhất thời rung động lên, sợ đến A Cường sau này một ngày ôm lấy Lâm Tu. huong đong ben ma ra nu phu thuy than the đúng, năng linh thức đang nhanh chóng tiêu tan, khí tức cũng hỗn loạn lên. Cựu thúc ánh mắt lóe lên, vội vã rút ra một đạo định thân phù, tiến lên tiếp với nữ phụ thủy trên chán. Âm dương khí lưu chuyển. Chốc lát, định thân phù trong nháy mắt vỡ vụn ra đến, chỉ thấy cái kia nguyên bản liền hỗn loạn khí tức, càng hỗn loạn, không khóa lại được. Cựu thúc sắc mặt nghiêm túc nói, còn tiếp tục như vậy, không cần hai phút, nàng cũng sẽ bị này tà vật khí dẫn tới hình thần đều diện. A, nữ phù thủy đau tiếng quát lên, thân thể rung động càng lợi hại, tinh sảo khuôn mặt nhỏ nhi nhất thời trở nên trắng bệnh. Các ngươi thu thập quét dọn một chút, ta đến xử lý. Lâm Thu không nói hai lời tiến lên, đem nữ phù thủy ôm vào trong ngực. Nhất thời chỉ cảm thấy một trận tâm thần quay động, ánh mắt nóng rực lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại không phải thời điểm như thế này. Cựu thúc hỏi, a tu, ngươi có thể được sao? Nam nhân không thể nói không được, không phải, không được cũng đến từ xem lấy ngựa chết làm ngựa sống lâm Tu nói nhắm đi ra ngoài Đồng nhiên trong lồng ngực nữ phủ thủy kêu dây lên thân thể dần dần lạnh lẽo lên các ngươi này còn có không yên tĩnh nơi sao lâm thu vội vã đi trở về lo lắng hỏi cô gái này vu ba hồn bảy vía đều sắp cũng bị đánh tan không rảnh về khách sạn khắp nơi đều tranh đấu đến bẩn thịu, tất cả đều là thi thể rơi cùng nọc độc á cường một mặt bất đắc dĩ vung tay nói quên đi liền nhà tù đi các ngươi tiếp tục quét tước lâm thu không nói nhầm nữa ôm chặt nữ phủ thủy chạy như bay hướng về nơi sâu xa nhà tù trong phòng giam Lâm Tu thôi thúc khí tức, đóng kín cả vùng không gian, chợt đem nữ phù thủy đè nhẹ với rơm dạ bên trên. A, nữ phù thủy mới vừa nằm phẳng, nhất thời đau hướng lên. Trấn linh khu hồn chủ, trấn linh. Lâm thu một khắc liên tục toàn lực thôi thúc khí tức. Trong sáng khí bao phủ mà lên, bao phủ lại nữ phù thủy. Chỉ thấy cái kia từng trận hoa chi tử hương khói động. Nữ phù thủy tiếng kêu thảm thiết nổ vang, đem ở bên ngoài quét tức thanh lý mọi người, đều sợ đến một giật mình. Dỗn dập quay đầu nhìn phía nhà tù nơi, trên mặt mang theo sợ hãi, ngẫm lại đều cảm thấy đến thầm đến hoảng. Cho ta thành thật một chút lâm tu ánh mắt sắp bén kiếm chỉ dựng thắng lên khí tức lưu chuyển mà lên hoa chi tử hương nhất thời hoàn toàn không có lâm tu trong lòng vui vẻ có thể không hai giây đồng hồ chỉ nghe nữ phủ thủy tiếng kêu rên càng khốc liệt xảy ra chuyện gì lâm tu liền vội vàng tiến lên trói lại nữ phủ thủy trắng non cổ tay chỉ cảm thấy một luồng bái dị khí ở nữ phủ thủy trong cơ thể điên cuồng tán loạn nay ta vẫn không phải tiêu tan mà là toàn an nấp tiến vào nữ phủ thủy trong cơ thể không được lại tiếp tục như thế người thật không rồi lâm tu nhữ mày ánh mắt lõe lên đến trong lòng nhất thời phủ quyết thầm tiêu không tốt nay lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không tốt sao? Có thể, lại tiếp tục như thế, nữ phụ thủy thật muốn hương tiêu ngập vẫn, không thể do dự. Lâm thu ánh mắt ngưng lại, chừng chừng nhìn thống khổ nữ phụ thủy, quyết định lại thử biện pháp khác. chương 245. trăm câm miệng ngan ngữ đổ. chương 245. trăm câm miệng ngan ngữ đổ. Trấn linh khu hồn chú, Lâm thu không nói hai lời, lần thứ hai thôi thúc khí tức, trong sáng khí nhất thời rót vào vào nữ phụ thủy trong cơ thể, vũ chỉ cảm thấy hai cổ khí tức đụng nhau, điên cuồng rung động lên, nữ phụ thủy đau uống không ngừng. Nằm thẳng thân thể bắt lên nhất thời rơi xuống ở lâm tu trong lòng rung động không ngớt một luồng hừng hư khí nhất thời trực thoăn lâm tu chán mạnh liệt sức hấp dẫn bắt đầu quậy phá bình tĩnh bình tĩnh lâm tu thở dài một hơi đang muốn khống chế trong sáng khí giải quyết vấn đề có thể bỗng nhiên vai tê dần người cô gái nhỏ này làm sao trả cá người lâm tu sững sờ tóc mày rên lên một tiếng đau đớn trong cơ thể mình khí tức lam tu sung so cao giống giảm thiểu một kia túi đầu nhìn tới chỉ thấy nữ phủ thủy dường như tham lam thu nạp cái gì khí tức thống khổ trên mặt tái nhận dĩ nhiên khôi phục một chút hường hào chuyện này Lâm Thu chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt lóe lên đến. Lẽ nào, vừa nay ý nghĩ không sai, chính mình nắm giữ hùng tráng chi khí, bản thân chỉ là tăng lên sức hấp dẫn. Thế nhưng mặt sau lên cấp đột phá đuổi quỷ chân tà, tinh thể thánh hồn hai cái chất lượng đặc biệt đối với tà khí đều có cực cường sức đề kháng. Chỉ là này hai ngoạn ý đều là bị động, bảo vệ chính mình, căn bản là không có cách ra bên ngoài xu thế. Trừ phi, nguyên bản còn chưa xác định là có hay không hữu hiệu. Bây giờ nhìn nữ phù thủy dáng vẻ, e sợ thực sự là như vậy. Ta lại cho ngươi một cơ hội. Lâm Thụ ánh mắt sắc bén, thở dài một hơi, khí tức lưu chuyển mi tâm lõe lên kim quang lượn lờ lên một trận tử khí thượng thanh đồng hiện lên kim tử ánh sáng bao phủ lại nữ phù thủy uy nghiêm hơi thở bá đạo trong nháy mắt đi vào nữ phù thủy trong cơ thể trong ngáy mắt chỉ thấy cái kia nguyên bản sao động phản kháng hoa chi từ khí tức dĩ nhiên đỉnh trệ hạ xuống lâm thu ánh mắt lõe lên sửng sốt trong lòng hai loại tâm tình va chạm nhau cao hứng cũng cao hứng có thể tiếp nối cũng là thật tiếp nối a không đúng nên cao hứng tiếp nối cái rắm nghĩ gì thế ừ. chỉ nghe một tiếng hử nhẹ văng lên nữ phù thủy to mày trận chầm rãi mở cặp kia quyến rũ hoa đỏ mắt trong mắt tất cả đều là mờ mịt cảm giác thế nào lâm tu ôn nhu mở miệng hỏi ngươi là ký nữ phù thủy cái chán tê dần chỉ cảm thấy đầu đâm nhói đang muốn giơ tay đỡ chán bỗng nhiên tay bị cái gì ngăn cản được sừng suốt một chút mới bỗng nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên chính ôm lâm tu đâu còn ý ôi tại lâm tu nơi cổ nhất thời chỉ cảm thấy một trận không giảng hòa giận dữ và xấu hổ vội va kéo về phía sau mở rút lui vừa vạn khu mềm đúng, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên ngươi chớ lộn sột, bị dàn vật thành như vậy nơi nào có khí lực Lâm Tu tay mắt lanh lẹ, ôm lấy nữ phù thủy thon thả, hướng về trên vừa đỡ. Nữ phù thủy dường như một đoàn sợi bông giống như mềm nhũn lại rơi vào Lâm Tu trong lồng ngực. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nữ phù thủy âm thanh lạnh băng, có chứa một tia tức giận. Mềm mại tay nhỏ đặt tại Lâm Tu trên lồng ngực, dây rủ muốn kéo dài, nhưng một điểm khí lực cũng không có, chỉ cảm thấy đầu càng thêm ảm đạm. Không phải, ngươi bản thân cũng là tính cách này. Lâm Tu hơi nhũ mẩy, bật cười lên. Xem ra trước cái kia ma nữ, vẫn ở mô phỏng theo chân thực nữ phù thủy tính cách, không cho nó cái tượng vàng đều có lỗi với nó. Thật gọi một cái giống y như thật cùng hiện tại nữ phù thủy giống như lúc ngươi nói cái gì nữ phù thủy to mày chợt ngắm nhìn một phía lạnh như băng nói đây là nơi nào lâm tu lạnh nhạt nói nhà tù ngươi làm sao dám khí nữ phù thủy trên mặt mang theo tức giận khí mới vừa xông lên đầu lập tức đau đầu sắp đứt ngươi suýt chút nữa ba hồn bảy vía toàn tàn đi tỉnh chút ít sức lực đi lâm tu trắng nữ phù thủy một ánh mắt chợ ôm lấy nữ phù thủy ngươi muốn làm gì ngươi ngươi đến cùng là ai nữ phù thủy hoàn toàn phản kháng không được bị lâm tu ôm lấy nhất thời hoàng hồn nguyên bản lạnh băng trên mặt hiếm thấy hiện ra một chút hoàng hốt cùng e thẹn ta tên Lâm Tu, ngươi ân nhân cứu mạng, vì lẽ đó thành thật một chút. Lâm Tu đi môi, cố nén sức hấp dẫn, chậm rãi đem nữ phủ thủy thu xếp ở dơm dã bên trên, mềm nhẹ ôn hòa. Hoang đường, một mình nguyên người bình thường, cũng xứng cứu. Nữ phủ thủy không cảm giác được Lâm Tu khí tức, tràn đầy xem thường. Có thể chính nói, cái chán lại là một trận đâm nói. Ngươi này tinh khí cũng không giống như là âm sơn môn người a. Lâm Tu ngồi ngay ngắn ở nữ phủ thủy trước mặt, cố ý thử dò xét nói, loại này cao lãnh nạo khí nữ nhân vẫn là sâu độc tộc cao thủ, nghĩ như thế nào? đều không giống như là làm ra loại kia tang thiên hại xử lý công việc tình người. Chuyện như vậy, ngoại trừ Âm Sơn Môn còn có thể là ai? Ngươi mới là Âm Sơn Môn cậu. Tàn Ninh Ngọc Hoàn là cao quý sâu độc tộc thành nữ, cùng Âm Sơn Môn không đội trời chung. Nữ phù thủy nghe vậy, kích động đến ngẩng thân đến. Vừa vận khu mới vừa nổi lên nửa phần, không còn khí lực, nhất thời lại ngã trở lại đầu va chạm một hồi, nhất thời dây lên. Hai long chử. Lâm Tu cũng không tức, liếc nhìn mắt nữ phù thủy, giở khóc giở cười hỏi, ngươi vì sao như thế hận Âm Sơn Môn? Chúng ta sâu độc tộc bị Âm Sơn Môn tập kích, tử thương một nửa, làm sao không hận? nữ phù thủy mặt như băng sương nghiến răng nghiến lợi hung hát nói cái gì vậy ngươi là vì sao đến rồi phía nam lâm tu trong lòng giật mình cũng thật là âm sơn môn nếu như ninh ngọc hoàn nói không qua, âm sơn môn còn tập kích quá sâu độc tộc vì sao ninh ngọc hoàn sẽ xuất hiện ở phía nam còn đang thay âm sơn môn làm việc không đúng vừa nghĩ ra bắt đầu liền sai rồi chính mình cùng sư phó vẫn đem ninh ngọc hoàn cho rằng mã tặc đầu chuyện đương nhiên cho rằng là nàng đang thao túng những chuyện này có thể ninh ngọc hoàn bản thân trong cơ thể đồng dạng bị khóa quỷ đến thao túng cũng có điều là cái công cụ người thôi Nếu như như thế muốn, cái kia sau lưng e sợ có một người khác. Ta một đường truy tìm, rốt cuộc tìm được cái kia tập kích ta sâu độc tộc người, một đường theo dõi đến đây, mặt sau giao thủ, không hiểu ra sao nghe thấy được một luồng hoa chi tử mùi vị, liền. Ninh Ngọc Hoàn trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, chính nói bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, cảnh giác nói, "Không đúng, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói cái này? Ta là người ân nhân cứu mạng, ta nói lại lần nữa, ta muốn giết ngươi, ngươi chết 800 lần." Lâm Tu trắng Ninh Linh Ngọc Hoàn một ánh mắt, tức giận nói, "Này cũng cũng vậy." Linh Ngọc Hoàn nằm ở rơm dạ bên trên, liếc chéo Lâm Tu, kỳ thực với trước mắt người trong lòng cũng không phản cảm trái lại không hiểu ra sao có loại tín nhiệm nói không được tại sao ngươi thật không nhớ rõ chính mình đã làm gì lâm tu mở miệng hỏi xem linh ngọc hoàn hiện tại dáng dấp như vậy hoàn toàn còn coi chính mình là trở thành tộc nhân báo thủ cao quý hình tượng nào có nửa phân sám hối khổ sở chi tâm ta làm gì linh ngọc hoàn nghe vậy tao mày vừa định muốn suy tư đầu nhưng vô cùng đau đớn dê lên được rồi nếu là bị âm sơn môn khống chế vậy thì không truy cứu lâm tu nói thở dài có điều ngươi vẫn là lòng mang sám hối đi có thể chết thảm không ít người có ý gì ninh ngọc hoàn ánh mắt lấp lóe nhìn phía lâm tu ngày sau hay nói ngươi đừng nghĩ trước lâm tu vung vung tay không đem sự tình nói cho ninh ngọc hoàn nàng hiện tại cái này cái dáng vẻ thêm vào này cao ngạo lánh ngạo tính cách e sợ rất khó tiếp thu vạn nhất lại khí ra bệnh đến nhưng là không tốt không hiểu ra sao ninh ngọc hoàn mày liễu vừa nhữ bất mãn nói người tiểu nha đầu này người không lớn không đúng còn rất lớn lâm tu liếc nhìn mắt ninh ngọc hoàn dừng một chút đĩu môi nói tính tính cũng thật là nóng nảy Linh ngọc hoàn ánh mắt một lạnh tức giận nói hãy tôn trọng một chút tên gì nha đầu ngươi nhìn càng nhỏ hơn cái kia đến xem là cái gì lâm tu nghe vậy vung lên khỏe miệng rêu rêu nói Ý miệng ngươi nói cái gì ninh ngọc hoàn ánh mắt lóe lên nổi giận nói lâm tu bật cười nói ta còn tưởng rằng ngươi nghe không hiểu đây ngàn ấn độ nếu không là xem ở ngươi cứu mức của ta ta ninh ngọc hoàn mặt nóng lên đang khi tức giận bỗng nhiên đầu đâm nhói càng máy liệt nói rồi nhường ngươi thành thật một chút tính tình là thật là lớn lâm tu đứng môi nhìn về phía ninh ngọc hoàn bỗng nhiên xứng sở chỉ cảm thấy cái kia cố lắng xuống hoa chi từ khí thức nhất thời ra bên ngoài điện cồn báo phủ chương hai trăm bốn mươi sáu tu khi thuc nhat thoi ra ben ngoai đien quan ba phu chuong hai tu cau ta giết người chương 246, tu cầu ta giết người ninh ngọc hoàn đau uống lên hai mắt lóe lên mạch quang thân thể rung động không nớt này có thể nghe thấy lời ta nói sao lâm tu liền vội vàng tiến lên kéo ninh ngọc hoàn chỉ cảm thấy cảm thấy cái kia cỗ hoa chi từ khí thức chính đang ninh ngọc hoàn trong cơ thể bạo phát vừa nay chấn áp tất cả đều là giả tạo hắn đây nương tả khí còn có ý thức làm sao còn có thể chơi ám chiêu đừng đừng đụng ta ninh ngọc hoàn thân thể run lên bỏ qua lâm tu hoa ở nhà tu góc xó cả người run như rơi vào hầm băng bình thường cũng thổ hạ khí Sắc mặt bá một hồi trở nên trắng bệnh. Hiện tại có thể không thể kìm được ngươi." Lâm Tu ánh mắt sắc bén, vội vã xông lên phía trước, khí tức lưu chuyển. Mi tâm lóe lên kim quang cùng tử khí. Sau một khắc, ba phủ Ninh Ngọc Hoàn mà đi. "Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không muốn sang bậy." Ninh Ngọc Hoàn ánh mắt lạnh băng, lời nói mang theo uy hiếp, gắt gao chừng mắt Lâm Tu. "Câm miệng." Lâm Tu quát lớn một tiếng, lập tức định khí ngưng thần, theo túng thượng thanh đồng khí tức. "Ngươi?" Ninh Ngọc Hoàn dây lên, hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy cả người băng lạnh đến mức hù dọa. Đồng nhiên khoe mắt dư quang lóe lên, trước mắt lâm tu gần giống như một đoàn liệt diễm hỏa hồng tiêu đốt dường như nắng nóng tỏa ra như khí người hay thành thật chút đừng quáy dày ta không phải vậy thần tiên cũng khó cứu người lâm tu dặn dò một tiếng chợt đóng lại hai mắt hết sức chăm chú thôi thúc khí tức không ngừng bắt giữ ninh ngọc hoàn trong cơ thể hòa chi từ khí tức nhưng chị cảm thấy cảm thấy hỗn loạn sao động đến hủ dọa chuyện này căn bản là không có cách nào khống chế được chủ yếu là thành tựu kẻ địch chính là trở lại nhiều vài lần cũng không đáng kể có thể đây là ở ninh ngọc hoàn trong cơ thể tán loạn tùy tiện va chạm nhau lời nói ninh ngọc hoàn này suy yếu thân thể tuyệt đối không chịu nổi này có thể phiên phức lâm tu cao mày thầm nghĩ trong lòng đang mướn, bỗng nhiên chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh không từ cái lạnh run vừa mở mắt chỉ thấy ninh ngọc hoàn hai mắt bạch quang lấp lóe còn chen lẫn nồng nặng sắc khí tình lại đi ninh ngọc hoàn lâm tu trói lại ninh ngọc hoàn mai hô một tiếng ta thật lạnh lâm tu ta thật lạnh ninh ngọc hoàn đánh lạnh run nói rằng người ba hồn bảy vía đang rung động tự nhiên sẽ lạnh lâm tu cường kéo dài ninh ngọc hoàn vội vã khích lệ nói mới vừa còn nói sâu độc tộc thành nữ để ta cúc ngay không phải rất kiêu ngạo sao người đứng vững, đừng quấy ta không phải vậy ta không có cách nào giải quyết hả lời nói một nửa im bật đi chỉ thấy Linh ngọc hoàn lần thứ hai keo tới lâm tu nhất thời chứng bắt mắt đến trong khoảnh khắc một trận hoa mắt thật là ấm áp ninh ngọc hoàn gần kề lâm tu khi ấm dâng lên nhất thời khôi phục nửa phần nhất thời kinh hãi đạo cũng hay đừng đụng ta ninh ngọc hoàn tiểu thư là ta chạm ngươi vẫn là ngươi chạm ta ngươi trước tiên buông tay có chuyện từ từ nói ngươi ninh ngọc hoàn phản ứng lại một giật mình kinh ngạc thốt lên sau này rút lui có thể nhất thời lệnh băng khí trải rộng toàn thân mới vừa khôi phục như cũng một tia ý thức nhất thời mơ hồ lên đà toạ ngưng thần có nghe hay không lâm tu vội vã để lại ninh ngọc hoàn ninh ngọc hoàn cả giận nói lâm tu tu cầu người làm sao dám nhường người đà toạ nghe không hiểu tiếng người sao ta ninh ngọc hoàn thật giống khôi phục một tia lý trí nhất thời ngồi xếp bằng chớ lộn xộn lâm tu ánh mắt sắp bén khi tức hoàn toàn bộ phát ra tu cầu ninh ngọc hoàn mới vừa ngồi vững vàng lập tức lại rít gào lên gần được rồi chịu đựng lâm tu ánh mắt lóe lên kỳ môn pháp trận sáng lên Hai tay phúc với Ninh Ngọc Hoàn phía sau lưng, khí tức bao phủ mà đi, đầy đủ sau một canh giờ. Ken. Ninh Ngọc Hoàn linh khí luyện độ 100. Ken. Ngọc Hoàn gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Ninh Ngọc Hoàn linh khí trị 60, thể chất bổ trợ trị giá là 60 phần trăm Ken. Tăng cường thể chất 320 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 3549, luyện cốt cảnh đại viên mãn, Ken. Lôi nguyên tố tăng cường 100 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ Lôi nguyên tố tiểu thành, 10000, 10000, ký chủ Lôi nguyên tố có thể đột phá, cái gì? Lâm Tu trong lòng thán phục chỉ cảm thấy cảm thấy trong cơ thể lôi nguyên tố khối động, thân thể rồi dào cảm giác mạnh mẽ, mạch đập rung động càng mãnh liệt. Không trách này Ninh Ngọc Hoàn, bị Hoa Chi Tử khí dàn vật thành bộ dáng này, ba hồn bảy vía còn không tán. Dĩ nhiên là thể chất tăng cường cùng lôi nguyên tố tăng cường, hơn nữa còn là vừa lên đến liền gấp 10 lần tăng cường lôi nguyên tố. Nguyên bản 20 lần thể chất tăng cường, hiện tại đầy đủ đến 32 lần nhiều. "Tu cậu." Ninh Ngọc Hoàn lạnh băng tiếng vang lên. Lâm Tu Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ninh Ngọc Hoàn khuôn mặt rốt cục hồi phục mấy phần máu máu. Giờ cuc khoi này nhìn thẳng thân sắc bén nhìn mình chằm chằm. "Cứu ngươi hai lần." không cảm tạ thì thôi ngươi còn nổi điên đúng không lâm tu chính nói chỉ cảm thấy cảm thấy một trận thanh phong lớp nhẹ qua mặt mà đến trong lòng cả kinh nay thể chất làm anh a mới vừa xong việc như thế có thể làm ở mỹ tu cầu ta giết ngươi ninh ngọc hoàn mặt lạnh như sương phi tập mà đến đến đến đến ta này tính khí hung bạo lâm tu gầm lên một tiếng đón ninh ngọc hoàn mà đi khí tức lưu truyền mà khí tràn ngập nhà tù ninh ngọc hoàn nhất thời rút lui mấy bước trở lại ninh ngọc hoàn ánh mắt lạnh băng lần thứ hai phi tập mà đi ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi chơi đùa chính sự quan trọng Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, kiếm chỉ nhẹ dương nói: Khí tức lưu chuyển phi tập mà đi. Trong khoảnh khắc, Ninh Ngọc Hoàn khí tức nứt lại, kinh ngạc thốt lên lên. Lâm Tu chân mày cau lại, lạnh nhạt nói: Ta xem ngươi chính là tà khí vào não, tu luyện thêm chút nữa ba. Chương 247, ngươi làm sao dám? Chương 247, ngươi làm sao dám? Tu cẩu, ngươi muốn làm gì? Ninh Ngọc Hoàn lạnh băng trên mặt, hiện lên một chút hoàng hốt, theo bản năng lui về phía sau vài bước, mắt mang cảnh giác. Bên trong cơ thể ngươi Hoa Chi Tử tà khí vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ. Lâm Tu nhéo lại mắt, quan sát Linh Ngọc Hoàn cảm nhận được một tia nhàn nhạt hoa chi tử tạ khí, vẫn như cũ ở trôi nổi. Ngươi đừng muốn. Vương bắt đạn. Gần như được rồi, đánh ngồi muốn mạng của ngươi đúng không? Cứu ngươi lần thứ ba, đưa Phật đưa đến Tây. Lâm tu quát lớn một tiếng trận ngồi xếp bằng xuống xung ninh ngọc hoàn đưa cho cái ánh mắt ngươi ninh ngọc hoàn sửng sốt một chút trần chờ một hồi lâu chỉ cảm thấy một trận choáng vắng đầu thực sự khó nhịp lúc này mới tiến lên ngồi xuống này không phải xong xuôi ai mà thèm tự lâm tu đĩu ngôi moi tran đóng lại hai mắt vật khí theo hơi thở của ta đi hừ ninh ngọc hoàn hừ nhẹ một tiếng chỉ cảm thấy có chút nóng mặt Cái tên này dĩ nhiên thật sự chỉ là đang ngồi tu luyện, tiện đường giúp mình rõ ràng ta khí. Ta còn trách văn ngươi. Sau một canh giờ Ken. Linh Ngọc Hoàn linh khí luyện độ 100. Ken. Linh Ngọc Hoàn gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Ninh Ngọc Hoàn linh khí trị 70, thể chất bổ trợ trị giá là 70 phần trăm Tăng cường thể chất 340 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 3889, luyện cốt cảnh đại viên mãn, Ken. Lôi nguyên tố tăng cường vì là 1000 điểm. Ken. Hiện nay ký chủ lôi nguyên tố tiểu thành, 2000, Ký chủ lôi nguyên tố có thể đột phá Ta cảm giác tốt lắm rồi." Ninh Ngọc Hoàn ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy thanh mục minh thần. Trước các loại hoa mắt, gần giống như mộng bình thường xa xôi. Để ngươi vận nhất, lại tu luyện một lúc." Lâm Tu sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. "Chẳng lẽ có cơ hội tu luyện, cũng không thể bỏ qua." "Được." Ninh Ngọc Hoàn ánh mắt lấp loé, đánh giá Lâm Tu, chỉ cảm thấy có chút hồ thẹn ý nghĩ, cũng không còn phí lời. Tiếp tục đả tọa tu luyện Ken. Linh Ngọc Hoàn linh khí luyện độ trị 100. Ken. Linh Ngọc Hoàn gia tăng rồi 10 điểm linh khí trị. Đạo lư Linh Ngọc Hoàn linh khí trị 80, thể chất bổ trợ trị giá là 80 phần trăm Ken. Tăng cường thể chất 360 điểm. Hiện nay ký chủ thể chất 4249, luyện cốt cảnh đại viên mãn, Ken. Lôi nguyên tố tăng cường 1000 điểm, Ken. Hiện nay ký chủ lôi nguyên tố, tiểu thành, 3000, 1000 Ken. Ký chủ lôi nguyên tố có thể đột phá. Ken. Ký chủ thể chất có thể đột phá. Sau giờ ngọ, mọi người ngáp một cái, rồi eo hướng về ngoài cửa đi đêm qua tranh đấu một đêm, lại thu thập đường ngày, đều nặng nghề ngủ thẳng giờ khắc này mới tỉnh. Sư phó, như thế sao? Văn Đài ngáp một cái, cùng thu sinh cùng đi ra cửa phòng xung cùng là vừa ra cửa cựu thúc đánh tới bắt chuyện còn sớm mặt trời đều quải trên trời cao cựu thúc trên mặt mang theo lo lắng nhìn phía xa xa nhà tù vẫn chưa xong sự sao a cường dẫn thủ hạ người hướng về trong nha môn đi tới ai biết ta đêm qua các ngươi cũng nghe được tiếng kêu kia nhiều thê thảm thu sinh co mẩy trên mặt mang theo hoảng sợ nghĩ tới đêm qua còn lòng vẫn còn sợ hãi đời này chưa từng nghe tới thê thảm như vậy kêu gào lần trước đại sư minh ngược đãi lở rừng chó hoang cũng không khuyết đại như vậy đừng nói văn tài sắc mặt trắng nhợt cười khổ nói trời sắp sáng hồi đó ta đều còn nghe toi the tham nhu vay keu gao lan truoc đai su huynh nguoc đai lo rung cho hoang cung khong khuyet đai nhu đây cô gái này vu có thể đứng vững, cũng thực sự là mệnh rất cứng. a cửa ngũ quan đều sắp chiếu thành đoàn. được rồi, nói nhiều vô ích. chờ a tu tin tức, ai cũng không cho đi quay rối hắn. cựu thúc vung vung tay, phân phó. vừa dứt lời, chỉ thấy xa xa rách nát trong phòng giam. lâm tu chậm rãi bước ra ngoài, trong lòng ngực còn ôm thật giống đã hôn mê nữ phụ thủy. sư phó, gian phòng quét tước xong chưa? lâm tu tinh thần bất thước, sắc mặt hường hảo, hướng về phía xa xa hồ. sớm dọn dẹp sạch sẽ. cựu thúc xem lâm tu như vậy nhi, trong lòng vui vẻ, hỏi, nàng thế nào rồi? không có chuyện gì nghỉ ngơi một chút là tốt rồi lâm tu ôm ổn ninh ngọc hoàn lướt qua đoàn người bước nhanh tiến vào gián phòng mềm nhẹ sắp xếp cẩn thận sau mới rón rén ra đến ngoài phòng a tu tình huống làm sao cựu thúc vẫn là không yên lòng nhìn thấy lâm tu đóng cửa lại đi ra lập tức tiến lên hỏi sư phó chờ nàng tình rồi chúng ta đồng thời tán gâu rõ ràng lâm tu cố ý ngáp một cái làm bộ hệ mại dáng vẻ cũng được ngươi nhanh đi nghỉ ngơi cựu thúc nhìn thấy lâm tu dáng vẻ không truy hỏi nữa quay đầu hướng mọi người phân phó nói làng an toàn đại gia bận biểu chính mình đi có tin tức thông báo tiếp các ngươi sư phó vậy ta tuần tra đi tới, ngươi nghỉ ngơi nhiều, a cường cũng không hỏi nhiều, lập tức dẫn mọi người rời đi. trong chớp mắt, nha môn khôi phục thanh tịnh. bên trong gian phòng, lâm thu đóng cửa lại sau, lập tức kim cương ngồi xếp bằng. giờ khắc này khí tức trong người sao động đến hù dọa, lần này ngược lại không là xương mà là cả người gân mạch, đàn dương cẩm tự nhảy lên liên tục. lôi nguyên tố khí dĩ nhiên vượt qua tiểu thành mấy lần, ở trong người tán loạn điên rồi. lên, lâm thu vội vã thôi thúc khí tức, phong hậu kỳ môn sáng lên, kỳ môn pháp trận vần quanh lấp lóe với dưới thân, nhanh chóng lượt vòng. thần bí quỷ dị khí nhất thời bao phủ mà lên bảo vệ chính mình Tư. chỉ nghe con đường tiếng sấm nổ vang hầu như muốn sung lâm tu trong cơ thể ra bên ngoài thoát ra cùng lúc đó một luồng hừng hư khí điên cuồng từ đan điền địa phương tàn ra trong nháy mắt trải rộng to nhỏ chu thiên điên cuồng rung động a lâm tu trói chặt lông mày kêu lên đại hãn như mưa nổi gân xanh thật giống muốn đột phá máu thịt ra bên ngoài nổ tung thật giống như gân mạch bị người đánh kéo vào ná không ngừng lôi kéo đổ bỡn tiếng sấm quấn quanh sao động gân mạch cùng điên cuồng ở trong người xung tới cho ta đột phá lâm tu trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng Khí tức hoàn toàn bộc phát ra. Nhất thời, tiếng sấm mấy liệt, khí thức kinh khủng, tràn ngập thiên địa. Chương 248, Lôi pháp lên cấp, thể chất đột phá, sâu độc tộc tiểu thiên tài. Chương 248, Lôi pháp lên cấp, thể chất đột phá, sâu độc tộc tiểu thiên tài. A! Lâm Tu một tiếng đau uống, khuynh đảo trong đất, chỉ cảm thấy gân mạch dường như mở rộng mấy lần, vô số âm dương khí rót vào mà vào, to nhỏ chu thiên điên cuồng bồi lội. Keng! Chúc mừng ký chủ thể chất đột phá tới rèn mạch cảnh tiểu thành. Nay cảm giác? Lâm Tu thở hổn hển, lật lên thân đến Giờ khắc này, không chỉ có cảm giác thân thể cường hãn vô cùng, khí tức trong người càng là toát lên đến hù dọa, quả thực muốn so với trước phiên gấp mấy lần. Này gen mạch cảnh giới cũng quá bất hợp lý, không chỉ có là thân thể tu luyện, còn tăng cường trong cơ thể âm dương khí tức chữ. Trước khí tức vốn là chất phát, đã có thể tác động thành minh, hiện tại chỉ sợ là vung xa thành quân a. Gen mạch cảnh giới, phân mềm hoặc cảnh giới, tiểu phá lôi. Đến phiên ngươi. Lâm Tu ánh mắt sắc bén, điều chỉnh tốt khí tức sau khi, nhất thời ngưng tụ mà lên. Âm dương khí bằng bạc, gắt gao bao phủ lại sao động lôi đình so sánh trước dây rùa, giờ khắc này hoàn toàn ung dung thế trí, hầu như là trong chớp mắt. Tư, tư. Tiếng sấm ở bên thai quay về. Sau một khắc, Lâm Thụ hai mắt ánh chớp nảy nhót. Ken. Chúc mừng ký chủ lôi nguyên tố đột phá tới Đại Thành. Ken. Hiện nay ký chủ lôi nguyên tố, Đại Thành, hai nghìn mười nghìn ken. Ký chủ lôi nguyên tố đột phá tới Đại Thành, Dương Lôi đoạn không thiểm lên cấp đến, Ngũ Lôi chấn động càn chém. Ngũ Lôi chấn động càn chém. Lâm Thụ đọc lam tu lên cấp đạo thuật, trong mắt kim quang lấp lóe. xúc động một tia khí tức. Chỉ nghe tiếng sấm đùng đùng, nhất thời ra bên ngoài quyết tán mà đi cái kia sao động bá đạo lôi đình giống như muốn thôn vệ thiên địa hảo hảo hảo lâm thu liên thanh than thở trong lòng kinh hỉ. nguyên tố quá cường hãn lúc này nhưng là đại tăng lên a thể chất đột phá đến cảnh giới thứ hai lôi nguyên tố cũng đến giai đoạn cuối cùng kinh hỷ nhất chính là chính mình hiện tại dĩ nhiên là tầng ba đỉnh cao này ninh ngọc hoàn thể chất quá hăng hái trở lại mấy lần lo gì không tới tầng bốn lâm thu chậm giai đoan cuoi cung kinh hi đứng dậy 3 đinh cao nay ninh ngoc động một gi khong toi tang 4 lam gân cốt đi ra ngoài cửa chỉ nghe quạt kẹt một tiếng căn phòng cách vách cửa phòng mở ra Linh Ngọc Hoàn chậm rãi mà ra, thở dài một hơi, rồi eo. Trên mặt dĩ nhiên hiện ra một tia khoan khoái mỉm cười. Ta còn tưởng rằng ngươi là mặt đưa đây. Lâm Tu bật cười, mang theo kinh ngạc nhìn về phía Linh Ngọc Hoàn. Xem dáng dấp như vậy, hẳn là thật khôi phục như cũ. Ngươi. Ninh Ngọc Hoàn nghe tiếng, sững sốt một chút, chợt lập tức khôi phục chính kinh tư thái, mang cười mặt nhất thời lạnh băng lên. Liếc chéo Lâm Tu, mang đầy địch ý. Làm sao, lại muốn giết ta? Lâm Tu mỉm cười lên, chậm rãi tiến lên. Việc này. Linh Ngọc Hoàn nói dừng lại, nhíu chặt lên lông mày, chỉ cảm thấy đầu tùm la tùm Nhìn thấy Lâm Tu khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng vừa tức vừa thẹn. "Thánh nữ đại nhân, tại sao không nói chuyện?" Lâm Tu giơ tay rửa ở bên cạnh, nụ cười càng tăng lên. Coi như ta nợ ngươi một cái ân tình." Linh Ngọc Hoàn mày liễu khẽ nhíu, bất mãn nói: "Cha cha cha, đối với ân nhân cứu mạng liền này thái độ, thực sự là chó cắn lử đồng tân." Lâm Tu than lên tay, đầy mặt trêu tức. "Này sâu độc tộc tiểu thánh nữ, bình thường lạnh như băng, nay tức giận xoắn xuýt lại, thật sự có cỗ chăm suýt lại đáng yêu sức lực." Người đứng đắn một chút, cả ngày cực nhã, còn thể thống gì? Linh Ngọc Hoàn mày liễu túc càng chặt hơn, lạnh giọng quát lớn nói: các ngươi sâu độc tộc còn quản bao sơn đạo sĩ a tay không khỏi cũng quá dài lâm tu vừa nói một bên hướng về linh ngọc hoàn trước mặt đi đến ngươi muốn làm gì linh ngọc hoàn nhất thời cảnh giác lên theo bản năng rút lui nửa bước không thể giải thích được một luồng e lệ nổi lên trong lòng có thể càng như vậy càng cảm thấy đến quái dị. tiểu thánh nữ chửi đến rất hung lá gan cũng rất tiểu lâm tu xem linh ngọc hoàn tránh né chơi tâm càng nặng cố ý tiến lên cười xấu xa đưa tay hướng về linh ngọc hoàn ngươi muốn chết linh ngọc hoàn hoa đào trong mắt lóe lên hung quang một đạo ác liệt sâu độc khí hiện lên sau một khắc lại tiêu tan xảy ra chuyện gì? Ta làm sao tầng 1 đỉnh cao? Linh Ngọc Hoàn trên mặt mang theo kinh ngạc, cảm thụ trong cơ thể mình khí tức, quả thực không thể tin tưởng. Chính mình rõ ràng mới đột phá địa sư tầng 1. làm sao có khả năng chỉ chớp mắt công phu, liền tầng một đỉnh cao? Người mới tầng 1. Lâm Tu Sương Sở trên mặt mang theo kinh ngạc, trước Linh Ngọc Hoàn có thể đầy đủ là địa sư tầng 7. dù cho lần thứ nhất chạm mặt cũng là địa sư tầng 6. như thế xem ra cái kêu hoa chi tử tà khí hơn xa không chế người như thế đơn giản, dĩ nhiên có thể lớn như vậy phạm vi tăng cao thực lực, dù cho là ngắn ngủi, đây cũng quá khuyết đại cái gì gọi là mới tầng một ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo bất mãn nhìn chằm chằm lâm tu nín hai giây mới lạnh lạnh cao ngạo nói ta nhưng là sâu độc tộc trăm năm mới gặp thiên tài thành nữ được được được thiên tài thành nữ lâm tu giơ ngón tay cái lên bật cười lên ngươi còn cười ngươi này tiểu đạo sĩ có điều hả ninh ngọc hoàn bỗng nhiên sửng suốt, trên dưới quan sát lâm tu thật giống mới phản ứng được tự trước ở trong phòng giam chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của lâm tu cái kia trước mắt lâm tu lâm tu những nhu may nói ta này tiểu đạo sĩ làm sao Ngươi làm sao có khả năng thắng được quá ta? Là ta tối hôm qua quá suy nhược sao? Ninh Ngọc Hoàn thật giống trong lòng món đồ gì, bị đánh nát tự. Lâm Bầm Lầu bầu nói thầm lên. Đúng đúng đúng, ngươi quá mạnh mẽ rồi. Lâm Tu giỡn khóc giỡn cười. Liên ngươi này nho nhỏ địa sư tầng một thực lực, muốn đánh không lại ngươi, ta cũng nên xuống mổ. Trước tầng bảy ngươi, anh em đều là bất bí đến gắt gao. Ninh Ngọc Hoàn không hiểu nói, ngươi tuổi mới bao nhiêu? Đến cùng cảnh giới gì? 18 tuổi, nho nhỏ địa sư tầng ba đi. Lâm Tu nhún nhúi cười nói, cái gì? Linh Ngọc Hoàn tấm kia mặt lạnh đều không khống chế được đẩy mặt kinh ngạc, trừng mắt lên quả thực không thể tin vào thai của mình 18 tuổi địa sư tầng 3. sao có thể có chuyện đó được rồi xem ngươi cái kia chưa từng thấy quen mặt hình dáng lâm tu đưa tay ở ninh ngọc hoàn trước mặt cơ cơ ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là thật hay giả ninh ngọc hoàn mặt lạnh như xương ác liệt trói lại lâm tu cổ tay sâu độc khí trong nháy mắt bao phủ mà lên bao phủ lại lâm tu sau đó thì sao lâm tu đứng tại chỗ không nhúc đích, thậm chí đều không có phản kháng một phần một hảo chỉ là đứng làm sao có khả năng ninh ngọc hoàn lông mày nhíu chặt vội vã toàn lực thôi thuốc sâu độc khí điên cuồng nhắm phía Lâm Tu, nhưng dường như va vào một bức vô hình hàng rào, hoàn toàn không có cách nào đi tới mảy may, càng khỏi nói thương tới Lâm Tu, căn bản không làm nổi. Giờ khắc này, Ninh Ngọc Hoàn trong lòng kiêu ngạo, nhất thời bị đánh trúng nát tan. So với tên trước mắt, chính mình chẳng là cái thá gì, trên lệnh quá to lớn. Lâm Tu vung lên khóe miệng, lạnh nhạt nói: "Đến với ta." Bạch. Một trận âm dương khí, bao phủ bao phủ hướng về Ninh Ngọc Hoàn. Chương 249. Tu cậu, ngươi làm gì? Chương 249. Tu cậu, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Linh Ngọc Hoàn còn không phản ứng lại, dĩ nhiên bị tức tức bao phủ. Dây rủ muốn rời khỏi, nhưng không thể động đậy. Trong lòng càng là sợ hãi cùng u vũ. Chính mình cùng Lâm Tu tranh lệnh, e sợ so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Trừng phạt một hồi, nhờ ngươi hoảnh. Lâm Tu hơi vung lên mặt, gần kề Ninh Ngọc Hoàn trắng nõn khuôn mặt. Ban ngày ban mặt, ngươi làm sao dám? Ninh Ngọc Hoàn trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, trái tim nhưng rầm rầm nhảy không ngừng, hoàn toàn không bị khống chế. Ngươi thẹn thùng cái gì? Lâm Tu cười xấu xa lên, nhận ra được Ninh Ngọc Hoàn trên mặt phiêu hồng. nhạy cảm thính giác, thậm chí có thể cảm nhận được Ninh Ngọc Hoàn kịch liệt nhịp tim. Tu cậu người chờ ép ta Linh ngọc hoàn nhất thời mặt lạnh như xương, quát mắng lên chửi đến thật là dễ nghe lâm tu nói đầy mặt cười xấu xa cùng Linh ngọc hoàn bốn mắt nhìn nhau người tu cầu người dám Linh ngọc hoàn ánh mắt lấp loe không ngừng nhìn về phía nơi khác hoảng hốt đến căn bản không dám đối diện cái tên này thật đáng ghét nếu không là người cứu mạng của ta ta không phải giết người không thể không đúng ta cũng đánh không lại ngươi không phải ta đang suy nghĩ gì nha cái tên này phiền chết rồi ninh ngọc hoàn bỗng nhiên khuôn mặt hơi đau khẽ hử một tiếng phục hồi tinh thần lại Chỉ thấy Lâm Tu chính nắm bắt mặt của mình. Lâm Tu cười nói, "Ta liền nói lại lạnh mặt, bước lên đến vậy là nhiệt mà. Ngươi." "Được rồi, kiểm tra xong xuôi, trong cơ thể không cái kia tà khí." Lâm Tu giật ra tay, sau này rút lui. "Đáng ghét, đáng ghét." Linh Ngọc Hoàn Hồ, vùng vẫy một hồi, rốt cục khôi phục tự do đầy mặt vẻ giận dữ trừng mắt Lâm Tu, nhưng lại không dám lại sàn bậy, chỉ lo lại bị Lâm Tu khống chế lại. Lông mày nhưng cau lên đến, cảm giác trong lòng như tủm la tủm luôn. Làm sao cảm giác như thế không nhấc lên được sức lực đến đây? Thật giống vừa nãy đang ghet đang ghet Ninh ngoc hoan ho vung vay mot hoi rot cuc khoi phuc tu do đay mat ve gian du trung mat lam tu nhung lai khong dam lai san bay chi lo lai bi lam tu khong che lai long may nhung cao len đen cam giac trong long nhưng tum la tum luon lam sao cam giac nhu the khong nhac len đuoc suc luc đen đay that giong vua nay đang cho mong, không phải? Cái gì nha? chính là cái tên này quá đáng ghét các ngươi đang làm gì bên trái âm thanh vang lên chẳng hề làm gì cả Ninh ngọc hoàn hầu như là trong ngay mắt nhiệt mặt lập tức phủ nhận lên quay đầu nhìn tới chỉ thấy cựu thúc chính chậm rãi đi lên phía trước trên mặt mang theo nghị hoặc sư phó ta cho nàng kiểm tra thân thể đây lâm tu buông tay một mặt bình tĩnh chính kinh vô cùng Ninh ngọc hoàn nhìn thấy lâm tu như vậy nhi hận đến nghiền răng cái tên này thật sự có đủ không biết xấu hổ nói dối lên mặt không đỏ tim không đập trước đây nghe trong tộc nói tới đạo sĩ ở đâu là như vậy cựu thúc sung linh ngọc hoàn hỏi cảm giác tốt hơn một chút sao? Tốt hơn một chút. Ninh Ngọc Hoàn mới vừa mở miệng, cái bụng ục cục vang lên, nhất thời mắc cỡ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Đói bụng giải thích thân thể khôi phục. Cửu Thúc bật cười, xung Lâm Tu vẫy vây tay đạo, "A Tu, cho nàng làm điểm ăn." "Hành." Lâm Tu gật gù, chợt nhìn về phía Ninh Ngọc Hoàn hỏi, "Ngươi thích ăn cái gì sâu? Ta cho ngươi trộm tới." "Ngươi?" Ninh Ngọc Hoàn hơi nhướng mày, một mặt bất mãn. "A Tu, đừng hồ đồ." Cửu Thúc vô vô Lâm Tu, cũng bị chọc cho mỉm cười lên. Này đều là đối với sâu độc tộc cứng nhắc ấn tượng đều niên đại nào, còn đang ăn truyền thống chỉ nghe ninh ngọc hoàn thấp giọng oán giận lên bên này đều không có ăn ngon sâu so với sâu độc tộc kém xa hả cựu thúc cùng lâm tu xứng sở liếc mắt nhìn nhau nổi ra gả nhắm ở ngoài mạo nguyên lai vừa nay bất mãn không phải là bị mạo phạm mà là không ăn ngon trùng nhìn ta làm gì ninh ngọc hoàn nhìn quét hai người hỏi tiểu thanh nữ ta lĩnh ngơi ăn bữa tiệc lớn đi nhưng có một điều kiện lâm tu sững so liec mat nhin nhau noi ra ga nham o ngoai mao nguyen nói vừa hướng về nha môn đi ra ngoài điều kiện gì chớ ở trước mặt ta ăn sâu ta cảm tạ ngài khách sạn lâm tu ba người vào chỗ quán nhỏ ngồi ân cần tiến lên hô Ba vị, ăn chỗ gì? Trong cửa hàng Bảng Hiệu món ăn có cái gì? Lâm Tu nhìn về phía quán nhỏ muội, dò hỏi. Nay có thể quá nhiều rồi, ngài nghe ta nói. Quán nhỏ muội con mắt tỏa sáng, gần kề Lâm Tu. Quả thực đều muốn dính chung một chỗ, nắm bắt cổ họng, làm ra vẻ địa giới thiệu đến trong cửa hàng Bảng Hiệu món ăn ân cần lại chậm chậm, thật rúng có nói không xong lời nói, dùng không hết nhiệt tình. Linh Ngọc Hoàn ở một bên, nguyên bản không muốn xem, có thể đợi vài giây, không nhịn được liếc nhìn một ánh mắt. Không nhìn không quan trọng lắm, này vừa nhìn liền tấp không mở ánh mắt. Trong lòng giống co noi khong xong loi noi dung khong het nhiet tinh ninh ngoc hoan o mot ben nguyen ban khong muon xem giải thích được bay lên một cây đốt đến, lông mày không cảm thấy chói chặt lên một hồi lâu ninh ngọc hoàn thực sự nhận không được thấp giọng lạnh lùng nói sẽ theo liền trên điểm được rồi ta đói chuyện này quán nhỏ mội sương sở điện giật tự văng ra thành thật lên Liếc nhìn mắt ninh ngọc hoàn chỉ cảm thấy cảm thấy con mắt của nàng giống như một cái lưới dao sắc gắt ở trên cổ của mình được trước hết trên ngươi mới vừa nói vài món thức ăn đi lâm tu xung quán nhỏ mội nợ nụ cười ôn nu phân phó vâng đạo trưởng ngài sau đó ta cho ngài pha trả đi quán nhỏ mội xung lâm tu nhiệt tình đáp lại bỗng nhiên chỉ cảm thấy lưng mắt lạnh thật giống bị cái gì nhìn chằm chằm vội vã chỗ tự bước nhanh rời đi Lâm Tu, ngươi đối với người nào đều cập nhã, không cái chính hình thật không. Ninh Ngọc Hoàn đợi vài giây, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, cái này gọi là lễ phép, các ngươi sâu độc tộc đều là dã nhân sao? Lâm Tu bật cười, một mặt vô tội. Muốn nói trước đối với Ninh Ngọc Hoàn, cái kia quả thật có chút đùa giỡn thành phần ở, nhưng đối với quán nhỏ muội, liền thực sự là lễ phép tốn thôi. Ninh Ngọc Hoàn nghe vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, ngươi mới là dã nhân, ngươi là khinh bạc đồ. Lâm Tu giễu giễu nói, giở dương khí gặp qua không ít, dỡn này nói bụng khí, đúng là đầu hẹn gặp lại. Ngươi. Ninh ngoc hoan nghe vay nhat thoi noi tran loi đinh nguoi moi la da nhan nguoi la khinh bac đo lam tu noi roi duong khi gap qua khong it nguoi nay noi bung khi đung la đau hen gap lai nguoi ninh ngoc hoan đang muốn phản bác, sờ hòa khí nhất thời tiêu tan chỉ cảm thấy một trận quái gì đúng vậy ta tức cái gì cùng ta có quan hệ gì đâu được rồi đều bất tranh cãi một tí cựu thúc liếc nhìn mắt lâm tu lại liếc nhìn mắt linh ngọc hoàn Thơi dao ngẩng đầu lên trong lòng thâm than a tu tiểu từ này thực sự là diễm phúc không cạn a trong chốc lát mấy món ăn hảo liều linh nóng hổi khói trắng cùng văng lên bưng lên bàn linh ngọc hoàn chờ cựu thúc động chết đũa lúc này mới không thể chờ đợi được nữa ruôi ra chết đũa chỉ một cái nhất thời con mắt tỏa sáng trận một cái tiếp một cái lâm tu cùng cựu thúc liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều mang đầy kinh ngạc ngăn ngắn mấy phút một bàn thức ăn bị ăn được không còn sót lại một chút cạn đây là tới cái thùng cơm a này tương phản cũng quá to lớn lâm tu trần trờ nói sâu độc tộc là mặc kệ cơm sao cái gì linh ngọc hoàn tao nhà ăn xong một miếng thịt mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía lâm tu một mặt vô tội không rõ không sao rồi lâm tu bật cười xung quán nhỏ mội vây tay ho thêm món ăn đạo trưởng thêm điểm cái gì quán nhỏ mội ân cần tiến lên sao một tường trên tường quải món ăn bài toàn đến chuyện này nhanh đi lâm tu vung vung tay mỉm cười lên nhìn một bên sung sướng, an ninh ngọc hoàn, khẩu vị cũng biến được rồi tự cựu thúc đợi được ninh ngọc hoàn gió cuốn mây tan sau mới chậm rãi mở miệng hỏi ngọc hoàn ngươi ký ức hồi phục sao chương 250 trăm sâu độc tộc cấm thuật bích lục chi nhãn chương 250, trăm sâu độc tộc cấm thuật bích lục chi nhãn ninh ngọc hoàn ngừng chết đũa, vung lên mặt trần chờ nói có ý gì lâm tu nói bổ sung liền ngươi lần theo tập kích sâu độc tộc người kia mất đi ý thức bắt đầu đến hiện tại ký ức chuyện này ninh ngọc hoàn cau lại lông mày lắc đầu nói vừa nghĩ liền đau đầu không cái gì ký ức cựu thúc trầm mặc vài giây lại hỏi vậy ngươi nhớ tới cổng phía đông ở ngoài luyện chế ngũ độc hồn điên sâu độc sao cái gì ninh ngọc hoàng nghe vậy sợ đến tay run lên Chiếc đuôi rơi xuống ở trên bàn đúng rồi lâm tu tiếp lời nói rằng còn có trong núi hoang những người kia làm cũng là ngũ độc hồn điên sâu độc chứ người người làm ninh ngọc hoàng mặt đỏ thắm trên nhất thời ít đi mấy phần màu máu thấy quỷ tự cựu thúc cao mày nói làm sao ngũ độc hồn điên sâu độc đã sớm không ai dùng ninh ngọc hoàng mày liệu nhiễu chặt không hiểu nói các ngươi làm sao có khả năng thấy do đến vì sao không thấy được này sâu độc pháp quá mức độc ác bên trong từ lâu bất chuyển chỉ có sâu độc tộc tộc trưởng cùng thánh nữ gặp kế thừa để ngừa tình huống đặc biệt cần dùng đến người ninh ngọc hoàn sắc mặt quái dị đánh giá cựu thúc cùng lâm tu trong lòng mơ hồ hiện lên một tia kinh hoàng chẳng lẽ là ta được rồi việc này ta biết rồi cựu thúc gật củ, không truy hỏi nữa cùng lâm tu liếc mắt nhìn nhau hai người ngầm hiểu ý như thế xem ra cổng phía đông ở ngoài luyện chế khanh cùng núi hoang sơn động e sợ đều là ninh ngọc hoàn bị khống chế gây nên xem linh ngọc hoàn này hoang mang dáng vẻ e sợ này ngũ độc hồn điên sâu độc đúng là sâu độc tộc cấm thuật cũng giải thích Ninh Ngọc Hoàn chắc chắn sẽ không triển khai đến hại người. Muốn cho Ninh Ngọc Hoàn biết những việc này, e sợ phải bị to lớn nội tâm kiến trách. Đúng rồi, Lâm Tu gỡ bỏ đề tài. Hỏi, ngươi còn nhớ tới tập kích sâu độc tộc người kia? Ninh Ngọc Hoàn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta chỉ nhớ do hắn có một đôi màu bích lục con mắt. Lúc đó ta lẩn theo hắn đến vùng này, phát hiện hắn ở đối phó một đám đạo sĩ. Ta xem con mắt liền biết là hắn. Đạo sĩ. Cựu thúc ánh mắt sáng lên, liền vội và hỏi, ngươi còn nhớ thủ hạ ngươi lợn rừng cùng chó hoang sao? Ai? Ninh Ngọc Hoàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cựu thúc vội vã tìm chủ quán mượn tới giấy bút nhanh chóng vẽ hai tấm chân dung đi ra chợt đem chân dung đẩy lên ninh ngọc hoàng trước mặt sư phó người này hoa công lâm thu chỉ liếc nhìn một ánh mắt nhất thời tê cả ra đầu nay cùng tứ mục sư thúc quả thực có thể xưng là triệu tượng phái song hùng thật không hổ là đạo sĩ chủ đánh chính là một cái bừa vét quỷ đúng ta nghĩ tới đến rồi chính là bọn họ lúc đó là này hai lính đầu ninh ngọc hoàng túi đầu liếc nhìn họa con mắt mở sáng nói rằng là ánh mắt ta gặp sự cố lâm thu đoạt that khong ho la đao si chu đanh chinh la mot cai bua vẽ quy đung ta nghi toi đen roi chinh la bon ho luc đo la nay hai tấm chân dung trên dưới nhìn kỹ một phen dù cho mình đã từng thấy lợn rừng lợn dừng đến mấy lần đều không nhận ra được này ninh ngọc hoàn mở ra thiên nhãn làm sao ngươi biết cái gì hoa đến mức rất tinh chuẩn ninh ngọc hoàn liếc chéo lâm tu một ánh mắt ghét bỏ nói a tu ngươi học được còn chưa đủ cựu thúc một mặt nghiêm túc vô vô lâm tu vai, cầm lại chân dung ta được thôi lâm tu dợ khóc dợ cười chỉ cảm thấy nổi da gà nhắm ở ngoài mạo hai ngươi mới là thật ngọa long phượng số a va Và vào thuộc về là cựu thúc tiếp tục hỏi đúng rồi ngươi làm sao xác định cái kia bích lục mắt người là âm sơn môn tộc trưởng nói hắn đang tập kích nhanh kết thúc mới chạy về trên đường đụng với hai cái dương nghiện nắm lên đến thẩm vấn quá ninh ngọc hoàn nói khắc khuôn mặt hàm bị thương dừng một chút lại lòng vẫn còn sợ hãi nói bổ sung nếu không là tộc trưởng trở về đến đúng lúc ta khả năng cũng chết lâm tu hơi nhúng mày hỏi này e sợ không phải trùng hợp chứ người nói đúng ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ cắn răng nghiến lợi nói tộc trưởng bình thường đều ở trong tộc rất ngẫu nhiên mới sẽ đi ra ngoài một hồi chân trước đi bọn họ chân sau liền đến tất nhiên làm mưu tính hồi lâu quả thế lâm tu khẽ gật đầu trong lòng suy tư Linh Ngọc Hoàn có một cái điểm sai rồi, nàng chắc chắn sẽ không chết Âm Sơn Muôn Cẩn, hẳn là sâu độc tộc này cấm thuật. Hoa Chi Tử tà khí cùng ngũ độc hồn điên sâu độc cực kỳ phù hợp, có thể toàn bộ sâu độc tộc chỉ có thành tiểu thánh nữ nàng cùng tộc trưởng hai người nắm giữ. Sâu độc tộc tộc trưởng tuy không biết thực lực, có thể tất nhiên cường hãn vô cùng. Bởi vậy, Âm Sơn Muôn ánh mắt mới gặp rơi xuống Linh Ngọc Hoàn trên người, tập kích làm tên kỳ thực cướp giật thánh nữ, điều khiển để bản thân sử dụng. Chỉ là này tập kích, dĩ nhiên tàn sát sâu độc tộc một nửa người cũng quá tàn nhẫn. Nếu như Ninh Ngọc Hoàn biết, này một nửa người chính là nàng mà chết, tuy rằng không chắc nàng có thể này thánh nữ chỉ sợ là bị không được vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. tiểu thúc đống nhiên nghĩ hoạc hỏi bích lục mắt người như vậy hung hiểm, tộc trưởng làm sao sẽ thả ngươi một mình đi ra? ê, linh ngọc hoàn nhất thời trên mặt mang theo lung túng, ánh mắt lóe lên đến, băng lạnh mặt cũng lại không tìm được. lâm thu kinh ngạc nói tiểu thánh nữ, ngươi là lẻn ra. linh ngọc hoàn quay mặt qua chỗ khác nói quanh co nói vậy cũng không phải trộm đi. sâu độc tộc nhân sự có thể gọi trộm đi sao? lâm thu giơ ngón tay cái lên thở dài nói ngươi thật là giỏi. cái gì nha? linh ngọc hoàn bỗng nhiên tức giận lên mặt lạnh như xương. Hắn nói, nhiều như vậy tộc nhân chết ở trước mắt ta, ta hận không thể rút hắn ra, quất hắn gần. Diễn tiểu Na cha đây, ngươi hay thành thật chút." Lâm Tu nói, sắc mặt chính kinh lên. Này tiểu thánh nữ, cao lên cao ngạo cực kỳ, có thể dù sao còn trẻ. Trơ mắt nhìn thấy tộc nhân bị tàn sát một nửa, làm sao quên đến? Chỉ là cái kia Bích Lục mắt người, hoàn toàn không phải nàng có thể đối phó. Bây giờ có thể xác định chính là, các Tạo Sơn đám kia nhân hỏa sâu độc tộc, đều là bị Âm Sơn môn giết chết. Các Tạo Sơn người, e sợ cùng Ninh Ngọc hoàn như thế, đều là bị đưa tới nơi đây. Thậm chí liền dứt khoát là đến chấp hành nhiệm vụ, xui xẻo va vào nói như vậy việc này còn không kết thúc cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị suy tư lên ninh ngọc hoàn nếu là quân cờ vậy thì giải thích sau lưng có một người khác ninh ngọc hoàn lại là trọng yếu quân cờ một khi mất đi đối phương tất nhiên gặp sốt ruột còn phải chuẩn bị sẵn sàng nên vậy ông đập lưng ông không đúng lâm thu đầu loại lên hỏi thanh nữ ngươi còn nhớ đàm ra sao đàm ra ninh ngọc hoàn mày liễu cao lại trần trở lên trong đầu thật giống có chút cái gì tâm tư thổi qua nhưng không bắt được liền ngươi để đàm bách vạn, ở trong sân loại cái kia một bụi hoa tri tử ngươi nghĩ đến lên sao lâm thu vội vã bổ sung lên mới vừa phát hiện nữ phủ thủy là thập tam di thái thời điểm đã nghĩ quá việc này lúc đó cho rằng chính là che lấp phụ thể quỷ quái hoa chi tự vị thêm vào trong thôn sự tình tiếp theo sự tình liền không nghĩ nhiều cũng không không đi đi một chuyến bây giờ nghĩ lại thực sự là không đúng linh ngọc hoàn đầu tê dần trầm mặc vài giây sau mới kinh ngạc thốt lên nói ta thật giống là bị cố ý thu xếp ở đám gia 500.000 tự đạt thành ô oh hô oh. mặt dày cùng các vị độc giả đại đại muốn cái lệ vật nhỏ không quá đáng chứ trực tiếp huyết chiến trăm vạn chương hai ta thập tam di thái đây Chương 251, ta thập tam gì thái đây? Vậy thì đúng rồi. Lúc đó đàm ra cái kia ma nữ, nhắc qua đàm ra là che ở một mảnh mộ bên trên. Cửu Thúc ánh mắt sáng lên, đứng dậy. Đàm gia tuyệt đối không sạch sẽ. Ninh Ngọc Hoàn bị thu xếp ở đàm gia, cái kia một bụi quỷ dị hoa chi tử, cùng với che ở mộ đàm gia đàm gia chỉ sợ là một mảnh âm tà khu vực. Ninh Ngọc Hoàn là quá khứ luyện chế ngũ độc hồn điên sâu độc. Chỉ là, vì sao lúc đó cũng không có nhận biết đây? Mình coi như có thể a tu tiểu tử này, sức quan sát vô cùng cường hãn, nhưng cũng không nhận biết. Nay ngược lại là kiện chuyện lạ, tất nhiên còn có cái gì vấn đề đối phương hao phí khổ tâm như vậy hiện tại e sợ đã muộn lâm tu liếc nhìn mắt bên cạnh ninh ngọc hoàn dở khóc dở cười cái này người khởi sướng, vẫn chưa hay biết gì nếu không là ngươi này tiểu thánh nữ ta mọi người ở đàm gia trấn không chừng thật có thể đổi tới ngươi nhìn ta làm gì ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo bất mãn nhìn chăm chú lên lâm tu đến đã muộn cũng phải đến đàm gia trấn e sợ còn có biến cựu thúc bắt chuyện một tiếng dặn do quán nhỏ mượi thông báo văn tài thu sinh ở lại trong quán sau đó dẫn lâm tu ra bên ngoài đi chỉ thấy ninh ngọc hoàn còn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ chờ cái gì tự đi a lo lắng làm gì lâm tu trắng ninh ngọc hoàn một ánh mắt thúc giục ninh ngọc hoàn không hiểu nói mắc mớ gì đến ta người qua hồi ức một hồi vạn nhất có thể nhớ tới cái gì đây không vội vãng một hồi này món ăn còn chưa lên thật lãng phí a ninh ngọc hoàn một mặt nghiêm túc nghiêm túc nói được vậy ngươi để cái kia sáu mắt nhi chạy đi lâm tu không nói hai lời theo sư phó cùng nơi ra bên ngoài đi ai ta cũng không nói không đi chờ ta ninh ngọc hoàn liền vội vàng đứng lên bước nhanh theo phía trước đi hoàng hôn đàm ra trấn lâm tu là người hướng về trung tâm trấn đàm bách vạn nhà đi đến kỳ quái làm sao quặn cũ e như vậy lâm tu ngắm nhìn bốn phía trên đường căn bản là không người nào đảm ra chấn nhưng là phụ cận dòng người nhiều nhất giàu có nhất đại trấn. dù cho nói hiện tại là cơm điểm cũng không đến nỗi quặng cũ như vậy liền hai bên cửa hàng đều đóng cửa đến đảm gia hỏi một chút cựu thúc khe to mày thăng nhanh bước chân hướng về đảm ra đi đến ba người mới vừa đi vào đảm gia, liền cảm giác càng thêm quặn cũ nguyên bản phi thường náo nhiệt đảm ra hiện tại càng là không thấy bóng người ký ninh ngọc hoàn rên lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy đầu hơi lâm nói một hồi nghĩ tới lâm tu ánh mắt lóe lên tiến lên đỡ lấy ninh ngọc hoàn tổng cảm giác có chút quen thuộc nhưng nói không được tại sao ninh ngọc hoàn nói bỗng nhiên cảm giác cánh tay ấm áp lúc này mới phát hiện lâm tu đỡ chính mình vội vã tránh thoát khỏi đến lâm tu bật cười nói cho cắn lữ đồng tân ninh ngọc hoàn mặt nóng lên lạnh lùng nói ngươi mới là cậu ngươi là tu cậu mùi không còn cựu thúc nhìn chằm chằm trong sân cái kia một bùi hoa chi tu chính kinh lên mắt quan bốn đường âm thầm ở trong tay áo bị lên một đạo tam thanh phủ đi xem một chút cựu thúc ở trước mặt dẫn đường ba người mới vừa đi tới hoa chi từ trước chỉ thấy đàm gia đại trong nhà một bóng người vội vội vàng vàng đuổi ra ngoài ai cựu thúc ánh mắt sắc bén lướt người đi tiến lên tha mạng tha mạng đòi tiên tùy tiện cầm cẩn thận đừng giết ta chỉ nghe đối phương kinh ngạc thốt lên lên liên tục sau này rút lui mọi người sững sờ một chút chỉ thấy đối diện dĩ nhiên là đàm bách vạn đàm bách vạn lâm tu liếc nhìn mắt Tham mang tha mang đoi tien tuy tien cam can tới bật nguoi sung sốt mot chut chi thay đoi dien di nói ngươi hoang mang hoảng loạn làm gì lúc này còn có thể không hoảng đang bách vạn nhận rõ trước mặt người dừng một chút mới kích động lên lâm đạo trưởng ngươi tới được có thể chính là thời điểm cựu thúc tiến lên nói rằng đừng nóng nổi xảy ra chuyện gì ôi nói đến ta liền lo lắng nhà ta thập tam di thái không gặp đang bách vạn kéo cựu thúc tay vẻ mặt đưa đám một mặt lo lắng chuyện này cựu thúc lúng túng lên trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt đàm bách vạn bị chặn lại rồi tầm mắt thậm chí cũng không phát hiện liền đứng tại sau lưng lâm tu ninh ngọc hoàn thập tam di thái có thể không ngay này sao lâm đạo trưởng làm sao đang bách vạn một mặt mờ mịt nhìn cựu thúc lại nhìn lâm tu lâm tu ho khan hai tiếng trần chờ nói cái kia cái gì đàm lao ra có hay không một khả năng thập tam di thái không phải tiểu thiếp của ngươi ngươi nói cái gì a ta bỏ ra ra ca mua không phải cưới trở về làm cô nãi mãi hầu hạ lâu như vậy liền nàng tay nhỏ đều không kéo qua một hồi đang bách và nói chúng bắt mắt đầy mặt không cam lòng nói tiếp ngươi nói đúng nàng không phải ta tiểu thiếp là ta tổ tông đồ háo sắc thôi linh ngọc hoàn nghe vậy trên mặt mang theo băng lạnh ghét bỏ nói nói từ lâm tu phía sau đi ra ngươi nói cái gì ta háo sắc hà Đang Bách Vạn nói sững sờ, nhìn thấy người tới, tròn tròn cặp mắt, trợn kinh ngạc thốt lên không đớt, bước nhanh về phía trước. Ngươi muốn làm gì? Ninh Ngọc Hoàn mặt như băng sương, lạnh giọng quát lừa nói: Bảo bối của ta, ngươi làm sao sẽ đi cùng với bọn họ? Đang Bách Vạn ánh mắt lấp lóe, đầy mặt kích động, tăng nhanh bước chân sông lên phía trước, vừa muốn đưa tay kéo Ninh Ngọc Hoàn trong nấy mắt, bạch, một đạo sâu độc khí bao boi cua ta nguoi lam sao se đi cung voi bon ho đang bach van anh mat lap loe đay mat kich đong tang nhanh buoc chan song len phia truoc vua muon đua tay keo ninh ngoc hoan trong ngay mat bach mot đao sau đoc khi bao phu A! Đang Bách Vạn keu đau đớn lên, bay ngược ra ngoài, thân thể mập mạc khuynh đảo trong đất, gây nên một chỗ bùi mù. Ngươi dưới nặng như vậy tay, thu lại điểm. Lâm Thu trong lòng tươi thầm quay đầu lại nhắc nhở một tiếng, Ninh ngọc hoàn lạnh lùng nói, hắn không làm cản, ta còn chưa muốn ô huế ta tay, đàm lao gia, không có sao chứ, cựu thúc một mặt bất đắc dĩ, tiến lên lâm dậy đàm bách vạn, ngươi, các ngươi, đàm bách vạn căn bản không dành phản ứng, cựu thúc đầy mắt kinh ngạc nhìn lâm tu cùng Ninh ngọc hoàn, chỉ cảm thấy cảm thấy không đúng, đàm lao gia, nàng không phải ngươi thập tam gì thái, trước chỉ là mất trí nhớ, lâm tu buông tay giải thích lên, ngươi nói cái gì, đàm bách vạn cùng Ninh ngọc hoàn châm miệng một lời, kinh ngạc thốt lên lên, Linh ngọc hoàn nhất thời bất mãn, lạnh lạnh quét mắt đàm bách vạn, bất mãn nói, ngươi kinh ngạc cái gì? người là của ta tiểu thiệp a tiểu thập tam người quên ta sao ta thật đau người a đang bách vạn một mặt kích động liền vội vàng tiến lên hô người nói thêm câu nữa thử xem Linh ngọc hoàn trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ âm thanh càng lạnh băng người đang bách vạn trong lòng hoảng hốt trận quay đầu xung lâm tu hô ta liền biết người không có ý tốt hiện tại thu về lừa gạt ta đàm lao ra việc này nói đến phức tạp lâm thu dở khóc dở cười cũng là có chút bất đắc dĩ này giải thích lên cũng quá phiền phức có điều hiện tại trong lòng ngược lại thật sự là có loại tóc vàng cảm giác chỉ có điều là bại lộ tóc vàng Lâm đạo trưởng, ngươi có thể chiếm được cho ta làm chủ a." Đàm Bách Vạn vừa nhìn Lâm Tu như vậy, lập tức khóc thảm mặt, sung kiểu thúc kêu dây lên. "Xem ra, thật giống là cái cáo kình hài tử. Có điều, đứa nhỏ này đến có hơn 200 cân." Cửu thúc sạm mặt lại, trầm mặc chốc lát, dường như mất trí nhớ bình thường, gỡ bỏ đề tài hỏi. "Đàm lão ra, trên chấn làm sao đều không gặp người, xảy ra chuyện gì?" Chương 252: Cánh tay dài độc chân quái vật. Chương 252: Cánh tay dài độc chân quái vật. "Chuyện này," đang Bách Vạn nhất thời ngốc trụ, đầy mắt không rõ. Cửu thúc hiểu ý, liền vội vàng nói, "Ngươi chuyện Ta gặp giải quyết cho ngươi, nói cho ta biết trước phát sinh cái gì. Có ngươi lời này ta liền yên tâm. Đang bách vạn gật gật đầu, dừng một chút mới tiếp tục mở miệng. Ta này không cũng vội vàng ra ngoài sao? Liên vì chuyện này, Lâm Tu bật cười nói, ngươi đúng là mau nói a, đừng nhử. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Đang bách vạn ứng kích bình thường, xung Lâm Tu hô lên. Lâm Tu càng thêm không nói gì, ra đầu, còn chơi tiểu hải tử tình khí. A Tu, được rồi. Cựu thuc giơ tay ngừng lại Lâm Tu, chợt hỏi tiếp, đàm lao ra, ngươi ra ngoài chính là chuyện gì? Lâm đạo trưởng. Ngươi lạ không biết, các ngươi chân sau mới vừa đi, trên trấn liền bắt đầu người mất tích. Đàng Bách Vạn nói thở dài một hơi, liếc nhìn mắt ninh Ngọc ở sau, đầy mặt u hoãn, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng Thập Tam Di Thái cũng là mất tích. Được rồi, nói chính sự. Cửu Thúc cũng không nhịn được, nhắc nhở. Hiện tại trên chấn người đều cảm thấy phải là nhà ta mời đạo sĩ, đem quỷ thả ra, hỏng rồi trong thôn phong thủy. Đàng Bách Vạn càng nói càng tức, hung hăng nói, nhất định phải ta ra tiền làm cái gì đối quỷ pháp sự, phong kiến mê tín, ta nhìn bọn họ chính là đấu kỵ ta có tiền. Thì ra là như vậy. Trên trấn người đều là đi tham gia đối quỷ pháp chuyện. Cựu thúc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vậy này sao xem ra Đàm Gia chấn hiện nay là an toàn, có điều này mất tích người, chỉ sợ cũng không phải bất ngờ. Không phải là sao? Bị bậm ta tiền, còn để ta đi chủ trì pháp sự, không có thiên lý. Đàm Bách vạn mặt tối xâm lại, mắng một câu thô tục. Cái kia đi thôi, chúng ta cũng đi xem xem. Cựu thúc không nói hai lời, quay đầu liền hướng Đàm ra đi ra ngoài. Không đội để đám kia thảo bệnh quỷ trở. Đàm Bách vạn trực tiếp đi vào trong nhà, quay đầu lại hô, Lâm đạo trưởng, đến, ta đem mất tích danh sách cho người xem xem. Cũng tốt. Cựu thúc ánh mắt sáng lên, vòng trở lại có sai lầm tung danh sách liền có thể xác định tên cùng hộ khẩu không chừng có thể từ ngày sinh thắng để bên trong nhìn ra đầu mối đến xem người ân cần như vậy ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo xem thưởng lạnh lùng nói người chờ xếp vào ngược lại lâm đạo trưởng là người tốt hắn giúp ta ta giúp hắn đàng bách vạn đoán hận bỏ xuống một câu ở trước mặt bắt đầu dẫn đường các người đều bất tranh cãi một tí cựu thúc vô vỗ lâm tu vai cũng cho ninh ngọc hoàn nói ra một câu trận đuổi tới đàm bách vạn bước chân đoàn người lướt qua đàm gia chủ trạch một đường vòng tới đàm gia nơi sâu xa Ký. chính đi tới ninh ngọc hoàn đỗng nhiên hử nhẹ một tiếng nhìn trước mắt kiến trúc cái chán đau đớn lâm thu thấp giọng nói rằng đây chính là người mất trí nhớ trước chủ sân linh ngọc hoàn mày liễu nhiễu chặt kinh ngạc nói ta thực sự là hắn tiểu thiếp cái kia không phải vậy là ta tiểu thiếp lâm thu cười xấu xa một tiếng vội vàng đuổi theo đi vào ngươi so với đàm bách vạn còn đáng trách linh ngọc hoàn đoán hận mắng một câu cũng đi theo nhưng là càng tới gần nơi này địa phương càng cảm giác quen thuộc đầu cũng là càng đau đứng tại chỗ bưng cái chán suy tư lên đến đàm bách vạn đứng ở thập tam di thái trước cửa phòng hướng mọi người cười nói lâm tu bật cười đàm lao ra Ngươi đem văn kiện đặt ở thập tam di thái trong phòng. Nàng sau khi mất tích, ta vẫn muốn nàng lại đây ngồi một chút không được sao? Đang Bách Vạn trắng mắt Lâm Tu chợt mở cửa phòng đi vào, Cựu thúc cùng Lâm Tu cùng đi vào bên trong phòng. Ta tìm kiếm. Đang Bách Vạn ngồi trồm hốm trên mặt đất, lục tung tùng phèo tìm kiếm một lúc. Chính ngươi để chỗ nào cũng không biết. Lâm Tu khẽ như mày quan sát Đàm Bách Vạn đến, cái tên này sẽ không đang đùa trò gian gì chứ? Ngươi gấp cái gì a? Có, có. Đàm Bách Vạn đống nhiên tay hướng về trong ngăn kéo duỗi một cái, rút ra một quyển sách, chợt đứng dậy xung cựu thúc đi đến tà xem một chút kiểu thúc vừa muốn tiếp sách trong nháy mắt đông nhiên một trận tà khí hơi di động có vấn đề kiểu thúc kinh hãi trong nháy mắt ngắm nhìn một phía thôi thúc khí tức nhưng không thấy bên cạnh đám bách vạn vẻ mặt giữ tận lên mở ra trong tay sách một đoàn hắc quang lấp lóe con đường tà khí bạo phủ âm âm bạo nhằm phía kiểu thúc vinh một tiếng leng keng ngũ hành trạm phách kiếm tre ở kiểu thúc trước người khí tức rung động kiểu thúc rút lui mấy bước bị lâm tu đỡ lấy làm sao có khả năng Cựu thúc trên mặt mang theo kinh ngạc không dám tin tưởng con mắt của chính mình trước mắt đam bách vạn dĩ nhiên tập kích chính mình càng khỏi nói cái kia một kia cực kỳ nhẹ nhàng tà khí nếu không phải mình cảnh giác đều không phát hiện được có thể này nhẹ nhàng tà khí nhưng bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lượng xung kích lao đông tây ta liền cảm giác người không đúng lâm tu nhìn đam bách vạn ánh mắt sắc bén cười lạnh một tiếng nhất thời thôi thúc khí tức lưu truyền vừa nãy này đam bách vạn ở cái kia lục tung tùng vẹo đường này cuối cùng dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu liền kéo dài trong ngăn kéo tìm ra này sách may chính mình luc lại cái tâm nhãn chỉ là không nghĩ đến này đam bách vạn dĩ nhiên là tà tu cẩu tuc luu truyen vua nay nay đam bach van o cai kia luc tung tung phèo đủ nhạy cảm Đang Bách Vạn tức giận mắng một tiếng, chợt quay người lại, hướng về phía cửa sổ chạy thủ mạng. A Tu, Kiều thúc hô một tiếng. Trong tay ngũ lôi chú dĩ nhiên ngưng tụ, âm ầm ở cửa sổ nổ vang sao động. Đang Bách Vạn nhất thời lui nhanh mấy bước. Lâm Tu theo tiếng mà lên, cầm trong tay ngũ hành chém phá kiếm chạy như bay. Giờ khắc này dĩ nhiên hiện lên ở Đàm Bách Vạn bên cạnh. Bạch. Lưỡi kiếm làm đu khí tức rung động. Vụ. Chỉ thấy Đàm Bách Vạn đau uống lên, phát sinh tiếng gào quái dị, khuynh đảo trong đất ken. Ký chủ đánh chết nhân cấp áo vàng quái, thu được điểm công đức 100 điểm. Cái gì? Lâm Tu trong lòng cả kinh. Nhân cấp áo vàng quái. A tu, làm sao? Cửu Thúc cũng có chút kinh ngạc, bước nhanh về phía trước Đàm Bách Vạn nhẹ như vậy xào liền bị giải quyết. Đang muốn. Bỗng nhiên một trận tinh quái khí tức xô tan. Chỉ thấy Đàm Bách Vạn thân thể bắt đầu bành trướng, màu da dần dần biến thành màu đen. Dưới thân hai chân bắt đầu khép lại dung hợp, hai tay đi xuống kéo thân đến cực điểm trưởng. Một đống túm dày đặc bộ lông ra bên ngoài mạo. Một đầu to lớn, cả người biến thành màu đen cuc điem truong mot đong tum day đac bo long ra ben ngoai bao mot đau to lon ca nguoi bien thanh mau đen canh tay dài độc chân, viên hầu trạng quái vật nổi lên. Chương 253. Nhận biết mất linh. Vạn hầu đột kích. Chương 253. Nhận biết mất linh. Vạn hầu đột đây là vật gì lâm tu cao mày đánh ra quái vật trước mắt nơi nào còn có nửa phần đảm lao ra dáng dấp sơ tiêu cựu thúc ánh mắt lóe lên cho lâm tu giải thích lên núi này tiêu bèn xuất núi không ở trên phương bắc tinh quái ở phía nam cực nhỏ càng khỏi nói bây giờ loại này tinh quái cực kỳ hiếm thấy rất nhiều năm không gặp người nhắc qua một cái hoàng sam cấp bậc tinh quái làm sao có khả năng gặp hóa hình người sư phó lâm tu đang muốn mở miệng đống nhiên bên ngoài vang lên tiếng kinh hô lâm tu cùng cựu thúc liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt ra bên ngoài phóng đi vừa tới bên ngoài chỉ thấy ninh ngọc hoàn cũng chính hướng về hai người nơi chạy như bay tới các ngươi không có chuyện gì ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo căng thẳng trên giới đánh giá hai người đặc biệt đối với lâm tu đầy đủ nhìn quét vài vòng mới yên lòng lâm tu tức giận nói ta còn sợ ngươi có việc ngươi không có chuyện gì ồn ào cái gì ta nghĩ tới ninh ngọc hoàn lo lắng giải thích cái kia đàng bách vạn là giả ngươi lại muộn nói hai phút đàng bách vạn đều vội lâm tu tránh ra thân vị ninh ngọc hoàn mắt sáng lên nhất thời nhìn thấy co cấp với bên trong phòng không còn khí tức sơ tiêu không đúng không đúng ninh ngoc hoan lo lang giai thich cai kia đàm bach van la gia nguoi lai muon noi hai phut đàm bach van đeu voi lam khẽ lắc đầu sát mặt nghiêm túc nói, ta trong trí nhớ đàm bách vạn không phải như vậy. Cựu thúc cảm giác được không đúng, liền vội vàng hỏi, có ý gì? Thí. Ninh Ngọc Hoàn bưng cái chán, bị đau một tiếng chậm dài nói, ta nói không được, ngược lại cái này tuyệt không là ta trong trí nhớ nhìn thấy đàm bách vạn, hắn rất mạnh, rất mạnh. Lâm Tu sững sờ, trong lòng cũng ngạc nhiên nghi ngờ lên, nguyên bản còn tưởng rằng Linh Ngọc Hoàn nói đúng lắm, chân chính đàm bách vạn, có thể rất mạnh lời nói, vậy thì là có cái khác một cái giả trang đàm bách vạn. Đặt bộ này qua đây. Đồ dao giao tiếng, đống nhiên vang lên. Lâm Tu cùng cựu thúc đồng thời quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy trong phòng cái kia bản rơi xuống trong đất sách bỗng nhiên hóa thành con đường hắc khí ẩm âm phóng lên trời không được đi ra ngoài trước cựu thúc hơi vung tay dẫn hai người ra bên ngoài bay nhanh sư phó không đúng vậy nay đàm ra quá cái gì ta từ đầu tới đôi đều không cảm giác được cái gì khí tức gọn sóng lâm tu một gi khi tuc con song lam tu mot ben ra bên ngoài chạy trốn một bên không giải thích nói bây giờ thực lực của chính mình dù cho không thôi thúc thượng thanh đồng năng lực nhận biết cũng cường hãn vô cùng e sợ ngoại trừ thiên sư cảnh giới căn bản không người nào có thể hẩn nấp hành tung cùng khí tức Có thể vừa nãy ở thập tam di thái trong phòng, ngoại trừ tập kích cựu thúc đạo kia tà khí, căn bản không cảm giác được thứ khác. Thậm chí ngay cả đạo kia tà khí cũng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng bùng nổ ra cực cường lực xung kích. Tất cả mọi thứ đều rất quái dị. Đi ra ngoài lại nói, cựu thúc ánh mắt lấp loé, toàn lực hướng về Đàm ra hướng về chạy như bay. Ba người vừa tới Đàm ra trong sân. Đồng nhiên, thiên địa biến sắc, đen kịt một màu dáng lâm đại địa. Bao phủ lại toàn bộ Đàm gia. Ba người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón. Lượng, Linh Ngọc hoàn nhẹ nhàng xua tay. Một đạo lấp loé ánh sáng cổ trùng, náo động cánh bay lên, nhưng lại không có bất kỳ ánh sáng hiện lên, vẫn như cũng là một vùng tăm tối, chỉ có cánh náo động nhẹ nhàng tiếng vang, ở bên thai văn vọng. Vũ dụng, đây là chướng mục trận, mê chính là mắt người. Cửu Thúc rút ra một tấm lụa, ánh mắt sắc bén. Sau một khắc, con đường giống như viên hầu tiếng gầm dữ lên. La mot vung tam toi chi co canh nao đong nhe nhang tieng vang o ben thai van vong Vô dung đay la chuong muc tran me chinh la mat nguoi cuu thuc rut ra mot tam lua anh mat sac ben sau mot khac con đuong giong nhu vien hau tieng gam từ len la sơ tieu A Tu, đến. Cửu Thúc sau này rút lui nửa bước, khí tức lưu chuyển. Lâm Tu hiểu ngầm vô cùng, căn bản không cần tầm mắt. Trở về lui nửa bước, nhất thời cùng Cửu Thúc lưng tựa lưng. Ta, ta liền đứng tại chỗ được rồi ninh ngọc hoàn lành lạnh âm thanh văng lên nhưng khó nén cái kia một chút hoảng hốt chỉ nghe viên hầu tiếng gào rung trời từng trận tật phong gào thét mà đến ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo hoang mang làm ra vẻ chấn định vội vã thôi thuốc sâu độc khí được rồi đừng giả bộ lại đây lâm tu hơi đưa tay tinh chuẩn kéo ninh ngọc hoàn ai ngươi ninh ngọc hoàn sợ hết hồn còn không phản ứng lại nhưng cảm giác được một trận ấm áp thật giống mình bị món đồ gì ôm lấy tự chỉ cảm thấy cảm thấy cảm giác cả an toàn toát lên tấm đoa cái kia một vẻ bối rối trong chớp mắt hoàn toàn không có chỉ cảm thấy từng trận an tâm cùng thư thích nếu không là đầu còn rõ ràng biết thân há nguy hiểm thật hận không thể liền như thế hoa vụ hai đạo âm dương khí rung động chỉ nghe tiếng kêu rên nổ vang keng ký chủ đánh chết nhân cấp áo vàng sơ tiêu thu được điểm công đức một trăm điểm keng ký chủ đánh chết nhân cấp áo vàng sơ tiêu thu được điểm công đức một trăm điểm trong khoảnh khắc lại là từng trận tiếng gầm gừ nổ vang so sánh đuc 100 điem một lần còn muốn 100 điem trong khoanh đại vô số lần quả thực đinh thai nhức góc giống như thiên quân văn mã không để yên không còn cựu thúc vung vẩy kiếm gỗ đạo trầm giọng nói a tù ngươi pha trợn ta ngăn cản chúng nó phải Lâm Tu tuân lệnh, nhất thời thôi thuốc khí tức. Lông mày thấy thượng thanh đồng lấp loé. Nhất thời, trong sáng khí ra bên ngoài khuếch tán, binh một tiếng. Dường như vỏ trứng gà vỡ vụn, toàn bộ chướng mục trận trong nháy mắt loại bỏ. Ánh trắng trong sáng lần thứ hai như thưởng toàn bộ đàm giá trấn. Cái nào còn có cái gì gà thét? Ngoại trừ mới vừa bị Lâm Tu cùng Cửu Thúc chém giết ba con sơn tiêu thi thể ở ngoài, lại không vật gì khác. Cửu Thúc liếc nhìn mắt Lâm Tu, kinh ngạc lại không hiểu nói, ngươi không cần tìm mắt trận. Không cần a, này tiểu phá trận trực tiếp làm liền xong xuôi. Cửu Thúc bật cười nói, vậy ngươi phí này sức lực, vừa bắt đầu phá không phải xong xuôi lâm tu buông tay nói này không phải nghe sư phó chỉ huy sao vừa bắt đầu ngươi liền để ta thu nạp trận hình chuyện này cựu thúc nghe vậy hơi có lung túng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn cái tia chạy trốn một con sơn tiêu vội vá hô a tu đi vâng lâm tu xung cựu thúc cười xấu xa một hồi chật chạy như bay ác liệt một kiếm đâm thủng con sơn tiêu kia thân thể keng ký chủ đánh chết nhân cấp áo vàng sơn tiêu thu được điểm công đức 100 điểm không đúng vậy Linh ngọc hoàn mày liễu cao lại nghi ngờ nói vừa nay tiếng kêu nhiều như vậy làm sao mới một con cựu thúc giải thích sơn tiêu thích đêm yêu đồ cận hiểu được chấn động các nơi không khí giả trang có rất nhiều quái vật ninh ngọc hoàn nghe vậy càng nghi ngờ vậy các ngươi vừa nãy là làm sao phân rõ chúng nó vị trí chuyện này cựu thuốc sửng sốt một chút đông nhiên không nói gì kỳ thực vật này không cần cố ý đi phân rõ thực lực đúng chỗ tự nhiên có thể thấy rõ đi ra sâu độc tộc thiên tài có hay không một khả năng thực lực ngươi không đủ lâm tu thu hồi ngũ hành tràm phách kiếm trở lại cựu thuốc bên người bật cười nói ngươi ninh ngọc hoàn bất mãn trong lòng nhưng lại phản bác không được chỉ là lệnh lệnh trừng mắt lâm tu được rồi bớt tranh cãi một tí đi tìm một chút trên chấn người cử hành pháp sự địa phương. Cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị, bước nhanh hướng về đàm gia ở ngoài đi. Trước cái kia giả trang đàm bách vạn sơn tiêu đã nói, đàm gia chấn muốn cử hành pháp sự, vẫn là đàm bách vạn tự mình chủ trì. đem toàn chấn người tụ tập lên, e sợ không như thế đơn giản. Đại gia gặp nguy hiểm, phân công nhau tìm đi. Đàm gia chấn lớn như vậy, còn chưa chắc chắn. Lâm Tu đang theo trên cựu thúc bước chân, đống nhiên nhận ra được phía sau một tia khí tức di động, nhất thời lắc mình mà đi. chỉ thấy một ánh hào quang từ hoa chi tử tung bên trong phóng lên trời, cho ta định. Lâm Tu khí tức lưu truyền chỉ thấy tia sáng tia dĩ nhiên biến mất không còn tăng hơi cũng lại mất tung ảnh a tu làm sao cựu thúc trên mặt mang theo kinh ngạc xoay người theo phía chưa đến sư phó ta sẽ không có cảm giác sai là pháp khí thứ hoa chi tử tùng bay ra ngoài lâm thu ánh mắt lấp lóe nhìn tia sang tia biến con tăm hoi cung lai địa phương tuyệt đối sẽ không sai nếu như là cái gì quỷ quái tuyệt đối chạy sang tiêu thoát chính mình đặc biệt nhằm vào tả khí không chế chỉ có pháp khí mới gặp không bị ảnh hưởng pháp khí cựu thúc cao mày nhìn chằm chằm cái tia hoa chi tử tùng suy tư lên Pháp khí dấu ở hoa chi tử tung bên trong, đến cùng là gì ý? Đống nhiên, nhàn nhạt hoa chi tử hương lướt ra, tràn ngập với đam gia trong sân. Chương 254, ngũ linh khí ngưng châu, lại thấy đam bách vạn. Chương 254, ngũ linh khí ngưng châu, lại thấy đam bách vạn. Làm sao sẽ? Cựu thúc trên mặt mang theo nghi hoặc, bước nhanh về phía trước đưa tay rút ra một cây hoa chi tử, mới vừa xoa bóp trong tay, nhất thời kinh ngạc. Sư phó, làm sao? Lâm Thụ dẫn ninh Ngọc hoàn tiến lên, chỉ thấy cựu thúc thôi thúc khí tức, ngón tay nhẹ nắm, cái kia một cây nhìn tiểu diễm vô cùng hoa chi tử. Nhất thời hóa thành từng trận một phấn, theo gió tung bay. Này hoa chi tử nội bộ sức sống đều bị rút khô. Linh Ngọc Hoàn ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nói đây đối với sâu độc tộc tới nói, không phải cái gì ghê gớm bí pháp, quá quen thuộc có điều. Không sai, cái kia hoa chi tử mùi hương, căn bản là không phải hoa này tung bay ra, những này tất cả đều là chết hoa. Cựu thúc nhẹ nhàng xua tay, khí tức lưu truyền. Trên một giây, còn mềm mại tươi đẹp một đùi hoa chi tử, nhất thời toàn theo gió tiêu tan. Lên, Lâm Tu cũng không hằng hồ, vung vẩy một đạo tam thanh phủ, rơi vào to lớn đùi hoa bên trong, khí tức rung động. Bùn đất bay là tả tung đầy trời chỉ thấy một cái vông góc mà xuống ngay ngắn miệng đường nối hiện lên ở trước mắt nhanh cựu thúc không nói hai lời trước một bước đi về phía trước ba người theo đường nối đi xuống bỏ đầy đủ 10 mét sâu vừa rơi xuống đất ba người nhất thời trên mặt mang theo kinh ngạc trên vách tường phải có mấy đạo ngọn đèn rất giống là cái gì nhà giàu có hầm ngầm trước mắt to lớn vô cùng không gian bên trong toát lên hoa chi từ mùi hương hơi thở này chi nồng nặc quả thực sặc người mắt hầu quả thế a tu vừa nãy ngươi thấy cái kia tia chớp tất nhiên là có thể ẩn nấp khí tức pháp khí cựu thúc cảm thụ giờ khắc này nồng nặc hoa chi tử mùi trong lòng vô cùng xác định nếu như không có pháp khí ẩn ấp này nồng nặc mùi vị tuyệt đối không thể che lấp được dù cho hoa chi tử mùi vị lại sung cũng tuyệt không cùng này nửa phần vì lẽ đó trước ở đàm da không cảm giác được khí tức gợn sóng e sợ cũng là này pháp khí đang dợ trò quỷ lâm tu điệu môi nói còn o đam ra loại khi tuc o song quái lạ đang do cho khí chỗ ấy có đường ninh ngọc hoàn chỉ vào phía bên phải nơi sâu xa một vùng tăm tối qua xem một chút đều cẩn thận một chút cựu thúc rút ra kiếm gỗ đạo ánh mắt sắc bén ở trước mặt chầm dãi dẫn đường mới vừa đi ra trường mười thước, đông nhiên thân thể nhất định, linh ngọc hoàn bị dọa đến khẽ hừ một tiếng, mặt lạnh trang không có chuyện gì. sư phó, ngươi đừng dọa người. làm sao? lâm tu liếc nhìn mắt linh ngọc hoàn, bật cười nói, không đúng, ta trong ấn tượng thật là có một cái loại pháp khí này. cựu thúc quay đầu lại nhìn về phía lâm tu, ánh mắt lóe lên đến. nói thế nào? lâm tu vừa nhìn sư phó vẻ mặt, lập tức cũng chính kinh lên. các tạo sơn, các tạo sơn có một cái địa giai thượng phẩm cực phẩm pháp khí, tên là ngũ linh khí ngưng châu. cựu thúc ánh mắt hướng về hất lên, hồi ưu tự, ngừng hai giây mới trầm giọng nói tiếp, này pháp khí công hiệu chính là điều khiển tăng cường hoặc suy yếu các loại khí tức ẩn nấp khí tức càng là là điều chắc chắn lại là các tạo sơn lâm thu hơi nhúng mày mơ hồ cảm giác được ý tứ trong lời nói phải biết trước hứa văn thanh thành tựu mao sơn trẻ tuổi người số 1. khải phong pháp khí cũng có điều là địa gia hạ phẩm liên này còn bị một đám trưởng lão ngăn cản tiếng oán than dậy đất đây địa gia thượng phẩm pháp khí vẫn là thực phẩm làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đàm gia trấn giết người cấp của đoạt pháp khí khả năng nắm giữ này pháp khí người ít nhất cũng phải là hộ pháp cấp bậc chứ âm sơn môn thật cũng chỉ tay che trời Trước tiên không nói này pháp khí cường hãn, có thể đem này pháp khí cướp đến tay, đã giải thích đối phương cùng bố. Cửu Thúc sắc mặt nghiêm nghị, chỉ cảm thấy hô hấp đều gấp gáp lựa phần. Đi một bước xem một bước đi, cứu người quan trọng. Lâm thu vô vô cựu Thúc vai, an ủi. Chính mình nhưng cũng theo cảnh giác lên đây chính là sư phó lần đầu như thế nghiêm nghị. Đi. Cửu Thúc thở nhẹ khẩu khí, càng cảnh giác lên. Ba người đến nơi bóng tối dừng bước. Minh Hỏa phủ. Cửu Thúc quan sát vài giây sau, mới chậm rãi thôi thúc phụ lục ánh lửa sáng lên trong đáy mắt. Chỉ nghe khủng bố vô cùng tiếng kêu gen nổ vang, không ngừng vang vọng chấn động. Xảy ra chuyện gì? cựu thúc ánh mắt lóe lên vội vã rút lui nửa bước nhưng chỉ thấy ánh lửa chập trần bên trong từng cái từng cái quen thuộc mặt đập vào mi mắt mặt tái nhợt gậy gọ vàng như nghệ vô cùng bạo trưng mắt hai mắt teo rên không ngừng dĩ nhiên tất cả đều là từ trên xuống dưới nhà họ đàng người hầu giờ khác này đều bị chứa ở sâu độc bình bên trong chỉ lộ ra một viên đầu trung tâm nơi tế đàn bên trên chiến chi thay anh lua chap chon ben trong tung cai tung cai văn bắt kêu ren khong ngung di nhien tat ca đeu la tu tren xuong duoi nha ho đan nguoi hau gio khac nay nước khí trấn linh khu hồn chú lâm tu sáng lên một đạo tam thanh phủ khí tức lưu truyền trong sáng khí nhất thời bao phủ mọi người tiếng đảo đình chỉ không hai giây lại là nhiều tiếng kêu rên nổ vang sâu độc bình rung động lên vô dụng chỉ có thể kích phát phản chế Linh ngọc hoàn liền vội vàng tiến lên kéo dài lâm tu xung trung tâm nơi tế đàn hai tay bốc lên chỉ quyết con đường sâu độc khí lượt vòng bốn phương tám hướng bao phủ lại tế đàn kiếp trung tâm triển chi liên văn bát chỉ thấy triển chi liên văn bát rung động trong chén chi thủy hoàn toàn bốc hơi lên đi vụ khí tức rung động dường như con đuong sau đoc khi luot vong bon phuong tam huong bao phu lai te đan kia trung tam trien chi lien van bat chi thay trien lưu quang đi vào chúng sâu độc bình bên trong người hầu trong cơ thể sau một khắc tất cả hồi phục với bình tĩnh chỉ nghe nhiều tiếng kêu rên từng cái từng cái mặt khôi phục một chút hưởng hảo ngất đi lâm tu liền vội vàng hỏi bọn họ không có sao chứ nay ngũ độc hồn điên sâu độc vẫn chưa hoàn toàn thôi phát bọn họ không có gì đáng ngại Linh ngọc hoàn mày liễu nhíu chặt ngắm nhìn bốn phía chỉ cảm thấy cảm thấy đầu đâm nói lên đây là vừa mới bắt đầu không bao lâu cựu thúc cao mày ngắm nhìn bốn phía hỏi Linh ngọc hoàn ánh mắt lấp lóe không ngừng kinh ngạc vừa nghi hoặc vài giây mới đáp lại nói sẽ không vượt qua hai ngày chuyện này không phải chúng ta rời đi đảm ra gia thời gian sao cựu thúc run lên trong lòng sắc mặt càng thêm nghiêm nghị xem ra đối phương là từ đầu tới đuôi cũng biết đoàn người mình hành tung một giây đồng hồ đều không lãng phí a linh ngọc hoàn bưng cái miệng nhỏ đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên quyến rũ hoa đảo trong mắt loé lên vẻ hoảng sợ chỉ thấy ngay phía trước nơi sâu xa một cái từ lâu vỡ vụn sâu độc bình một bên hiện ra một đạo bóng người quen thuộc chính là trước nhìn thấy đang bách vạn trước mắt đang bách vạn hốc mắt ham sâu thân thể mập mạp đã sớm héo rút vài vòng hóa thành người được trên mặt còn lưu lại thống khổ rẽ rùa qua dấu vết giữ tận vô cùng e sợ đã sớm chết rồi nửa năm trở lên cạn cựu thúc cao mày trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ cái đám này âm sơn muôn rất rưởi, thực sự là coi trời bằng vung xin lỗi Linh Ngọc Hoàn thân thể run lên, cái kia băng lạnh trên mặt hiện ra xấu hổ. Nhìn trước mắt từng hình ảnh, thật giống hồi tưởng lại cái gì đến. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng giống như đau đầu sắp đứt. Động nhiên thân thể mềm lún, đi xuống rơi xuống. Chương 255. Thạch sâu độc dò đường, khủng bố âm u. Chương 255, Thạch sâu độc dò đường, khủng bố âm u. Ngươi nghĩ gì thế? Chuyện không liên quan ngươi. Lâm Tu một cái đỡ lấy Ninh Ngọc Hoàn, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Vốn còn muốn gạt, xem ra tiểu nha đầu này chính mình phản ứng lại. Không phải ta vẫn là ai? Linh Ngọc Hoàn thậm chí không quan tâm tránh thoát Lâm tu chỉ là hoa trong ngực lâm tu vung lên trắng non khuôn mặt nhỏ tràn đầy hổ thẹn cười khổ nói toàn bộ sâu độc tộc trừ mình ra cùng tộc trưởng nơi nào còn có người thứ ba gặp triển khai này ngũ độc hồn điền sâu độc lâm tu ôn nhu an ủi làm sao như thế chụp đây ngươi là bị khống chế muốn trách cũng là quái âm sơn môn đám kia rát rưởi có thể đừng có thể lúc nào không dành tại đây tự trách lâm tu chừng bắt trung bat cố ý giả ra dáng rất nghiêm túc quát lớn nói ta đừng ta ta ta bây giờ tìm đến dân chấn tụ tập ở đâu cứu bọn họ coi như là người bồi thường lên tinh thần đến lâm tu nắm linh ngọc hoan vai khuyến khích như tự dùng sức cẩn lớn trận đem nàng giúp đỡ lên a tu nói đúng lắm hiện tại không phải ủ rũ thời điểm cựu thuốc sắc mặt nghiêm túc quan sát toàn bộ không gian nhưng không có nhìn thấy bất kỳ lối đi khác xem ra nơi này chỉ là một nơi sâu độc pháp luận chế khanh đi thôi lâm tu vỗ nhẹ linh ngọc hoàn tay chợt dẫn đuổi ra ngoài đi không đúng không đúng ninh ngọc hoàn đống nhiên nhữ mày lại kéo lâm tu lâm tu quay đầu lại nghiêm túc nói tiểu thanh nữ hiện tại thời gian cấp bách ngươi không phải này không phải toàn bộ Linh ngọc hoàn ánh mắt lấp lóe suy tư lên Lâm Tu cùng Kiều thúc liếc mắt nhìn nhau, đều trầm mặt lên. Tiểu Nha đầu này là phát hiện cái gì sao? Đi. Ninh Ngọc Hoàn hơi xua tay. Một viên hòn đá nhỏ thứ tầm thường, len ken rơi xuống đất. Chỉ thấy cái kia viên hòn đá nhỏ, giống như bọ sát, ở bốn phía bắt đầu đi lên quanh. Chật dường như khiêu vũ và chạm mặt đất. Không vài giây, đồng dạng tiếng vang dĩ nhiên chính giữa tế đàn bên dưới, do ồm ồm vang động. Có thạch sâu độc đắp lại. Nơi này không ngừng lớn như vậy. Linh Ngọc Hoàn ánh mắt sáng lên, trên mặt mang theo kinh hỉ nhìn về phía Lâm Tu. Ta liền biết ngươi giỏi. Lâm Tu ánh mắt cũng là sáng lợi vô nhẹ linh ngọc hoàn đầu, đầy mắt tán thưởng. đừng nói những này, đi mau. linh ngọc hoàn mặt nóng lên, ánh mắt lóe lên đến, vội vã né tránh lâm tu, bước nhanh về phía trước. trong lòng không thể giải thích được có chút quái gì, thật giống rất hưởng thụ hài lòng tự. vẫn là ta đi tới, đều cẩn thận một chút. cựu thúc trước một bước tiến lên, kiếm vô đào dựng đứng, vang một tiếng, tế đàn vỡ vụn, lại là một cái vương góc mà xuống đường núi, hiện lên ở trước mắt. cựu thúc không nói hai lời, trước tiên đi xuống bò tới. đào bò đều không sâu như vậy, lâm tu nhổ nước bọt một câu, theo đi xuống đi, mới vừa đi xuống không bò mấy lần. Chợt nghe đỉnh đầu truyền đến cực kỳ nhẹ nhàng, cảm tạ Cái gì? Lâm Tu ngẩng đầu lên, vốn là nghi hoặc mặt, nhất thời biến ảo. Hai mắt lóe lên tia sáng, chỉ cảm thấy một trận hưng lực. "Ta nói, cảm tạ." Linh Ngọc Hoàn âm thanh như muội oi, quay mặt qua chỗ khác không nhìn Lâm Tu. Trong lòng thầm mắng mình, "Này có cái gì tốt thiệt thù." Mặt trời mọc từ hướng tây. Lâm Tu liếc nhìn mắt Linh Ngọc Hoàn, bật cười nói, "Linh Ngọc Hoàn bất man nói, ngươi đừng không biết phân biệt." "A Tu, mau tới." Cửu Thúc mang đầy thanh âm kinh ngạc vang lên. "Đến rồi." Lâm Tu nhanh chóng đi xuống bờ. Hảo Quang mới vừa khôi phục chốc lát, chỉ một ánh mắt, nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Kha lắm, thật sự tại đây đào mỏ đây. Trước mắt sáng sủa vô cùng, bốn vương thông suốt, từ hành đan xen mười mấy con đường, giống như một cái lòng đất giao thông đạo. Biết đến là đạm ra lòng đất, không biết, còn tưởng rằng là cái gì lòng đất cứ điểm. Càng đứng nghe nói bốn phía tùy ý có thể thấy được, các loại chứa đầy ngũ độc vật sâu độc bình, còn có một chút thấy đều chưa từng thấy, kỳ kỳ quái quái sâu độc tộc đồ chơi nhỏ. Quỷ dị lại khủng bố? Chuyện này, Linh Ngọc Hoàn vừa xuống đất cũng kinh ngạc thốt lên lên, chỉ cảm thấy cảm thấy tê cả da đầu bốn phía truyền đến sâu độc khí, quả thực huyết đại vô cùng. Công trình này lượng thực sự là ta một người làm ra đến. Cựu thúc hỏi, làm sao? Linh Ngọc hoàn sắc mặt trắng bệch nói, trong này ít nhất có hơn trăm cái sâu độc pháp luyện chế khanh trải rộng toàn bộ đàm gia chấn, sẽ không sai. này âm sơn môn rât rưởi, thật đào rộng đàm gia chấn lòng đất, muốn đem toàn bộ đàm gia chấn người đều luyện. Cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị, không thể tin vào thai của mình đại phí hoàng hốt ở toàn bộ đàm gia phía dưới bố trí nhiều như vậy sâu độc pháp luyện chế khanh. Ngoại trừ lời giải thích này còn có thể là cái gì? Lâm Tu thúc giục Tiểu Thanh Nữ đừng nói nhảm, tìm đường ninh ngọc hoàn hơi vung tay thường viên một thạch sâu độc bay là tả bắn mạnh mà ra lách cách tiếng vang liên tiếp ngăn ngắn nửa phút sau ninh ngọc hoàn ánh mắt sáng lên chỉ vào phía bên phải điệu thứ hai đường nối hô phương hướng này có thạch sâu độc nhìn thấy người đi cựu thúc khẽ quát một tiếng dẫn hai người hướng về phía bên phải đi vội vã đàm ra chân phía sau núi một cái giản dị tiểu bình đại khoắt lên sườn núi nhỏ trước bình đài bên trên thiết pháp đàn đen mênh ngông lên tới hàng ngàn hàng vạn đàm ra chấn người tụ hội ở trước bình đài chen trúc đến nước chạy không lọt làm sao còn chưa bắt đầu ta muốn về nhà làm cơm Đói bụng chết rồi. Nhanh lên một chút. Còn làm không làm? Không nữa đến ta thật muốn đi rồi, ngày qua ngày tịnh chỉnh này vô dụng. Chúng thanh nhầm ý bên dưới, chỉ thấy một bóng người đi tới bình đài, trực tiếp hướng về trung tâm nơi pháp đàn đi đến. Không vài giây dừng lại chân, thân ảnh kia xoay người mặt hướng mọi người, mặt mỉm cười hô, "Các vị, bình tĩnh đừng nóng. Do ta Đàm Bạch Vạn chủ trì đổi quỷ pháp sự, sắp bắt đầu." Chương 256. Đã sớm muốn thử một chút ngươi sâu cạn. Chương 256. Đã sớm muốn thử một chút ngươi sâu cạn. Đàm lao ra, mau nhanh đi, thật sự có sự tình. Chính là Nhà ngươi náo động đến quỷ, không phải đem chúng ta gọi tới? Đúng rồi, cái kia tiền chờ đợi chỗ nào lĩnh? Đừng nha chơi xấu, nếu không trước tiên đem tiền phát ra đi. Chúng thanh bổ nào kỳ cha? Các vị đừng nóng nổi, pháp sự sau khi kết thúc nên có một cái sẽ không thiếu. Đang bách vạn hướng mọi người cười cận, chặt vỗ tay một cái, xuống phía bên phải hô, cho mời sơn đạo trưởng mở đàn phương pháp. Chỉ thấy một cái cả người bộ lông rồi rào, ăn mặc hoàng đạo bảo nam nhân, siêu siêu vẹo vẹo đi tới đài. Đại gia vỗ tay, hoan nghênh. Đang bách vạn nâng lên hai tay, mặt tươi cười, trong mắt nhưng lóe lên một vệt hả quang chỉ nghe dưới đài tiếng vỗ tay sớm dậy sơn đạo trường đi tới pháp đàn trước rút ra một đạo thô giáp kiếm gỗ đào vung vầy lên dường như nhảy đại thần bình thường một bên nhảy lên một bên hô hào lên mọi người dưới đài nhìn ra nhíu trán mày liền chưa từng thấy như thế sốc nội đạo sĩ phương pháp bệnh chỉ thấy một vệt ánh sáng lấp lóe mà lên mọi người sững sờ lúc trước nghi vấn nhất thời tiêu tan ánh mắt lấp lánh nhìn trên đài sơn đạo trường giống như xem vở kịch lớn bình thường tràn đầy phấn khởi lên sơn đạo trường lẩm bẩm một tiếng trong tay kiếm gỗ đào hướng về trên đài tám xuống nhất thời từng trận tật phong thổi dâm mát cảm giác trải rộng thiên địa mọi người chính kinh ngạc chỉ nghe con đường gào khóc thảm thiết nổ vang nhất thời tiếng kinh hô liên tiếp bạch bạch bá vài đạo âm đen quỷ ảnh lơ lửng ở trên bầu trời đều rên qua lại xoay quanh quỷ quỷ a thật sự có quỷ đạo trưởng nhanh giết hắn ta làm sao cảm giác có chút chóng vắng đầu ta còn có chút phát lạnh buồn luôn đây các vị đừng hoàng hốt trương đây là nhiễm phải quỷ khí duyên cớ yên tâm xem sơn đạo mọc ra tay liền có thể đang bách vạn trên mặt mang theo đủ cười thông dong vô cùng ôn nu an ủi mọi người chậm cho bên cạnh sơn đạo trường đưa cho cái ánh mắt vậy chỉ thấy sơn đạo trường hai tay chảo địa hai chân giống một cái nhất thời giống như là tháo vắn mạnh giữa không chung bên trong xông thẳng quỷ ảnh mà đi nhất thời vài đạo quỷ ảnh tiêu tan sơn đạo trường nương theo mọi người kinh ngạc thốt lên rơi xuống trong đám người tâm nơi các vị lần này yên tâm chứ sơn đạo trường đạo hạnh cao thầm cứ việc yên tâm đang bách vạn vỗ tay cao giọng hô lên mọi người cũng là sắc mặt vui vẻ liên thanh tán thưởng chỉ thấy trong đám người sơn đạo trường bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng nhất thời vài đạo quỷ ảnh từ sơn đạo trường trong thân thể bắn mạch qua với trong đám người tâm nơi điên cuồng qua lại hướng về mọi người nhất thời từng trận tiếng kinh hô nổ vang không phải sợ đại gia không cần loạn sơn đạo trường đây là ở cho hoan hồn tìm người thân cáo bên đây không có chuyện gì đang bách vạn lôi kéo cổ họng cao dọn uống lên mọi người trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại chân quay đầu nhìn đám bách vạn lại nhìn trong đám người tâm sơn đạo trường hai người đều bình tĩnh vô cùng mọi người lại mới từng trải qua sơn đạo trường lợi hại vì lẽ đó yên lòng chỉ là cảm giác vẫn như cũ có chút đầu tráng váng buồn nôn Cố nén không hề rời đi lên sơn đạo trường kiếm gỗ đào vung một cái chỉ thấy con đường bóng đen đầy đủ thành ngàn hơn trăm đạo điên cuồng tuân ra trong cơ thể ra bên ngoài phi tập quả thực muốn tập kích xong tất cả mọi người không được ta làm sao cảm giác như thế khó chịu đây một người đàn ông bưng vị nôn ra một trận tiếng nói rơi xuống đất mọi người cũng bắt đầu đồng loạt buồn nôn lên nói không được dâm mát phát lạnh đầu tráng váng hoa mắt đoàn người bắt đầu gây rối, liên tiếp hướng về sau núi tiểu đạo hướng về rút lui hống chỉ nghe rít lên một tiếng sơn đạo trường chạy như bay ngăn cản đường đi mặc lên người hoàng đạo bạo vỡ vụn ra đến một đầu khắp cả người đen kịt bộ lông rồ long roi chân sau tinh quái hiện lên ở trước mắt mọi người lại là rít lên một tiếng đinh hay nhức óc sợ đến trước hết rời khỏi sàn diễn mấy người liên tục rút lui phủ phủ ngã xuống đất kêu lên sợ hãi đàm đàm lao ra chuyện gì thế này mọi người quay đầu nhìn phía phía sau đông nhiên ngốc trụ chỉ thấy đàm bách vạn mặt lộ vẻ hung quang cười gần mà lên một đám nướng ẩn tiếp sau gặp lại tiếng nói rơi xuống đất qua lại mọi người trong cơ thể có đường quỷ ảnh bạo sung mà lên Ở không trung tập kết thành một đạo tấm màn đen, che kín trời trăng. Hắc ám nhất thời bao phủ lại đảm ra chấn mọi người. Âm tà chi khí che ngập bầu trời mà lên. Chỉ nghe con đường tiếng kinh hô, nương theo tiếng kêu thảm thiết cùng nổ vang. Lên. Đàng Bách Vạn trên mặt mang theo mừng như điên, hơi vung tay. Một đạo triền chi liên văn bát lơ lửng ở tấm màn đen bên trên. Nhất thời, tiếng kêu rên chấn động thiên địa. Từng sợi từng sợi linh khí bồng bền từ tấm màn đen bao phủ bên trong bay ra, rót vào với triền chi liên văn trong chén. Một năm. Đầy đủ một năm. Rốt cục muốn thành. Đàng Bách Vạn thở dài một hơi, đầy mặt mừng rỡ thưởng thức trước mắt lên tới hàng ngàn hàng vạn đồng thời bị rút khô linh khí tươi đẹp hình ảnh hưởng thụ quá hưởng thụ đây chính là được mùa vui sướng a chết tất cả đều phải chết cái gì muốn thành tiếng cười khe ở không trung vang lên đàm bách vạn sơn đạo ra Tiếng cười sở ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước kinh hô ai ngươi mau sơn đạo ra tiếng cười lạnh rơi xuống đất vảnh chỉ nghe một tiếng chấn động ngắt ở phía sau núi đường lui sơ tiêu têu rên ngã xuống đất keng ký chủ đánh chết nhân cấp áo vàng sơ tiêu thu được điểm công đức một điểm ngươi làm sao đi ra nay đàng bách vạn còn chưa tới cùng nói xong chỉ cảm thấy một đạo ác liệt khí phi tập mà đến vội vã thôi thúc khí tức đấu mà đi và ảnh chỉ nghe một tiếng rung động đàng bách vạn rên lên một tiếng rút lui mấy bước cựu thúc bóng người hiện lên ở trên này vung vẩy kiếm gỗ đào ánh mắt sắc bén vô cùng Linh ngọc hoàn lắc mình hạ xuống trước này mặt như băng xương sâu độc khí lưu chuyển các ngươi đều đi ra Ra rưởi xem thường các ngươi đàng bách vạn nhìn quét một ánh mắt nhưng cũng không sợ trái lại cười gần lên a tu phá han trận cứu người trước cựu thúc căn bản không phản ứng đàng bách vạn phân phó chậm rút ra một tấm bửa phải lâm tu hướng về phía tấm màn đen bao phủ mọi người chạy như bay chuyện cười chỉ bằng ngươi đang bách vạn ánh mắt lóe lên kiếm chỉ dựng thẳng lên khí tức lưu chuyển sau một khắc cuốn phong gào thét bao phủ mà lên khủng bố âm dưỡng khí tràn ngập thiên địa xảy ra chuyện gì ninh ngọc hoàng kinh ngạc thốt lên một tiếng lại bị khí tức xung kích đến liên tục lui nhanh địa sư tầng 8. cựu thúc kinh ngạc nhìn trước mắt đá bách vạn vẻ mặt nghiêm nghị đột nhiên vung lên kiếm gỗ đào che ở trước người nhưng cũng bị xung kích đến rút lui mấy bước nay chất phát vô cùng khí tức, tuyệt đối không phải mạnh mẽ tăng lên tới. Cùng trước ninh ngọc hoàn dự và hoa chi tử tả khí mạnh mẽ tăng lên, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lâm Cửu, ngươi cũng không kém a. Đam bách vạn vung lên quẹt miệng, trong mắt sát ý nồng nặc. Ngươi nhận ra ta. Cửu thúc trong lòng cả kinh, còn chưa kịp tiếp tục mở miệng, chỉ thấy một đạo ác liệt vô cùng khí tức bao phủ đến. Ngũ lôi chú, Cửu thúc hơi vung tay, phù lục lấp lóe, sao động lôi đỉnh bình địa mà lên. Ơi, một tiếng chấn động, toàn bộ cái bàn trong nháy mắt đổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía, cung phong động cựu thúc liên tục rút lui nhảy một cái hạ xuống trên mặt đất lâm cựu đã sớm muốn thử một chút người sâu cạn Đồng nhiên chỉ thấy bụi mù bên trong thân thủy ánh sáng lấp lóe ánh lửa tầm trời soi sáng thiên địa như ban ngày một đạo liệt diễm ba phủ cuồng phong mà đến thiên lôi chạm cựu thúc trong mày một khác cũng không dám nhiều làm lỡ lôi phủ lau qua kiếm gỗ đạo tiếng sấm lấp lóe bá kinh lôi lóe lên cắt ra tầng tầng liệt diễm liền này tiếng cười lạnh lên chỉ thấy cựu thúc mới vừa xuyên việt liệt diễm trên đỉnh đầu một đạo ác liệt trì bập biển hiện đang bách vạn trong tay kiếm gỗ đào cắt phá trời cao mà đến lời này trả lại ngươi minh hòa chú lập tức tuân lệ cựu thúc ánh mắt lóe lên nhạy cảm bắt lấy đối phương vị trí trong nháy mắt sắc mặt bình tĩnh sau này nhảy một cái bên hông một tấm bửa lấp lóe ngọn lửa nhảy nhót ở không trung sau một khắc nổ vang liệt diễm phóng lên trời không thể ngươi lúc nào thành phủ đang bách vạn sứng sở chợ thôi thúc khí tức sau này lui nhanh nhưng chỉ thấy hung mạnh liệt diễm dĩ nhiên phi tập đến trước mặt xì xì xì. liệt diễm thiêu đốt thanh nương theo một tiếng đau đớn, vang vọng đất trời phá cho ta Gầm lên một tiếng nộ vang, khí tức rung động, con đường liệt diễm trong khoảnh khắc tiêu tan, hỏa tan thanh tùy theo mà lên, một tấm mặt nạ da người hỏa tan thành chất lỏng, tí tách rơi xuống đất, chỉ thấy một bóng người bồng bềnh rơi xuống đất, thân thể điên cuồng co rút lại, dường như nhụt chí quả bóng bình thường. Người trước mắt không còn đạm bạch vạn mập mạp đầy mỡ, trái lại gầy gò vô cùng, một tấm góc cạnh rõ ràng nét mặt dàn mua, hiện ra hiện. Hãm sâu hốc mắt, giờ khắc này lập loè hung quang. Cửu Thúc nhìn phía trước, trong lòng run lên, không thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên mà lên. mặt trấn Hiên. Chương 257. Danh trấn đạo môn người Các Tạo Sơn Hộ Pháp. Chương 257, danh chấn đạo môn người. Các Tạo Sơn Hộ Pháp, Kiểu thúc cao mày, gắt gao nhìn phía trước. Sẽ không sai, thực sự là Mạc Trấn Hiên. Danh chấn đạo môn thiên tại, địa sư tầng 8 đỉnh cao. Các Tạo Sơn trẻ trung nhất hộ pháp, đời trung niên người mạnh nhất. Nếu như loại so với một hồi, Mạc Chấn Hiên ở Các Tạo Sơn địa vị, chính là Mao Sơn Thạch Kiên đại sư huynh. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện tại đây? Không đúng. Người trước mắt hẳn là bị khống chế Mạc Chấn Hiên. Bằng không làm sao có khả năng? Nếu như như thế muốn, cái kia vừa nãy nhận ra mình, là Mạc Chấn Hiên trong cơ thể quỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? lâm kiều tiến bộ không y ta. mạc trần hiên sắc mặt một lạnh, mắt lộ hung quang, khí tức bình địa mà lên, nổ vang không lất. kim tăng cổ. đi. một tiếng khẽ kêu lên. linh ngọc hoàn ẩn nấp ở một bên, chuẩn bị hồi lâu. sâu độc khí trong khoảnh khắc che ngập bầu trời mà đi. con đường kim quang lấm tấm lấp lóe. vây quanh mạc trần hiên. ầm. ầm. ầm. con đường bạo phá. ầm ầm nổ tung. đây trôi bụi mù nổi lên một phía. cái này thủ lĩnh cũng không phải rất được đó. linh ngọc hoàn trên mặt mang theo ý cười thứ lạnh một tiếng. vừa dứt lời chỉ thấy con đường bụi mù nổ tung một đạo ác liệt âm dương khí giống như lưu quang chạy như bay tới này ninh ngọc hoàn xứng sở nhất thời ngốc trụ khí tức mạnh mẽ dĩ nhiên đem mình khóa ở tại chỗ căn bản là không có cách núp đích chỉ có thể trơ mắt nhìn ác liệt khí tức bạo sung mà đến vinh một tiếng rung động nổ vang Kiếm vô đào hành tre ở ninh ngọc hoàn trước người mang theo từng trận sóng khí xung kích kiểu thúc liền mang theo ninh ngọc hoàn cùng lui nhanh mấy bước hắn không phải ngươi có thể đối phó quá khứ tìm a tu kiểu thúc cũng không quay đầu lại nghiêm túc dặn dò một tiếng trận rút ra phụ lục thôi thúc khí tức được ninh ngọc hoàn trên mặt mang theo sợ hãi liền vội vàng xoay người hướng về tấm màn đen chạy trốn lâm cửu ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác tiếng cười lạnh trợt vang lên một tấm bửa lơ lửng ở cựu thúc trên đỉnh đầu chot vang tức chấn động liệt diễm nhất thời lượn lờ mà lên hòa phượng liệu gọi mang theo từng trận sóng nhiệt ngũ lôi chú cựu thúc vừa lui một bên thôi thúc khí tức sắc mặt nghiêm nghị linh bảo năm phủ thuật hỏa nguyên tố cực hạn đạo thuật cái tên này quả nhiên danh bất hư truyền lôi đình nổ vang sao động con đường lôi đình đấu mà đi và hành. một tiếng nổ vang chấn động Hòa Phượng như bẻ cành khô thôn vệ lôi đỉnh. Một tiếng liệu gọi chấn động nhiệt lưu nổ vang. Ngũ Lôi Chu cũng xứng xem ta hòa phượng một ánh mắt. Mạc chấn Hiên trên mặt mang theo xem thường, kiếm chỉ dựng thẳng lên. Liệu gọi Hòa Phượng, nhất thời giống như một tia ánh sáng đỏ lấp lóe, ở không trung chạy như bay hướng về Cựu Thúc. Bát Quái Minh chấn động. Cựu Thúc một khắc không có lãng phí, hai đạo phù lục lơ lửng ở hai tay. Âm dương khí phân biệt rót vào hai bên. Nhất thời, tinh khiết âm dương khí nổ vang. Ngưng tụ ở trước người. Âm dương giao hòa, thái cực hiện ra. Sau một khắc, Hòa Phượng nhấc lên một cái biển lửa, bạo sung mà đến. Ẩm một tiếng nổ vang bạo phá, chỉ thấy bát quái minh đánh bay tốc xoay tròn, long lanh trắng đen ánh sáng, ngăn cản hỏa phượng tập kích. chuyện cười, hỏa phượng phá, mặc chấn nhiên trong mắt lấp loé sắc ý, khí tức lần thứ hai chấn động, chỉ thấy cái kia đỉnh trệ hỏa phượng, một tiếng gào thét, sóng nhiệt che ngập bầu trời, con đường nhiệt diễm, ánh lửa trùng thiên, cung hội tụ với hỏa phượng bên trên, tập kích mà đi. Và ảnh. một tiếng ba chạm, quá cực quang mang trong khoảnh khắc lờ mờ, xoay tròn đỉnh trệ, chỉ thấy một đạo ngọn lửa nhảy nhót. sau một khắc, ngọn lửa hừng hực sao động, thái cực đồ tiêu tan khí tức chấn động ra đến kiểu thúc dĩ nhiên trước thời gian lưu lại vẫn như cũng bị cái kia khủng bố lực xung kích mang đến bay ngược ra ngoài kiếm gỗ đào ma sát mặt đất kéo con đường sao hỏa đầy đủ lui nhanh mười mấy mét mới rốt cục đỉnh trệ hạ xuống hô hô kiểu thúc nhẹ nhàng thở hồn hện ánh mắt sắc bén nhìn phía trước chỉ thấy một đạo tia chớp mờ sáng cười gằn văng lên mặc Trấn hiên giống như lưu quang chạy như bay tới ác liệt một kiếm đâm thẳng cựu thúc vinh cựu thúc sờ qua một đạo lôi phủ thiên lôi chạm mạnh đấu khí tức lần thứ hai va chạm nổ tung mặc chấn hiên đứng ở tại chỗ nhìn rút lui cựu thúc cười lạnh nói mao sơn đời trung niên nhân vật số 2. cũng chỉ đến như thế thật không cựu thúc vung lên mặt ánh mắt lóe lên ngón tay nhẹ dương chỉ thấy mạc trấn hiên dưới chân một tấm đùa chấn động cái gì mạc trấn hiên sững sở trong lòng kinh ngạc lên này lâm cựu dĩ nhiên có thể dự đoán đến chính mình dừng lại vị trí làm sao có khả năng sau một khắc nhưng chỉ thấy dưới chân dĩ nhiên là một tấm địa chiến phủ nhất thời hỏa khí dâng lên liên loại này cấp thấp rác rời hàng cũng xứng đem ra mất mặt mạc trấn hiên trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ hơi vung tay ác liệt khí tức sông thẳng địa chiến phủ vành một tiếng nổ vang địa chiến phủ vỡ vụn cựu thúc bóng người trong chớp mắt hiện lên ở mạc chấn hiên trước mắt kiếm vô đào ác liệt mà rơi lâm cựu ta biết ngươi không được nhưng không nghĩ đến ngươi như thế không được mạc chấn hiên trên mặt mang theo xem thường thôi thúc khí tức đấu mà đi không phải địa chiến phủ chính là gần người đánh lén còn tất cả đều vụng về không thể tả lâm cựu xem ra có điều là mao sơn nói khoác. chỉ là hư danh vinh một tiếng tiếng va chạm hưởng cựu thúc lần thứ hai rút lui trong phút chốc quần quận lôi đỉnh lơ lửng ở mạc trấn hiên trên đỉnh đầu cực kỳ sao động bá đạo khí chấn động tâm hồn người không được mặc Trấn hiên trong lòng run lên trong nháy mắt lẫn mình sau này liên tục lui nhanh chỉ thấy đạo kia đạo lôi đình rơi xuống đất nổ vang trật dĩ nhiên ngưng kết thành một đạo bợ dọn tật xuống rút rít gào chấn động lần thứ hai phi tập truy đổi mà đến không thể người căn bản là không giành triển khai mãnh liệt như vậy đạo thuật mặc Trấn hiên con người đột nhiên trường lần thứ hai lui nhanh kiếm chỉ dựng thẳng lên khí tức lưu truyền liệu gọi hỏa phượng lần thứ hai ngưng tụ ầm ầm va chạm nhau mà đi một tiếng chấn động thiên địa nổ vang nhấc lên con đường cùng phong song lớn bùi mù tứ tán sau khi chỉ thấy bờ dọn tatsu rút cùng hỏa phượng cùng tiêu tan hầu như không còn chỉ tàn dư loang lộ điểm điểm tiếng sấm đùng đùng còn lại hưởng bờ dọn tatsu rút càng thắng rồi nửa phần sao có thể có chuyện đó thạch kiên đến rồi mặc trấn hiên chấn động trong lòng sắc mặt nghiêm nghị lên không trách lâm cựu như thế vụ về từ vừa nay bắt đầu ngay ở đánh nghiệm trợ sao nay bờ dọn tatsu rút lôi nguyên tố độ dày đặc tuyệt không là dẫn lôi có thể đạt tới đến nay không phải lâm cựu tác phẩm tuyệt đối là không chế lôi nguyên tố thạch kiên hắn không phải ở phương bắt chấp hành nhiệm vụ sao làm sao sẽ tại đây nay nhưng là vướng tay chân suýt chút nữa ý tứ a xa xôi tiếng vang đồng bình ở không trung Mặc trấn hiên hơi nhún mày cảnh giác ngắm nhìn một phía chỉ thấy một vị người trẻ tuổi đồng bình hạ xuống ở lâm cựu bên cạnh lâm tu làm sao có khả năng là tiểu tử này không đúng vậy tấm màn đen còn chưa tan đi tiểu tử này làm sao mà đến đây rồi vừa nãy bờ dọn tật sốt rút lẽ nào là a tu thế nào rồi cựu thúc quay đầu nhìn về phía lâm tú hỏi như vậy lâm tu nâng tay lên hơi vẫy một cái ký môn pháp trận ở dưới chân sáng lên nhất thời thâm thúy thần bị khí bình địa mà lên Chỉ thấy cái kia bao phủ mọi người to lớn tấm màn đen, rung động lên. "Tiểu tử, chỉ bằng ngươi địa sư tầng 3, còn muốn phá ta này có ngũ độc hồn điên trận trọng chất hấp linh trận." Mạc trấn Hiên ổn định tâm thần, ánh mắt trở nên sắp bén. Vừa nãy e sợ chỉ là bất ngờ, Lâm Cửu khiến cho cái quỷ gì chiêu dọa người. Một cái Lâm Cửu, thêm một cái tầng 3 tiểu tử, có thể làm sao? Đang muốn. Một tiếng lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy lơ lửng ở không trung triển chi liên văn bát. Bắt đầu vỡ vụn, chương 258. Hỏa Phượng. Gà Tây. Chương 258. Hỏa Phượng. Gà Tây một tiếng nổ vang đầy trời hắc khí tiêu tan chiến chi liên văn bắt vỡ vụn trong chén con đường linh khí hóa thành lưu quang hồi phục mọi người trong cơ thể trăng sáng lần thứ hai soi sáng mọi người tất cả gần giống như xưa nay chưa từng xảy ra ngươi có thể cảm nộ lôi nguyên tố mặc trấn hiên con ngươi khe run, nhìn chòng chọc vào lâm tu trong lòng tự nhiên mà sinh ra một luồng kinh hãi vừa nãy bở dọn tật sốt rút tuyệt đối là tiểu từ này thôi thúc hơi thở này chính là vừa nãy cảm nhận được khí tức mao sơn vẫn còn có người thứ hai lôi nguyên tố người trưởng thống liền các tạo sơn hộ pháp đều có thể khống chế âm sơn môn bản lĩnh lớn qua a lâm tu từ cựu thúc nơi được tin tức nhìn trước mắt mạc chấn hiên trên mặt mang theo kinh ngạc a tu cựu thúc ánh mắt sắp bén không nói nhảm một tấm đũa sáng lên vâng lâm tu vung lên khoe miệng ánh mắt cũng trở nên sắp bén khí tức trong khoảnh khắc liệu chuyển mà lên quản ngươi chỗ nào hộ pháp hiện tại là trả giá thật lớn thời điểm Bạch. lâm tu cùng cựu thúc hai bên trái phải chạy như bay nhiều người thì có dùng mạc chấn hiên khôi phục vẻ mặt trên mặt mang theo kiển nạo quản ngươi cái gì nguyên tố địa sư tầng ba mạnh hơn có thể lật lên cái gì lăng đến, một tấm đùa sáng lên, mãnh liệt liệt diễm nhất thời nổ vang mà lên, liệu gọi hỏa phượng, ngưng tụ mà lên, bay lượn với trên bầu trời, lửa nóng hừng hực, soi sáng thiên địa như ban ngày, nổ vang khí tức, so với trước còn cường hãn hơn trên mấy phần. A tu, được sao? Cựu thúc sắc mặt nghiêm nghị, một bên chạy như bay vừa hỏi, yên tâm, con gà con có cái gì đáng sợ? Lâm tu vung lên khỏe miệng, kiếm chỉ dựng thẳng lên, từng đạo từng đạo hỏa nguyên tố ngưng tụ mà lên. Chuyện cười, ngươi tính là thứ gì? Mặc Trấn Hiên lạnh giọng hét một tiếng, liệt diễm nổ vang hòa phượng cắt phá trời cao đến thẳng lâm tu mà đi đua lửa người còn nội điểm lâm tu hơi vung lên mặt mặt như bình hồ đứng ở chỗ cũng lạnh nhạt nói phần thiên viêm vân lên ầm ầm ầm chỉ nghe từng tiếng khí tức rung động bay nhanh mà rơi hòa phượng thân hình dĩ nhiên ở giữa không trung đình trệ dường như sợ hái tự hả Mặc trấn hiên hơi nhún mày trong lòng không thể giải thích được dâng lên một trận quái dị cảm giác sau một khắc chỉ thấy con đường lưu quang giống như trên chín tầng trời hạ xuống tinh khiết nồng nặc hỏa nguyên tố tràn ngập thiên địa ngưng tụ hòa phượng gào thét mà lên mặc chấn hiên căn bản là không có cách điều khiển nửa phần thật giống hòa phượng thoát ly khống chế chỉ thấy con đường lưu quang như cột bao phủ hòa phượng vào trong đó dĩ nhiên như là hòa tan bình thường thân thể nhanh chóng tiêu tan hầu như không còn làm sao có khả năng mặc chấn hiên trợn mắt mất mồm trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ hòa bị hòa tan tiểu từ này là hỏa nguyên tố người trưởng khống không thể chưa từng nghe nói ai có thể đồng thời khống chế hai loại nguyên tố khí ẩm ẩm ẩm con lam sao co kha nang mac Trấn hien tron mat mat mom trong mat tat ca đeu la ngac nhien nghi ngo hoa bi hoa tan tieu tu nay la lưu quang nổ vang Hòa phượng hòa tan trong ngay mắt, bệnh trùng tơ điên cùng che ngập bầu trời hạ xuống. Không được! Mạc Trấn Hiên ánh mắt lóe lên, vội vã sau này rút lui. Đông Nhiên sau lưng mát lạnh, chỉ cảm thấy một trận ác liệt khí hiện lên. Bá! Anh kiếm tiến nhanh mà đến. Vành! Một tiếng ba chạm. Mạc Trấn Hiên đau uống lên. Dù cho phản ứng đến đầy đủ đúng lúc, cũng đã không cách nào hoàn toàn phòng ngừa. Bị cửu thúc một kiếm rung động, bay ngược ra ngoài, âm âm đập xuống ở mặt đất, gây nên một chỗ bụi mù. Không thể! Lâm Cửu, ngươi vừa nãy rõ ràng còn ở mặt trước. Mạc Trấn Hiên trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ từ khi lâm tu tiểu tử này đến rồi sau đó tất cả đều là chuyện lạ hoàn toàn không có cách nào lý giải cùng khống chế chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa nãy ta còn ở phía sau đây hiện tại còn chưa là ở ngươi trên mặt tiếng cười vang lên mặc trấn hiên một giật mình dường mắt nhìn lên chỉ thấy lâm tu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hiện lên ở trước mắt trong tay một thanh cổ điện chi kiếm lấp lóe nguyên tố khí bạch dường như cắt ra thiên địa kiếm khí lấp lóe ánh sáng nổ vang mà đến ngũ linh thuan mặc trấn hiên tay mắt lanh lẹ một tấm bùa sáng lên toàn lực thôi thúc khí tức vũ khí ngũ hành lưu chuyển Ngũ sắc đan dệt chi tuấn lơ lửng ở trước mặt, kiếm khí rung động, binh lanh lảnh một tiếng. Ngũ linh tuấn vỡ vụn, nổ vang lực xung kích, mặt đường mà đi. Mặc Trấn Hiên lần thứ hai bay ngược ra ngoài, tiêu lên Thê Lương Thám Thiết lên. Nam vật xuống ở trong một vùng phế tích, bưng lồng ngực, trong dạ dày rời sông lớp biển, không cảm thấy một cái máu đỏ tươi phun ra tung tóe. A Tu, cựu thúc hô hoán một tiếng, trong tay phủ lục sáng lên. Lâm Tu hiểu ý, sáng lên một đạo tam thánh phủ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trong khoảnh khắc, quần quần lôi đỉnh cùng hội tụ, cuốn phong bao phủ lại địa, bao cắt đi thạch tiếng sấm hưởng, lạc lôi trực đánh về nằm vật xuống trong đất mạc chấn hiên. Đồng nhiên, mắt thấy lôi đỉnh đang muốn đánh trúng mạc chấn hiên trong lát, một đạo thâm thủy ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy một viên long lánh ngũ sắc hòa lẫn long ánh hình cầu lơ lửng ở mạc chấn hiên trước người. sao động tiếng sấm khí, dĩ nhiên trong nháy mắt tảm đạm xuống, mạc Trấn hiên vô một cái mặt đất, bay người lên, trợ tay một đạo khí tức chấn động, xua tan sở hữu lôi đỉnh. lâm thu liếc nhìn mắt cựu thúc, hỏi, sư phó, đây là? không sai, ngũ linh khí ngưng châu, quả nhiên là này pháp khí. cựu thúc hơi nhún mẩy, sắc mặt nghiêm nghị lên trước còn hoài nghi có phải là này pháp khí hiện tại chân tướng rõ ràng mạc trấn hiên thành tựu các tạo sơn đời trung niên linh quân người nắm giữ ngũ linh khí ngưng châu hoàn toàn hợp tình lý vậy nói như thế trước ở đàm ra bảy trận cùng sơ chạm mặt đàm bách vạn đều là trước mắt mạc trấn hiên cái tên này hành động là không sai a cũng không trách đến không cảm nhận được hơi thở của hắn một cái địa sư tầng 8 đỉnh cao thêm vào ngũ linh khí ngưng châu không khí làm sao có khả năng phát hiện được rồi lâm cửu ta hiện tại không muốn giết ngươi chỉ muốn ở ngay trước mặt ngươi đem này yêu nghiệt giết mạc trấn hiên trong mắt sát ý nồng nặc trừng trừng nhìn chằm chằm lâm tu song nguyên tố khí người trưởng khống tiểu từ này nếu như tùy ý hắn trưởng thành tương lai nhưng dù là cái phiền phái lớn mao sơn ra cái yêu người ta ta liền không giống ta nghĩ đem ngươi này xú quỷ từ đạo hưu trong cơ thể số tra tấn ngươi một phen lâm tu bật cười đầy mặt xem thường vung lên mặt vọng mạc trấn hiên trong mắt tràn đầy khiêu khích dấu ở mạc trấn hiên trong cơ thể cáo mượn văn hùng ta chờ một lúc ngược lại muốn xem xem ngươi ổ khóa này ở các tạo sơn hộ pháp trong cơ thể quỷ có thể mạnh bao nhiêu a tu không nên khinh thường nay pháp khí lợi hại chúng ta đều từng trải qua cựu thúc kéo lâm tu ánh mắt lõe lên đến Bạch. chỉ thấy một vệ sáng lấp lõe ngũ linh khí ngưng trâu bắn mạnh mà đến sư phó ta thử xem này phát khí lâm tu thân hình lõe lên vung vẩy ngũ hành trạm phách kiếm chạy như bay Bình. một tiếng leng keng ngũ linh khí ngưng châu va chạm mà đến nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh dĩ nhiên không có văng ra. trái lại dường như hấp thụ ở ngũ hành trạm phách kiếm bên trên sau một khắc con đường mãnh liệt sức hút giống như cơn lốc kéo tới a tu trước tiên tránh ra. cựu thúc trừng bắt mắt kinh ngạc thốt lên, lên. đã muộn tiểu tử Chỉ có bản lĩnh, đầy đầu hồ rán. Chết! Cười gần thanh nổ vang. Mạc Trấn Hiên chỉ một tấm đùa sáng lên. Kích liệt khí tức hiện lên. Với ngũ linh đay đau ho dan chet cuoi gan thanh ngưng châu len voi ngu linh khi ngung trâu ben trong, ra bên ngoài nổ vang chấn động. Trong khoảnh khắc, bao phủ lại lâm tu.